trương 695, trăm giả hoàng đế tân minh bị thành vương mắng hôn quân một khắc này quả thực im lặng nghĩ thầm đây rốt cuộc là làm sao chính mình không phải liền là rời đi mấy ngày làm sao trở về về sau tất cả mọi người nói hắn là hôn quân cảm giác nói cho hắn biết ra đại sự thành vương đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra ta vừa mới theo đảo quốc trở về a các ngươi vì cái gì đều cảm thấy ta là hôn quân ta nghe nói trong cung có người hạ chỉ làm một số người người oán trách sự tình tân minh hiện tại não tử rất loạn giờ phút này cũng là tận khả năng đem sự tình nói hỏi ra hắn cái này hỏi một chút vậy được vương giả sương sở ngươi mới từ đảo quốc trở về. Đúng vậy a, ngươi không phải biết ta đi đảo quốc sự tình. Ta vừa về đến, liền nghe đến dân chúng mắng ta là hồ quân, chuyện gì xảy ra? Tần Minh vội vàng lại hỏi, lúc này, những binh lính kia xông lại, Tần Minh xuất thủ đem bọn hắn đánh ngã, tiếp tục xem hướng Thành Vương. Thành Vương rõ ràng sự sốt, ngay sau đó nói, ngươi đi ngày thứ hai, không phải thì lại trở về sao? Ngươi bây giờ nói ngươi đi đảo quốc. Tần Minh vội nói, ta không chỉ có đi đảo quốc, còn phát hiện đảo quốc cấp vụ đại bí mật, dưới cơn nóng giận đem đảo quốc thiên hoàng cùng hơn 100 đại thần đều giết. Trên đường gặp phải ta phái ra 50 ngàn đại quân, để bọn hắn đi hủy đảo quốc chiến thuyền rồi mới trở về à? thanh vương ánh mắt trợn thật lớn, nói, nếu như ngươi nói là thật, như vậy, trong hoàng cung cái kia tần minh là ai? tần minh nao tử cũng phi tốc vận chuyển, nói, ta sau khi đi ngày thứ hai trở về cái kia, tuyệt đối không phải ta, có người giả mạo ta. cái này? thanh vương trợn mắt hốt mồm, nói, thế nhưng là người kia cùng ngươi giải giống như lúc, nôn hành cử chỉ đâu, phong cách hành sự đâu, làm ra những sự tình này đâu? tần minh hỏi, thanh vương lắc đầu, cùng ngươi hoàn toàn ngược lại, nghĩ như vậy đến, tựa hồ sát thực không thích hợp, rất, chẳng lẽ thật là có người giả mạo ngươi? nếu như là dạng này, cái kia không khỏi quá mức đáng sợ a. Tân Minh nhìn xem bên cạnh lục bộ thượng thư, bọn họ giờ phút này cũng đều nỗ bức nhìn lấy Tân Minh. Tân Minh lại nhìn xem cách đó không xa, những binh lính kia không nhiều, bất quá thời gian lâu, sẽ đưa tới càng nhiều binh lính. Nếu như ngươi nói là thật, mà trong hoàng cung cái kia là giả, như vậy hiện tại nhất định muốn điệu thấp. Thành Vương mở miệng, Tân Minh như mày vì cái gì? Ta trực tiếp đi trong hoàng cung, ngược lại muốn nhìn xem là ai, dám giả mạo ta. Thành Vương gật đầu, không thể, đi qua mấy ngày tiếp xúc, cái kia giả Tân Minh bên người, chỉ ít mấy cái lục phẩm cao thủ mà lại ngươi vừa rời đi, hắn liền đến, nói rõ ngươi động tính hắn biết rõ, nói không chừng hiện tại ngươi đều là rõ ràng ra, mà hắn, tuy nhiên xem ra ở ngoài sáng, trên thực tế, từ một nơi bí mật gần đó, không làm rõ ràng hắn nội tình, ngươi ngàn vạn không thể lấy nổi lên bại lộ. Thành vương nói rất nghiêm túc, rất trinh trọng, nhìn ra được hắn đối giả mạo Tần Minh chuyện này, cảm thấy e ngại, mà Tần Minh cũng tỉnh táo lại, nói, ngươi nói đúng, ta đến điều tra rõ ràng, bằng không, rất có thể rơi vào hiểm cảnh. Đi mau, có đại lượng binh lính đến. Thành vương nhắc nhở, Tần Minh quay đầu, nơi xa chỉ ít mấy trăm binh lính tới. Hắn nhìn về phía Thành Vương cùng mấy cái thượng thư các loại quan viên, nói, chư vị, trước vất vả, có ta ở đây, các ngươi không có việc gì, chờ ta tra rõ ràng. Tần Minh nói xong, dưới chân giẫm một cái, thi triển kinh công, nhanh chóng nhanh rời đi hệ trường. Các loại Tần Minh rời đi về sau, lục bộ thượng thư đều vẫn làm một bước. Một lúc lâu sau, hình bộ thượng thư nói, Thành Vương, cái này, đến cùng chuyện xảy ra như thế nào. Thành Vương cũng nhìn lấy Tần Minh ly khai phương hướng ở người, nói, chúng ta, chỉ sợ đều bị trong cung vị kia lừa gạt. Hắn nhỏ rộng cho những thứ này người nói vừa mới Tần Minh cùng hắn suy đoán về sau tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Mà một bên khác Tần Minh đi đến một chỗ vắng vẻ trên đường trong đầu đang nghĩ đến tột cùng là ai vậy mà có thể có thể ra như thế một cái kế hoạch đầu tiên đến có một cái cùng Tần Minh lớn lên giống người lần bọn họ gặp thời khắc chú ý Tần Minh động tĩnh Tần Minh vừa đi ngày thứ hai giả Tần Minh liền đi hoàng cung điều này nói rõ Tần Minh động tĩnh một mực bị chú ý mặt khác thành vương nói giả Tần Minh bên người có mấy cái lục phẩm cao thủ hiển nhiên thực lực đối phương không tầm thường có rất lớn bối cảnh phải biết cũng là toàn bộ trong hoàng cung, cũng là lưu công công một cái lục phẩm cao thủ, mà cái kia giả thần minh, bên người có mấy cái lục phẩm. thần minh càng nghĩ càng thấy đến không đơn giản, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào. nếu quả thật có người giả mạo ta, như vậy xác thực, chưa muốn đem thành vương bọn họ giết. thế nhưng là vì cái gì chỉ là đem bọn hắn cột vào pháp trường, mà không giết. thần minh xoa xoa cái chán, trong này rõ ràng không đúng. nếu như đối phương nắm giữ ta đầu tĩnh, như vậy hiện tại cũng hẳn phải biết ta trở về. thần minh hít thở sâu một hơi, tiếp tục phân tích. cho nên thành vương bọn họ bị trói tại pháp trường chậm chạp không giết cũng là chờ ta trở lại. Vừa nghĩ tới đây, thì có người cầm lấy một tờ báo, một bên chạy một bên nói. Mới nhất giấy báo, hoàng đế hạ lệnh, ngày mai buổi trưa ba khắc, chém đầu thành vương các loại loạn thần tất tử. Thần Minh nghe đến tin tức này, trong đầu ông một tiếng vang lên. Hiện tại, hắn có thể khẳng định, đối phương nắm giữ cái này hắn động tĩnh, bằng không vì cái gì sớm không giết muộn không giết, hắn vừa về đến thì giết. Cái này, rốt cuộc là ý gì? Muốn dẫn ta đi cứu thành vương bọn họ, sau đó giết ta. Thần Minh nói thầm lấy, đồng thời, hướng xung quanh nhìn xem, nói, không biết, hiện ở xung quanh có người hay không dám thị ta. Nghĩ tới đây, Hắn cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, không hiểu có một cỗ trước đó chưa từng có một loại hoảng sợ. Tại nguyên chỗ đứng thật lâu, Tần Minh bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, "Không cần biết ngươi là cái gì người, lão tử có súng lục súng máy cùng hòa tiến thủ lôi, lão tử còn sợ ngươi." Nghĩ tới đây, Tần Minh quyết định, cái này hoàn cùng, hắn đến đi xem một chút. Hút. Không chỉ là tìm hiểu một chút tình huống, càng là đi cùng. Xác nhận một chút tiểu công chúa an nguy. Bất quá, trước lúc này, Tần Minh nhất định phải đảm đoan, chính mình không có bị người theo dõi. Sau đó, hắn thi triển khinh công, cấp tốc ở trung quanh đường đi các nơi tán loạn, sau 2 canh giờ, Hắn xuất hiện tại một chỗ không người trong ngõ nhỏ, trên thân một thân người đi đêm. Xác định chung quanh không có người về sau, hắn trui vào cảnh ban đêm, hướng về hoàng cung mà đi. Đen nhánh ban đêm, Thần Minh vô thanh vô tức chui vào trong hoàng cung, ngay sau đó, đến An Nhạc cung bên ngoài. Tại trên nóc nhà, Thần Minh phát hiện tiểu công chúa gian nhà đèn sáng. Bên trong, có âm thanh vang lên, mẫu hậu, ta không biết thần Minh ca ca tại sao có thể như vậy, nghe nói hắn giống như đột nhiên biến một người, còn đem vương thúc bá, ta muốn đi gặp hắn, hắn cũng không thấy ta. Nghe nói như thế, phía trên Tần Minh thở phào, cái kia giả Tần Minh không gặp tiểu công chúa, nói rõ không có thương tổn nàng. Cũng đúng, nếu là giả, tự nhiên là không dám gặp tiểu công chúa, rốt cuộc tiểu công chúa cùng Tần Minh rất thân mật, vừa thấy mặt, tiểu công chúa nhận ra hắn là giả làm sao bây giờ. Xác định tiểu công chúa không có việc gì, Tần Minh liền rời đi an nhạc cung, thu liễm toàn bộ khí tức, hướng về thành tâm điện mà đi. Thế mà theo tới gần, hắn mơ hồ phát giác được ba cố khí tức cường đại, quả nhiên, cái này giả hoàng đế bên người có ba cái cao thủ bảo hộ. Tần Minh không còn dám tới gần, vạn nhất bị phát giác, đả thảo kinh xà không tốt. Vừa muốn chuẩn bị rời đi, Tần Minh bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình có độc vương bí tịch nghiên cứu chế tạo cường lực mê dược, bây giờ không phải là vừa vặn có thể dùng. 696, không có. Không muốn đánh cỏ động rắn, cái kia dùng chút thủ đoạn, khẳng định làm muốn. Sau đó, tần Minh theo trên thân lấy ra hắn nghiên cứu chế tạo mê dược. Cái này mê dược mạnh phi thường, 67 phẩm trong cao thủ triều, cũng thế tất đến nằm lên một hồi. Cho nên, tần Minh hạ quyết tâm về sau, thì thu liêm khí tức, đến Thanh Tâm Điện mặt bên, nhẹ nhàng đâm phá cửa sổ giấy, đem mê dược thổi vào đi. Thanh Tâm Điện đèn vẫn sáng, bên trong có người tại nói chuyện với nhau. Có thể qua một hồi, liền không có động tĩnh. Tân Minh cười lạnh, cái này độc vương trong sách quý mê dược, đó cũng không phải là đùa giỡn với ngươi. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào ngay sau đó đóng cửa lại thanh tâm điện bên trong mê dược đã tán bên trong không có cung nữ cũng không có thái giám đi đến hắn bình thường làm việc công đại xảy lúc bên trong có bốn bóng người bên trong một đạo mặc lấy tần minh bình thường xuyên long bảo ba người khác mặc lấy thái giám y phục nhưng xem ra cũng không phải là thái giám Thần minh rất hiếu kỳ không biết lưu công công đi nơi nào đồng thời hắn đi tới gần nhìn xem chỉ thấy mặc lấy long bảo cái thân ảnh kia hình thể cùng tần minh chính mình không sai bị làm nhìn kỹ lại mặt ai ra tần minh ngơ ngẩn bởi vì gương mặt kia cùng hắn giống như lúc Cái này hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì ra hỏa này có thể tới giả mạo hắn, có dạng này một khuôn mặt, chính hắn đều không phân rõ khác nhau à. Tại nguyên chỗ đứng một lúc, Thần Minh đi lên trước ngồi xuống, nhìn kỹ. Giống. Quá mẹ hắn giống. Hắn thậm chí tại hoài nghi, chẳng lẽ, một năm trước bị hắn trôn ở Tần gia hậu viện cái kia chết chính thức công tử nhà họ Tần, sống? Lý Tính nói cho hắn biết, không có khả năng, thi thể kia lúc đó đều chết cứng ngắc, cũng là hắn thân thủ chôn xuống, làm sao có thể phục sinh. Cho nên, thật chẳng lẽ là lớn lên giống? Bất kể như thế nào, ngươi nha dám giả mạo lão tử, lão tử giết chết ngươi nha. Thần Minh nói, thì muốn động thủ, bất quá lúc này hắn lại do dự. Nếu như đem hắn giết, ta trở về. Như vậy dân chúng rất khó tin tưởng ta trước đó bị người giả mạo a. Hắn bị hiểu lầm vì hôn quân loại sự tình này, nhất định phải cho dân chúng một hợp lý, để bọn hắn tin phục, thậm chí là có thể tận mắt được đến chứng cứ. Cho nên, Thần Minh còn không thể giết cái này giả Thần Minh. Hắn cần muốn trước mặt mọi người mang ra xuyên gia hòa này. Sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn xem mặt khác ba tên thái giám trang điểm cao thủ. Ba cái lục phẩm cao thủ, thật sự là uy nghiêm a. Minh nghĩ tới đây, theo trên thân lấy ra bà viên thuốc. Đây là hắn lúc trước luyện chế được đã từng cho áo bảo xanh bọn họ ăn qua, lúc đó vì để phòng áo bảo xanh bọn họ bất trung, cho nên dùng cái độc dược này để bọn hắn đàng hoàng một số. Dưới tình huống bình thường, ăn sau không có việc gì, nhưng nếu như người tần minh trên thân mang theo một loại hương liệu, liền sẽ dụ phát độc tính, lợi hại hơn nữa người, chỉ cần hắn là người, đều sẽ trong nháy mắt toàn thân có quắc mềm vô lực. Thứ này, tần minh dưới tình huống bình thường không dùng, cho dù là được đến độc vương bí tịch, cũng cơ hồ chưa từng dùng qua bên trong độc. Hắn thấy dùng độc có chút hạ lưu, đương nhiên, thực sự không được, vậy thì phải hạ lưu, đem viên thuốc đốt vào ba cái cao thủ trong miệng về sau. Tần Minh cười lạnh một tiếng, ngay sau đó đứng dậy, nhìn về phía Giả Mạo hắn cái kia ra hỏa. Giả Mạo lão tử, cũng không thể tiện nghi ngươi, đến làm cho ngươi trước giao ra một điểm đại giới. Nói, hắn thì do dự, nghĩ thầm bỏ ra cái giá gì tốt đâu. Càng nghĩ, hắn quyết định, dùng hắn nhất quán thủ đoạn, đem cái này giả thiến. Nói làm liền làm, theo trên tay lấy ra dao găm, Tần Minh cười càng vui vẻ hơn. Không bao lâu, hắn rời đi thanh tâm điện, cầm một kiện long bảo, thì ra hoàng cung. Ngay sau đó, hắn trong đêm đi ám vong ti. Đêm khuya, ám vong ti trong đại sảnh vẫn sáng đèn đuốc. Dư Trạch không tại, lúc này Đoán chừng mang theo 50 ngàn đại quân ngay tại đảo quốc giết vui vẻ. Áo bào xanh các loại năm người trong đại sảnh, từng cái sổ mi khổ kiếm. Vị này, đột nhiên biến cá nhân, đây rốt cuộc làm sao? Chẳng lẽ trước kia rất tốt tính cách, là được Áo bào trắng mở miệng. Hắn bốn người đều thở dài, ngay sau đó, Hoàng bào cũng nói, chẳng lẽ là bởi vì làm hoàng đế, Biến, có khả năng đế tâm khó dò a. Áo bào xanh thở dài. Bên ngoài, Thần Minh nghe không còn gì để nói, đi vào đại sảnh nói, các ngươi nói gì thế? Thấy một lần Trần Minh năm người sắc mặt đại biến, ngay sau đó đều lảo đảo quỳ xuống, bệ hạ thứ tội. Tần Minh thở dài, ngồi ở trên vị, nói, đều đứng lên đi. Mấy người sau khi đứng lên, Tần Minh xem bọn hắn, ngay sau đó nói, các ngươi đều hiểu lầm chấm. Bệ hạ, chẳng lẽ ngài mấy ngày nay sở tác sở vi đều là dụng tâm kỳ não? Áo? áo bảo trắng chờ trợn hỏi. Tần Minh gật đầu, mọi người nhất thời thất vọng. Có thể ngay sau đó Tần Minh nói, trẫm muốn nói, mấy ngày nay sở tác sở vi cùng chấm không quan hệ, không phải chấm làm. Hoặc là nói, mấy ngày nay trong cung vị hoàng đế kia là giả, giả mạo chớm. Áo bào xanh các loại người quá sợ hãi, đều có chút khó có thể tin. Tần Minh lại đem việc trải qua tỉ mỉ nói một lần, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Ngay sau đó áo bào xanh nói: "Mẹ, hoàng đế đều dám giảm mạo, chán sống được ra. Bệ hạ, chúng ta lập tức dẫn người, giết tiến hoàng cung, chẳng cái kia giảm mạo." Tần Minh quát tay, "Không nóng nảy, muốn giết lời nói, ta đã sớm giết, bây giờ không phải là thời điểm. Cái kia." Áo bào xanh bọn người nhìn lấy Tần Minh. Tần Minh cười cười, chấm muốn làm cái này tất cả mọi người mặt, vạch trần hắn. Mặc khác, chấm rất hiếu kỳ là, bọn họ giảm mạo chấm, đến cùng muốn làm cái gì? Bệ hạ, ngài như thế nào dự định?" Áo bào trắng hỏi. Tần Minh suy nghĩ một chút, nói, "Ngày mai, giả hoàng đế hạ lệnh giết thành vương bọn họ, tại trong lúc này, hắn nhất định sẽ trọng binh canh giữ ở pháp trường, muốn cho ta đi cứu bọn họ lúc, đối với ta đến cái bắt rủa trong hũ. Cái kia, ngài ngày mai không thể đi pháp trường, người chúng ta tới cứu." Hoàng bào mở miệng. Tần Minh lắc đầu, "Không, ta đến đi, chỉ bất quá, là các ngươi theo chấm cùng đi, lấy hoàng đế thân phận đi." "Vậy hạ ý tứ là?" Áo bào xanh không hiểu. Tần Minh nói, "Chớ muốn để dân chúng biết, có hai cái hoàng đế, dạng này" bọn họ mới sẽ minh bạch là có người an bộ trưởng cái kia đến thời điểm đi hoàng cung đối mặt hai cái hoàng đế mọi người nên như thế nào phán đoán áo bảo xanh lo lắng cái này tần minh cười hắc hắc tốt phán đoán a hắn không có ra hỏa sự tình a không có hắn vì cái gì không áo bảo trắng hiếu kỳ tần minh nói ra cho hàn tiến nghe nói như thế áo bảo trắng bọn họ sững sờ ngay sau đó cười ha ha lại cùng áo bảo trắng bọn họ thương lượng một hồi về sau tần minh lúc này mới thì tại ám vong ti tìm gian nhà nằm ngủ sáng sớm hôm sau hoàng cung thanh tâm điện giả hoàng đế cùng ba cái giả thái giám Lúc này mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, bên trong một cái hơn 50 tuổi lão giả như mày, chúng ta tại sao lại ở chỗ này ngủ? Mặt khác hai cái lão giả cũng đều lắc đầu không hiểu. Sau một khắc, cái kia giả hoàng đế một tiếng kinh hô, nhìn lấy chính mình máu, sắc mặt đều trắng. Ta, a, ai làm? Chương 697, thật giả hoàng đế. Giả hoàng đế ra hỏa không, chuyện này không có tên lường, lại tại trong bốn người, thành không giải được mê. Bọn họ không hiểu tối hôm qua làm sao lại ngủ, giả hoàng đế càng không hiểu chính mình làm sao lại ngủ như vậy chết, cái này hắn đều không có cảm giác. Giờ phút này, bốn người đều là một trận hoảng sợ, tâm lý hoảng sợ vô cùng. Suy nghĩ một chút, loại tình huống này, tối hôm qua như là thiến giả hoàng đế người kia muốn giết bọn hắn bốn cái, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Cái này sợ quốc, thật đáng sợ, phải biết, chúng ta thế nhưng là ba cái lục phẩm cao thủ a. Vậy mà bất chi bất giác bị người cho. Cái này, thật đáng sợ. Một lão giả khác gật đầu, đâu chỉ đáng sợ a, ta cảm thấy, chúng ta một bước này, đi nhầm. Một mực không nói chuyện tên kia gầy quòm lão giả mở miệng. Bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm, thúc, tranh thủ thời gian tạm, mặc khác, mau chóng có thể đem sở quốc một số năng lực mạnh thần tử diệt thì nhiều diệt một số riêng là tần minh vị hoàng đế này chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn giết cái này người không đơn giản nếu như hôm nay tần minh đi pháp trường lời nói thì phải cần các ngươi ba vị cùng đi mới có thể giết hắn bị tiến giả hoàng đế tuy nhiên rất phẫn nộ nhưng là cung minh bạch đại cục làm trọng ba cái nhìn lấy đều gật đầu vậy trước tiên giết tần minh lại trở về tiếp tục tìm thuốc mặt khác nếu như chúng ta ba cái đều đi pháp trường như vậy ngươi cũng phải đi bằng không ngươi một người lưu tại nơi này quá nguy hiểm rốt cuộc còn có cái lục phẩm lão thái giám chạy không biết ở nơi nào nghe nói như thế giả hoàng đế gật đầu tìm thuốc không phải một sớm một chiều sự tình chính yếu nhất giết tần minh sở quốc không có tần minh lại giết mấy cái có năng lực thần tử thì không đáng để lo đến thời điểm đánh hạ sở quốc chậm rãi tìm kiếm thuốc cũng được bốn người đạt thành chung nhận thức quyết định cùng đi pháp trưởng thế tất giết tần minh một bên khác tần minh tại ám vong mặt long bào về sau nhìn xem áo bào xanh bọn người nói hôm nay tới cái thật giả hoàng đế thật đúng là phá có ý tứ một bên áo bảo trắng mấy người rất là y lạng nghĩ thầm người này tâm thật là lớn đều náo ra cái này việc sự tình còn cảm thấy có ý tứ Tần Minh xác thực cảm thấy có ý tứ, cũng vô cùng chờ mong tiếp xuống tới một màn. Tốt, lên đường đi. Hôm nay, liền ngay trước dân chúng mặt, làm sáng tỏ chính ta. Vậy trần giả hoàng đế, Tần Minh nói, liền mang theo mọi người ra ám vong thi. Mà một bên khác, pháp trưởng. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, đã đến giữa trưa. Pháp trưởng phía trên, mười mấy hai mươi cái chung với Tần Minh người, bị trói ở phía trên. Một bên khác, giám trạng đại thần là thiếu phó. Con hàng này, có thể là vô cùng vui lòng tới giết những thứ này lục bộ thượng thư cùng thành vương các loại một đám quan viên. Tuy nhiên hắn cũng không biết hoàng đế vì sao biến cá nhân mở dạng, nhưng là, chỉ cần là Huân quân, hắn thì ưa thích ra. Giờ phút này, nhìn xem bầu trời, đã là buổi trưa, hắn đã có chút không kịp chờ đợi, muốn hành hình. Thời gian chậm rãi trôi qua, thật vất vả đến buổi trưa ba khắc, thiếu phó kích động đứng dậy, cầm lấy lệnh thiêm bước xuống, hét lớn. Trảm lực quyết. Đao phủ nhóm màu áo giơ lên đại đao. Thế mà, đúng lúc này, theo bốn phương tám hướng, đột nhiên xuất hiện mười mấy cái người áo đen, trực tiếp đối với pháp trưởng phóng đi. Trung quanh những cái kia tâm đều nâng lên cuống họng căm dân chúng, nhất thời đưa khẩu khí, cuối cùng chờ đến có người tới cứu những thứ này trung thần. Cái kia thiếu phó giận, "Người tới, đem những tặc tử kia cầm xuống." Trung quanh trên trăm binh lính lập tức xông đi lên, muốn ngăn cản những người áo đen này. Thế mà những người áo đen này vũ lực đều không yếu, không phải những binh lính này có thể so, cho nên căn bản ngăn không được những người áo đen này. Các người áo đen trực tiếp xông lên pháp trường, trường đao huy động ở giữa giải những thứ này trung thần giấy thử. Nơi xa, có càng nhiều quan binh vội tới, đồng thời, còn có một thanh âm vang lên. "Hoàng đế bệ hạ giá Lâm." Số lớn cấm vệ quân lủng hộ lấy một cái long liễn chậm rãi lái ra, bên trong ngồi đấy dạng hoàng đế. Tại hắn long liễn trung quanh, là ba cái lão giả giả mạo thái giám dân chúng nhìn đến giả hoàng đế cũng không có trước kia nhiệt tình hiện tại mấy ngày nay hành động để dân chúng rất thất vọng tìm tới thần minh lập tức đánh giết long liễn bên trong giả thần minh mở miệng ba cái lao giả gật đầu tại những người áo đen kia bên trong nhìn lấy những người kia đều che mặt không nhận ra cái kia là thần minh sau đó ba người đối mặt chuẩn bị đem những thứ này người đều giết nhưng mà đúng vào lúc này nơi xa lại là một trận long liễn chậm rãi đi tới người trung quanh ám vong ti ám vệ hộ giá đồng thời áo bào xanh hay lớn hoàng đế bệ hạ giá lâm trong mắt toàn trường tất cả mọi người mở bước hai cái hoàng đế Một bên cấm vệ quân, một bên ám vệ, đều dài giống như lúc. Đừng nói những cái kia bách tính, cũng là tại chỗ không ít quân binh, bao quát cấm vệ quân cùng ám vệ, đều ngọc. Bọn họ đều nhìn hai cái hoàng đế, thế mà không có cách nào phân ra thật giả. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người liền hô hấp đều nhẹ rất nhiều. Hiện trường đã quỷ dị, lại áp lực. Giả hoàng đế bên này, giả hoàng đế nhíu mày nói, hắn chỗ nào đến Long Bảo cùng Long Liễn? Cái này không trọng yếu, trọng điểm là hắn xuất hiện. Giả thái giám mở miệng. Giả hoàng đế khẽ gật đầu nói, chỉ là những cái kia ám vệ, ngăn không được các ngươi ba cái Cho dù là hắn có vũ khí, các ngươi phân ba phương hướng, hắn cũng không làm gì được các ngươi. Cho nên tìm cơ hội giết ba cái lao giả gật đầu. Ngay sau đó ba người liếc nhau, bên trong một cái đi tới một bước. Đối với Tần Minh hay lớn, lớn mật cũng dám giả mạo hoàng đế bệ hạ tự tìm cái chết. Thoại âm rơi xuống, ba cái giả thái giám cùng một chỗ phóng tới Tần Minh. Long liên bên trong Tần Minh cười lạnh một tiếng, gặp áo bào xanh bọn họ muốn động thủ, Tần Minh vội nói đừng nóngội, để bọn hắn tiến lên. Bệ hạ, bọn họ là lục phẩm cao thủ a. Áo bảo xanh nhắc nhở Tần Minh gật đầu, cho biết không cần lo lắng để bọn hắn tới gần. Giờ phút này, Tần Minh đã đem trên thân hương liệu lấy ra. Ba cái kia thái giám cũng đã tới gần Tần Minh, đồng thời ba người phân ba phương hướng công kích Tần Minh. Cái này thời điểm, Tần Minh lấy ra vũ khí thời gian cơ hồ không có, coi như lấy ra, hắn cũng chỉ có thể ngăn cản một người. Cho nên, theo mọi người, hắn giờ phút này hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, lại ngay tại ba người công kích sắp đánh trúng Tần Minh lúc, bọn họ đều nghe thấy được một cô nhấp nô mùi thơm. Ngay sau đó sau một khắc, ba người đồng loạt ngã trên mặt đất, trong ngay mắt mất đi một thân khí lực. Ba người còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đây, liền bị mấy cái ám vệ bị cầm xuống trói lại. Một bên khác, Giả Trần Minh biến sắc, một màn này vượt qua hắn tưởng tượng a. Đang nhìn thật Trần Minh, bình tĩnh theo Long Liên bên trong đi ra đến, ngay sau đó đối chúng quanh dân chúng mở miệng, "Các vị hương thân phụ lão, chấm biết, mấy ngày nay mọi người tiếng oán than dậy đất, đối hoàng đế rất thất vọng. Nhưng là, hôm nay tin tưởng mọi người cũng nhìn đến, có người thừa dịp chấm cải trang vi hành lúc, giả mạo chấm, xử lý chấm tiến nghiệm nhất thần tử. May ra, chấm kịp thời trở về, mới tránh cho ngoài ý muốn phát sinh." Nghe đến mấy cái này, tại chỗ không ít dân chúng đều bừng tỉnh đại ngộ. Thế nhưng là cũng có bách tính nghi hoặc. Thế nhưng là, chúng ta làm sao biết cái kia là thật bại hạ a?" Tần Minh cười, rất dễ nhận biết a, chấm cùng hắn đem quần mở rộng thật hoàng đế luôn không khả năng không có chứ. Mọi người nghe vậy sửng sở, chơi lớn như vậy. Chương 698, lão tử phía trên. Đối với Tần Minh đưa ra phân biệt thật giả phương pháp, mọi người cảm giác rất im lặng. Thậm chí, tại bên cạnh hắn áo bảo xanh đều mở miệng nói. "Bệ hạ, trước mặt mọi người cởi quần lộ tiểu đệ, cái này không được đâu. Ngài dù sao cũng là hoàng thượng a." Tần Minh không quan trọng nói, sợ cái gì a, không có việc gì áo bảo xanh không phản bác được, mà một bên khác, Giả Tần Minh mặt đều đen, hắn tối hôm qua mới ném tiểu đệ, hôm nay Tần Minh nói hắn là thái giám, cái này mẹ nó rất rõ ràng chuyện này cũng là Tần Minh làm à. Ngươi, đêm qua là ngươi. Giả Tần Minh chỉ vào Tần Minh. Tần Minh cười hắc hắc nói, lão tử luôn luôn phong cách cũng là như thế, ai dám để lão tử khó chịu, lão tử thì cắt hắn tiểu đệ. Giả Tần Minh khí mặt đều đen, nói, vô sỉ. Lão tử vô sỉ? Ngươi giả mạo lão tử, thì phải làm cho tốt bị lão tử thu thập chuẩn bị, làm sao? Hiện tại có phải hay không thừa nhận, ngươi không có tiểu đệ a. Tần Minh hắc hắc nói ra. Trung quanh, có bách tính nhìn chằm chằm Thần Minh bộ dáng, lập tức kích động mở miệng nói: Ai nha, không tệ không tệ, đây là chúng ta bệ hạ phong cách, cho nên nói vị này mấy ngày nay đều không tại hoàng cung bệ hạ, mới là thật bệ hạ. Không sai, cái này bệ hạ xem ra tiện tiện, hắn là thật, một cái khác giả, những thứ này không chuyện tốt đều là hắn làm. Không ít bách tính phụ họa. Thần Minh nhất thời mặt đen, đối Trung quanh dân chúng nói: chấm. bình thường xem ra rất tiện sao? Trung quanh dân chúng đều ngượng ngùng cười cười, mọi người tâm lý đều đang nghĩ, cái kia đâu chỉ là tiện à, đều tiện ra phong cách được chứ? thực ta sớm đã cảm thấy mấy ngày nay trong cung cái kia là giả, thật bệ hạ, làm sao có thể làm ra giết trung thần sự tình. có bách tính bắt đầu nói vớt đuôi, nhất thời bị chúng quanh không ít người khác khinh bỉ. hiện tại rất rõ ràng, giả bệ hạ mấy ngày nay thừa dịp thật bệ hạ không tại, gây sự, bệ hạ đối với cái này đồ giả mạo không thể dễ tha, lấy ra ngải cái kia. thương, súng, đột đột đột, chơi hắn nha. có cái lao giả tóc trắng, nói gọi là một cái kích động. tân minh muốn hiệu quả đạt tới, dân chúng đối với hắn hiểu lầm giải trừ, hắn cũng thở phào. bắt đầu tại dân, chung với dân, người khác hiểu lầm cái gì? đều không có quan hệ, bách tính không thể hiểu lầm hắn. hắn muốn là tất cả bách tính đều cùng hắn vị hoàng đế này một lòng, trên dưới một lòng mới là cơ quốc. cho nên mới sẽ ở chỗ này, trước mặt mọi người tiêu trừ hiểu lầm. hiện tại hiểu lầm giải trừ, như cái kia lão ông tóc trắng chỗ nói nên giết người. chỉ thấy tần minh nhìn về phía cái kia giả tần minh, nói ra, chấm, cho ngươi cơ hội, nói ngươi là ai, cuối cùng mục đích là cái gì? hư, ta chính là tần minh, là sở quốc hoàng đế, ngươi đừng tưởng rằng học chấm liền có thể để mọi người tín nhiệm ngươi, chấm mới là thật tần minh. giả tần minh biết tình huống này. Nhất định phải tiếp tục trang đi xuống. Tần Minh ngó mày, nói, ngươi cảm thấy mọi người còn sẽ tin tưởng ngươi lời nói? Cái này không trọng yếu, trọng yếu là, người nào chết, sống sót cũng là Tần Minh. Giả Tần Minh nói ra, nghe nói như thế, Tần Minh nhịn không được cười lên một tiếng. Ngươi cái này cho ra trò cười, nói thật giống như, ngươi có thể giết chết một dạng. Ngươi cho rằng, trẫm giết không ngươi? Giả Tần Minh chậm rãi đứng dậy, tại trung bình hắn cấm vệ quân chậm rãi lui lại, bọn họ đã không cách nào xác định ai là Tần Minh, nhưng là tâm lý phán đoán, vị này là giả, cho nên lui lại đồng thời cũng mơ hồ thành vây quanh chi thế. Tân Minh cười lạnh, ngươi muốn cùng chấm quyết đấu a? Tốt, chấm, như ngươi mong muốn. Nói, Tân Minh cũng đứng dậy, chuẩn bị trang cái bước, nhẹ nhàng đem con hàng này cho thu thập. Dạng này, tại dân chúng trước mặt, hắn hình tượng không phải cao lớn hơn. Nghĩ tới đây, Tân Minh cười hắc hắc, thì bình tĩnh làm ra một tư thế, nói, tới đi. Giả Tân Minh hừ một tiếng, ngay sau đó hơi nhún chân tại Long liễn phía trên giẫm một cái, thân thể cấp tốc hướng về nơi xa đi. Nha, con hàng này căn bản không muốn đánh, mà chính là sáng tạo cơ hội muốn lưu. Nhìn thấy một màn này, áo bào trắng trực tiếp theo một cái áo vệ cầm trên tay qua cung tiễn. Dựng cung kéo mũi tên, siêu bắn ra một mũi tên, đối với đào tẩu giả Tần Minh bắn ra một tiễn. Mắt thấy cái kia mũi tên muốn bắn trúng giả Tần Minh, có thể trong bóng tối không biết chỗ nào cũng ra một tiễn, trực tiếp đem áo bảo trắng mũi tên này ngăn cản mở. Tần Minh thấy thế hừ một tiếng, lấy ra súng lục, đối với cái kia đã lấy khinh công chạy đến nóc phòng giả Tần Minh mở mới phát. Đáng tiếc, bởi vì khoảng cách quá xa, cũng rất khó đánh trúng, chỉ là đánh trúng cánh tay hắn, nhưng trong bóng tối mấy cái thân ảnh xuất hiện, mang theo giả Tần Minh cấp tốc bỏ chạy. Có chút phẫn nộ Tần Minh cũng rất bất đắc dĩ, không có cách, trốn điệu trốn, còn có thể sao? Chỉ có áo bảo trắng mang theo ám vệ đuổi theo người khác đều ở nơi này chờ lệnh. Lúc này, thành vương đi lên trước, đối tần minh con người, bệ hạ tùy tiện nhìn thấu như thế âm mưu, ta sợ quốc may mắn à? Phía sau hắn, thượng thư thị lang cùng hắn một số đại thần, ảo ảo lặp lại câu nói này. Tần minh thì là khoát khoát tay, cũng không cần nuốt mông ngựa. Chuyện này, về sau tận lực tránh cho. Lần này nếu không phải chấm trở về sớm, còn thật không biết, hội xảy ra chuyện gì. Thành vương im lặng, trong lòng tự nhủ không để cho chúng ta nuốt mông ngựa, chính người đằng sau khen chính mình. Tốt, chuyện này dừng ở đây, liên quan tới cái kia giả tần minh điều tra, từ ám vong phụ trách, chúng ấy khanh, theo chấm hồi cùng. Tần Minh nói ra, nói lời này đồng thời, hắn mắt nhìn nơi xa Thiếu phó. Con hàng này, giữ lại không được. Trước đó kính nể giả Tần Minh, hiện tại thật Tần Minh xuất hiện, hắn thậm chí đều không qua đến bái kiến, một mặt thất vọng. Con hàng này muốn là lại không giết, Tần Minh đều không còn gì để nói. Tại dân chúng tiếng hoan hô bên trong, Tần Minh mang theo các đại thần hồi hoàng cung. Trên đại điện, Tần Minh ngồi tại hoàng vị, đối phía dưới mọi người nói: Mấy ngày nay phát sinh sự tình, chấm không lại một lần nữa, nhưng trong mấy ngày này, chấm phát hiện có chút người, đối cái kia giả mạo chấm làm sảng làm bậy ra họa rất trung tâm. Nghe nói như thế, tại chỗ có mấy cái như vậy đại thần, túi lầu xuống, riêng là thiếu phó, tựa hồ đối với giả hoàng đế giết trung thần một chuyện là tương đương vui tay vui mắt ta. thần minh nói, nhìn về phía thiếu phó, thiếu phó đông nhiên quỳ trên mặt đất, nói, bệ hạ, thần không biết hắn là giả a, thần chỉ là trung tâm bệ hạ, nếu như là bệ hạ ngài hạ chỉ ý, thần cũng nhất định sẽ nỗ lực đi làm. Thần sao? thần minh cười lạnh, nói, nguyên lai thiếu phó ngươi, như thế chung với chấm a, đúng vậy a bệ hạ, thần đối bệ hạ trung tâm, thiên địa chướng dám. thiếu phó nói ra, thần minh kẽ gật đầu, nói chấm đều cảm động. bất quá ngay sau đó. Sắc mặt hắn tối sầm, ngươi cho rằng, chấm là ngu ngốc sao? Ngươi cho rằng, chấm thật là ngươi có thể lựa gạt Bệ hạ. Thiếu phó sắc mặt trắng bệnh, thần minh hết lớn, ngươi tới, kéo xuống, nhốt vào Thiên Lao. Thiếu phó bái tại trên mặt đất, bệ hạ. Bệ hạ. Thần biết tội, thần hồ đồ, thần. Bệ hạ. Giữa tiếng tiêu gạo thê thảm, hắn bị mang xuống. Thần minh lúc này mới nguôi giận một số, nói, lại bộ. Lại bộ thượng thư ra khỏi hàng, thần tại. Chấm cho ngươi một cái nhiệm vụ, điều tra ven biển một vùng tất cả quan viên, tra xem bọn hắn phải chăng cùng đảo quốc có chỗ cấu kết. Lại bộ thượng thư không người, đúng. Lễ bộ. Lễ bộ thượng thư ra khỏi hàng, thần tại. Nam quốc sứ đoàn hiện ở nơi nào? Bẩm bệ hạ, tại Hồng lừa tự. Không có thúc tỉ thí một chuyện. Thần minh hỏi. Không có. Lễ bộ thượng thư nói ra. Tân Minh cười lạnh, mục đích không thuần, tự nhiên không nổi, dạng này, nói cho bọn hắn, muốn tỉ thí luật bản, ngày mai thì an bài. Chớp ngược lại muốn nhìn xem, cái này Nam quốc còn có thể chơi ra cái cái gì tâm địa gian dảo. Bệ hạ, cái này tỉ thí luật bản, đơn giản là song phương phái ra đại biểu, tỉ thí văn võ chi đạo, thắng thua liên quan đến hai nước thể diện, cho nên Ngài cảm thấy chúng ta cần phải phái ra những người kế mới." Lễ Bộ Thượng thư hỏi. Thần Minh nói, lao tử phía trên." Chương 699, về sau như thế tới nói thường xuyên nói. Hoàng đế muốn đích thân xuống tràng, cùng nam quốc người thị thí. Luận võ lực, Tần Minh 20 tuổi, có ngũ phẩm cao thủ thế lực, đủ để có 102 một, một phương. Luận tài văn chương, Tần Minh tinh thông toán lý hóa, có thể làm thi hội đối câu đối, xác thực cũng không kém bất kỳ một cái nào nho sĩ. Nhưng là rốt cuộc vì vua của một nước, tự mình xuống tràng, chung quy là không tốt. Sau đó, Lễ Bộ Thượng thư ra khỏi hàng, bệ hạ, ngài tự mình bảo tràng chỉ sợ không ổn. đúng vậy à, bệ hạ, nam quốc phái tới, đơn giản là chút võ phu tài tử, ngài thân là quốc quân, cùng bọn hắn tỷ thí, lại là thân phận nhà. bệ hạ, không bằng thì phái chúng ta lần này vũ cử những rào rào giả này cùng lần trước khoa cử người nổi của ta. ngài không tất yếu tự mình xuất thủ. tân minh mới phong nhất tên họ trương hữu thừa tướng cũng mở miệng khuyên can tân minh. vị này trở thành có chút cao tuổi, là một tên hai năm trước thì từ quan đại học sĩ. lúc đó một lòng phụ tá thái tử, thái tử sau khi chết, đại công chúa nhị công chúa đấu triều đỉnh trướng khí mù mịt, hắn dưới cơn nóng giận thì tử quan. Tân Minh lúc trước tốn chút tâm tư, mới đem hắn lại mời đến làm quan. Vị này trương thừa tướng tuổi tác hơn 60, cũng là bởi vì Tân Minh tại dân gian có phần bị tôn sủng, mới nguyện ý rời núi phụ tá Tân Minh. Đối với hắn lời nói, Tân Minh tự nhiên là cân nhắc một hai, suy nghĩ một chút, nói: Thừa tướng lời này không phải không có lý, chấm đã là đế quân, vội vàng xuống tràng cùng một đám Nam quốc người tỷ thí, sắp thực đi mất thân phận. Bệ hạ thánh minh. Trương thừa tướng có người, nói: Thần minh bạch, bệ hạ là muốn dạy dỗ một chút những thư này người, nhưng giáo huấn phương thức có thể có rất nhiều. Tân Minh nghe vậy cười, thừa tướng biết rõ trẫm. Trương Thừa Tướng cười một tiếng, vậy liền lấy văn võ hai môn người nổi bật tham dự tỷ thí lần này. Tỷ thí trong lúc đó chúng ta hết sức thắng được, lấy được nổi tiếng âm thanh. Đến mức tỷ thí về sau, bệ hạ như là có tính toán gì, thần khẳng định là chống đỡ. Vô luận bệ hạ làm cái gì, làm thế nào, thần đều đồng ý. Thần Minh sướng sở, thừa tướng đã biết chấm chi ý nghĩ. Trương Thừa Tướng công người, Nam quốc tại ta sở quốc là mấy trăm năm địch quốc, giết hắn mấy chục người, hợp lý. Tốt. Tần Minh rất vui vẻ, ta sở quốc có trương tướng như thế thân thể cầm não cốt chi tể tướng, chấm lòng rất an Thông qua thần Minh cùng thừa tướng đối thoại tại chỗ quan viên đều hít sâu một hơi. nguy lai, like, vị này bệ hạ không có ý định để nam quốc những thứ này người sống sót trở về à? thì tại bọn họ trong lòng chấn kinh thời điểm. áo bào trắng tiến đại điện, vì trên mặt đất, bệ hạ, người kia cũng không phải là giải cùng ngài giống. thần minh nghi hoặc, nói thế nào? áo bào trắng cầm ra phía trên một chương mỏng bên ngoài cổ, nói, người kia hội thuật dịch dùng, chỉ là dựa theo ngài bộ dáng, làm ra một cái bên ngoài cổ thôi. thần minh nếu mày, thì ra là thế. người kia có thể bắt đến? không có, đuổi kịp sau một phen tranh đấu bên cạnh hắn còn có ngũ phẩm cao thủ để hắn đào thoát, bởi vì hắn thụ thương thổ huyết, cho nên mặt nạ mới chóc ra. bên người còn có cao thủ, cái này người đến cùng là ai? Thần Minh nghi hoặc. Áo bào trắng nói ba cái kia lục phẩm cao thủ đã bị phế võ công, đưa đến Ám Vong Ti thẩm vấn, tin tưởng sẽ có đáp án. Thần Minh gật đầu, đúng, Lưu Công Công hạ lạc có tin tức sao? Áo bào trắng gật đầu, từ khi giả Thần Minh xuất hiện, Lưu Công Công thì không có tin tức. Thần Minh hít thở sâu một hơi, đứng dậy nói, bà chiều đi, rời đi đại điện, Thần Minh một người đi an nhã cung. An nhạc cung bên trong, Thái hậu còn tại buổi sở nghiên, bất quá giờ phút này hiển nhiên cũng là nghe nói thật giả hoàng đế tin tức, hai mẹ con trên mặt đều là nụ cười. Mẫu hậu, ta liền biết, Tần Minh ca ca không là người xấu, cái kia giả mạo người khác quá đáng giận, khó trách hắn giả mạo Tần Minh, ca ca lúc cũng không dám gặp ta, khẳng định sợ ta phát hiện hắn là giả. Tiểu công chúa rõ ràng rất vui vẻ, một mực cùng Thái hậu nói không ngừng. Tần Minh cười cười, nói, Nghiên Nhi. Tiểu công chúa mãnh liệt quay đầu, vừa thấy là Tần Minh, tranh thủ thời gian nhào lên. Cung tiểu công chúa chán ngán sau một lúc, Tần Minh mới nghiêm túc hỏi Thái hậu, ngài gặp qua Lưu Cung công sao? Thái hậu lắc đầu. Không có à, nói đến vài ngày không thấy được hắn, không biết bị giả mạo người người gì ta. Thần Minh những mày, hắn cũng là lục phẩm, hẳn là sẽ không à? Lưu công công cùng Tiên Đế cả một đời, hiện tại lại bảo hộ Thần Minh, giờ phút này Thần Minh vẫn là thật lo lắng hắn. Tại An Nhạc Cung ngốc thật lâu, Thần Minh cái này mới rời khỏi, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, tại lễ bộ an bài xuống, Hoàng Cung Đại Điện bên ngoài như vậy đại quảng trường phía trên, từ công bộ dựng một cái đài, trung quanh rất nhiều chỗ ngồi, ngồi phía trên thả long nghỉ. Giờ phút này hai bên đã có không ít văn võ đại thần đến, tất cả mọi người đừng đấy, không bao lâu. Tần Minh đến, hắn nhập ngồi về sau, mọi người mới ngồi xuống. Ngay sau đó, cũng là Nam Quốc phái đoàn đến đây bái kiến Tần Minh. Đi đầu là một cái Nam Quốc đại thần, mà khác một số hai ba mươi tuổi người trẻ tuổi, cũng là lần này tham gia tỷ thí võ giả cùng tài tử. Tần Minh nhìn xem những võ giả này, phổ biến nhất nhị phẩm, có như vậy một hai cái tam phẩm. May ra, sở quốc thế hệ trẻ tuổi bởi vì vũ cử cũng có mấy cái tam phẩm, nhị phẩm càng nhiều, cho nên đấu võ trên cơ bản không lo lắng. Đến mức đấu văn, đi qua Tần Minh làm ra khoa cử tầng tầng tuyển ra nhân tài là Nam quốc những cái kia còn bị thế gia đại tộc khống chế nhân tài có thể so cho nên Tần Minh cũng không lo lắng thất bại nói thực ra hắn thấy cùng sở quốc người trẻ tuổi so tài văn chương thật sự là tiếp cận đến để sở quốc người trẻ tuổi đánh mặt xung quanh quốc gia người nào không biết khoa cử chế độ vừa ra sở quốc văn nhân bội xuất mấy chục người tạo thành khiêu chiến sở quốc sứ đoàn bái kiến Tần Minh về sau lễ bộ để sở quốc mười mấy cái tham gia tỉ thí người trẻ tuổi cũng đều đi ra ra mắt Tần Minh Tần Minh nhìn xem trong những người này đấu võ là lần này vũ cử người nổi bật đấu văn cũng là lần trước khoa cử người nổi bật cười cười đây là thắng địch a. Sau đó thì mở miệng, Nam Quốc đã lấy văn võ, chúng ta sở quốc thế hệ trẻ tuổi khởi xướng kêu chiến, cái kia, chấm cũng rất rửa mắt mà đợi a, như vậy hiện tại, liền bắt đầu đi. Vòng thứ nhất. Tại lễ bộ thượng thư chủ trì dưới, hai nước thế hệ trẻ tuổi văn võ tỉ thí, liền bắt đầu. Toàn bộ quá trình bên trong, người nước sở, trên cơ bản đều ép Nam Quốc người, một mực tại thắng. Sở quốc đại thần cùng tiểu công chúa các nàng xem rất vui vẻ, đối với cái này, thần Minh cũng không có quá để ý. Mà tỉ thí tiến hành đến một nửa thời điểm, Trần Minh cảm thấy không sai biệt lắm, sau đó liền đối với áo bào trắng nói: dẫn người đi trong hoàng cung bốn phía tuần tra, mang lên mấy cái quản sự thái giám cùng cung nữ, nhìn đến khả nghi hoặc là bọn họ không biết người, bắt lại. áo bào trắng không hiểu, vậy hạ, ngài hoài nghi có người lúc này thời điểm trà trộn vào hoàng cung. tân minh cười một tiếng, lúc này thời điểm, cấm vệ quân phần lớn đều ở nơi này hộ giá, trong cung không ít người cũng đều ở nơi này, có ít người muốn làm một ít sự tình, không phải thì thuận tiện. ta minh bạch, cái này nam quốc tỉ thí chỉ là ngụy trang. ta nói nhìn những thứ này tỉ thí nam quốc người, giống như đều tại qua loa một dạng đây. áo bào trắng nói ra, tân minh nhếu môi, khám phá không nói toạc, đi thôi. Áo bào trắng gật đầu, "Vậy hạ, ngài thật sự là anh minh cơ trí a?" Trần Minh nhướng mẩy, về sau như thế tới nói, muốn thường xuyên nói, "Chương 700, làm người trọng yếu nhất là vui vẻ." Tại tân Minh tọa ý dưới, áo bào trắng mang theo không ít ám vệ rời đi, tìm mấy cái tên thái giám cùng cùng nữ người phụ trách, đi hoàng cung tìm kiếm khắp nơi khả nghi người. Quả nhiên không ra Trần Minh tư liệu, vừa tìm tra, liền trong hoàng cung phát hiện 10 cái khả nghi nhân viên. Áo bào trắng đều không khách khí, toàn bộ bắt. Bên trong, có mấy cái như vậy tam phẩm nhị phẩm cao thủ, cũng đều bị áo bào trắng dẫn người thu thập. Có thể bắt thì bắt, không thể bắt thì giết. Theo sau tiếp tục tìm kiếm khắp nơi khả nghi người. Một bên khác, thần minh tiếp tục xem hai nước nhân tài tỷ thí. Đầu tiên là đấu văn, thần minh bên này khoa cử mười vị trí đầu, cơ hồ là treo lên đánh Nam quốc mấy cái văn học thế gia con cháu. Mãi cho đến buổi chiều, tỷ thí kết thúc, Nam quốc thảm bại. Trừ tham gia tỷ thí người bị đả kích bên ngoài, mấy cái Nam quốc sứ thần, tựa hồ đồng thời không có cái gì thất lạc. Cái này khiến đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt thần minh bất đắc dĩ lắc đầu, tâm lý đậu đen rau muốn những thứ này người diễn kỹ quá kém, từng cái như thế không nghiêm túc, sợ người khác không biết bọn họ có khác mục đích một dạng. Sở hoàng bệ hạ. Nam quốc đi đầu sứ giả tiến lên con người, nói: Lần này đấu văn, ta Nam quốc nhận thua. Ngày mai chúng ta lại đến đấu võ. Thần minh cười lạnh, nói: Tốt, chấm, rửa mắt mà đợi. Nói, thần minh đứng dậy, rời đi quảng trường, hồi thanh tâm địa. Văn võ bá quan cũng đều hào hào rời đi hoàng cung, lẫn nhau trò chuyện với nhau tỉ thí lần này sự tình. Nam quốc sứ thần nhóm cũng là điệu thấp rời đi hoàng cung, trở lại hồng lưu tự. Sau khi trở về, đi đầu sứ giả thì lập tức đối tay dưới đấy một cái người nói: Vụn trộm ra ngoài, liên hệ chúng ta người, nhìn xem tìm được chưa. Một cái thuộc hạ gật đầu. Ngay sau đó lập tức lặn ra hồng lự tự, mà hắn nhưng lại không biết, cái này người lặn ra đi đồng thời, nhưng cũng bị tần minh phái tới áo bào trắng cho để mắt tới. Áo bào trắng khinh công rất mạnh, theo dõi người là cường hạng, giờ phút này theo người kia, tại đế đô thành chuyển vài vòng, liền đi một chỗ vắng vẻ khách sạn. Trong khách sạn, có một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, cùng với mấy cái trung nhân nhân. Áo bào trắng theo dõi đến nơi đây về sau, liền cẩn thận từng ly từng tí đến trên nóc nhà, cẩn thận nghe, liền nghe bên trong người mở miệng nói: "Điện hạ, nhưng có thu hoạch. Bản vương phái đến hoàng cung người còn chưa có đi ra, không biết làm sao chuyện." Cái gì? Lâu như vậy còn chưa có đi ra, chẳng lẽ đã rất có thể bị phát hiện. Cái này sợ quốc tiểu hoàng đế, không đơn giản a. Cái kia điện hạ, chúng ta ngày mai còn muốn tiếp tục hay không phái người? Thanh niên trẻ tuổi kia trầm mặc thật lâu, nói, phái, ngược lại ba cái lục phẩm cao thủ cũng không, lại thua tiền mấy cái tứ phẩm ngũ phẩm, cũng không quan trọng, ngược lại nhất định muốn tìm tới lộ vật, bằng không, ta thật không có cách nào trở về cùng phụ hoàng bàn giao. Ban đêm, áo bào trắng đến thanh tâm điện, vậy hạ, đối phương tựa hồ tới một cái nam quốc hoàng tử, bất quá, sáng năm phía trên đồng thời không có hiện thân, trong bóng tối khống chế hết thảy. Hoàng tử Có ý tứ, Nam Quốc giải trí nhớ a, lần trước giết bọn hắn một cái chân Bắc Vương, lần này phái tới một cái hoàng tử, biết để hắn trong bóng tối không nhiệt thân." Tân Minh nói, đứng dậy trong phòng dạ bước. "Bệ hạ, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào?" Áo Bào Trắng hỏi. Tân Minh nói, "Ngày mai, các ngươi trong hoàng cung bố cục, chờ hắn người đến, đến về sau, toàn bộ cầm xuống cũng là." "Đúng, nhắc tới cũng là kỳ quái, bọn họ vì cái gì năm lần bảy lượt phái người đến trong hoàng cung a? Cũng không giống là đến ám sát ngài a?" Áo Bào Trắng nghi hoặc. Tân Minh cười không nói, Áo Bào Trắng cũng không nhiều hỏi, thì con người rời đi. Bất tử dự Dụng hạc thật lớn như vậy sao? Tại hắn trong ấn tượng, Hoa Hạ đệ nhất vị đế vương Tần Thủy Hoàng liền là phi thường si mê với tìm kiếm bất tử dược. Về sau, các triều đại đổi thay hoàng đế đều có trường sinh bất tử mộng. Cho nên, cái kia Nam quốc hoàng đế muốn lấy được cũng không kỳ quái. Bất quá, Tần Minh lại cảm thấy trường sinh bất tử không có ý nghĩa quá lớn. Sống quá lâu cũng không phải cái gì chuyện tốt. Giống ta, mới không quan tâm sống bao lâu. À, làm người nhà, sống bao lâu không quan trọng, trọng yếu nhất là thật vui vẻ à. Một mặt nhìn thoáng được biểu lộ Tần Minh, Từ Tôn nói. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trong đầu hệ thống đinh một tiếng. Đinh, mới tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ, trọc giận Nam quốc. Thời gian, không hạn. Khen thưởng, một lần tùy cơ rút thưởng cơ hội. Trừng phạt, giảm thọ mệnh 5 năm. Thần Minh xứng sở dưới, ngay sau đó phát điên, có lầm hay không? Nhiệm vụ thất bại giảm thọ mệnh 5 năm. Ngoa Tạo, ác như vậy sao? Hệ thống trả lời, ký chủ không phải nói, không quan tâm sống bao lâu sao? A, làm người nha, trọng yếu nhất là vui vẻ a. Thần Minh trầm mặc, nhìn lấy giả tuyết trên mặt báo cái tia có chút dụ hoặc lại thiếu ăn đòn hệ thống mô phỏng nhân vật. Thần Minh thật nghĩ đem nàng lôi ra ngoài để cho nàng minh bạch nam nhân giả tính cùng bạo lực không có cách, cùng hệ thống đưa cái gì phí, chọc giận Nam Quốc. đơn giản, Tần Minh cũng không để ý, hắn không sợ Nam Quốc, càng không sợ chọc giận Nam quốc. nghĩ tới đây, hắn liền tiếp tục nhìn tấu trương. gần nhất những ngày gần đây, cải cách ruộng đất một chuyện đã giải quyết, Tần Minh không còn quan tâm, thu thuế cũng đều đúng chỗ. lần này thu thuế ngân lượng, chọn vẹn 300 triệu lượng bạch ngân. số tiền kia, Tần Minh cho hộ bộ hạ mệnh lệnh bắt buộc, nhất định muốn bớt. hiện tại, Hoàng Thân Quốc thích hầu như không cần nơi này tiền, đầy triều quan viên, cũng không người nào dám tham. số tiền này, ra tương đương tiểu một bộ phận để dùng cho cả nước quan viên cấp cho động lực bên ngoài cơ hội hơn phân nửa đều sẽ dùng tới làm chiến lược dự trữ đối mặt khả năng tùy thời bạo phát một số chiến tranh sung túc năng lượng tuyệt đối là một cái lực lượng không có tiền là không có cách nào tác chiến bỏ tiền cùng dân chúng sự tình thần minh chú ý nhất cũng là cái kia mấy chục loại ăn vật hạt giống bồi dưỡng hộ bộ thường xuyên thượng đấu trước mắt đi xem hệ thống cho hạt giống còn là rất không tệ hộ bộ nói những thứ này hạt giống bồi dưỡng rất tốt đem đấu trương xử lý tốt về sau thần minh thì nghỉ ngơi sáng sớm hôm sau quảng trường tiếp tục bắt đầu đấu võ nam quốc lần này tới cao thủ nói thực ra nhiều vô cùng đáng tiếc a Ba cái lục phẩm, bị tần minh độc dự phế, tại trong đại lao không nguyện ý thụ thẩm, tự sát. Mặt khác nhị phẩm tam phẩm thậm chí tứ phẩm cũng có một chút chết, gái gái. Còn lại mấy cái ngũ phẩm cùng tứ phẩm, hôm nay nhiệm vụ muốn đi hoàng cung, cho nên tham gia tỉ thí người trẻ tuổi vẫn như cũ là nhị phẩm, căn bản không đáng chú ý. Tỉ thí thời điểm như cũ bị vu cử mấy cái người nổi bật hoan ngược. mà một bên khác mấy cái tứ phẩm ngũ phẩm thừa lúc tỉ thí lần nữa chui vào hoàng cung. Đáng tiếc là đối mặt tần minh đã sớm bố trí củng, dù cho là ngũ phẩm cũng không đáng chú ý, mấy người lần nữa bị áo bào trắng mấy người luyện tay cầm xuống. Đến tận đây, Nam Quốc đến cao thủ, trên cơ bản toàn xếp ở chỗ này. Cùng ngay tỉ thí, cũng là thảm bại. Sứ giả đại thần tại chỗ biểu thị nhận thua, đồng thời nói cho Tần Minh, bọn họ tại đế đô thành dung ngoạn mấy ngày, liền rời đi. Thần Minh còn có thể để bọn hắn dung ngoạn. Mở miệng nói, dung ngoạn thì không cần, ngày mai tảo chiều, ngươi để nhà ngươi hoàng tử đến hoàng cung bài kiến chấm đi. Chương 701, đây không phải tác chiến. Cái kia Nam Quốc sứ giả nghe đến Tần Minh muốn hắn đem hoàng tử mang đến gặp Tần Minh, thân thể nhất thời chấn động. Hắn không nghĩ tới, bọn họ hoàng tử ẩn tàng tốt như vậy, không nghĩ tới, vẫn là bị sở quốc hoàng đế phát hiện nghĩ tới đây, hắn ngẩng đầu nhìn một chút thần minh, nói: "sở hoàng bệ hạ, quả nhiên không tầm thường. nhớ kỹ, ngày mai nhất định phải dẫn hắn tới gặp chấm, bằng không, đừng hỏng rời đi sở quốc." thần minh sau khi nói xong, quay người rời đi. cái kia sứ đoàn đại thần sắc mặt trắng bệch, hắn biết, phái người tại sở quốc hoàng cung đi tìm đồ chuyện này, cũng có thể bại lộ. cái này nên làm cái gì? trong lúc nhất thời, hắn có chút hoàng hốt, chỉ có thể mau chóng rời đi hoàng cung, đi tìm hoàng tử đi. trong khách sạn, sứ đoàn đại thần nhìn trước mắt một thân cẩm phục nam tử trẻ tuổi, nói: "điện hạ, ngài bại lộ." Sở Hoàng đã biết ngươi tồn tại, còn nói để ngài ngày mai đi gặp hắn. Nam tử trẻ tuổi kia hừ một tiếng, gặp liền gặp, bản vương sợ hắn không thành. Điện hạ, ngài thân thể? sứ đoàn đại thần hỏi. Nam quốc hoàng tử sầm mặt lại, không có gì đáng ngại. Nguyên nhân chính là như thế, bản vương càng phải đi. Lần này bằng vào ta Nam quốc hoàng tử thân phận đi. Ta cũng không tin, hắn coi là thật không sợ ta Nam quốc. Lại nói, ta nhận được tin tức, Sở quốc phái binh tại Cung Đảo quốc đánh. Nếu như lúc này thời điểm, ta Nam quốc lại đánh vào, thử hắn Sở quốc trải qua chịu được sao? Cung Đảo quốc tại khai chiến, thần không có đạt được tin tức ga. Sứ đoàn đại thần nghi hoặc. Nam quốc hoàng tử nói: "Bản vương cũng là thu đến một chút tiếng gió mà thôi, nghe nói là mang không ít binh mã đi đảo quốc, bọn họ cùng đảo quốc tại đánh, lúc này thời điểm, dám chọc chúng ta Nam quốc sao? Cho nên, ngày mai đi gặp hắn, chúng ta có thể khang dung, hắn tuyệt đối không dám chọc giận chúng ta." Cái kia sứ đoàn đại thần thở phào, nói: "Nếu là như vậy, chúng ta có lẽ cũng là một mực tại cái này đế đô, cũng không thành vấn đề, bọn họ tất nhiên không dám đụng đến chúng ta." "Ừm, lần này nói cái gì, ta cũng phải nghĩ biện pháp tìm tới bất tử dược cho phụ hoàng, kể từ đó, thái tử chi vị, trên cơ bản chính là ta." Nam quốc hoàng tử nói ra: "Thần nhất định hết sức hiệp trợ điện hạ." Sứ đoàn đại thần nói ra: "Nam quốc hoàng tử nghe vậy cười ha ha, vành trướng vô cùng. Mà một bên khác, Thần Minh tại Thanh Tâm Điện phê tấu trường, không bao lâu, Áo Bảo xanh tiến đến, nói: "Bệ hạ, đi qua điều tra, có người tại 7, 8 ngày trước, ngài rời đi hoàng cung đêm hôm đó, nhìn đến Lưu Công công chạy ra hoàng cung, sau đó? Sau đó làm sao?" Thần Minh bội hỏi. "Sau đó, thụ thương Lưu Công công bị một nhóm người bắt." Áo Bảo xanh nói ra. Thần Minh nếu mày: "Là nam quốc người? Không phải?" Ta xem xét qua bắt những cái kia nam quốc người, bọn họ nói bọn họ không có nắm qua trong cung thái giám." Áo bảo xanh nói ra. Tần Minh nhớ lại, đêm đó nghe ba cái lục phẩm cao thủ cùng Giả Mạo hắn ra hỏa đối thoại, cũng nói Lưu Công Công đào tẩu. Cho nên, bắt Lưu Công Công, có người khác. Cái này đế đô nước, sâu rất à, nhìn đến, không chỉ có nam quốc thế lực vắt hết óc cần nút, chỉ sợ, hắn không ít thế lực, cũng là sai lầm tông phức tạp chiếm cứ tại đế đô bên trong. Nói đến đây, Tần Minh hít thở sâu một hơi, "Cha a, toàn lực đi thăm dò. Hoàng đế không tốt làm a, quan tâm sự tình quá nhiều." Tần Minh suy nghĩ một chút, còn lúc trước tiêu sái ngày thứ hai, trên triều đình, bách quan phân hai một bên mà đứng, trung gian chạm lấy mười cái bóng người, chính là nam quốc đến mười cái sứ thần, còn có cầm đầu một cái một thân bốn trào áo mãng bảo nam quốc hoàng tử, nam quốc hoàng đế thứ năm tử, Lạc vương, gặp qua sở hoàng bệ hạ, nam quốc hoàng tử qua loa không người, nhìn bộ dáng kia của hắn, không người thời điểm, còn nhịn không được nhe răng chấn mắt, phảng phất có chút đau. tân minh nhướng mày, nhìn xem cái này Lạc vương, trầm mặc một chút, nói, Lạc vương, tựa hồ hành động bất tiện, thân thể có chút không thoải mái mà thôi. lạc vương nói ra, tân minh trầm mặc một chút, đong nhiên cười nạo một tiếng, nói, chẳng lẽ. Hắn có chút đau, Lạc Vương sắc mặt khó coi, không nói lời nào. Tần Minh cười, "Ngươi, cái kia ra hỏa có phải hay không hai ngày trước bị người thiến. Lạc Vương tay run rẩy lên, giờ phút này có chút phẫn nộ nhìn chằm chằm Tần Minh. Tần Minh nghĩ thầm, quả nhiên là đúng, theo vừa mới nhìn hắn không mình hành lễ đều lộ ra thống khổ thần sắc lúc, Tần Minh đã cảm thấy con hàng này trên người có thương tổn. Riêng là hắn đi tới lúc, chân có chút cách ra tại đi, Tần Minh đã cảm thấy hắn là dưới hàng có tổn thương. Căn cứ Tần Minh tiến không ít người kinh nghiệm đến xem, cái này người cũng là bị tiễn. Cho nên, hắn khẳng định, cái này là vương cũng là dùng bên ngoài cố giả mạo hắn cái kia ra hỏa thân sắc của quái tần minh nhìn chằm chằm lạc vương nhìn một hồi lâu lại mở miệng nói dám giả mạo chấm ngươi thật lớn mật a lời này vừa nói ra đầy triều văn võ đều nhìn về lạc vương lạc vương như mày ngẩng đầu nhìn chằm chằm tần minh nói bị ngươi nhận ra lại như thế nào hừ ngươi có thể đem bản vương thế nào tần minh cười một tiếng à tại ta sở quốc giả mạo hoàng đế ngươi cho rằng chấm không dám giết ngươi ha ha ha giết ta sở hoàng ngươi không nên ở chỗ này nói loại lời này ngươi như là dám giết ta hậu quả ngươi hẳn phải biết Nam quốc hoàng tử dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi. Chấm không dám giết ngươi. Thanh này Tần Minh chọc cười, hắn nhìn lấy Nam quốc hoàng tử nói, chấm ngược lại là rất ngạc nhiên, ngươi làm sao xác định chấm không dám giết ngươi đây? Giết ta, ta Nam quốc đại quân, phụ hoàng ta bậy hạ tức giận. Nam quốc hoàng tử đắc ý nói đến. Thần Minh nghe vậy kinh hỉ nói, thật. Nam quốc hoàng tử sững sờ, hắn không biết Tần Minh đang kinh hỉ cái gì, nói, đến thời điểm phụ hoàng ta thế tất hội chỉ huy đại quân, thảo phạt ngươi sở quốc. Vậy quả tốt. Thần Minh vui vẻ nói ra. Nam quốc hoàng tử nhướn mày, tốt. Ha ha ha, ngươi chẳng lẽ không sợ ta Nam quốc đại quân? Sợ? Lên một cái hỏi như vậy ta đã chết cũng là chấn Bắc Vương cha con. Thần Minh cổ quái nhìn lấy Nam Quốc hoàng tử, ta đánh bạc ngươi, không dám giết ta. Nam quốc hoàng tử rất tự tin. Thần Minh rất hiếu kỳ, vì cái gì? Ngươi không thực sự cảm thấy Nam quốc lại là Sở quốc đối thủ A. Bình thường hai nước không kém nhiều, xác thực Sở quốc không sợ Nam quốc. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa. căn cứ bản vũ giải, ngươi Sở quốc đang cùng đảo quốc tác chiến A. Nam quốc hoàng tử nói đến đây, còn dùng một loại sớm đã xem thấu hết thảy cao thâm ánh mắt nhìn xem Thần Minh. Tân Minh nghe nói như thế sững sở dưới, nói: "Cho nên, ngươi cảm thấy ta sợ quốc đang đánh đảo quốc, cũng không dám cùng các ngươi Nam quốc là địch. Chẳng lẽ không đúng sao? Vừa cùng đảo quốc đánh, như là lại bị ta Nam quốc tiến công, ngươi sở quốc chịu đựng được sao?" Nam quốc hoàng tử đắc ý nói đến. Tân Minh cười cười, đang muốn tại nói cái gì, đã thấy đại điện bên ngoài, dư trạch nhanh chân đi tiến đến, quỳ trên mặt đất. "Vậy hạ, thần chỉ huy 50000 đại quân, đã hủy đảo quốc tất cả chiến thuyền, giết đảo quốc đại quân 30000, đảo quốc triều đình không người chỉ huy chiến đấu, đảo quốc đại quân một mảnh hỗn loạn." Tân Minh gật gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Nam Quốc hoàng tử, nói: "Nghe được không? Nhằm vào đảo Quốc, cái kia không gọi tác chiến, đó là ta sợ Quốc đối đảo Quốc một phương diện đổ sát." Nam Quốc hoàng tử ngơ ngẩn, hắn không nghĩ tới, Sở Quốc đã kết thúc chiến đấu, mà lại nghe, vẫn là không cần tốn nhiều sức đổ sát. Chương 702, chống đỡ bệ hạ chơi hắn nha. Ta đại sở cường đại, không phải ngươi có thể tưởng tượng, đối phó chỉ là đảo Quốc, như là bóp chết một con kiến, còn không cần điều động binh lực. Phía trên, Tân Minh nhìn lấy Nam Quốc hoàng tử nhẹ giọng nói ra. Nam Quốc hoàng tử rất là chấn kinh. Hắn hôm qua mới thu đến Sở quốc phái binh đi đảo quốc tin tức, không nghĩ tới, hôm nay Sở quốc đã đại thắng mà về. Mà lại, nghe đi đảo quốc, chỉ là vận dụng chỉ là năm ngàn đại quân, năm ngàn đại quân thì như thế đại thắng mà về. Sở quốc quân đội chiến đấu lực, đã là nhìn thấy lớn diện, có thể thấy được lỗ đốn. Nghĩ tới đây, Nam quốc hoàng tử sắp thực có như vậy một chút tâm hỏng. Bất quá, hắn vẫn là nhận định, Sở quốc cũng là so hắn tưởng tượng bên trong lợi hại, cũng tuyệt đối không nguyện ý dễ như trở bàn tay cùng Nam quốc đánh lên. Cho nên, Nam quốc hoàng tử vẫn là cười lạnh nói, nhìn chung nhiều năm trước tới nay, Nam quốc cùng Sở quốc to to nhỏ nhỏ chiến đấu, không đếm hết. Tuy nói nhiều phía Nam quốc bại lui, nhưng Nam quốc trèo đèo lội suối đến Sở quốc vốn cũng không chiếm ưu thế. Lúc này ta Nam quốc như lại tiến công, không nói thắng thua, vẹn vẹn là mang cho ngươi Sở quốc tổn thất, liền nhất định không thể đo lường. Cho nên ngươi tốt nhất đừng chọc giận chúng ta, bằng không Nam quốc lừa giận, sẽ để cho Sở quốc trả giá đắt. Đem thường xuyên thua đều nói như thế lẽ thẳng khí hùng, ngươi cũng coi là một nhân tài a. Thân Minh mở miệng cũng không biết là khen vẫn là trâm trọng. Nam quốc hoàng tử tự tin nói, ngươi là người thông minh, cho nên ta nghĩ ngươi cần phải cân nhắc lợi hại a. Ồ, trẫm rất muốn biết trong mắt ngươi cân nhắc lợi hại, là mấy cái ý tứ. Thần Minh cảm thấy cùng ngu ngốc nói chuyện hiếm, thật có ý tứ. Nam quốc hoàng tử đứng chắp tay, nói, ngươi đắc tội bản vương, thương tổn bản vương, nếu như không muốn cùng ta Nam quốc là địch, liền để cho ta vào ở hoàng cung tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Bằng không ta cái này thụ thương thân thể trở lại Nam quốc, phụ hoàng ta nhất định tức giận, đến thời điểm dưới cơn nóng giận quy mô tiến công Sở quốc thì không tốt. Tân Minh nhìn kỹ một chút Nam quốc hoàng tử, nói, ngươi thật giống như nghe không hiểu chấm trước đó nói, chấm nói qua, không sợ ngươi Nam quốc, ngươi phụ hoàng càng sinh khí, chấm, càng nguy vẻ. Ngươi không cần phải nói loại những lời này hù dọa bản vương. Bất quá là càng che càng lộ thôi. Ngươi biết chọc giận phụ hoàng ta hậu quả. Ta cũng rõ ràng, cho nên, ngươi không biết ngốc đến làm như vậy. Ngươi nói như vậy, bất quá là hù dọa bản vương thôi. Ngươi càng nói như vậy, thì biểu thị ngươi càng sợ chuyện nấy phát sinh. Ngươi cho rằng, bản vương trong buổi họp ngươi làm. Nam quốc hoàng tử dùng chính mình tư duy phương thức nói ra. Tần Minh gật gật đầu, ngươi xác thực có chút không vặt, đáng tiếc bị ngươi cuồn vồng tự đại cho hủy. Bình thường tư duy, Tần Minh xác thực không biết ngốc đến muốn gấp gáp như vậy chọc giận Nam quốc. Thế nhưng là, nhà hệ thống cho nhiệm vụ a, cho nên Tần Minh nói. Sắc thực không thể theo lẽ thường độ chi, nhưng là lại là thật. Sở hoàng, ngươi không dùng ở chỗ này phô trương thanh thế, vẫn là câu nói kia. ngươi không có khả năng lốc đến bây giờ vậy mặt, cho nên ngươi cần phải suy tính một chút. bản vương đề nghị. lại nói, ngươi thương ta, ta tại ngươi trong hoàng cung tĩnh dưỡng, làm sao? rất hợp lý a. nam quốc hoàng tử nói tiếp, hắn tự nhận, đem tần minh tâm lý trưởng không chết. đầy triều văn võ cũng đều cảm thấy tần minh có thể sẽ thỏa hiệp, rốt cuộc để cái này hoàng tử ở mấy ngày mà thôi, đúng so cùng nam quốc náo hiện tại liền đánh lên muốn tốt. thế mà tần minh có thể sẽ không như thế làm để cái này nam quốc hoàng tử vào ở hoàng cung, để hắn có cơ hội tiếp tục tìm bất tử dược. Thần Minh lại không phải người ngu, lại nói, thần minh là loại kia thỏa hiệp người. Sau đó hắn mở miệng, "Tiểu tử, ngươi cảm thấy ngươi đến ta sở quốc, giảm mạo chẫm, còn năm lần bảy lượt phái người tiến chấm hoàng cung, chấm còn muốn cho ngươi vào ở đến tính dưỡng. Nếu là như vậy, chấm lúc trước làm gì muốn đến ngươi, ngươi cho thái giám, đều lúc này thời điểm, còn tự cho là đúng." "Ngươi." Nam quốc hoàng tử nhìn hằm hằm Tần Minh, bị Tần Minh tiến, đây là hắn xương sườn mềm, bị Tần Minh nhắc đến, đừng đề cập nhiều tức giận. Nhìn đến ngươi còn không có làm rõ ràng hình thức, Tốt, đã ngươi không biết tốt xấu, vậy ta thì không khách khí. Nam quốc mặt đen lên nói ra. Thần minh nói, ồ, làm sao không khách khí? Nam quốc hoàng tử cười lạnh một tiếng, điên cuồng nói ra, ta trở về trên đường, hội giết mấy cái đi theo đại thần, sau đó liền nói là ngươi giết, giá hỏa cho ngươi, lại cho ta phụ hoàng các loại thêm mắm thêm muối, nhất định sẽ nói phục phụ phụ hoàng ta đến tiến công, đến thời điểm, ngươi liền đợi đến hối hận đi. Thần minh cười, nói, làm nửa ngày, ngươi còn chưa biết sao? Lão tử còn cần ngươi giá hỏa, chăm so ngươi càng muốn chọc giận ngươi phụ hoàng, cho nên không chỉ là ngươi mấy cái đi theo cùng một chỗ sứ giả đại thần sẽ chết, ngươi cũng sẽ chết, dạng này mới có thể chọc giận Nam quốc. Nam quốc hoàng tử một mặt một bước, hắn dần dần cảm thấy không lành, làm sao cảm giác, Thần Minh không giống như là đang hù dọa hắn. Ngươi tới, đem những này Nam quốc gia hỏa mang xuống, toàn bộ giết, sau đó phái người, đem bọn hắn thi thể đưa về Nam quốc. Thần Minh hạ lệnh, hắn không muốn giải dòng nữa. Nam quốc hoàng tử nghe nói như thế đương nhiên thì giận mình, tốt tại lúc này, Hồng Lư Tự Khanh ra khỏi hàng, "Bệ hạ, không thể à. Thần Minh mắt nhìn Hồng Lư Tự Khanh, làm sao không thỏa. "Bệ hạ, như thế" Thực sẽ trong nháy mắt nhen nhóm Nam Quốc cùng Sở Quốc ở giữa ngô tuân a." Hồng Lư tự khanh nói ra. "Không sai a bệ hạ, hiện tại Sở Quốc tuy nói phồn vinh giàu mạnh, có thể có thể tránh khỏi chiến đấu, vẫn là không muốn coi a." Một tên đại học sĩ ra khỏi hàng. Hình bộ thượng thư cũng nói, "Bệ hạ, chuyện này, lại cái kia suy nghĩ sâu xa." Tần Minh nhìn về phía Trương thừa tướng, nói, "Thừa tướng, ngươi cứ nói đi." Trương thừa tướng nhìn về phía Tần Minh nói, "Bệ hạ, thần, ngược lại ngược lại là nghĩ nghe một chút bệ hạ ngài lý do." Tần Minh hài lòng gật gật đầu, "Tốt, chấm nói cho chư vị, chấm lý do." Nói, hắn đứng dậy, nhìn lấy đầy triều văn võ ở bách Quan, nói: "Tiên đế tại lúc, hắn từng hỏi chấm có gì mục tiêu, chấm nói cho hắn biết, chấm muốn cho Sở quốc dân phú quốc mạnh, nhưng đây chỉ là cơ sở, mà mục tiêu cuối cùng nhất là chấm muốn dẫn Sở quốc đại quân chinh chiến thiên hạ, thống nhất toàn thế giới." Nghe nói như thế, Trương Thừa tướng trừng mắt, trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh. "Vậy hạ, coi là thật có như thế chi chánh trí. Hắn mở miệng hỏi. Tân Minh gật đầu, "Bước đầu tiên, chấm trên cơ bản làm đến, cải cách ruộng đất, thu thuế, sửa đường, trừ tham quan, phát triển mạnh nông nghiệp, đồng thời tại phát triển mạnh quân đội." Trong thời gian này, Ta sở quốc đã có đầy đủ tiền tài cùng lương thực, treo chống chấm đại sở chi quân đội trưởng kỳ tác chiến, chỉ là Nam quốc, chấm không có để vào mắt. Nam quốc mấy trăm năm qua, năm lần bảy lượt xâm phạm sở quốc, như cùng một cái buồn nôn ác quyển. Tuy nói không thể đem ta sở quốc như thế nào, nhưng nó buồn nôn à? Cho nên, chấm không có tính toán cùng Nam quốc có chút hòa đàm, càng sẽ không cùng bọn hắn có dù là một chút thỏa hiệp. Cái kia chiến liền chiến, nên đánh thì đánh, chấm không sợ. Các ngươi còn gì phải sợ? Mấy câu nói, đem văn võ ba quan bầu không khí kéo lên, cả đám đều nhiệt huyết sôi trào lên. Trương Thừa tướng đi đầu, thân mặc dù cao tuổi, nhưng thế tất hiệp trợ bệ hạ lớn mạnh sở quốc chúng thần thế tất hiệp trợ bệ hạ lớn mạnh sở quốc bách quan hệ lớn còn có một cái lớn tuổi đại thần kích động giống to chống đỡ bệ hạ chơi hắn nhà tần minh hài lòng cười một tiếng ngay sau đó nhìn về phía nam quốc hoàng tử nói cho nên người tới đem nam quốc những thứ này lòng dạ khó lường ra hỏa hết thề kéo xuống chém nhìn đến không ít người luôn luôn đang hỏi nhóm độc giả thả ở phía dưới mọi người phục chế thêm nhóm đi chương 703, chuẩn bị tác chiến đến chết một khắc này nam quốc hoàng tử còn không nghĩ thông suốt tần minh đến tuột cùng vì cái gì dám giết hắn hắn tự cho là chính mình suy đoán là sẽ không sai chẳng lẽ Đúng như Tần Minh chỗ nói, hắn vốn là muốn cùng Nam Quốc đánh. Tuy nhiên không nghĩ thông suốt, nhưng hắn thật là hối hận, hối hận chính mình lấy mạng ở chỗ này đánh bạc, hiện tại mặc kệ thắng thua, ngược lại hắn chết chắc. Nhìn lấy bị mang xuống Nam Quốc hoàng tử, Tần Minh hít thở sâu một hơi, đối phía dưới tất cả võ tướng mở miệng. Các tướng quân, bãi triều về sau, hỏa tốc đi mỗi người quân doanh, gấp rút huấn luyện mỗi người thủ hạ binh, khôn sống mống chết, người nào dưới tay binh không được, tội tại tướng lãnh. Nghe nói như thế, mọi người biết, Tần Minh là quyết tâm chuẩn bị tác chiến. Thực, cũng không phải Tần Minh ưa thích tác chiến, chỉ là Nam Quốc một mực dã tâm mừng mừng muốn đem bàn tay đến sở quốc đến đoạt được bất tử dược, vì mục đích lúc nào cũng có thể hội phát động chiến tranh. Trước kia sở quốc luôn luôn bị động, mà bây giờ, Tần Minh muốn chủ động. Ngược lại hệ thống nhiệm vụ là chọc giận Nam quốc, đã đều chọc giận, cùng các loại Nam quốc đến đánh sở quốc, không bằng sở quốc chuẩn bị sẵn sàng, sớm chuẩn bị tốt tiến chiến. Bệ hạ, cùng Nam quốc nhiều năm qua, phát sinh vô số chiến đấu, bây giờ như là chúng ta muốn tiên phát chế nhân lời nói, bên trong có cái giao hấn, nhất định phải hấp thụ a." Trương thừa tướng mở miệng nói đến. Tần Minh suy nghĩ một chút, Trương tướng muốn nói là liên quan tới chiến trường chính vị trí. Không tệ, nhiều năm qua Ta đại sở chỗ lấy mỗi lần đều thắng, đó là bởi vì hắn Nam Quốc trèo non lội suối đến ta Sở Quốc biên cảnh. Cái kia thời điểm Nam quân mệt mỏi không nói, còn không thể đến quá nhiều binh lực, cho nên chúng ta đánh bọn hắn thành thạo." Trương thừa tướng nói ra. Tân Minh gật đầu, cho nên Trương tướng muốn nói, chúng ta cho dù là tuyên chiến, cũng không thể ăn Nam Quốc những năm này ăn thiệt tỏi. "Đúng, thần ý tứ, chúng ta đại quân không thể tùy tiện đi Nam Quốc, thua tỷ lệ quá lớn." Trương thừa tướng nói ra. Lại bộ thượng thư ra khỏi hàng, "Vậy hạ," Trương tướng nói cứ phải. Tân Minh gật đầu, "Chấm minh bạch, Nam Quốc cùng Sở Quốc ở giữa, ngăn cách tiểu quốc là Trạng Quốc." Sở Quốc biên cảnh thông qua trắng quốc đến nam quốc biên cảnh, cách xa nhau 800 dặm. Bệ hạ, hai nước công bình nhất, thích hợp nhất giao chiến điểm, tại trắng quốc vị trí trung tâm, có một nơi gọi mã Đề Sơn. Binh bộ thượng thư mở miệng. Đối binh mã xét luật, chiến trường địa thế, hắn có thể nói vô cùng dài. Thần Minh gật đầu, thật đánh lên, song phương thế tất cũng không nguyện ý lùi bước, cũng không nguyện ý bao gần một bước, cho nên lấy bên trong ở giữa giá trị, trắng quốc mã Đề Sơn là chiến trường tốt nhất. Binh bộ thượng thư. Thần Minh mở miệng. Binh bộ thượng thư không người, thần tại. Ngươi có thể cho dưới tay hạ nhân, lấy tay binh mã xét lược một chuyện. Thần Minh nói ra, bệ hạ, ngươi tính khi nào tuyên chiến? binh bộ thượng thư hỏi. tần minh đứng dậy, nam quốc lần này thế tất hồi lấy một cái người bị hại tư thái chiếu cáo thiên hạ, nói ta sợ quốc hành vi phạm tội, đồng thời đưa ra một số bổ khuyết, cái kia thời điểm chính là chúng ta cho bọn hắn kinh hỉ thời điểm. bệ hạ anh minh, bách quan không người. tần minh uy nghiêm quét nhìn phía dưới, nói bãi triều đi. nói xong, tần minh quay người rời đi. tần minh rời đi về sau, bách quan nhóm vào áo túp năm túp ba nghị luận lên. đối với tần minh lần này đột nhiên chủ chiến, tất cả mọi người rất giận mình. bất quá suy nghĩ một chút cũng hợp tình hợp lý, nam quốc nhiều năm nhiều lần tiến công sở quốc, lần này quả thực có chút quá phận. Y theo tiên đế bảo thủ thái độ, không chủ chiến có thể lý giải. Nhưng tân minh từ trước tới giờ không là ăn thiệt tỏi chủ, hắn luôn luôn để sướng quyền đầu dưới đáy ra chính sách, hắn có thể không đánh. Bất kể nói thế nào, mình bệ hạ kiên cường. Lần này cũng để cho nam quốc mở mang kiến thức một chút chúng ta tính khí. Một cái tướng quân kích động nói ra. Bên cạnh một cái khác tướng quân mở miệng, cho nên chúng ta nhanh đi về huấn luyện thủ hạ a, như là dưới tay tướng sĩ để bệ hạ thất vọng, vậy chúng ta thì song. Nghe nói như thế, tại chỗ mười mấy cái võ quan tướng lanh lợi vàng rời đi hoàn cùng, tân minh mệnh lệnh. Không dám thất lễ, thật làm cho Trần Minh giận, bọn họ biết, nhất định không biết tốt hơn. Mà một bên khác, Trần Minh trở lại thanh tâm điện, khiến người ta đem binh bộ thượng thư cùng chương thừa tướng gọi tới. Nhìn lấy hai người, Trần Minh ngồi tại bàn đọc sách về sau, nhấp đôi nói, "Binh bộ, ta đại sở, bây giờ có bao nhiêu binh mã?" Bẩm bệ hạ, bao quát vùng phía Tây Quy hàng, chung 1.5 triệu đại quân." Binh bộ thượng thư nói ra. "Phân bố tình huống đâu?" Trần Minh lại hỏi. Binh bộ thượng thư nói, "Trung Tây bộ, cũng chính là trước Lệ quốc, có 400.000 sợ quân trấn thủ vùng phía Tây các nơi." Khắp vùng phía tây ban đầu lệ quốc quy hàng 200.000 đại quân, bị điều đến ta sở quốc một số tướng lĩnh trên tay, tại mỗi người huấn luyện, thành các nơi quân phòng giữ. Còn lại 900.000 sở quốc đại quân, tại gần 20 quốc trên biên cảnh đều có 20.000 người, chung 400.000, chấn thủ các biên cảnh. Còn lại 500.000 sở quân bên trong, lại có 200.000 phân bố các tỉnh, cũng có thể tùy thời điều động. Tăng thêm ban đầu lệ quốc quy hàng 200.000, có thể tùy thời điều động, có 700.000 đại quân. Thân minh bắt đầu, số lượng này không ít. Rốt cuộc một cái quốc tất cả binh lực, không có khả năng đều toàn bộ dùng tại một chỗ tác chiến. Bảy ngàn có thể di động dùng binh mã bên trong, cái tia hai ngàn ban đầu lệ quốc đầu hàng binh mã, hiện tại độ tín nhiệm như thế nào? Thần minh hỏi. Chỗ lấy binh bộ đem ban đầu lệ quốc quy hàng binh rời vùng phía tây, đồng thời phân tán cho các tướng lãnh, cũng là lo lắng những thứ này đầu hàng binh. Tại nguyên lệ quốc vùng phía tây hội có gì tâm? Binh bộ thượng thư nói, tiên đế cùng bệ hạ ngài đều là nền chính trị nhân tử, có thụ vùng phía tây bách tính kính yêu, thực hành tất cả chính sách, cũng đều để vùng phía tây bách tính được sống cuộc sống tốt. Bọn họ hiện tại thời gian so ban đầu lệ quốc thời điểm tốt nhiều, cho nên dân chúng là chống đỡ bệ hạ ngài. Bởi vậy. Những thứ này ban đầu Lệ Quốc uy hàng binh, đi qua mấy tháng ma sát, cũng là đem chính mình xem như sở quốc một phần tử, không có gì tâm. Tân Minh gật đầu, tốt, bất quá mặc dù như thế, những thứ này binh có thể không dùng cũng không cần. Đã có thể tín nhiệm, thì tạm thời phóng tới các nơi, có thể vận dụng 500.000 đại quân, đủ để. Nguyên bản Sở Quốc thực chỉ có trăm vạn đại quân. Về sau một mực lớn mạnh, tăng thêm thu ban đầu Lệ Quốc mấy trăm ngàn binh mã, mới có như thế đại quy mô. 500.000 đầy đủ, Nam Quốc các nơi cũng sẽ kiểm chế một bộ phận lớn binh mã có thể điều động, chưa chắc có chúng ta nhiều. Binh Bộ Thượng thư nói ra, Tân Minh gật đầu. Đã như vậy, binh mã một chuyện, binh bộ thượng thư ngươi nằm chắc thế lược, nhất định phải cam đoan tùy thời có thể đem cái này 500.000 đại quân đầu nhập chiến đấu, đồng thời cam đoan cái này 500.000 đại quân thuộc về tinh duyệt. Bệ hạ, quân đội là có, chỉ là Tướng Lãnh lời nói, trừ Long Diệt Nguyên Soái, ta Sở Quốc tựa hồ không có phù hợp đại tướng có thể chỉ huy dạng này đại quy mô chiến đấu à. Binh bộ thượng thư nói ra hắn lo lắm nhất. thân minh cũng đau đầu, nói, thật là cái vấn đề. Nếu là có thể lời nói, đem Long Diệt triệu hồi tới đi, thay cái hắn tướng Lãnh đi vùng phía Tây. Binh bộ thượng thư lĩnh mệnh rời đi, mà mấy ngày kế tiếp về sau, Nam quốc, trong hoàng cung. Trung niên nhân nam hoàng đang cùng quốc sư đánh cờ, nghe đến thần tử báo cáo về sau, trong tay hắn quân cờ rơi vào bàn cờ xáo trộn ván cờ. Ngay sau đó hắn phẫn nộ đem bàn cờ nhấc lên, hét lớn, "Giết ta hoàng nhi, khinh người quá đáng." Chương 704, nhân tài toàn năng tiết nhân quý. Sở Quốc, Tần Minh tại Thanh Tâm Điện chính buồn bực ngán ngẩm thời điểm, đột nhiên trong đầu đinh một tiếng, hệ thống nói: "Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được một lần tùy cơ rút thưởng cơ hội." Tần Minh nhất thời đến tinh thần, nói, "Nam quốc hoàng đế giận." "Ha ha ha, xem ra là được đến hắn nhi tự chết tin ta." một hồi, thần minh đối hệ thống nói, rút thưởng. đinh, chúc mừng ký chủ. rút bên trong hoa hạ lịch sử danh tướng, tiết lễ. thần minh sững sở, thật lâu mới lấy lại tinh thần, nói, cái này mẹ nó, còn có thể rút ra nhân vật. hệ thống nói, có thể à, làm hoàng đế về sau, hệ thống không phải mở ra hắn rút thưởng mặt bảng, nhân vật cũng có thể rút ra. thần minh tự nhiên là mừng rỡ, đây coi như là cái vui mừng ngoài ý muốn. sau đó nói, tiết lễ, cũng là tiết nhân quý a. tuy nhiên lão tử lịch sử không phải rất tốt, nhưng cái này minh tướng, vẫn là nghe nói qua. Hoa Hạ lịch sử phía trên nội danh danh tướng rất nhiều nhưng Tiết Nhân Quý tuyệt đối là lớn nhất đa tài đa nghệ lại thuộc về toàn năng hình hoàn mỹ nhất một vị không chỉ có võ nghệ cường đại còn vô cùng hội mang binh đánh giặc cơ hồ không có thua trận dạng này một cái tướng xoáy chi tài chính là hiện tại Tần Minh cần. người khác đâu Thần Minh hỏi hệ thống nói giờ phút này thân phận của hắn là cấm vệ quân bên trong một viên chính ở ngoài điện đứng gác Tần Minh nội nói nhân vật như vậy dùng đến đứng gác quá đáng tiếc tâm lý nói xong hắn đuối bên cạnh Thái giám mở miệng đi bên ngoài hỏi một chút cấm vệ quân bên trong ai kêu Tiết Nhân Quý để hắn tiến đến. Thái giám ra ngoài sau, không bao lâu, một cái 2526 tuổi cấm vệ quân đi tới, quỳ một chân trên đất. "Bệ hạ." Tần Minh nhìn xem người cấm vệ quân này, lớn lên hơi bị đẹp trai, mặt không biểu tình, quỳ trên mặt đất không dám nhìn Tần Minh, đến trong ánh mắt, rõ ràng tất cả đều là đối Tần Minh kính nể. Chỉ từ giờ phút này khí thế phía trên nhìn, tuy nhiên mặc lấy một thân cấm vệ quân y phục, nhưng cũng che giấu không hẳn cái này một thân tiểu tướng chi phong. "Hệ thống, quét hình thân phận tin tức." Tần Minh rất hiếu kỳ nói đến. "Đinh." "Thính danh, tiết lễ." "Chư, nhận ủy." "Nhà, Long môn hội người." "Vũ lực giá trị" 75. mươi lăm, tuyệt kỹ, đơn kích sát thần, ba mũi tiên định tàn khôn, thần minh biến sắc, thất phẩm cao thủ, còn trẻ như vậy, điều này thực đem thần minh giật mình à? nghĩ Thầm Vị này không hổ là trong lịch sử võ nghệ cao siêu tướng soái, thần minh vội mở miệng lên đến a. Tiết Lễ sau khi đứng dậy, thần minh nói, ngươi gọi Tiết Lễ, Trư Nhân Quý. Bẩm bệ hạ, đúng vậy. Thiết Nhân Quý nói ra, thần minh cười cười, ngươi một thân võ nghệ chắc tuyệt, làm một cái nho nhỏ cấm vệ quân, không cảm thấy nhân tài không được trọng dụng. Tiết Lễ chấn kinh, hắn không nghĩ tới chính mình thực lực, thế mà bị thần minh biết nhất thanh nhị sở. Hắn xác thực võ nghệ cao cường, nhưng là hắn cũng minh bạch một bước một cái dấu chân đạo lý, cho nên làm cấm vệ quân. Bẩm bệ hạ, Tiết Lễ mặc dù có một ít võ nghệ, lại cũng chỉ muốn từng bước một đến, lại có tài, vô công, cũng chỉ có thể từ nhỏ bắt đầu. Tân Minh đối với hắn phẩm đức rất tán thưởng, nói: "Có thể chấm, từ trước tới giờ không nhân tài không được trọng dụng, cho nên, chấm cho ngươi cơ hội, hiện tại cho ngươi một chi vạn người quân đội, ngươi lập tức đi binh bộ lĩnh cái này mười ngàn người, gấp rút huấn luyện, như là cùng Nam Quốc nhất chiến, ngươi cái này một chi cũng là tiên phong." Tiết Lễ rõ ràng có chút giật mình, hắn không hiểu, vì cái gì hoàng đế bỗng nhiên cho hắn 10000 người? Bệ hạ, ta chỉ là một cái nho nhỏ cấm vệ quân. Bây giờ không phải là chấm phong ngươi làm hỏa đầu doanh quan tiên phong, lĩnh 10.000 người, liền có thể gấp rút huấn luyện, không được sai sót." Thần Minh nói ra. Tiết Lễ nội tâm vừa nghi nghi ngờ lại kích động, Thần Minh vậy mà như thế tín nhiệm coi trọng hắn, để hắn vô cùng cảm động. Sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, bái tại trên mặt đất, thần, linh mệnh, bình tĩnh không phụ bệ hạ nhờ vả. "Đi thôi, đừng cho chấm thất vọng, rốt cuộc, ngươi cái kia ở tại lạnh lò lung thế tử, còn chờ lấy ngươi trở về vinh quang cửa nhà qua ngày tốt đâu." Thần Minh nói ra. Tiết Lễ sững sờ, bệ hạ liền hắn có thế tử lại thê tử ở tại lạnh lò lỏng chịu khổ đều biết, khó trách thế nhân đều là truyền đương kim bệ hạ là thần người, quả nhiên không giả. đồng thời, hắn cũng quyết định nhất định muốn thật tốt nỗ lực báo đáp hoàng đế ân tình. tiết lễ lui ra về sau, thần minh tâm tình tốt rất nhiều. có như thế một cái thất phẩm thực lực, lại toàn có thể tướng xoáy tại, thần minh sợ cái bóng a chơi hắn nam quốc nha. đương nhiên, cũng không thể lập tức liền phong tiết lễ làm tướng xoáy, trước cho hắn một cái quan tiên phòng để hắn lập công, lại cho cẳng cao chức vị, bằng không khiến người ta không phục. có như thế một vị đại tướng tại, thần minh trên cơ bản không có gì lo lắng. lại nói nam quốc. Giờ phút này Nam Quốc, trên triều đình, trung niên nhân hoàng đế sắc mặt đen giò người. Sở Quốc giết chấn Bắc Vương cha con đã là khiêu khích chấm, lúc này, chấm phái ra sứ giả cùng Sở Quốc thanh niên tài Tuấn tỷ thí, lại có bị hắn Sở Quốc giết sạch sành sanh, còn đem chấm hoàng tử cũng giết, cử động lần này quyết không có thể nhịn. Hoàng đế ở phía trên gào thét lớn nói ra, phía dưới mọi người không dám nói lời nào. Hoàng đế đi qua đi lại, nói tiếp, cái này Sở Quốc tiểu hoàng đế, càng rỡ rớt, chấm có ý muốn tiến công Sở Quốc. Bệ hạ, không thể a. Một cái đại thần đi ra nói, ta Nam Quốc tiến công Sở Quốc chưa từng thắng nổi, cử động lần này không ổn. Nam quốc hoàng đế như mày, chẳng lẽ chấm hoàng tử bị giết, coi như bại hạ, như là bởi vậy bước lên chiến đấu, chúng ta Nam quốc lại chạy đến sở quốc đi đánh, cuối cùng thua vẫn là chúng ta a bại hạ." Đại thần kia nói tiếp, "Nam quốc hoàng đế giận, cái kia chấm lửa giận, người nào đến bình? Phát tiết lửa giận phương thức có rất nhiều, nhưng là, như là tác chiến, phần thắng vẫn là chúng ta tiểu a, rốt cuộc giáo huấn bảy ở nơi đó." Đại thần kia nói ra. Nam quốc hoàng đế hừ một tiếng nói, "Ngươi lại không chết như tử, tự nhiên là đứng đấy nói chuyện không đau eo." Huấn hô dựa theo ngươi nói, chỉ cần chấm có thể tiêu tan lửa giận, thì tận lực không tác chiến. "Đúng vậy a bại hạ." Cuộc chiến này, tùy tiện đánh không được." Đại thần kia nói ra. Nam hoàng trầm mặt, nói, "Chấm lửa giận cũng phải tiêu tằn a. Đại ái khanh ngươi cảm thấy nhi tử chết đều phải nhẫn, mà chấm lại cần tiêu trừ lửa giận, vậy không bằng chấm đem ngươi nhi tử cũng giết, một là để ngươi thể hội một chút chấn tâm tình, mà chính là tiêu trừ chấm lửa giận, như thế nào?" Đại thần kia thần sắp thật sự nói, "Vậy hạ, thần vẫn cảm thấy cái này trận chiến nên đánh, Sở quốc khinh người quá đáng, vậy mà giết bệ hạ hoàng tử, thần đều nhất không, đánh, nhất định phải đánh, thần quên tiền 100.000 lượng ngân tử chống đỡ quân vi." Trung quanh đại thần quăng tới xem thường ánh mắt. Hoàng đế cũng lạnh hừ một tiếng, nói, còn có đại thần, cảm thấy không nên đánh sao? Lúc này thời điểm ngu ngốc mới đứng ra nói không đánh, trừ phi không có nhi tử. Bệ hạ, đánh, dâng nước ta huy, có thể, nhưng tuyệt đối không thể đem chiến trường chính đặt ở sở quốc biên cảnh. Như thế, chúng ta nhất định là ăn thiệt tỏi. Một cái đại thần mở miệng, nói ra quan trọng. Nam hoàng gật đầu, cho nên chiến trường chính, tốt nhất là tại chúng ta Nam quốc biên cảnh. Cứ như vậy, liền phải kích thích sở quốc, đến ta Nam quốc biên cảnh, dạng này tất thắng. Bệ hạ, không bằng ngài cố ý đối sở quốc đưa ra một số quá phận yêu cầu đồng thời làm một số việc buộc bọn họ chủ động tới chúng ta Nam Quốc biên cảnh tốt phương pháp này tốt mỗi lần đều là đi cửa nhà bọn họ lần này cũng nên để bọn hắn chủ động đến cửa để cho chúng ta đánh chương bảy linh năm mang ta sở hoàng sa đâu cũng giết Nam quốc thương nghị sau đó chính như Tần Minh phỏng đoán như vậy quyết định dùng kích thích sở quốc phương thức bức sở quốc chủ động xuất chiến đi qua những năm này hai nước chiến đấu tất cả mọi người rất rõ ràng một cái đạo lý liền là ai chạy đối phương ra cửa đi người nào thì thua cho nên Tần Minh biết Nam quốc sẽ không lại đến sở quốc biên cảnh mà Tần Minh cũng không có khả năng đi Nam quốc biên cảnh nhưng Nam Quốc còn ngốc ngốc ngây thơ muốn chọc giận Tần Minh phái binh đi Nam quốc biên cảnh. Sau đó Nam quốc chuẩn bị làm hai chuyện. Đầu tiên là phát ra chiếu thư muốn Sở quốc đối Sở quốc làm ra hành động phụ trách, yêu cầu Sở quốc cắt đất để tiền, đồng thời ra mặt xin lỗi. Đây chỉ là Nam quốc chọc giận Sở quốc bước đầu tiên. Bước thứ hai cũng là khắp nơi đi tuyên dương Sở quốc buồn nôn. Cái gì Nam quốc hiếu hảo viếng thăm luật bản, Sở quốc lại giết người a cái gì? Cũng chính là chế tạo gây bất lợi cho Sở quốc dư luận. Đồng thời phái người đi Sở quốc đế đô, ám sát trọng yếu đại thần, thậm chí ám sát Tần Minh ưa thích tiểu công chúa, dùng cái này chọc giận Tần Minh. Cái này mới bước đều là Nam quốc hoàng đế thương lượng với các đại thần kết quả muốn thực hành lên đến từng bước một đến không nóng nảy cùng ngày Nam quốc trên triều đình kế hoạch xong Nam quốc hoàng đế mở miệng hào khí ngàn vạn nói lần này thế tất yếu để Sở quốc tiểu hoàng đế cái này đồ hỗn trứng hối hận câu nói này cũng không biết làm sao dọn vài ngày sau thì truyền đến Tần Minh trong lỗ hai Tần Minh tại trên đại điện đối đầy triều văn vo nói mẹ hắn ngày đó Nam quốc hoàng đế cái kia tạm trùng hắn mắng Lão tử là đồ hỗn trứng các ngươi nói Lão tử có thể chịu sao nhất không cho nên chân muốn tuyên chiến phía dưới Bạch Quan im lặng Hộ bộ thượng thư tăng hắn một cái, nói, vậy hạ, không phải đã nói các loại Nam quốc làm ra một số quá phận sự tình, chúng ta lại coi đây là từ tuyên chiến A. Đúng vậy, a bệ hạ, người ta liền nói ngài một câu đồ hôn trưởng, ngài liền muốn khai chiến, lý do này có thể hay không quá gượng ép? Liên chính chúng ta đều nói phủ cả không. Trương Thừa tướng cũng im lặng nói đến. Thần Minh nói, đúng vậy a, rất gượng ép sao? Tất cả mọi người gật đầu, quá gượng ép. Sau đó, Thần Minh nhìn về phía dư trạch, nói, trong tin tức, cái này Nam quốc cầu tập trung, còn có hay không nói chấm nói xấu a? Ngại, vậy hạ, nói mấy câu nói xấu không đến mức thì tác chiến a, cũng không phải là tiểu bằng hữu, dư trạch đều nhìn không được. Chấm là vua của một nước, sao có thể dễ dàng tha thứ cái kia lao già khốn nạn mắng chấm? Thần Minh nói ra, dư trạch gãi gãi đầu, ngài mắng hắn mắng càng lợi hại a. Thần Minh há hốc mồm, nói, chấm cũng là muốn đánh, còn hắn như vậy nhiều, tuyên chiến, lý do cũng là hắn mắng chấm. Mọi người rất bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu, đồng thời mọi người cũng đều nghĩ thầm, chúng ta vị này bậy hạ a, thực sự là nhìn không thấu a. Nam quốc trước kia cùng Sở quốc làm mấy trăm năm, đoán chừng cũng không có gặp phải tần minh dạng này sở quốc hoàng đế cũng coi như bọn họ không may tại tần minh hạ lệnh về sau sau đó thì lấy tần minh bị nam quốc hoàng đế mắng câu hôn chướng làm lý do công khai chính thức giống nam quốc hoàng đế tuyên chiến tin tức đến nam quốc về sau nam quốc hoàng đế tại trên đại điện nghe sở quốc tuyên chiến tin tức ngậm nghi hoặc hỏi yêu cầu sở quốc cắt đất đền tiền đồng thời xin lỗi văn thư còn không có phát ra ngoài a phía dưới lễ bộ thượng thư nói vân bệ hạ văn thư còn tại nghi đâu hoàng đế còn nói cái kia các ngươi đã phái người đi sở quốc giết cái kia chút sở quốc đại thần hoặc sở quốc tiểu hoàng đế người yêu bẩm bệ hạ, cũng không có a. Nam quốc hoàng đế sững sờ, nói, cũng không có để bọn hắn cắt đất đền tiền cùng xin lỗi, cũng còn không có giết bọn hắn người, làm sao lại đột nhiên tuyên chiến? Lý do là cái gì? Một cái đại thần nhìn xem tuyên chiến thư, nuốt ngụm nước bọt nói, phía trên này nói bọn họ tuyên chiến lý do là là. ngài mắng bọn hắn sở hoàng, còn nói, mắng ta sở hoàng người, xa đâu cũng giết. Nam quốc hoàng đế há to mồm, trấn mắt hốc mồm sau một lúc lâu, phát điên giống như nổ hống, chơi đâu? a, chơi đâu? có phải hay không trò đùa? Trớm mắng hắn một câu, còn xa cũng giết. Thanh này Nam quốc hoàng đế cho tức giận a, quá phiền lòng. Ngươi nói ta để ngươi cắt đất đền tiền ngươi không phục, ngươi tuyên chiến có thể. Ta giết ngươi người, ngươi giận, tuyên chiến cũng có thể. Có thể ngươi nói lao tử mắng ngươi một câu ngươi liền muốn tuyên chiến, có phải hay không quá trò đùa. Nam quốc hoàng đế thậm chí hoài nghi, sở quốc tuyên chiến, không phải là đến chửi bóng chửi rõ a. Rốt cuộc tuyên chiến lý do cũng là bởi vì sở hoàng bị chửi a. Bất kể nói thế nào, Nam quốc hoàng đế rất sốt ruột, rất phiền muộn, rất bất đắc dĩ, bị Trần Minh chỉnh có chút phát điên. Mà lại, đột nhiên đến tuyên chiến thư, đánh vỡ Nam quốc kế hoạch. Bọn họ vốn là muốn đem tác chiến cần lương thực, quân đội cái gì đều đúng chỗ, nhắc lại ra muốn Sở Quốc cắt đất đền tiền cùng ám sát Sở Quốc nhân vật trọng yếu, bức Sở Quốc tuyên chiến. Không nghĩ tới, Sở Quốc hoàng đế trái tim pha lê, mang hắn một câu thì tuyên chiến. Bất quá tuyên chiến thư đều đến, còn có thể sao? Chỉ có thể lập lập tức chuẩn bị ứng chiến. Cho nên, Nam Quốc hoàng đế bắt đầu khẩn cấp bố trí, đồng thời phát ra ứng chiến sách. Một bên khác, Tần Minh tại Thanh Tâm Điện, đối binh bộ thượng thư hạ đạt điều động binh mã mệnh lệnh. Lần này, tiên phong doanh là một chi tương đối phổ thông hỏa đầu doanh. Hỏa đầu doanh tiên phong chính là tiết lễ mắt khác, từ trở về Long Diệt vì Trinh Nam Đại Nguyên Soái chỉ huy phía Nam mấy cái Đại tướng quân cùng dưới tay mấy chục vạn đại quân tại phía Nam Tề Tụ. Sau đó, Tần Minh tự mình hạ văn thư cho Nam Quốc cùng Sở quốc ở giữa Trắng quốc nói cho Trắng quốc Hoàng đế, Tần Minh muốn thông qua Trắng quốc biên giới đi đánh Nam quốc. Giờ này khắc này, Tiểu quốc gia Trắng quốc trong hoàng cung, Trắng quốc Hoàng đế nhìn đến văn thư về sau, cười nói, lần này Sở quốc rốt cục muốn chủ động. Ha ha ha, đánh đi đánh đi, hai quốc gia này tại ta Trắng quốc phía Nam cùng phía Bắc, đem ta Trắng quốc kẹp ở giữa hai bên bị khinh bỉ, hiện tại lại muốn đánh, ha ha, tốt nhất đánh cái lưỡng bại cầu thương hắn rất tình nguyện hai nước đánh nhau cái gọi là ông con trai tranh chấp ngư ông đắc lợi chính là cái đạo lý này hai nước như là đánh lên lại lẫn nhau suy yếu hắn tráng quốc chẳng phải thuận thế mà lên đương nhiên như là tráng quốc hoàng đế biết tần minh dự định tại tráng quốc cùng nam quốc nói chuyện nhất định sẽ khóc không ra nước mắt tiếp vào tráng quốc đồng ý sở quốc đại quân nhập cảnh tin tức về sau tần minh lập tức hạ lệnh mệnh lệnh lấy tiết lễ chỉ huy mười ngàn hỏa đầu doanh làm tiên phong quân đi đầu mở đường về sau long diệt chỉ huy hai ngàn đại quân chuẩn lượng chờ phát tùy thời chuẩn bị đi đi về phía nam một bên Lần chiến đấu này, thực rất trọng yếu, rốt cuộc Nam quốc là không kém gì Sở quốc tồn tại. Cho nên, thắng bại thực thật khó mà nói. Hoặc là nói, Tần Minh không quá yên tâm, muốn lần chiến đấu này tất thắng. Kể từ đó, hắn không tự thân đi làm, luôn luôn không tốt. Cho nên, hắn tìm tới Trương tướng cùng Thành Vương cùng với Lục Bộ Thượng thư, thương nghị mấy canh giờ sau, cuối cùng quyết định, Tần Minh trong âm thầm, đi theo quân đội cùng đi. Thành Vương bọn họ tuy nhiên cảm thấy không ổn, nhưng cũng minh bạch, Tần Minh vừa đi, có thể đại đại ảnh hưởng chiến cục. Cho nên, bọn họ tuy nhiên cảm thấy không ổn, vẫn là đồng ý. Chương 706, số hồ long diệt. Tân Minh vì ngăn ngừa chính mình rời đi về sau, Hoàng Quyền như lần trước bị giả mạo như vậy lần nữa chịu đến uy hiếp, hắn quyết định để tiểu công chúa cũng tới chủ trì triều chính. Lần này đối ngoại tuyên truyền, Tân Minh muốn bê quan tu luyện tại vũ lực thượng tướng có đột phá, dạng này cũng có thể tiêu trừ mọi người hoài nghi. Sau đó tiểu công chúa tạm thời chủ trì triều chính, từ trương tướng lục bộ thượng thư cùng thành vương nhập trợ. Lần trước Tân Minh đi thánh địa, tiểu công chúa thì đã từng mang theo ám võng làm chút sự tình. Lần này chủ trì triều chính, vấn đề không lớn, làm ra quyết định kỹ càng, Tân Minh lại đi tìm tiểu công chúa thuyết phục tiểu công chúa về sau. Tần Minh lúc này mới thở phào. Bất kể nói thế nào, cái tiểu nha đầu này cũng đáng ngồi dưỡng, về sau chiều cục một số việc, có lẽ liền có thể để tiểu công chúa trợ giúp xử lý, Tần Minh cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Hạ quyết tâm về sau, Tần Minh cây súng lục cùng một viên lưu đạn lưu cho tiểu công chúa, "Cho ngươi." Đồng thời dạy nàng dùng như thế nào về sau, Tần Minh mới yên tâm cùng Long Diệt rời đi. Bởi vì lần này Long Diệt chỉ huy quân đội là chưa thấy qua Tần Minh, cho nên cũng, cũng không nhận ra Tần Minh. Tần Minh thì lấy một tên Long Diệt bên người tiểu tướng thân phận, cùng đi phương Nam. Phương Nam có 2 cái đại tướng quân, mỗi người quanh năm chỉ huy 100.000 đại quân. Đóng tại phương Nam. Mục đích rất đơn giản, chính là vì tùy thời ứng đối khả năng phát sinh Nam quốc tập kích. Tại hai cái này đại tướng quân cũng là chưa thấy qua Tần Minh, Tần Minh cũng không có ý định bại lộ thân phận. Dạng này, cũng có thể mặt bên nhìn một chút, những thứ này người mang binh đánh giặc năng lực. Chuẩn bị thỏa đáng về sau, triều chính tử tiểu công chúa chủ trì, Tần Minh liền theo Long Diệt, cùng một chỗ hướng về phương Nam đi. Một đường lên, những nơi đi qua, dân chúng nhìn thấy đại quân, đều vô cùng vui vẻ. Rốt cuộc qua nhiều năm như vậy. Nam Quốc một mực là sở Quốc đối thủ muốt mất một còn, hiện tại, Sở Quốc muốn đối Nam Quốc độc thủ, dân chúng tự nhiên là có loại muốn đi báo thủ cảm giác. Trải qua 2 ngày nữa lên đường, Long Diệt 200.000 đại quân đến phương Nam, tại biên quan, cùng hai gã khác đại tướng quân 200.000 đại quân tụ hợp. Lần này, chỉ điều động 400.000 đại quân cùng 10.000 tiên phong doanh. Nhưng, cũng đầy đủ. Cùng hai tên đại tướng quân tại biên quan tụ hợp về sau, cái này hai tên đại tướng quân ào ào đến đây trong đại trướng bái kiến Long Diệt. Tuy nhiên bọn họ cũng là đại tướng quân, nhưng là Long Diệt dù sao cũng là lần này mơn soới. Cái này hai tên đại tướng quân bái kiến Long Diệt lúc thậm chí đều không có nhìn nhiều Long Diệt bên cạnh Tần Minh. Mặt tướng Trấn Nam Đại tướng quân Chu Quảng gặp qua Long Diệt Đại Nguyên Soái. Một cái bộ mặt dâu dưa Đại tướng quân chắc tay. Long Diệt gật đầu. Chu Đại tướng quân phong thái vẫn như cũ. Một cái khác có chút béo Đại tướng quân mở miệng. Mặt tướng Trình Viễn Đại tướng quân Vương ở giữa gặp qua Đại Nguyên Soái. Vương Đại tướng quân không cần đa lễ. Long Diệt nói ra. Hai tên Đại tướng quân ảo ảo vào chỗ về sau. Long Diệt mắt nhìn Tần Minh. Tần Minh khẽ lắc đầu. Long Diệt bất giác dĩ chỉ đến chính mình ngồi xuống. Thế nhưng là Tần Minh đứng ở một bên để hắn lại là như ngồi bàn trông. Đại Nguyên Soái. Lần này đột nhiên trinh chiến Nam quốc, nghe nói chỉ là bởi vì bệ hạ bị chửi mà tuyên chiến, nhưng có việc này. Vương ở giữa đại tướng quân nhíu mày mở miệng. Long diện sương sở, nói: "Vương tướng quân, thánh tâm không lường được, người ta chỉ là thần tử, tuân mệnh là được, không dùng nhiều hỏi. Ai, chỉ là đột nhiên rất là kỳ lạ thì khai chiến, là thật có chút chú vội vàng." Vương đại tướng quân nói ra. Một bên, Chu đại tướng quân nhíu mày, "Vương tướng quân, nói cẩn thận. Bệ hạ cử động lần này tất có nguyên do, chúng ta không muốn tùy ý phỏng đoán thánh ý cho toả đáng." Vương đại tướng quân nghe vậy tựa hồ không vui, nói: Bản tướng quân cũng không nói sai à? Tác chiến một chuyện tuyệt không phải trò đùa à? Nam quốc sớm muộn hội tìm phiền toái đối phó với Sở quốc, bệ hạ vào trước là chủ, rất có thấy xa. Lại nói, ngươi nhất định phải các loại Nam quốc tìm phiền toái thời điểm lại đánh, chẳng phải là khiến người ta cảm thấy ta Sở quốc bị khi dễ mới phản kích? Ngược lại rơi ta Sở quốc bị phong. Chu đại tướng quân nói ra, thần minh nghe nói như thế, cảm thấy vị này Chu tướng quân rất có thấy xa, ngược lại là cái kia Vương tướng quân bị coi thường. Vương đại tướng quân bị Chu tướng quân đập về sau cũng là có chút bất đắc dĩ, liền không nói chuyện. Sau đó tiếp đó. Long Diệt làm một số an bài, mệnh lệnh ba người, ngày thứ hai liền chuẩn bị xuất phát, đi bạch quốc. Vào lúc ban đêm, hai vị đại tướng quân khoản đãi lên đường hai ngày hai đại quân. Trong đại trướng, làm chút ăn thịt hoa quả, Long Diệt ngồi lên vị, hai vị đại tướng quân ngồi xuống mới hai bên, lại dựa vào tiếp theo chút, mấy cái tướng quân phó tướng ngồi đấy, còn có mấy cái nam tử trẻ tuổi cũng là mặc lấy khôi giáp. Để Tần Minh ngoại ý muốn là, còn có một cái lớn lên rất xinh đẹp thiếu nữ. Quân doanh loại địa phương này, khó được sẽ có nữ tử, cho nên Tần Minh rất giật mình. Long Diệt nhìn xem Tần Minh, mở miệng nói, ngồi xuống. Tần Minh suy nghĩ một chút tại Long Diệt bên cạnh chỗ ngồi xuống, thấy thế, phía dưới Vương Đại tướng quân Nữu mày nói, vị này tiểu tướng, mất lễ phép a, làm sao có thể ngồi tại Nguyên Soái bên cạnh, ngươi cũng xứng cùng Nguyên Soái ngồi cùng một chỗ, Nguyên Soái để ngươi ngồi, ngươi cũng cần phải đi tới vị ngồi. Thân Minh xấu hổ, ngay sau đó đứng dậy, Long Diệt mồ hôi lạnh đều đi ra, mau nói, thì ngồi ở đây, thì ngồi ở đây. Thân Minh mỉm cười, mặt tướng vẫn là đi phía dưới ngồi đi, nói, hắn đứng dậy hướng phía dưới đi, nhìn xem, tại thiếu nữ nào bên cạnh, còn có một chỗ trống, sau đó, thì ngồi ở kia thiếu nữ bên cạnh chỗ trống, vương ngồi xuống đối diện mấy người trẻ tuổi thì quăng tới cổ quái ánh mắt. bên trong có người nam tử ánh mắt, tựa hồ còn có chút không tốt. đương nhiên, thần minh cũng không hề để ý, phối hợp ngồi xuống. mà bên cạnh hắn, thiếu nữ kia nhíu mày liếc mắt thần minh, trong mắt có chút khinh thường. long nguyên soái, nơi này đều là chúng ta hai cái quân doanh tướng lãnh, bao quát mấy người trẻ tuổi kia. bên trong có một cái là mạn tướng nữ nhi, còn có một cái là vương đại tướng quân nhi tử. chu đại tướng quân mở miệng nói ra. long nguyên soái nhìn xem ngồi tại cuối cùng mấy cái, cái nam tử trẻ tuổi cùng thiếu nữ kia, tán thưởng tướng môn hổ tử a. đồng thời hắn nhìn xem thần minh tâm lý không được tự nhiên lắm, tâm nghĩ những thứ này người như là biết cái này, tiểu tướng cũng là hoàng đế, không biết làm cảm tưởng gì. Long nguyên soái, mặt tướng có cái nho nhỏ đề nghị. Vương đại tướng quân mở miệng. Long chỉ nói, cứ nói đừng ngại. Mặt đem nhi tử vương bá, đến mặt tướng một thân võ nghệ truyền thừa, tại lĩnh quân mang binh một phương diện, cũng có chút xuất chúng, cho nên mặt tướng nghĩ hắn làm cho này lần quan tiên phong. Vương đại tướng quân nói ra. Nghe vậy Long nguyên soái cười một tiếng. Đáng tiếc, lần này bệ hạ đã khâm điểm quan tiên phong, đồng thời đã đến bạch quốc. Cái gì? đã có quan tiên phong? Là vị tướng quân nào? Vương đại tướng quân nhíu mày. Long Diệt nói, "Là một vị bệ hạ mới bắt đầu dùng nhân tài, gọi. Tiết lễ. Tiết lễ? Không nghe nói có cái này tướng lĩnh a, hắn có tư cách gì làm quan tiên phong?" Vương tướng quân tựa hồ không phục. Rốt cuộc hắn chuẩn bị tiến cử nhi tử làm tiên phong, lập công sau liền có thể thăng quan tiến tước. Không nghĩ tới, quan tiên phong đã có người, vẫn là cái không có danh tiếng gì ra hỏa. Cái này? Bệ hạ an bài, tự nhiên là có bệ hạ nói ý." Long Diệt nói ra. Vương tướng quân vẫn là khó chịu, cái này bệ hạ chuyện gì xảy ra? Nào có để một cái vô danh tiểu tốt làm quan tiên phong? Thật sự là hồ nháo. Long diện sầm mặt lại, lại không đợi hắn nói chuyện, Tần Minh trước tiên mở miệng, nhấp nụ nói: "Tựa hồ Vương tướng quân đối hoàng đế bệ hạ có chút bất mãn." Chương 707, có dám theo ta đánh một trận. Vị này Vương tướng quân, từ vừa mới bắt đầu, nghe nói muốn đánh trận, đến bây giờ quan tiên phong bổ nhiệm, hắn đều một mực tựa hồ đối với hoàng đế bất mãn. Ngay từ đầu Tần Minh còn nhẫn, thẳng đến hắn chính mình nhi tử không thành tựu các loại bất mãn lúc, Tần Minh đối với hắn cũng khó chịu. Đây là ý gì? Làm cá nhân tối có liêu. Chính mình nhi tử, hắn làm một cái tướng quân, liền có thể tiến cử, Tần Minh làm một cái hoàng đế, bổ nhiệm một cái quan tiên phong, hắn còn không phụ mà nghe đến tần minh lợi nói, cái kia vương tướng quân mở mặt lại, chỉ vào tần minh nói, ngươi thì tính là cái gì? nơi này có ngươi nói chuyện tư cách sao? tần minh trong mắt hơi híp, thân thể đứng lên, nói, vương đại tướng quân thật lớn quan duy hà, làm sao? ngươi thân là tướng quân có thể tiến cử chính mình con ruột, hoàng đế còn không có tư cách bổ nhiệm quan tiên phong, vẫn là nói, ngươi vương đại tướng quân không thể thoại nguyện đem chính mình nhi tử lấy tới trên vị trí kia, tâm lý không vui. hỗn trứng. vương tướng quân bỗng nhiên đứng người lên, nói, ngươi còn dám như thế nói chuyện với bản tướng quân? thìn hay không bản tướng quân để ngươi chịu quân côn? ủ. Người cái này trong quân doanh cũng là như thế quý củ. Tân Minh ghét nhất loại này lấy quyền nhu tư người, riêng là tại trong quân doanh. Đồng dạng quan viên lấy quyền nhu tư, đơn giản là tham cái tài. Có thể trong quân doanh lấy quyền nhu tư, hơi có sai lầm, chết cũng là hàng trăm hàng ngàn người. Cho nên, đây chính là hắn lấy tiểu tướng thân phận trà trộn vào đến nguyên nhân. Trên quan trường, hắn nên xử lý tham ô mộ một nát, đã giải quyết. Trong quân đội, hắn cũng muốn toàn lực đả kích này chủng loại giống như sự kiện. Tại trong quân doanh, bản tướng quân lời nói cũng là mệnh lệnh, đến quân ta doanh, tiểu tử, ngươi liền phải cho bản tướng quân thành thật một chút. Vương tướng quân nói ra Tân Minh cười lạnh một tiếng nói, ngươi quân Doanh, ngươi thật giống như, không phải Nguyên Soái a? Vương tướng quân dưỡng sở, lúc này mới ý thức được, nơi này còn có tôn đại thần đây. Bất quá suy nghĩ một chút, Long Nguyên Soái chút mặt mũi này, vẫn là muốn cho hắn a. Sau đó hắn cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi tại bản tướng quân trước mặt, còn chưa đáng kể. Tân Minh mỉm môi, ngay sau đó ngồi xuống, nhấp nô mở miệng, theo ngươi nói thế nào? Quan Tiên Phong đã coi nhân tuyển, ngươi không phục cũng không được. Ngươi, Vương tướng quân trừng mắt. Tân Minh cười lạnh một tiếng, nói tiếp, mặt khác, quân Doanh loại địa phương này, là dựa vào thực lực nói chuyện, không phải nói ngươi tiến cử ai. Ai liền có thể đến vị trí nào? Nếu là có thể lực không đủ, làm quan tiên phong, cũng chưa chắc có thể làm tốt. Đến thời điểm hại người hại mình à? Ngươi là đàng giáo huấn bản tướng quân. Vương tướng quân hét lớn. Lúc này một bên Chu đại tướng quân gặp Long diện sắc mặt tăm trầm, vội vàng đứng dậy nói: Tốt, Vương tướng quân, ngươi vừa mới ngôn ngữ sắc thực đối bệ hạ bất kính, vị tiểu huynh đệ này người ta cũng không nói sai. Vương tướng quân nhíu mày, ngay sau đó hừ một tiếng, không tốt nhìn xem Thần Minh. Thần Minh nhíu môi, cầm lấy đũa, chuẩn bị dùng nữa. Lúc này. Đối diện cái kia đối với Tần Minh ánh mắt cũng không quá thân mật một cái 2526 nam tử đứng dậy, nhìn lấy Tần Minh nói: "Vừa mới vị bằng hữu này, nói trong quân doanh là dựa vào thực lực nói chuyện, còn nói năng lực không đủ cũng làm không tốt quan tiên phong." Tần Minh liếc mắt nam tử này, nói: "Có vấn đề a?" Nam tử kia cười cười, "Không có vấn đề, tại hạ cũng là vương đại tướng quân nhi tử vương bá, hiện tại là thống lĩnh 10000 người thiết nguy vệ tướng quân, xin hỏi các hạ là chức vị gì?" Tần Minh nói: "Quả nhiên là tướng quân nhi tử có đặc quyền a, một cái vệ tướng vậy mà phối 10000 người, có thể so với tiên phong doanh, lợi hại lợi hại." Nam tử kia cười lạnh: xin hỏi các hạ ra sao còn trước dễ nói nguyên xoay dưới tay một tiểu tướng a thần minh nói ra ngươi vừa mới nói dựa vào thực lực nói chuyện ngươi có gì thực lực dám đứng ra chống đối đại tướng quân lại có thực lực gì có thể cảm thấy bản tướng quân không có tư cách làm quan tiên phong vương bá hăng liu bước hùng hùng chất vấn tần minh tần minh nói chờ một chút lại thêm một cái ta thậm chí cảm thấy đến ngươi không có tư cách làm tiết liêu vệ tướng quân càng không tư cách thống lĩnh và người tốt tốt ngươi có thể nghi vấn bản tướng quân nhưng là mọi ngươi lấy ra thực lực nói chuyện vương bá nói ra thần minh liễu môi cho nên cho nên Ngươi có dám cùng bản tướng quân tỉ thí một chút võ nghệ, có dám theo ta đánh một trận? Vương Bá nói ra bản thân mục đích. Hắn tự nhận chính mình là nhị phẩm đỉnh phong thực lực, tại trong quân doanh, thế hệ trẻ tuổi bên trong thuộc về người nổi bật, trừ Chu Đại tướng quân Nữ Nhi, cũng chính là Tần Minh bên người thiếu nữ bên ngoài, hắn tự nhận tuyệt không đối thủ. Vừa mới bởi vì Tần Minh lời nói, hắn rất khó chịu, chỗ lấy giờ phút này chuẩn bị giáo huấn một chút Tần Minh, thuận tiện trang cái bước. Ngươi muốn cùng ta tỉ thí võ nghệ? Tần Minh cười. Làm sao? Ngươi không dám? Vương Bá cười lạnh. Lúc này phụ thân hắn cũng mở miệng. Ha ha, không tệ. Tiểu tử, ngươi miệng rất lợi hại, nhưng là dám tiếp nhận con ta tỷ thì, thì sao? Hắn một số tướng lãnh cũng đều nghiền ngẫm nhìn lấy Tần Minh, bọn họ cũng đều biết vương bá người này có thủ tất báo đã nói ra khiêu chiến tỷ thí, tất nhiên là mang thủ, hắn từ trước đến nay ra tay tàn nhẫn, tất nhiên sẽ không để cho Tần Minh dễ chịu. Cũng là Tần Minh bên cạnh thiếu nữ kia cũng cười lạnh một tiếng, dưới cái nhìn của nàng, Tần Minh vừa mới phản bác vương tướng quân lời nói mặc dù có chút đạo lý, nhưng là một cái tự thân không có thực lực người nói ra những lời này, dưới cái nhìn của nàng bản thân cũng rất buồn cười. Thật giống như thuộc về miệng pháo cái kia chủ loại hình. Đối tại thiếu nữ tới nói, nàng bản thân thực lực rất mạnh, cho nên nàng xem thường những cái kia sẽ chỉ dùng miệng nói, lại không có chân tài thực học người. Hiển nhiên dưới cái nhìn của nàng, Tần Minh cũng là thuộc về loại này người. Nàng thậm chí cảm thấy đến Tần Minh chỗ lấy đứng ra phản bát Vương tướng quân, có lẽ cũng là bởi vì nàng ngồi tại Tần Minh bên người, cảm thấy Tần Minh là muốn trang bức gây nên nàng chú ý. Loại này người nàng càng chán ghét. Tuy nhiên nội tâm của nàng phim thật có chút tự cho là đúng. Hiển nhiên trừ Long Diệt trong đại trướng mấy chủ người đều cảm thấy Tần Minh lần này trang bức quá mức, muốn chịu đau khổ. Thế mà Long Diệt lại biết. Vương Bá tiểu tử này, mới là thật trang bức quá mức. Thậm chí, hắn rõ ràng minh bạch, vương đại tướng quân lần này trong chiến tranh biểu hiện không tốt lời nói, chỉ sợ cũng muốn xong. Cho nên, toàn bộ quá trình, hắn đều không mở miệng. Tần Minh đã tại xử lý chuyện này, hắn thì vẫn là lựa chọn đứng ngoài quan sát ta, cần hắn ra mặt thời điểm, lại ra mặt liền tốt. Giờ phút này, Vương Bá nhìn lấy Tần Minh, không kịp chờ lời nói, "Tiểu tử, ngươi không dám tiếp nhận ta khiêu chiến a?" "Không dám?" "Vì sao không dám? Đã ngươi muốn luật bạn, ta tự nhiên vui lòng phục buổi. Bất quá, ta có một cái điều kiện." Thần Minh mở miệng. Vương Bá nói, Tiên Tâm, ta sẽ không đem ngươi đánh chết. Tân Minh cười lạnh, ta điều kiện là làm lấy ngươi cái kia mười ngàn thiết nhu vệ mặt, theo ngươi luật bản, cũng để bọn hắn nhìn xem, bọn họ tướng quân đến cùng là cái gì mức độ. Ta không nghe lầm chứ? Vương Bá cười ha ha nói, tiểu tử, ngươi thật đúng là quần vọng tự đại à. Bất quá, ngươi đề nghị này rất tốt, ta thỏa mãn ngươi, đi theo ta. Liên để ta những cái kia thiết nhu vệ các binh sĩ, xem bọn hắn tướng lãnh có bao nhiêu lợi hại, để bọn hắn nhìn xem ta là như thế nào đem tiểu tử ngươi đánh ngã. Tân Minh cười lạnh một tiếng, ngay sau đó đứng dậy, mà bên cạnh hắn thiếu nữ kia liếc mắt Tân Minh. Nhấp nô nói câu, không biết sống chết. Thần Minh nhếch môi, từ chối cho ý kiến. Chương 708: Thích trang bức vương bá. Đối với vương ba khiêu chiến, Thần Minh không có để ở trong lòng. Chỉ là, lúc này Long Nguyên Soái nhìn xem Thần Minh, tựa hồ có ý ngăn cản. Ngược lại không phải vì vương bá, mà chính là hắn quyết định, Thần Minh cựu ngũ chí tôn, thực lại không thoải mái hợp cùng chỉ là một cái vương bá luận bàn tỷ thí. Bất quá, nhìn thấy Thần Minh đã đứng lên, Long Nguyên Soái cũng không tiện tại nói cái gì. "Tiểu tử, đi theo ta, liền để ta dạy một chút ngươi, làm người như thế nào." Vương bá cười lạnh, đi ra đại trướng. Tần Minh nhếch môi, ngay sau đó đổi theo. Thiếu nữ kia đều không ngẩng đầu nhìn liếc một chút, chỉ là khinh thường lắc đầu, biểu thị rất nhàm chán. Tần Minh theo Vương Bá ra đại trướng, trong đại trướng, người khác cũng chỉ là lẫn nhau đối mặt cười cười, cũng không có quá để ý. Trận chiến đấu này, bọn họ cho rằng cơ hồ không có bất ngờ. Mà một bên khác, Vương Bá mang theo Tần Minh ra đại trướng, liền đi một cái nơi đóng quân. Nơi này, cũng là bản tướng quân thống lĩnh 10000 người thiết lưu vệ. Vương Bá khoe khoang đồng dạng nói ra, đây chính là có cái tốt cha chỗ tốt. Cha hắn thống lĩnh 100000 đại quân cùng Chu đại tướng quân 100.000 đại quân cùng một chỗ chấn thủ tại phía nam biên quan chỗ này trọng yếu địa phương. Bản thân thì so với bình thường đại tướng quân thống lĩnh binh muốn nhiều, rốt cuộc địa phương là thủ, mà hắn cái này một cái vệ tướng quân, vậy mà liền phân 10.000 người cho hắn, so bình thường một cái vệ, chọn bẹn nhiều gấp đôi người. Cái này cũng dẫn đến, hắn tại gần 20 cái vệ tướng quân bên trong, càng thêm nổi bật, cơ hồ cùng mấy cái chủ tướng không sai biệt lắm. Cho nên, đối mặt một cái tần minh, hắn thật đúng là là không đệ vào mắt. Thiết nhu vệ tất cả mọi người, lập tức đi ra. Vương bá ra lệnh một tiếng. Dưới tay 10 cái thiên hộ quan lập lập tức truyền lệnh xuống các mỗi người dưới tay 10 cái bách hộ. Không bao lâu, 10000 người đứng thẳng chỉnh tề tại thần Minh trước mặt. Chi đội ngũ này không tệ, thần Minh quyết định còn có thể. Chỉ là đáng tiếc, rơi vào vương bá cái này quân đội công tử bột trên tay. Cho nên, thần Minh chuẩn bị trước mặt mọi người giáo huấn tiểu tử này, còn thật không sai. Cái này cũng làm cho vương bá chính mình nhìn nhìn, chính mình đến tọt cùng xứng hay không thống lĩnh cái này 10000 người. Bản tướng quân, hiện tại muốn cùng cái này tiểu tướng tỷ thí một chút võ nghệ, luận bàn một chút, các người đều mở to hai mắt, thấy rõ ràng nhìn bản tướng quân là như thế nào đánh na hắn nghe đến không có đúng mười ngàn người cùng kêu lên hô to đồng thời không ít người dùng đáng thương ánh mắt nhìn về phía thần minh biết thần minh cái này thân thể nhỏ bé có thể muốn bị đánh vương ba tiếp tục xem cái kia mười ngàn người đi qua đi lại nói tại trong quân đội dựa vào là thực lực chỉ có tự thân thực lực cường đại mới có thể nắm giữ càng cao điểm hơn vị tiểu tử này cho rằng bản tướng quân là vương đại tướng quân nhi tử cho nên có đặc quyền là cha ta chiếu cô ta ha ha hôm nay ta liền muốn để hắn hiểu được ta quyền đầu đầy đủ ta thống lĩnh các ngươi thậm chí càng nhiều người thần minh im lặng con hàng này rất có thể giả bộ a Bản tướng quân 10 tuổi luyện võ, 20 tuổi thành làm nhất phẩm võ giả, bây giờ 26 tuổi, đã là nhị phẩm cao thủ. Nhưng ta từ trước tới giờ không kiêu ngạo, từ trước tới giờ không khoe khoang. Có thể là có chút người, hết lần này tới lần khác không có mắt, cho rằng bản tướng quân là phế vật. Ha ha. Thần Minh nỗ lực tại nhẫn, tiên tính nhìn hắn tiếp tục trăm bước. Vương Ba còn tại đi qua đi lại, dường như hắn muốn đem bầu không khí phủ lên đến tốt nhất thời điểm, mới chuẩn bị đánh đồng dạng. Đã từng, có không ít người cũng khiêu chiến ta, kết quả đây. Xuống tràng, mọi người đều biết ta. Thần Minh sửng sở, nghĩ Thẩm Nha không phải ngươi khiêu chiến lão tử sao? luôn luôn có loại này ngu ngốc, tự cho là đúng đúng, ra, miệng pháo hai câu liền coi chính mình rất lợi hại, có thể cái nào, cuối cùng không phải đổ vào ta dưới nắm tay. Vương Bá ngẩng lên khuôn đầu. Tân Minh phát điên, cái này mẹ nó là đến đánh nhau, vẫn là tới nghe cá nhân ngươi diễn giảng. Tân Minh tự nhận, gặp được không thiếu trang bức người, chính hắn cũng là trang bức một đạo người nổi bật. Nhưng là, hắn chưa thấy qua giống Vương Bá như thế có thể giả bộ, cái này đâu chỉ có thể giả bộ a, quả thực đựng cùng có kịch bản giống như. Giờ phút này hắn cũng không nhịn được, mở miệng nói, cái kia. Vương Bá quay đầu, mắt nhìn Tần Minh nói, ngươi có cái gì muốn nói sao? Thần Minh hít thở sâu một hơi, nói, còn muốn đánh nữa hay không? Vương Bá sững sờ dưới, ngay sau đó cười, tiểu tử, ngươi thật muốn theo ta đánh? Đầu gối ngươi không có sao chứ? Ta coi là lúc này thời điểm ngươi cái kia quỳ xuống nhận lầm, không nghĩ tới, ngươi còn không biết sống chết. Bớt nói nhảm, ngươi như là không dám, coi như. Thần Minh nhễ môi, Vương Bá cười lạnh, ta sợ. Ha ha ha, tuy nhiên ta không thế nào treo ở bên miệng, nhưng là ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, ta là hai phẩm võ người. Ngươi khẳng định muốn theo ta đánh? Ngươi còn kém đem ngươi là nhị phẩm võ giả khắt trên đầu. Mặt khác, ngươi không có phát giác. Ngươi chính là trong miệng ngươi loại kia ưa thích miệng pháo lại không rựi vào quyền đầu người nói chuyện sao? Thần Minh có chút bất đắc dĩ, hắn gặp qua trang bức, cũng gặp qua dạy vò khư khổ, nhưng là chưa thấy qua như thế trang bức còn như thế dạy vò khư khổ. Nhìn đến, ngươi là thật có chút không biết sống chết, cũng được, bản tướng quân cho ngươi cơ hội, ngươi không trân quý, như vậy, cũng đừng trách bản tướng quân không cho ngươi thể diện." Vương Bá nói, chậm rãi bày ra một cái tư thế, một tay đưa ra, nói: "Tới đi, bản tướng quân để ngươi xuất thủ trước." Tân Minh đã sớm nghiến răng, giờ phút này cũng không loải hoải nhiều như vậy, chậm rãi đi lên trước, dống nhiên nhất trưởng cấp tốc đánh ra Cái kia Vương Bá đang muốn tránh, phát hiện Tần Minh một chưởng này quá nhanh, chỉ sợ đến không kịp né tránh, sau đó lại vừa vặn đem xuề bàn tay ra đối với Tần Minh đánh tới. Hai trưởng tương đối, phe một tiếng, Tần Minh không hề động một chút nào, cái kia Vương Bá thân thể một cái lảo đảo, trực tiếp về sau lật đổ đi qua. Tần Minh cũng không có buộc phát ra quá cường lực lượng, dường như vừa mới tốt đánh bại Vương Bá đồng dạng. Một màn này đem tại chỗ tất cả người chấn kinh, Vương Bá thật là nhị phẩm, tại quân doanh thế hệ trẻ tuổi bên trong, Gia Chu đại tướng quân nữ nhi bên ngoài, Vương Bá cũng là đệ nhất nhân a. Thế nhưng là không nghĩ tới, cùng Tần Minh cái này chừng 20 tiểu tử đối Minh nhất trưởng lại bị đổ nhào ngược lại, Vương Bá cũng động, mau từ trên mặt đất lên, một mặt giật mình nhìn lấy Tần Minh nói, tiểu tử thật sự có tài, vừa mới cái kia không tính, là ngươi xuất thủ trước, ta chưa chuẩn bị xong. Tần Minh hừ một tiếng nói, không phải ngươi để cho ta xuất thủ trước, tóm lại không tính, xem chiêu. Vương Bá hét lớn một tiếng, toàn bộ thân thể đối với Tần Minh đảo tới, dùng cả tay chân ở giữa đối Tần Minh phát ra một hệ liệt tàn nhẫn công kích. Thế mà những công kích này theo Tần Minh, đùa dỡn một dạng, Tần Minh tránh đều chẳng muốn tránh, trực tiếp nhìn chằm chằm một sơ hở, ngay sau đó một chân đá ra, hung hăng đá vào Vương Bá trên bụng. Đem Vương Bá đạp bay ra ngoài. Vương Bá đau lăn lộn trên mặt đất, thật lâu mới đứng lên, nói: "Ta tự ý binh khí dạy, vừa mới không dụng binh khí, không tính." Tân Minh cười, "Không sao, lại đến nha, khó được có người ưa thích lặp đi lặp lại bị đánh." Kết quả là, một phút sau, hai người hồi đại trướng. Tân Minh vừa mới tiến đại trướng, Vương đại tướng quân cười ha ha nói: "Tiểu tử, bị đánh thẳng thảm à. Tân Minh đưa tay, "Ngươi thấy ta giống là bị đánh rất thảm sao?" Nói, Tân Minh bình tĩnh trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Mà ngay sau đó, Vương Bá khập khiễng, bị người vịn đi tới, vừa tiến đến hắn thì kêu khóc: "Cha Ta bị người đánh thật thê thẳng a. Chương 709, trăm Tiết lễ giận, Vương Ba sát thực thẳng thảm, trên mặt có mấy khối xanh, y phục trên người không ít kiếm ngân, đi đường còn gặp giỡn, đừng đề cập nhiều chất vật. Bất quá cái này cũng là chính hắn tìm đường chết, mỗi lần bị Tần Minh đánh ngã, hắn đều nói không tính, kết quả là chịu không ít đánh. Cái này trách ai? Còn không phải trách hắn thích trăng bước. Cha hắn vừa nhìn thấy trạng diện này, nhất thời giận, hét lớn, cũng dám đem ta nhi tử đánh thành dạng này, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Tần Minh không quan trọng nói, không chơi nổi a. Đô hống tướng, người tới, đem tiểu tử này cho bản tướng quân cầm xuống. Vương đại tướng quân hét lớn, lập tức có mấy người lính xung tới. Lúc này, Long Nguyên Soái biết mình không thể lại xem náo nhiệt, sau đó đập bàn một cái, hét lớn, "Đầy đủ." Hắn cái này một cú họng, đem vương đại tướng quân dẫn mình, tranh thủ thời gian nhìn về phía Long Nguyên Soái. Long Diệt đứng dậy, nói, "Vương đại tướng quân, là ngươi nhi tử muốn khiêu chiến Tần tiểu tướng, bây giờ bị đánh, ngươi ngược lại không phục." Long Nguyên Soái, "Thế nhưng là tiểu tử này đem ta nhi tử đả thương a?" Vương đại tướng quân không phục. Long Nguyên Soái trầm mặt, "Nếu là tỷ thí võ nghệ, tự nhiên sẽ có người thủ thường, như là Tần tiểu tướng bị ngươi nhi tử đả thương," có phải hay không cũng đem ngươi nhi tử cầm xuống ta vương đại tướng quân xưng sở như là bình thường hắn mới mặc kệ nhiều như vậy nhưng là hôm nay không được đứng ở trước mặt hắn là sở quốc đại nguyên soái luận thực lực hắn vương đại tướng quân không bằng luận địa vị cũng không bằng hiện tại cũng là cấp trên cấp dưới quan hệ hắn vẫn là thật không dám chống đối sau đó chỉ có thể quay đầu hung dữ chừng mắt tần minh ngay sau đó ngồi xuống không nói thêm gì nữa vương ba cũng sợ nhìn xem long diệt biết bây giờ quân doanh không đơn thuần là cha hắn địa bàn giờ phút này cũng chỉ có thể thu liễu một chút bất quá không tốt ánh mắt vẫn là liếc nhìn tần minh mang theo mười ngàn người thủ hạ, hắn bị lặp đi lặp lại đánh bại, mặt mũi này tất cả đều là ném trên đệm. thế nhưng là hắn không phục, cái này giọng điệu cùng mặt mũi này, hắn nhất định phải tìm trở về. chỉ là không phải hiện tại mà thôi. đi qua cái này nhặt đệm, mọi người liền nghe ăn cơm. chỉ bất quá, mọi người đối tân minh cái này tiểu tướng có mới nhận thức. riêng là bên cạnh hắn thiếu nữ, nhìn lấy tân minh lúc, ánh mắt có một chút biến hóa. Thần minh lại không có để ý những thứ này, phối hợp ăn cơm. sau khi ăn xong, bọn họ bắt đầu nghiên cứu, thương lượng liên quan tới hành quân đi bạch quốc xử tình. đi qua một phen sau khi thương nghị, bọn họ chế định hành quân kế hoạch lúc này thời điểm cũng đã là đêm khuya sau đó thì mỗi người nghỉ ngơi long diệt do dự một chút vẫn là cho tần minh đơn độc gan bài một cái ngủ doanh trưởng tần minh lại không đồng ý nhìn đến doanh trưởng rất nhỏ hắn mới tiếp nhận một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau đại quân chuẩn bị khởi phát theo long nguyên soái ra lệnh một tiếng tất cả mọi người bắt đầu xuất phát hướng về bạch quốc mà đi trên đường chu đại tướng quân cùng vương đại tướng quân theo tại long nguyên soái hai bên hai người không ngừng cùng long nguyên soái nói chuyện hiếm kéo vào quan hệ sau lưng những cái kia bộ đem tướng quân cũng đều lẫn nhau nói chuyện hiếm lại sau này cũng là mấy người trẻ tuổi kia bên trong bao quát vương bá cùng chu đại tướng quân nữ nhi chu linh lung vương bá đối chu linh lung rất có ý tứ cho nên hung hăng cùng chu linh lung bắt chuyện đáng tiếc chu linh lung đồng thời không để ý hắn cái này khiến hắn khó chịu lại thêm con hàng này hôm qua bị tần minh đả thương một đường lên cưỡi ngựa trên thân đau cho nên càng thêm khó chịu lại không dám đối chu linh lung nổi giận sau đó liền ở đây đem đầu mâu nhắm ngay tần minh tiểu tử ngươi đem bản tướng quân đánh nghiêm trọng như vậy ngươi để bản tướng quân như thế nào mang mình tần minh tùy ý mở miệng cái kia cũng không cần mang mình ngược lại ngươi cũng không có bản lĩnh gì ngươi vương bá khí mặt đều trắng Minh cũng không để ý đến hắn nữa, tăng tốc mã tốc độ, tiếp tục lên đường. Đi qua một ngày thời gian lên đường, tiến vào Bạch Quốc cảnh nội về sau, rất nhanh, liền đến Bạch Quốc vị trí trung tâm Mã Đề Sơn. Nơi này, Tiên Phong doanh 10.000 người đã dựng trại đóng quân, tiết lễ làm làm tiên phong quan viên, đã tại chỗ này chờ đợi. Long Nguyên xoáy lên núi đi gặp qua tiết lễ về sau, thì lập tức hạ lệnh, toàn quân dựng trại đóng quân. Vương Bá nhìn xem 26207 gần giống như hắn đại tiết lễ, khinh thường nói: "Đây chính là bệ hạ bổ nhiệm quan tiên phong. Thật sự là buồn cười, hắn chỗ nào so bản tướng quân tốt? Thì cái này thân thể, còn chưa đủ bản tướng quân một đấm." Thần Minh nghe vậy quay đầu liếc mắt Vương Bá, ngươi ra lại ngựa. Vương Bá hừ một tiếng, không nói lời nào. Long Nguyên Soái cùng Tiết Lễ đơn độc nói chuyện với nhau vài câu về sau, Tiết Lễ nhìn về phía Đại Bộ đội phía trước mười mấy cái bóng người, ngay sau đó nhìn đến Thần Minh, biến sắc, nhưng là rất điệu thấp, không có lộ ra. Thiết Tiến Phong, địa hình khảo sát như thế nào? Long Nguyên Soái hỏi. Tiết Lễ lập tức mở miệng, hồi Đại Nguyên Soái, mặt tướng đã đuôi toàn bộ mã đề sơn tiến hành khảo sát, mã đề sơn giống như nổi ra một cái móng ngựa, to lớn vô cùng, phương viên mấy chục dặm. Đại quân ta có thể chiếm lĩnh này phía bắc có lợi địa hình, nơi đây thuộc về hơi nô lên khu vực mà phía nam hơi thấp một chút, cho nên song phương tại mã đề sơn trung gian khu vực giao chiến, quân ta đi lúc có thể bất thể lực, địch quân ngược lại, cho nên như nam quốc đại quân đến, chúng ta sợ quân địa thế chính là có lợi. mặt khác, phía nam nhiều vì đất cát, phía bắc như dạng này cây cối có không ít, có thể đưa đến ẩn nạp tác dụng. còn có, tiết lệ nói một đồng lớn, dùng các loại chuyên nghiệp cấp độ, đem cái này to như vậy mã đề sơn địa hình, cùng lợi và hại, đã lúc chiến đấu ưu thế thế yếu cùng các phương vị chiến đấu khả năng phát hiện vấn đề, đều phân tích rõ ràng minh bạch, lại đạo lý rõ ràng, cũng là long nguyên xoáy kinh nghiệm xa trường, cũng là chân kinh. Tiết Tiên Phong ngươi chỉ là sớm đến một ngày, liền đem vương viên mấy chục dặm địa hình giải như thế thấu triệt, lại phân tích rõ ràng như thế, thật là làm cho bản xoáy bội phụ. Long Nguyên xoáy mở miệng nói đến, Tiết Lễ ôn quyền, Nguyên xoáy qua khen, đây là mặt tướng thân thể làm Tiên Phong quan viên chỗ trước trách à? Long Nguyên xoáy gật đầu, ngay sau đó mắt nhìn Vương Đại tướng quân, rõ ràng lại nói, chỉ một điểm này là ngươi nhi tử làm được. Vương Đại tướng quân quay đầu sang chỗ khác, xấu hổ rất. Long Nguyên xoáy ở đây nhìn về phía Tiết Lễ, nói, Nam quốc đại quân có thể có động tĩnh, mặt tướng đã tuần tự phái ra một cái thám tử, ven đường tìm hiểu truyền đưa tin báo cho đến trước mắt, Nam Quốc đại quân còn không có động tĩnh, mặt tướng đoán chừng, bọn họ là cho là chúng ta đại quân sẽ tới bọn họ biên quan. Long Nguyên Soái cười lạnh, bọn họ coi là chúng ta sở quân cùng bọn hắn Nam Quốc một dạng lốc, mỗi lần trèo non lội suối chạy người ta cửa nhà đi bị đánh. Sau này thế nào? Mời Nguyên Soái chỉ rõ. Tiết Lễ mở miệng. Long Nguyên Soái suy nghĩ một chút, chuyện này còn phải cùng Tần Minh thương lượng. Sau đó nói, đại bộ đội, ngay tại phía bắc dựng trại đồng quân. Kết quả là 400.000 đại quân tại chỗ dựng trại đồng quân. Trong lúc đó, Tiết Lễ vẫn là không nhịn được tới, muốn cho Tần Minh hành lễ bất quá bị tần minh một ánh mắt ngăn lại tiết lễ gật đầu nói tần tiểu tướng một đường vất vả tần minh mỉm cười thiết tiên phong mới là vất vả hai người vừa trò chuyện người chung quanh đều ánh mắt đều phóng qua đến ngay sau đó vương bá con hàng này lại xuất hiện mở miệng nói ngươi chính là hoàng đế bổ nhiệm quan tiên phong hoàng đế thật sự là khôi hài để ngươi tên mặt trắng nhỏ này làm tiên phong thật sự là sai tiết lễ có thể là vô cùng kính trọng tần minh giờ phút này gặp vương bá đối tần minh vị hoàng đế này bất kính sát mặt trong nháy mắt âm trầm xuống nhìn về phía vương bá nói dám đối bệ hạ bất kính ngươi tự tìm cái chết chương 710, Thiết nhân quý cường đại. Tiết lễ thế nhưng là người hung ác không nói nhiều à, ngày bình thường ôn tồn lễ độ, xúc phạm hắn phòng tuyến cuối cùng, cũng không phải là tốt như vậy thương lượng. Cho nên lúc đó thì giận, muốn thu thập giáo hơn vương bá. Nhắc tới vương bá, nha cũng là không nhớ lâu, hôm qua bị tần minh đánh một trận, hôm nay lại ra đến gây sự. Điển hình có cái lao cha chỗ rửa, càng rỡ quen. Thế nhưng là hắn cũng không nghĩ một chút, hiện tại quân doanh, còn là hắn cha một tay che trời sao? Liên nói quan tiên phong tiết lễ, cái kia cấp bậc cũng so với hắn cái này doanh tướng quân cao không ít được chứ. Hết lần này tới lần khác con hàng này còn không phải còn coi thường hơn tiết lễ hoặc là nói hôm qua bị tần minh đánh, hôm nay cảm thấy tiết lễ dễ khi dễ, muốn lấy lại danh dự, cho nên cũng cười lạnh một tiếng nói, tiểu tử, ta tự tìm cái chết. Hừ, hôm nay để ngươi biết bản tướng quân lợi hại. Nói, hắn một thanh liền muốn đem bên hông trường kiếm rút ra, liền muốn công kích tiết lễ. Đi qua tối hôm qua giáo huấn, hắn ý thức đến tiên hạ thủ vi cường đạo lý. Thế mà hắn trường kiếm còn không có rút ra, liền bị tiết lễ một chân đá vào trên chuôi kiếm, cưỡng ép lại cắm trở về. Đồng thời, tiết lễ một thanh nắm chặt vương bá cổ áo trở tay mấy cái bản tay hung hăng tiến tại trên mặt hắn. Ngay sau đó dùng lực một thanh trực tiếp đem vương bá ném ra. Vương bá ngã trên mặt đất kêu thảm một tiếng, mặt cấp tóc xưng lên đến vô cùng thế thảm. Lại nhìn tiết Lễ, hừ một tiếng, nhìn về phía Tần Minh, Tần Minh cười lấy gật gật đầu, ngay sau đó đối trên mặt đất vương bá nói: "Vương bá, ngươi không phải xem thường Tiết Tiên Phong sao? Hiện tại, ngươi mình mà đi. Ngươi tại Tiết Tiên Phong trước mặt, liền xuất thủ tư cách đều không có." Nói đùa, tiết Lễ là thất phẩm cao thủ à? hắn muốn là nghĩ, vừa mới một cái tát kia, vương bá đầu đoán chừng đều đã nát. Nơi này động tĩnh đem mấy cái kia tướng quân hấp dẫn tới, bao quát long nguyên soái cùng vương đại tướng quân mấy người. Vương đại tướng quân giờ phút này mặt đều đen, hắn nhi tử hôm qua bị Tần Minh đánh, hôm nay lại bị Tiên Phong đánh, cái này không chỉ có là tại đánh hắn nhi tử, cũng là tại đánh hắn mặt ta. Tiết Tiên Phong, ngươi vậy mà tại quân doanh động thủ đánh người, quả thực không trướng. Vương đại tướng quân hét lớn, Tiết Lễ lạnh gừ một tiếng, hắn đối bệ hạ bất kính, châm chọc vốn Tiên Phong, vốn Tiên Phong dào hơn hắn, có gì không ổn? Ngươi, tuất, ngươi đánh người còn có lý, đừng tưởng rằng ngươi là Tiên Phong, bản tướng quân liền lấy ngươi không có cách nào. Vương đại tướng quân gầm thét. Lúc này, Tần Minh mở miệng nói, rõ ràng là ngươi nhi tử trước tiên đem kiếm, ngươi còn có lý. Vương đại tướng quân nhìn về phía Tần Minh nói, "Bản tướng quân không muốn cùng người tranh giành phân biệt." Hắn biết hắn nói không lại Tần Minh, nhưng hôm nay cái này giọng điệu đến ra. Sau đó, Đối Tiết Lễ nói, "Ngươi vũ lực rất mạnh à, gặp mặt thì xuất thủ, bản tướng quân cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút người thực lực, người có dám hay không?" Tần Minh nhìn xem Vương đại tướng quân vũ lực giá trị 37, coi như không tệ, đáng tiếc à, đối mặt thất phẩm Tiết Lễ, ngăng ngửa tự tìm cái chết. Tiết Lễ đương nhiên sẽ không sợ, chỉ là cười lạnh một tiếng, nói, "Vương đại tướng quân, coi là thật muốn cùng vốn tiên phong đánh." Vương đại tướng quân nói, "Ngươi như là không dám, thì cho cô ta." chịu nhận lỗi. Có gì không dám." Tiết Lễ cười ha ha, ngay sau đó nói, "Tới đi, Vương đại tướng quân." Vương đại tướng quân lấy ra một cây trường thương, nói, "Lấy ra ngươi binh khí." Tiết Lễ lắc đầu, "Không cần." Vương đại tướng quân hừ một tiếng, "Côn vọng, bản tướng quân hôm nay ngược lại là muốn nhìn, ngươi có bản lĩnh gì, vậy mà có thể bị bệ hạ bổ nhiệm tiên phong." "Vốn là, Tiết Lễ chỉ là dự định luận bản một chút, rốt cuộc người ta là đại tướng quân, tính toán ra, so với hắn Tiết Lễ là cao hơn một cấp." Thế nhưng là, Vương đại tướng quân ngàn vạn lần không nên, không nên nghi vấn hoàng đế. Hắn lời này Rõ ràng là cảm thấy hoàng đế không nên để tiết lễ làm tiên phong, cảm thấy hoàng đế nhìn nhầm, Cái này phía dưới tiết lễ khó chịu, hắn liền muốn chứng minh một chút, hoàng đế không nhìn lầm, chính mình, cũng sẽ không cho hoàng đế mất mặt. Mà lại, lúc này, Tần Minh cũng mở miệng nói, tiết tiên phong, nhưng muốn cho hoàng đế bệ hạ tăng thể diện A. Tiết lễ chút nghiêm túc đầu, nhìn về phía vương đại tướng quân, vương đại tướng quân nắm chặt trường thương, trận lạnh hừ một tiếng, ngay sau đó trường thương vậy một cái, đối với tiết lễ mà đến. Tiết Lễ thần sắc tự nhiên, đứng tại chỗ, các loại vương đại tướng quân trưởng thường tiếp cận, hắn lắc đầu một cái thì né tránh đầu thương, ngay sau đó hai tay lúc lên lúc xuống hiện lên cây kéo chi thế cấp chặt. Trường kiếm kia bị hai cánh tay hắn một cắt bỏ, rang rắc một tiếng vậy mà trực tiếp đoạn. Cái này chờ đáng sợ lực cánh tay, đừng nói người khác, cũng là Tần Minh đều thất kinh a. Tiết nhân quý không hổ là Tiết nhân quý, thì cái này thiên sinh thần lực, thì là đồng cấp khác thất phẩm cao thủ, đoán chừng cũng khó có đối thủ. Giờ phút này, cái kia vương đại tướng quân biến sắc, trong tay còn lại một đoạn cán thương bị hắn ở trong tay muốn đối Tiết Lễ đâm tới. Thế mà chỉ thấy Tiết Lễ đưa tay liền đem đoạn thương cán bắt lấy, ngay sau đó kéo một cái, vương đại tướng quân cầm không được, bị Tiết Lễ đem còn lại cán thương ném. Đồng thời, Tiết Lễ một tay chụp vào vương đại tướng quân cái kia trên bụng to trên vai lưng, cánh tay dùng lực, không chút nào tốn sức liền đem 200 cân vương đại tướng quân cho nhấc lên, đồng thời một tay nâng quá đỉnh đầu. Một màn này đem chung quanh tất cả mọi người chấn kinh, khí lực lớn như vậy, ở đâu là thường nhân có thể có. Thân Minh nhìn kích động, hét lớn, "Tốt!" Tiết Lễ cười một chút, ngay sau đó dùng lực, trực tiếp đem vương đại tướng quân ném ra, đập tại một đống lương thảo bên trong, đem vị này vênh váo tự đắc đại tướng quân Ngã là thất điên bát đảo nửa ngày không có tìm lấy bác. lại nhìn Tiết Lễ, mặt không đỏ là hơi thở không gấp, dường như ném một con gà đồng dạng. Tân Minh hài lòng gật đầu một cái nói, Tiết Tiên Phong Thiên sinh thần lực a, thì cái này chiến đấu lực, đừng nói làm tiên phong, làm đại tướng quân đều dư xài. Lời này, không thể nghi ngờ là tại Vương Đại tướng quân trên mặt hung hăng tắt một cái. Nhưng là không có người có thể phản bác, bởi vì Tiết Lễ một tay chọn tam phẩm thực lực Vương Đại tướng quân, thực lực đầy đủ kinh diễm, thì Liên Long Nguyên Soái cũng tới nói, đâu chỉ là Đại tướng quân, cũng là làm Nguyên Soái, ta cũng không thể nói gì hơn a, Tiết Tiểu Hinh đệ thực lực, ta cũng theo không nhịn. Nghe nói như thế tại chỗ 10 cái tướng quân phó tướng ở đây chân kinh, Long Nguyên Soái đã là tứ phẩm thực lực, có thể so với ngũ phẩm cấp bậc, hắn đều nói theo không kịp, cái kia cái này trẻ tuổi quan tiên phong, chẳng phải là chí ít ngũ phẩm. Cái này khiến mọi người rất giận mình, đồng thời, cái kia Chu đại tướng quân nữ Nhi Chu linh lung, cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía Tiết Nhân Quý. Tiết Nhân Quý lại cũng không hề để ý, chỉ là chắp tay nói, Nguyên Soái quá khen. Đi qua chuyện này, mọi người cũng không có người nào dám không phục tiết lễ cái này quan tiên phong. Mọi người tiếp tục dựng trại đóng quân, mai cho đến trời tối. Ban đêm Tần Minh cùng Tiết Lễ ngồi cùng một chỗ nương thịt, lúc này, có tiểu binh đến báo. Tiết Tiên Phong, có Bạch Quốc mười mấy cái kỵ binh đưa một cái Bạch Quốc quan viên đến, nói là muốn gặp chúng ta Nguyên Soái. Để bọn hắn vào." Tiết Lễ nói, nhìn về phía Tần Minh. Tần Minh tiếp tục tìm nướng, nhấp nô mở miệng, "Những việc này, các ngươi tự mình xử lý." Tiết Lễ thấp giọng mở miệng, "Tuân mệnh." Không bao lâu, trong đại trướng, Long Nguyên Soái gặp Bạch Quốc đến đại thần. Đại thần kia đi đầu lễ, ngay sau đó nói, "Sở Quốc Nguyên Soái, ta bệ hạ đồng ý sở Quốc đại quân nhập cảnh, thế nhưng là, các ngươi làm sao đến mức ở đây dựng trại đóng quân a?" Long Nguyên xoáy lẽ thẳng khí hùng nói, "Chúng ta bệ hạ không có nói cho các ngươi hoàng đế sao? Chiến trường chính ngay tại các ngươi Bạch Quốc a." Chương 711, bất đắc dĩ Bạch Quốc. Bạch Quốc hoàng đế vốn là có thể vui vẻ, nghe đến Sở Quốc cùng Nam Quốc muốn đánh trận, hắn lập tức đồng ý Sở Quốc đại quân có thể nhập Bạch Quốc. Nhưng là, ai biết Sở Quốc chuẩn bị tại Bạch Quốc Mã Đề Sơn làm chiến trường a. Bạch Quốc hoàng đế lúc đó nghe nói Sở Quốc đại quân chú đâm móng ngựa núi lúc, hơi kém thì khóc, tâm nói các ngươi khác tại ta chỗ này đánh a. Chuyện này là sao? Ngươi hai náo mâu thuẫn, chạy nhà ta đến đánh nhau. Cho nên lập tức phái ra đại thần, đến cùng sở quốc đại quân nói, hy vọng bọn họ không nên ở chỗ này dựng trại đóng quân, mà là đi nam quốc biên cảnh. Cho nên, tại trong đại trướng, trên cơ bản đại thần kia cũng là truyền đạt bạch quốc hoàng đế ý tứ. Bất quá, Long Nguyên Soái cũng mặc kệ nhiều như vậy, ngu ngốc mới chạy đến nam quốc biên cảnh đi, đi nam quốc biên cảnh, không nói trước ai thắng ai thua, sở quốc khẳng định là ăn thiệt tỏi. Mà lại, Tần Minh biết khổ sở cũng sẽ không ngốc đến lại chạy đến sở quốc biên cảnh, cho nên mới lựa chọn Mã Để Sơn. Bởi vậy, mặc kệ bạch quốc đại thần nói thế nào, Long Nguyên Soái đều là một câu, ngay ở chỗ này đánh. Cái này khiến bạch quốc hoàng đế bất đắc dĩ a nghĩ thầm chuyện này là sao? vốn là dự định xem náo nhiệt, hiện tại chúng ta, hai nước chính ở nhà hắn bên trong đánh, cái này náo nhiệt không nhìn đều không được. Bạch quốc đại thần rời đi về sau, đem chuyện này thông báo cho 200 dặm bên ngoài bạch quốc đô thành bên trong bạch quốc hoàng đế. bạch quốc hoàng đế đấm ngược dặm chân a, sớm biết sở quốc dự định tại bạch quốc mã đề sơn đánh, chấm liền không đồng ý bọn họ đại quân nhập cảnh. phía dưới, một cái đại thần nhắc nhở, bệ hạ, ngài không đồng ý lời nói, chỉ sợ bọn họ đánh trước cũng là chúng ta bạch quốc. bạch quốc hoàng đế nghe vậy, biểu hiện trên mặt càng thêm thống khổ, cái này mẹ nó quá đâm tâm. bạch quốc hoàng đế thở dài, bốn đại quân a. Đến thời điểm Nam quốc lại đến mấy chục vạn đại quân, bọn họ vừa đánh nhau, cái kia chính là 1 triệu cấp bậc chiến đấu. Đáng thương ta Bạch quốc mới 200.000 đại quân, đừng nói cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa, như là hai bên người nào khó chịu muốn đánh ta Bạch quốc, đây còn không phải là trò đùa một dạng. Chấm rất khó khăn. Sở quốc đại tướng, giờ phút này, cũng chỉ có Long Nguyên Soái cùng Tiết Nhân Quý cùng với Tân Minh. Tân Minh giờ phút này ngồi ở trên vị, nói, "Nam quốc, còn không có động tĩnh." Bẩm bệ hạ, thám tử hồi báo, Nam quốc tại chuẩn bị chiến đấu, nhưng là không có muốn dẫn binh ra ý đồ đến nghĩ." Tiết Nhân Quý nói ra. "Hừ." Bọn họ là nghĩ tới chúng ta đi bọn họ biên quan, hướng trước kia chúng ta đánh bọn hắn như thế, đánh chúng ta. Thần Minh nói ra. Thiết nhân quý gật đầu, vậy liền cùng bọn hắn rằng có sao. Không cần thiết, lại hạ chiến thư, cùng bọn hắn nói, chiến trường chính, ngay tại mã đề sơn, nội dung tận lực của một số, kích thích một chút bọn họ. Thần Minh nói ra. Thiết nhân quý gật đầu, mặt tướng minh bạch. Thần Minh còn nói, như là còn không làm được, cái kia, thì lại nghĩ biện pháp, tóm lại, chiến trường chính nhất định phải tại mã đề sơn, quân ta, không thể ăn thua thiệt. Long Nguyên Soái cùng Tiết Nhân Quý đều tán thành gật đầu, ngay sau đó Tần Minh đứng dậy, thì hướng ra phía ngoài đi. Ra đại tướng, một thân màu trắng quần áo nhẹ chu linh lung đi lên trước, đối Tần Minh nói: "Ngươi cùng Long Nguyên Soái cùng với Tiết Tiên Phong ở bên trong nói cái gì?" Tần Minh liếc mắt chu linh lung, nói: "Miệng ngươi hôn, là ra lệnh cho ta trả lời." "Không có, chẳng qua là cảm thấy, ngươi một cái tiểu tướng, cái nào có tư cách cùng Nguyên Soái bọn họ thương lượng cái gì?" Chu linh lung cũng có chút ngạc khí. Tần Minh không thèm để ý nàng, liền muốn quay người rời đi. Chu linh lung nhíu mày: "Ngươi cùng tiết lễ, rất quen." Tần Minh sững sờ, quay đầu nói: quả nhân a, lợi hại nữ nhân, ưa thích càng lợi hại nam nhân, bất quá đáng tiếc, người ta tiết nhân quý, đã có loa bà. Chu Linh Lung sử sở, ngay sau đó hừ một tiếng. Ta chỉ là hiếu kỳ hắn vì cái gì lợi hại như vậy mà thôi, không giống ngươi, thực lực đồng dạng, muốn quyền lực không có quyền lực, công phu miệng ngược lại là lợi hại. Chu Linh Lung mở miệng. Tân Minh từ chối cho ý kiến cười cười, lừa nhắc nhiều lời, quay người rời đi. Chu Linh Lung nhíu mày, nói, tại bản tiểu thư trước mặt, đừng thanh cao gì. Vừa nói xong, Chu lại tướng quân đi tới, nói, Hoa Bát, ngươi lại ở chỗ này đắc tội với người. Cha, ta ăn ngay nói thật a. Chu Linh Lung đi môi. Chu đại tướng quân nhíu mày, người ta tần tiểu tướng trẻ tuổi như vậy cũng là một tên nguyên soái bên người tiểu tướng, chỗ nào so ngươi kém. Lại nói, hắn có thể đánh bại Vương Bá, ngươi cùng hắn ai mạnh ai yếu, còn không nhất định đây. Cha, cái này người cuồng ngạo không bị chói buộc, ngươi cái kia giúp hắn nói chuyện. Chu Linh Lung không hài lòng. Chu đại tướng quân nói, cái gì gọi là cuồng ngạo không bị chói buộc? Ngươi đối với hắn thái độ được không? Đã ngươi đối với hắn thái độ cũng không tốt, hắn tại sao phải cho ngươi sắc mặt tốt? Làm người làm việc đừng chỉ tại trên thân người khác tìm vấn đề, nhớ kỹ, đại đa số vấn đề, căn nguyên đều trên người mình chính mình làm tốt chính mình mới có thể thấy rõ chính mình cùng người khác. Mặt khác, thân thể vì một cái nữ nhi ra, không muốn bởi vì chính mình có một chút thành kỷụ thì xem thường bất luận kẻ nào, càng không nên cảm thấy bất luận kẻ nào đều cần phải chiều theo ngươi, ngươi thật tốt tự kiểm điểm một chút. Sau khi nói xong, Chu đại tướng quân quay người rời đi, lưu lại Chu Linh lung đứng tại chỗ có chút khâm phục. Ở cái này trọng nam khinh nữ thế giới, nàng thân là một giới nữ lưu, dùng vũ lực thành một số việc. Nàng cho rằng chính mình có tư cách, có lẽ có năng lực có thể khinh thường hết thảy. Nàng cũng là xem thường nam nhân, nàng cảm thấy nàng có tư cách xem thường nam nhân. Sau đó nàng đem ánh mắt nhìn về phía tần minh rời xa bóng lưng. ngươi có thể đánh bại vương bá, liền cho rằng lợi hại hơn ta. hừ, ta chính là xem thường ngươi, bởi vì ngươi không có ta mạnh. giờ phút này chu linh lung, loại tâm tính này cũng không biết đến tận cùng là tự tin, vẫn là không tự tin. nói nàng tự tin à, thế nhưng là khắp nơi có chút thực lực thì nóng lòng biểu hiện không ngừng bày ra người. thực bản thân cũng là không tự tin. thật giống như một cái ngàn vạn phu ông, hắn sẽ không tới chỗ nói khoác chính mình có nhiều tiền, ngược lại là thói quen nhà mình sinh, cảm thấy mình rất phổ thông, thậm chí cảm thấy mình không có tiền chỉ có loại kia người nghèo, đống nhiên kiếm lời một chút tiền, liền bắt đầu tung bay, so ngàn vạn phú ông còn tung bay, khắp nơi khoe của. trên thực tế, đây là cực độ không tự tin. chính như Chu Linh Lung, nàng xem ra tự tin, thực là không tự tin. xã hội này dưới, nàng quá nóng lòng chứng minh chính mình không giống nhau, dẫn đến quá độ bành trướng. lấy cho tới thời khắc này, nàng đã rút ra bên hông trường kiếm, đối với Tần Minh xông đi lên. Tần Minh chính nhàn nhã đi tới đây, một bên nghĩ đến muốn làm sao bức Nam quốc người tới nơi này, chính muốn nhập thần, chợt nghe sau lưng nhớ tới một thanh âm, đối với ta chẳng thèm ngõ tới, vậy liền để ta nhìn ngươi thực lực đi. Tần Minh quay đầu, chỉ thấy Chu Linh Lung một kiếm đâm tới. Tần Minh nhướng mày, nghĩ thầm trong quân doanh người, lệ khí đều nặng như vậy, vẫn là nói, cái này nữ nhân có chút quá phận. Đã như vậy, Tần Minh cũng lời khách khí, chỉ thấy hắn nhíu mày lạnh hừ một tiếng, hai ngón tay rùa ra, trực tiếp kẹp lấy đâm tới trường kiếm. Trường kiếm bị hắn giữa ngón tay bị kẹp lấy lúc, Chu Linh Lung thì lại khó để trường kiếm tới gần Tần Minh một phần. Nàng cái này nhị phẩm hậu kỳ thực lực, để cho nàng bành trướng, đồng thời, cũng để cho nàng giờ phút này ngậm. Tần Minh nhíu mày nhìn lấy Chu Linh Lung, nói ra, không biết tự lượng sức mình, tự cho là đúng. Thoại âm rơi xuống, Tần Minh ngón tay bốn nẹo, bị hắn kẹp lấy trưởng kiếm đinh một tiếng, vậy mà sinh sinh đoạn. Chương 712, Chu Linh Lung nhận lầm. Giờ khắc này, Chu Linh Lung nghi người, nàng nhìn trong tay mình kiếm gãy, lại nhìn xem Tần Minh, lúc này mới ý thức được, Tần Minh không chỉ có mạnh hơn chính mình, mà lại mạnh không phải một chút điểm. Vậy mà, cùng Tiết Nhân Quý một dạng thần bí khó lường. Thế mà, Tần Minh vẫn còn so sánh Tiết Nhân Quý nhỏ hơn mấy tuổi. Trọng yếu nhất là, Tần Minh theo nàng tựa hồ không trên lợi nhiều. Chu Linh Lung nhịn không được lui lại hai bước, trên mặt tự tin biến mất, thay vào đó là run động. Nàng lấy 20 năm linh thành, tiểu nhị phẩm hậu kỳ thực lực. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình quả thực chính là thiên tài. Đây cũng là nàng tại trong quân doanh một mực vô cùng tự ngạo đắc ý tư bản. Thế mà giờ khắc này, nàng mới hiểu được tần minh cường đại. Mà nàng tại tần minh trước mặt không đáng giá nhắc tới. Tần minh giờ phút này sắc mặt có chút lạnh, nhìn lấy chu linh lung nói, ngươi có biết hay không? Ngươi cùng vương bá không có khác nhau. Chu linh lung thân thể chấn động, lắc đầu nhưng lại không biết nói cái gì. Đồng dạng tự cho là đúng, Đông dạng ngạo mạn đắc ý khác biệt là ngươi còn tự cho là thanh cao. Tần minh lời nói như là đao tử đâm vào chu linh lung trong lòng. Nhưng là nếu như Tần Minh lời nói vẹn vẹn chỉ là như là Đào Tử Đâm Tâm lời nói, vậy thì tốt. Ngươi cho rằng chính mình rất lợi hại, rất không tầm thường. Ta thừa nhận, ngươi tại ngươi ở độ tuổi này có nhị phẩm hậu kỳ thực lực quả thật không tệ, nhưng là nhớ kỹ, vẹn vẹn, chỉ là không tệ mà thôi, trừ cái đó ra, chẳng là cái thá gì. Không nên cảm thấy chính mình có mấy phần thực lực, còn có cái đại tướng quân làm cha, liền có thể ngang ngửa, liền có thể coi trời bằng vùng, cái này đồng thời không thể đại biểu cái gì, chỉ có thể chứng minh ngươi rất có thể giả bộ. Không không không, ngươi liền đựng tư cách đều không có, bởi vì ngươi chỉ là hết ngồi đại giếng thôi trang diện tại trong quân doanh, ngươi chỉ có thể nhìn thấy như thế một khoảng trời. Ngươi vĩnh viễn không biết, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Cho nên, thu hồi ngươi kia đáng thương tự tin và ngạo mạn, không phải ai đều sẽ dễ dàng tha thứ cùng bao dung ngươi, chí ít, lao tử sẽ không. Mặt khác, so với ngươi còn mạnh hơn cũng sẽ không, bởi vì, ngươi chỉ là cái nhị phẩm võ giả a. Tân Minh một chuỗi pháo ngữ liên tiếp, như từng viên bom đồng dạng đánh vào Chu Linh Lung trong lòng. Mỗi một câu rơi xuống, Chu Linh Lung nhịn không được lùi lại một bước. Trước đó, nàng xem thường những cái kia sẽ chỉ lại nhãi nam nhân. Nhưng là giờ khắc này, Nàng ý thức được một cái có thực lực còn có thể lại nhảy nam nhân, thật đáng sợ. Mấy câu chỉnh nàng không phản bắt được, xấu hổ vô cùng. Hoặc là nói những lời này, thật đem nàng cái kia vốn là yếu ớt tự tin, cho trực tiếp vỡ nát. Giờ khắc này nàng nhớ tới cha nàng vừa mới nói với nàng nói chuyện. Đúng vậy a, không phải tất cả mọi người đều sẽ chiều theo chính mình. Mặc dù mình bị người nam nhân trước mắt này một trận đập, thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, trước mắt nam tử này nơi đó có sai? Chính như cha nàng châu nói, muốn trên người mình tìm vấn đề. Nếu như không phải là bởi vì nàng kia đáng thương tự tin. Nếu như không phải là bởi vì trong nội tâm nàng không phục, nàng hội trêu chọc Tần Minh sao? Đây chính là đại giới. Tần Minh sau cùng liếc mắt Chu Linh Lung, như cha nàng đầu dạng, mở miệng. "Chính ngươi thật tốt tự kiểm điểm một chút chính ngươi à, ngươi cùng Vương Bá, khác nhau ở chỗ nào sao? Ngươi muốn giống như Vương Bá." Nói, Tần Minh liền muốn quay người rời đi, lúc này, nơi xa vừa từ bên ngoài trở về Vương Bá một mặt một bước, nói: "Tiểu tử, ngươi mấy cái ý tứ?" Tần Minh mắt nhìn Vương Bá, ngay sau đó chỉ vào Vương Bá đối Chu Linh Lung nói: "Ngươi xem một chút hắn, ngươi cùng hắn khác nhau ở chỗ nào?" Vương Bá trực tiếp lửa, ai cũng đừng đả ta ta giết chết hắn, nói hắn liền muốn rút đao xuống lên, thế mà, trung quanh mấy người còn đều không có người nào đi lên ngăn đòn hắn, bầu không khí một lần rất xấu hổ. Điều này cũng làm cho Chu Linh lung dường như nhìn đến một ít gì, chính mình, cùng vương bá, thật không có khác nhau. Đối mặt người yếu, chính mình tự cho là thanh cao, ngạo nệ ung chiều. có thể đối mặt Tiết Nhân Quý cùng Tần Minh cường giả như vậy, chính mình tự hồ cũng như vương bá đồng dạng sợ, không có mảy may nạo khí a. Giờ khắc này, nàng dường như thật nhìn thấu chính mình, cha nàng thường xuyên để chính nàng muốn thấy rõ chính mình, nàng vẫn cảm thấy chính mình đối với mình nhìn rất rõ ràng cho đến giờ phút này, nàng dường như mới nhìn rõ chính mình, cắn cắn miệng môi, nhìn lấy Tần Minh bóng lưng, nàng rất muốn gọi ở Tần Minh, cho Tần Minh xin lỗi, nhưng là nàng trung quy là không có tốt ý tứ mở miệng. Đồng thời, Vương Bá hừ một tiếng, chính mình tiêu trừ xấu hổ, đối Tần Minh bóng lưng nói, muốn không phải tiểu gia ta vừa mới thoải mái, hiện tại tâm tình lời hữu ích, tiểu gia ta không để yên cho ngươi. hắn nói xong lời này, bên cạnh mấy cái người nam tử lập tức hỏi, Vương thiếu, ngài vừa mới thoải mái cái gì? Vương Bá cười hắc hắc, nói, nơi này khó mà nói, đi, hội doanh trưởng cho các ngươi giảng. Đối với hắn lời nói. Tần Minh cũng không để ý, thì phối hợp tại vô số doanh trướng ở giữa chuyển động. Sau lưng, Chu Linh Lung cắn cắn miệng môi, cuối cùng lựa chọn đuổi theo Tần Minh, đi người ít địa phương lúc, cho Tần Minh xin lỗi. Tần Minh cũng phát giác được Chu Linh Lung theo, suy nghĩ một chút, quyết định cho nàng cái dưới bậc thang, thì hướng về vô số đại doanh bên ngoài vây lại, mai cho đến rời đi quân doanh khu vực, đến một chỗ đường nhỏ. Chu Linh Lung do dự một chút, tiến lên mấy bước, nhìn lấy Tần Minh bóng lưng nói, Tần, Tần tiểu tướng, đúng, không nổi, Nương, ta không mặt mũi sống sót, ngài liền để ta chết tính toán. Đống nhiên, một cái tuổi trẻ lại mang theo tiếng khóc thanh âm cô gái vang lên. Ngay sau đó, một cái lao phụ nhân mở miệng, "Nữ nhi, ngươi khắc tìm chết, nương cho ngươi lấy lại công đạo, nương liều mạng cũng phải cho ngươi lấy lại công đạo." Tần Minh nhíu mày, nhìn về phía cái kia dưới đường nhỏ mặt, thì gặp một thiếu nữ cùng một vị phụ nhân chính đi tới, hai người đều khóc nước mắt như mưa. Ngay sau đó, thiếu nữ cùng phụ nhân cũng nhìn đến Tần Minh cùng Chu Linh Lung, gặp Tần Minh mặc lấy khôi giáp, phụ nhân kia lập tức khóc lấy sổng lên, một thanh lôi kéo Tần Minh y phục nói, "Ngươi cái này đáng chết cường đạo binh, ngươi khi dễ ta nữ nhi, ta theo ngươi liều." Tần Minh một mặt mộp bức, nói, "Đại nương, ta không có khi dễ con gái của ngươi à, ta đều chưa thấy qua nàng." Thiếu nữ kia cũng khóc lấy tới ngăn đón mẹ nàng nói, "Nương, không phải hắn." Tần Minh lúc này mới nhìn kỹ một chút thiếu nữ kia, chỉ thấy nàng y phục rách dưới, đầu tóc rối bời, trên mặt có máu ứ động, khóe miệng mang máu, trên thân còn có vết trạo, móng ngón tay trong khe có rất nhiều bùn đất. Một màn này, không khó khiến người ta tưởng tượng nói nàng kinh lịch cái gì. "Cô nương, ngươi bị người ta bắt nạt." Tần Minh sắc mặt khó coi. Thiếu nữ kia khóc lấy nói, "Thì là các ngươi quân doanh một người, ta ở trên núi đến hái thuốc, hắn thì Tân Minh nghĩ đến Vương Bá trước đó lời nói, nói hắn vừa mới thoải mái. Nghĩ tới đây, Tân Minh cắn răng nói, có phải hay không một cái hơn 20 tuổi giá hỏa khi dễ ngươi? Xuyên là tướng quân khôi giác. Thiếu nữ kia khóc lây nói, không sai, hắn còn nói hắn là cái gì tướng quân, nói sùng hạnh ta là ta phúc khí. Ta, ta trong sạch không, còn không bằng chết tính toán. Nói, thiếu nữ liền muốn đi đoạt Chu Linh Lung trong tay kiếm gậy tự sát. May ra Chu Linh Lung phản ứng nhanh, ôm chặt lấy thiếu nữ, vội vàng an ủi. Đồng thời, nàng cũng vô cùng phẫn nộ, thân là nữ nhân, nàng vô cùng minh bạch cô gái này tuyệt vọng. Tân Minh nắm chắc quả đấm đối Chu Linh Lung nói, ta thu hồi ở giữa lời nói, ngươi cùng Vương Bá không giống nhau, hắn, đáng chết. nói, hắn vừa nhìn về phía thiếu nữ cùng phụ nhân, nói, các ngươi đi với ta quân Doanh, ta làm lấy các ngươi mặt, giết cái kia xuất sinh. nghe vậy Chu Linh Lung biến sắc, nhưng cùng lúc trong lòng cũng đối Tần Minh lên một tia tiểu khắc cảm giác. lại nhìn Tần Minh, đã theo Chu Linh Lung trên tay túm lấy kiếm gãy, nổi giận đùng đùng giống quân Doanh mà đi. Chu Linh Lung bị thiếu nữ đuổi theo, tâm lý chấn kinh, nói, ngươi thật muốn giết Vương Bá a? chương bảy thích trang bức vẫn yêu sợ, thật muốn giết Vương Bá. Tần Minh tâm lý cởi lạnh, đối với hắn quyết định muốn giết người trên cơ bản liền không khả năng lại sống sót, cho nên Tần Minh cũng không trả lời, chỉ là dẫn theo kiếm gãy hướng quân doanh mà đi. Sau lưng Chu Linh Lung có chút bận tâm, tuy nhiên Tần Minh vừa mới giáo huấn nàng, nhưng là nàng cũng ý thức được Tần Minh đồng thời không phải mình cho rằng cái loại người này đối với mình đối Tần Minh nàng đều cải biến cái nhìn, cho nên tự nhiên không hy vọng Tần Minh đi chịu chết. Không sai, dưới cái nhìn của nàng Tần Minh đi giết Vương Bá thì là muốn chết, bởi vì Vương Bá Cha nhất định sẽ không bỏ qua Tần Minh. Nàng giờ phút này cùng phụ nhân vị tiểu nữ đuổi theo sát tần minh. Vừa đi vừa đối phía trước tần minh nói, "Tần tiểu tướng, ngươi chờ một chút, không muốn lộ mang à, vương bá ngươi không thể chơi vào, ngươi đánh bại hắn hắn không có tìm ngươi phiền phức cũng không tệ, ngươi nếu là muốn giết hắn, phụ thân hắn nhất định sẽ giết chết ngươi." Tần minh không có trả lời Chu Linh Lung, chỉ là tâm lý cờ lạnh, chỉ là một tên bại hoại cặn bã, hắn tần minh còn giết không được. Dạng này người, lưu tại trong quân đội, không sẽ đưa đến chỗ tốt gì, sẽ chỉ bại hoại quân phong, để một cái quân đội thiếu hụt kỷ luật. Mặt khác, vương bá năng lực, căn bản không đủ ngồi lên một cái doanh tướng quân, huống chi là 10000 người doanh lại thêm phát sinh cái này chuyện buồn luôn tại tần minh nơi này đã đối vương bá không cách nào dễ dàng tha thứ nhất định phải giết vô luận là hắn năng lực còn là hắn phận hạnh hoặc là liên quan đến quân đội kỷ luật danh tiếng hắn đều đang chết Bằng không lời nói chuyện này truyền đi chẳng phải là nói sở quốc đại quân khắp nơi giàn dầm cướp bóc cái này không chỉ có là ném quân đội người vẫn là ném sở quốc mặt cho nên ai cũng ngăn cản không hắn muốn giết vương bá tâm mà giờ khắc này vương bá còn tại trong quân doanh cùng hắn mấy cái tiêu ngày bình thường lan lộn bạn tốt nhóm thẩm kín trò chuyện hắn nước hiếp người ta thiếu nữ chuyện này một cái tiểu trong doanh trường thỉnh thoảng truyền ra từng trận cùng cởi gian Riêng là Vương Bá, cười gọi là một cái bị ruội. Đi vào doanh trướng bên ngoài, Thần Minh trầm mặt hét lớn, "Vương Bá, cút ngay cho ta đi ra." Doanh trướng rời đi, Vương Bá sững sờ, nói, "Là cái kia hôn sổ sách tiểu tử, hắn tới làm gì?" Tiểu tử này bị vào chính mình là nguyên soái bên người tiểu tướng, càn rỡ rất a. Bên cạnh, một cái tuổi trẻ nam tử mở miệng. Hắn mấy người hào hào đáp lời, để Vương Bá cũng rất là khó chịu, nói ra, "Không sai, cái này, xác thực là có chút quá phận." Lần trước nhất thời thất thủ thua bởi hắn, ngược lại để hắn càng phát ra càn rỡ. Nghe hắn một hơi này, tựa hồ là chuẩn bị tìm người phiền phức nam tử đối vương bà nói vương bà hơi sưng sờ ngay sau đó cười lạnh tìm ta phiền phức ha ha sợ hắn không thành đi đi ra xem một chút nói hắn mang theo mấy cái anh em thì ra trứng động vừa đi ra ngoài liền gặp được dẫn theo kiếm gãy khí thế hung hăng tần minh tiểu tử ngươi tìm lão tử có chuyện gì vương bá lạnh cười nói Tần minh năm kiếm gãy sắc mặt âm trầm mở miệng ngươi có thể từ ước hiếp thiếu nữ này vương bá mắt nhìn bị chu linh lung viện nữ hải ánh mắt đi loanh quanh tự nhiên là không muốn thừa nhận sau đó nói không có a ta lại không biết nàng cũng là ngươi Ngươi hóa thành cho ta đều quên không? Ngươi cái này hỗn đản. Bị Chu Linh Lung bị nữ hải khoe mắt giống như nhìn hầm hầm vương bá. Đồng thời, phụ nhân kia cũng khí nghiến răng nghiến lợi, dám làm không dám chịu. Ngươi cái này xuất sinh. Vương bá giận, to gan, cũng dám nhục mạ bản tướng quân. Tin hay không giết các ngươi. Trong quân có quy định, không thể đối bách tính thi bạo, cũng không thể ước hiếp nữ nhân. Vương bá biết chính mình làm chuyện này làm trái quân quy, cho nên hắn sẽ không thừa nhận, thậm chí còn uy hiếp đôi này mẹ con. Thế mà hắn làm sao biết trong sạch trinh tiết đối với nữ nhân mà nói là phi thường trọng yếu đồ vật. Cho nên thiếu nữ kia đã không sợ sinh tử vẫn như cũ chỉ vào vương bá nói cũng là ngươi ngươi không muốn không thừa nhận dám làm không dám chịu kẻ hèn nhát lúc này nơi này động tĩnh đã dẫn tới chung quanh không ít binh lính cùng các loại cấp bậc quân quan đến vây xem tất cả mọi người nhìn lấy một màn này rất nhanh minh bạch chuyện gì xảy ra mắt thấy nhiều người như vậy vây xem vương bá cảm thấy mất mặt lại thêm thiếu nữ kia mắng hắn kẻ hèn nhát để hắn tức giận trực tiếp từ bên hông rút ra trường kiếm hét lớn một tiếng ngươi cái này bắt phụ tiện nữ nhân lão tử giết ngươi thân minh ánh mắt phát lạnh lộ ra sát ý thì muốn động thủ một bên chu linh lung thấy thế quá sợ hãi nàng cảm giác được sát ý, biết tần minh thật động sát tâm, nhưng là giờ phút này lại lo lắng tần minh giết vương bá hội xông ra đại họa, cho nên nàng trước tiên đứng ra che ở trước mặt thiếu nữ, đối vương bá nói, ngươi muốn làm gì? Vương bá đối chu linh lung hiển nhiên có chút e ngại, nói ra, cái này nữ nhân vu ham ta, nhục mạ ta, ta giết nàng lại như thế nào? Vương bá, ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng có hay không khi dễ cô gái này? Chu linh lung chừng lấy vương bá, vương bá hít thở sâu một hơi, nói, không có. Chu linh lung quay đầu nhìn lấy nữ hải, ngươi xác định không có nhận là người? Không có, ta còn cắn cánh tay hắn khẳng định chảy máu. Nữ hải khóc lây nói, "Vương Bá lộ ra một vẻ bối rối chi sắc, Chu Linh Lung quay đầu, nói, "Vương Bá đem tay áo lột lên." Vương Bá hừ một tiếng, "Dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn lời nói của một bên, liền nói ta phía trên nàng." Nói như vậy, trong quân doanh trên tay có thương tổn hay xảy ra, đều lên nàng sao? Ngươi, ngươi hỗn trướng, ngươi vô sỉ." Cái kia nữ hải khí sắp điên, đối với một nữ nhân tới nói, danh liệt trình tiết quá trọng yếu. Thế nhưng là Vương Bá dùng dạng này ngôn ngữ nói nàng, đối nàng quá mức tục nhã. Tân Minh giờ phút này đem kiếm gậy giơ lên, chỉ vào Vương Bá nói, đem tay háo lột lên, vương bá phẫn nộ nhìn lấy tần minh nói, ăn nhập gì tới ngươi. tần minh ánh mắt sắc bén, ta nói lại lần nữa, đem tay háo lột lên, bằng không ta đem ngươi tay chặt. khẩu khí thật là lớn, đem bản tướng quân tay chặt. tiểu tử, ngươi đến thử xem. vương bá nhìn hằm hằm tần minh, tần minh ngó mày, ngay sau đó cầm kiếm một bước tiến lên, doa đến cái kia vương bá vội vàng lùi lại, đồng nhiên đem tay háo lột lên, nói, tay ta có chút nữa, lột lên gãi một gãi. điển hình đến chết vẫn xí diện, tần minh còn chưa thấy qua như thế thích trăm bước, còn như thế sợ. tay háo lột sau khi đứng lên. Mọi người không thấy được trên tay hắn có tổn thương, nhưng Nữ Hải cũng lập tức mở miệng, "Tại hắn tay kia, tồi trò vị trí." Vương Bá nhìn hàm hàm Nữ Hải, "Ngươi đầy đủ, gái đếm túi, lão tử cũng là thật đem ngươi phía trên, lại như thế nào?" "Ê, nơi này có một lượng bạc, coi như lão tử chơi." Nói, hắn ném ra một lượng bạc tại Nữ Hải dưới chân. Cái kia Nữ Hải khí nghiến răng, "Thế thế, Vương Bá còn nói, "Làm sao? Không đủ à? A, lại cho ngươi 10 lượng bạc, được thôi. Những thứ này đầy đủ lão tử chơi mười mấy lần, ngươi kiếm lời." Nói, lại đem 10 lượng bạc vụn ném ra. Nữ Hải khí sắc mặt trắng bệch. Theo mẹ nàng sau lưng ba lô bên trong lấy ra một thanh đao trẻ tuổi, đối với Vương Bá bổ nhạc qua. Ngươi cái này ác ôn dâm tặc, ta giết ngươi. Chương 714, quan viên a. Tân Minh không có nghĩ đến cái này thiếu nữ như thế cương liệt, giờ phút này lại không tiếp dựng vào tính mạng mình, cũng muốn giết Vương Bá. Chỉ là, nàng chỉ là một giới nữ tự yếu đối, lại ở đâu là nhị phẩm võ giả Vương Bá đối thủ. Huống chi, giết Vương Bá. Cho nên, lại nàng tới gần Vương Bá lúc, Vương Bá thì cười lạnh. Hiện tại là thiếu nữ này chủ động xuất thủ, hắn chỉ muốn phản kích, giết nàng thì không có chứng cứ. Nghĩ tới đây, sắp mặt hắn lộ ra đáp ý, trường kiếm trong tay huy động ở giữa, liền muốn đối với nữ hài đâm tới. thế mà, đúng lúc này, tần minh ở đây chuẩn bị xuất thủ, chu linh lung một mực chú ý tần minh, gặp hắn muốn động thủ, sau đó chu linh lung trước một bước tiến lên, một tay lấy thiếu nữ lôi kéo, nói, ngươi không muốn ngẩn người ra? nàng biết, thiếu nữ không thể giết vương bá, bằng không, vương đại tướng quân, hội nghị hết tất cả biện pháp giết thiếu nữ này. không qua thiếu nữ lại hiểu lầm, nhìn lấy chu linh lung nói, vì cái gì? lúc này, vương bá bên người một nam tử gửi lệnh, ngươi làm gì ở chỗ này tự tìm cái chết? ngươi cho rằng, ngươi sát vương minh? Coi như ngươi sát vương huynh, ngươi một nhà già trẻ, cũng phải cho cùng. Vương bá bên cạnh một người khác cũng khinh thường nói, "Vương huynh đã cho ngươi ngân tử, ngươi còn muốn náo cái gì? Không phải liền là ngủ ngươi một lần? Chẳng lẽ đường đường một cái tướng quân ngủ ngươi, ngươi còn ăn thiệt đòi?" "Ha ha ha, chính là, nếu là ngươi thực sự không phục, muốn không để Vương huynh cưới ngươi, nạp thiếp cũng được a." Vương bá nghe vậy lắc đầu, "Đừng, ta cũng không muốn cưới một cái thôn quê cô gái nông thôn." Hắn người nhất thời cười ha ha. Những lời này rơi vào thiếu nữ trong thai, để cho nàng không gì sánh được khó chịu. Thế mà, Tần Minh chỉ là nhắm lại mắt con ngươi, nhưng Quyền đầu đã nắm chặt. Hôm nay, vương ba phải chết, vừa mới mấy cái kia nói ngồi trầm trọng, tần minh cũng tha cho không. Bất quá, không nóng nảy, hắn còn muốn nhìn lại một chút, nhìn xem những thư này người còn có thể nhiều bao ôn. Lúc này, nơi này động tĩnh cũng đem 10 cái tướng quân, cùng vương đại tướng quân cùng với chu đại tướng quân hấp dẫn tới. Đến về sau, bọn họ hỏi rõ ràng tình huống về sau, chu đại tướng quân sắc mặt khó coi, nhưng vương đại tướng quân lại không thèm để ý, đi lên trước nói, không phải liền là chỉ là một cái cô gái nông thôn mà thôi, ở chỗ này áo cái gì, có ta nói thế nào cũng là một cái tướng quân, cả hai có thể so sánh sao? gặp cha mình đến, vương bá càng là không sợ, nói, đúng đấy, ta trước kia cũng tới qua không ít, đều là trả thù lao giải quyết, cũng không giống nữ nhân này, giả thanh cao. đồng thời, cũng có tướng quân tiến lên đối với thiếu nữ nói, quên đi, cầm lấy ngần tử, rời đi đi. đúng đấy, lại không rời đi, ở chỗ này hồi nháo lời nói, bản tướng quân, nhưng là không khách khí. vương bá lúc này thời điểm, lần nữa vênh váo tự đắc mở miệng, đồng thời, hắn còn mắt nhìn tần minh, phảng phất tại khoe khoang, khoe khoang nhiều người như vậy đứng tại hắn bên này, thế mà tần minh cũng không để ý gì tới hắn, ngược lại trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhạt nhạt. các ngươi. Các ngươi đều là một đám quan viên a, quan viên, các ngươi đều là quan viên, các ngươi đều là cao cao tại thượng quan lao gia. Giờ khắc này, thiếu nữ lại có chút giống như điên cuồng, nàng giống như khóc giống như cười, nhìn lấy Vương Bá, nhìn lấy Tân Minh, nhìn lấy Chu Linh lùng, nhìn lấy những cái kia tướng quân, nhìn lấy chung quanh những cái kia xem náo nhiệt người. Quan viên a, các ngươi những thứ này quan viên, chúng ta là thảo dân, là thảo, mặc người trà đạp. Ha ha, ô quan viên, thiếu nữ như vậy điên bộ dáng, hiện nhiên giờ khắc này tinh thần có chút sụp đổ. Mẹ nàng tranh thủ thời gian khóc lây tiếng lên ôm lấy đứa nhi thiếu nữ cùng mẫu thân của nàng cùng một chỗ ngã nhào trên đất trong miệng nàng còn đang không ngừng nhỉ non quan viên tốt nhiều quan viên nhiều như vậy quan viên chỉ vì quan viên những lời này nghe điên loạn sụn có thể để chúng quanh vô số tướng sĩ cùng các quân quan viên tâm tình trở nên nặng nghề hạng gì châm chọc nói bóng nói gió vậy mà để tại chỗ mọi người tâm lý oi bức chán lên tần minh tâm tình cũng rất nặng nghề nhưng là hắn vẫn là không có mở miệng chỉ là nhìn về phía chu linh lung chu linh lung bị tần minh mắt nhìn cúi đầu xuống hôm nay chuyện này nàng biết rất khó xử lý bởi vì chính như thiếu nữ lời nói như vậy Vương Bá là quan viên, cha hắn là đại quan. Vương Bá các loại mấy người trẻ tuổi tựa hồ rất đắc ý, chung quanh vây xem binh lính các quan quan, tâm tình rất nặng nề. Chu Linh Lung nhất thời không biết như thế nào cho phải, chỉ có Tần Minh lớn nhất thấy rõ. Hắn cuối cùng chậm rãi đi lên trước, ngồi xổm người xuống đối cái kia nhỉ non lời rêu cợt nữ hài nói: "Quan viên, không phải đều như vậy, câu nói này ta đối không ít người nói qua." Nói về sau, cũng không có để bọn hắn thất vọng. Thiếu nữ ngẩng đầu mắt nhìn Tần Minh, ánh mắt kia bên trong chỉ có tuyệt vọng, dường như mất đi chỗ có sức sống cùng sắc thái. "Cảm ơn ngươi." Chỉ ít. Ngươi nguyện ý vì ta đứng ra? Thiếu nữ thanh âm đã có chút vô lực. Tần Minh hít thở sâu một hơi, nói, ta có thể làm, hoàn toàn không chỉ như thế. Chỉ vì thỏa mãn chính mình nhất thời thu tính, liền đem một cái chính vào thanh xuân nữ hài thương tổn thành dạng này. Tần Minh nhấp môi nói, đồng thời trầm rãi đứng dậy. Vương Bá, ngươi lương tâm sẽ không cảm thấy bất an à. Vương Bá nhìn lấy đứng dậy Tần Minh nói, bản tướng quân là phía trên nàng, là khi dễ nàng, nhưng là, bản tướng quân trả thù lao, bồi thường hắn, có vấn đề gì? Trong ký viện nữ nhân, phía trên không phải cũng là trả thù lao liền tốt. Vương đại tướng quân cũng nhìn chằm chằm Tần Minh tựa hồ tại cảnh cáo thần minh, hắn cũng tại. mà thần minh khẽ gật đầu, nói, có đạo lý, thực ngươi thuyết pháp này, ta là tán đồng, ta trước kia thì rất tán đồng, ta cũng đã làm đồng dạng sự tình. ồ, vương bá cười một tiếng nói, nhìn không ra, ngươi cũng là người trong đồng đạo a. thần minh cũng cười, lắc đầu, còn là không giống nhau, ngươi khi dễ là nữ nhân, sau đó bồi thường nữ nhân, ta khi dễ là nam nhân, sau đó bồi thường nam nhân, không giống nhau, cái kia cũng không có gì không giống nhau. vương bá cười ha ha, thần minh sửng sở, một dạng a, vương bá gật đầu, một dạng a, thật sao? vậy liền quá tốt. Thần Minh dường như nghĩ thông suốt cái gì, nói, hắn lấy ra một tấm một trăm lượng bạc ngân phiếu, đưa cho Vương Bá. Vương Bá sững sở, nói, ngươi làm cái gì? Thần Minh cười nói, cầm lấy. Vương Bá cũng cười, cầm qua ngân phiếu nói, ha ha ha, cho ta tiền, là muốn tiêu tan hiểm khích lúc trước ga. Tốt, ha ha ha, người chung quanh cũng đều cười. Vương Đại tướng quân cười lạnh một tiếng, cảm thấy là uy phong mình hủ đến Tần Minh, mà người khác thì là không biết rõ Tần Minh đang làm cái gì, bao quát Chu Linh Lung, nàng nghĩ thầm, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nàng nhìn lầm người? Tân Minh cũng là loại kia tiểu nhân, mà lúc này Tân Minh lại lắc đầu, nói, những thứ này không phải tiêu tan hiểm khích lúc trước tiền, là ta bồi thường cho ngươi. Ngươi bồi thường cho ta, có ý tứ gì? Vương Ba có chút không hiểu. Ngay sau đó còn nói, là bởi vì đêm hôm đó ngươi đánh ta. Tân Minh nắm kiếm gãy, không, không phải. Sau một khắc, kiếm quang lóe lên, ngay sau đó, một tiếng hét thảm vang lên. Trương 715, quân pháp xử trí. Kiếm quang lóe lên, tiếng kêu thảm thiết lên. Một cánh tay bông nhiên bay lên, rơi trên mặt đất. Đó là Vương Ba cánh tay giờ phút này, vương bá chính ôm lấy tay gãy vết thương, tiêu thảm không thôi. một màn này, dọa sợ tất cả mọi người, cũng làm cho tất cả mọi người chấn kinh. cái kia một cái tay gãy, tại tần minh kiếm gãy không chế lực đạo dưới, rơi vào trước mặt thiếu nữ. mấy giọt máu ở tại trên mặt thiếu nữ, dường như trong máy mắt, liền đem nàng theo tuyệt vọng cùng thất vọng bên trong kéo trở về. chỉ thấy nàng chấn kinh nhìn lấy cái kia tay gãy, tay gãy tay áo đã rơi, tủi cho chỗ, có một chỗ vết cắn. đây chính là khi dễ nàng lúc, bị nàng căn cái tay kia. nàng ngẩng đầu, nhìn về phía tiêu thảm vương bá. giờ khắc này, tâm lý tuyệt vọng, tựa hồ thoáng cái liền không có mà vương ba cha, vương đại tướng quân biến sắc, hét lớn một tiếng. nhóc con dám đả thương con ta, ngươi tự tìm cái chết. chu linh lung thân thể lui lại hai bước, đối tần minh nói, mau trốn. nàng giờ khắc này rõ ràng biết, thần minh, chết chắc. tuy nhiên tần minh là nguyên soái bên người tiểu tướng, nhưng nguyên soái cũng chưa chắc hồi bởi vì một cái tiểu tướng, cùng đại tướng quân trợ mặt mà ta. thế mà tần minh cũng không có đào tẩu, vẫn như cũ nằm kiếm gãy, lạnh nhạt đứng ở đằng kia. cha, a, đau chết ta. cha, tay ta không có. giết hắn, giết hắn. vương ba thê thảm tiêu to. Đây càng thêm kích thích Vương Đại tướng quân, trực tiếp đem bên hông trường kiếm rút ra, lấy hắn tam phẩm thực lực, toàn lực đối với Tần Minh công kích đi qua. Tần Minh thần sắc bất động, đợi Vương Đại tướng quân thân thể tới gần, cái kia sắc bén kiếm bản rộng đánh xuống thời điểm, Tần Minh trong tay đoạn kiếm đột nhiên nâng lên. Giờ khắc này, Chu Linh Lung, bao quát tại chỗ tất cả người, đều cảm thấy Tần Minh chết chắc. Thế mà, chỉ nghe đinh một thanh âm vang lên, cái kia kiếm gãy lại đem mang theo lực lượng khổng lồ kiếm bản rộng ngăn trở. Không chỉ có như thế, Tần Minh cánh tay chấn động, cái kia kiếm gãy phía trên dường như phát ra một cỗ to lớn lực đạo vậy mà trực tiếp chấn động đến kiếm bản rộng theo vương đại tướng quân trên tay tuột tay mà ra bay ra xa mười trượng đồng thời vương đại tướng quân thân thể liên tiếp lui về phía sau một mặt chấn kinh nhìn lấy tần minh không chỉ là hắn tại chỗ tất cả người đều chấn kinh như thế dễ như trở bàn tay một chiêu đánh bại tam phẩm thực lực người trẻ tuổi kia chỉ ít tứ phẩm à chu đại tướng quân cũng đều kinh ngạc đến ngây người, người phải biết nguyên bản quân doanh bọn họ biết cũng là long nguyên xoáy có tứ phẩm thực lực à về sau tiết nhân quý thể hiện ra tuyệt cường thực lực hiện tại tần tiểu tướng cũng là như thế thật đáng sợ vương đại tướng quân ổn định thân thể về sau nhìn hằm hằm tần minh giờ khắc này không chỉ có là con của hắn sự tình chính hắn cũng rất mất mặt ta tiểu tử ẩn tàng rất sâu a vương đại tướng quân cả giận nói tân minh dẫn theo kiếm gãy không nói gì mà chính là hướng về đoạn một tay vương bá mà đi ngươi làm gì vương đại tướng quân cả giận nói Thự nhiên là quân pháp xử trí giết hắn Thần minh nhấp nô mở miệng vương đại tướng quân biến sắc vương bá cũng dọa đến lui lại đồng thời vương đại tướng quân mở miệng ngươi dám nơi này là quân doanh ngươi dám giết con ta ta thế tất để ngươi chém thành muôn mảnh tân minh cười lạnh một tiếng không thèm để ý chút nào Vương đại tướng quân giận, đối chung quanh quân quan các binh sĩ hét lớn. Tất cả mọi người, lên cho ta, giết hắn! Nghe đến mệnh lệnh, những thứ này người đều cùng nhìn nhau, nói thực ra, bọn họ những thứ này người nhìn thật lâu, không có cảm thấy tần minh sai. Riêng là mấy tên binh lính kia, bọn họ cũng là người bình thường, nhà bọn họ thế nữ cũng là như thiếu nữ kia đồng dạng. Bọn họ cũng vô pháp dễ dàng tha thứ những thứ này cao cao tại thượng người, khi dễ chính mình thế nữ, tự nhiên không cách nào dễ dàng tha thứ bọn họ, khi dễ thiếu nữ này gặp những binh lính kia không có động tĩnh, tần minh cười, đối vương đại tướng quân nói, bọn họ là người bình, nhưng là. Bọn họ cũng là trợ phù, cũng là phụ thân, cũng là nhi tử. Các ngươi đu hiếp cô bé này, xem cô bé này như cỏ rác, nhưng bọn hắn, đồng thời sẽ không như vậy. Những lời này, để những cái kia không biết biểu đạt các binh sĩ đều rất tán thành, nói ra bọn họ trong tâm cảm đi. Vương đại tướng quân nhíu mày, nhìn xem những binh lính này, nói, bản tướng quân để các ngươi giết tiểu tử này, các ngươi dám kháng lệnh? Những binh lính này vẫn là hai mặt nhìn nhau, theo tâm lý tới nói, bọn họ chống đỡ tần minh. Theo chức trách tới nói, binh lính nhất định phải phục tùng mệnh lệnh. Dù là trái lương tâm. Sau đó có một bộ phận binh lính mấy vị không tình nguyện cầm lấy vũ khí, chậm rãi tới gần Tần Minh. Thực Tần Minh đã rất hài lòng, những binh lính này có huyết tính, cũng biết chấp hành mệnh lệnh. Chỉ là đáng tiếc, tốt như vậy binh, cho cái này hai hồn đàn cha con, thực đang đáng tiếc. Cho nên, giờ khắc này, Tần Minh nhếch nô mở miệng. Long Nguyên Soái còn không ra mà ta. Tất cả mọi người hướng nơi xa nhìn qua, chỗ đó, Long Nguyên Soái đang đứng, nghe đến Tần Minh lời nói, hắn cười khổ một tiếng, ngay sau đó đi lên trước, đối tất cả binh lính nói: "Đều lui ra đi." Những binh lính này đều thở phào, cái này tốt, không dùng khó xử. Vương đại tướng quân nhìn lấy Long Nguyên Soái, nếu mày nói, Nguyên Soái, con ta bị hắn chặt tay, lẽ ra nên quân pháp xử trí đi. Long Nguyên Soái liếc mắt Vương đại tướng quân, nói, Tần tiểu tướng chấp hành quân pháp, có tội gì? Vương đại tướng quân sững sờ, nói, buồn cười. Một cái cô gái nông thôn mà thôi, bị ta nhi tử khi dễ, cũng cho nàng tiền, tiểu tử này cớ gì còn muốn chém hắn tay? Tần Minh nhấp nô mở miệng, ta chặt ngươi nhi tử tay, cũng cho hắn một trăm lượng bạc bồi thường hắn, ta có tội gì? Ngươi, ngươi. Vương đại tướng quân lúc đó thì mộng, giờ mới hiểu được Tần Minh trước đó nói chuyện, ngươi lai, like, đó là cái hố. Bản đại tướng quân mặc kệ, hôm nay tiểu tử này nhất định phải xử trí, Nguyên Soái, mặt mũi này, tổng không thể không cho đi." Vương đại tướng quân nói, nhìn về phía Long Nguyên Soái. Long Nguyên Soái cười nhạt một tiếng, "Cái này, chỉ sợ không được, cũng làm không được." Vương đại tướng quân sắc mặt ông trầm, nói, "Nguyên Soái, vì một cái tiểu tướng, muốn cùng bản đại tướng quân trợ mà sao?" Bản Nguyên Soái, đối chuyện không đối người. "Tốt, tốt đã như vậy, bản tướng quân thì đem việc này báo cáo triều đình. Ngươi tiểu tướng giết ta như tử, đường đường một cái doanh tướng quân, mà ngươi, thế mà che chở ngươi tiểu tướng." "Hừ!" Chuyện này nháo đến bệ hạ chỗ đó, chỉ sợ tất cả mọi người không dễ chịu." Nói, Vương đại tướng quân uy hiếp mắt nhìn Nguyên Soái. Nguyên Soái cười, mắt nhìn Tần Minh, đối Vương đại tướng quân nói: "Đương kim bệ hạ, ghét nhất người làm quan nước bách tính, càng là chán ghét một số không có thực lực, còn lạm dụng chức quyền. Ngươi có thể lên đấu, nhưng bản Nguyên Soái dám khẳng định, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." "Ngươi, ngươi cho rằng bản đại tướng quân là sợ hãi?" "Hừ, ta nói cho ngươi, hôm nay như là không giết tiểu tử này, bản đại tướng quân cái này dưới tay 100.000 đại quân, thì không phối hợp ngươi." Vương đại tướng quân mở miệng. Nguyên Soái nhìn về phía Tần Minh, Tần Minh khẽ gật đầu, Nguyên Soái cười một tiếng, ngay sau đó mở miệng nói: "Bản Nguyên Soái, thay truyền thánh dụ, thủy bỏ Vương Đại tướng quân, Đại tướng quân chức vị, dưới cờ 100.000 đại quân, về Chu Đại tướng quân thống lĩnh, khắc, Vương Bá ước hiếp dân nữ, y theo quân quy, phán xử Vương Bá tử hình, lập tức chấp hành." Chương 716, Tần tiểu tướng không đơn giản. Long Nguyên Soái xem như lần này Nguyên Soái vốn là có sự quyết hết thảy sự kiện quyền lực, nhưng hắn vẫn là không nhịn được nói là thay truyền khẩu dụ. May ra mọi người cũng không có để ý chi tiết này. Vương đại tướng quân đương nhiên là không phục, cho nên hắn cực lực phản đối, đồng thời mở miệng nói, "Bản tướng quân chính là đại tướng quân, ngươi không có quyền lực hủy bỏ ta." Long Nguyên Soái cười lạnh, lấy ra nguyên soái ấn, hét lớn, "Nguyên soái con dấu ở đây, bản soái có quyền làm ra bất luận là quyết sách gì, ngươi chỉ là một cái đại tướng quân, còn tại bản soái xử lý phạm vi bên trong." Vương đại tướng quân sắc mặt trắng bệch, hắn biết, quan hơn một cấp đệ trước người, hắn chỉ là đại tướng quân, tại Long Nguyên Soái trước mặt, không đáng chú ý. Giờ khắc này, hắn thật sợ, bắt lấy duy nhất cơ hội mở miệng nói, "Ta là lần này nam chính chủ lực, không có ta, các ngươi chiến đấu nào có nhẹ nhàng như vậy?" Đây cũng không phải là người cân nhắc vấn đề, người tới, đem Vương Gian lôi ra quân doanh, khắc, đem Vương Bá kéo ra ngoài, chém đầu. Long Nguyên xoáy hét lớn, sau đó, lập tức có binh lính đi lên, đem Vương Đại tướng quân trên thân khơi giặc gỡ. Đồng thời đem hắn bội kiếm cùng hộ phủ thu sạch. Vương Đại tướng quân rất phẫn nộ, bị kéo lấy muốn rời đi thời điểm, hắn bỗng nhiên đem mặt đất một thanh kiếm nhặt lên, đối với Tần Minh và tới, trong miệng hét lớn, "Ta giết ngươi." Tần Minh bất đắc dĩ lắc đầu, sau một khắc, trong tay kiếm gãy vung lên, trong nháy mắt bay ra, trực tiếp cắm ở Vương Đại tướng quân cổ họng. Con hàng này vốn đang có thể lưu một mạng, giờ phút này đem chính mình tìm đường chết, thân thể ngã xuống một khắc này, đem vương bá hoảng sợ thảm, cha hắn đều chết, chúng chi là hắn, giờ phút này cũng không lo được cánh tay đau đớn, chân mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất, ngay sau đó nói, ta, ta sai, đừng có giết ta, lưu ta một cái mạng chó đi, lưu ta mạng chó đi, nghe đến hắn lời nói, người chung quanh đều lộ ra vẻ khinh bỉ, long nguyên xoáy khinh thường chuẩn bị khiến người ta đem hắn mang xuống chém đầu, bất quá lúc này, tần minh đem thiếu nữ kia nâng đỡ, nói, ngươi muốn tự tay giải mối hận trong lòng a, thiếu nữ sững sờ dưới, ngay sau đó khẽ cắn môi, gật đầu nói, ta muốn. Tần Minh đem mặt đao trẻ tuổi đưa cho nàng, nói: đi thôi, báo thủ. Thiếu nữ nỗ lực đứng lên, cầm lấy đao trẻ tuổi nhìn lấy cái kia vương bá. Vương bá dọa đến không ngừng lùi lại nói: không, không muốn. Ta có lỗi với ngươi, hắn muốn giết ta, không muốn. Thiếu nữ nắm chặt đao trẻ tuổi, từng bước một tới gần vương bá. Vương bá trên tay kịch liệt đau nhức để hắn suy yếu, lại thêm dọa đến run chân, cho nên nỗ lực lùi lại, nhưng như cũ rất chậm. bị thiếu nữ bắt kịp về sau, thiếu nữ giơ lên đao trẻ tuổi. giờ khắc này nàng dường như đem vương bá ức hiếp nàng lúc chỗ có cử hận đều nương tụ ở đao trẻ tuổi phía trên, nhưng là lại chậm chạp không có chém đi xuống. Trên mặt đất vương bá thở phào, nhưng mà đúng vào lúc này, đứng sau lưng nữ hải tần minh, một trưởng vũ tại đao bổ tuổi phía trên, cái kia đao bổ tuổi trong nháy mắt bị đánh ra, thoáng cái bổ vào vương bá ở ngực. Vương bá khẽ giật mình, trong miệng phun máu, một đôi mắt mang theo vô biên hoảng sợ, chậm rãi không có sinh cơ. rơi lên cây đao này là bởi vì ngươi thù hận, không có chém đi xuống là bởi vì ngươi cuối cùng chỉ là cái phổ thông nữ hải. tần minh thanh âm rất nhẹ, đem mặt đất bạc cùng ngân phiếu nhặt lên, đập trong tay nữ hải, nói tiếp. về sau thật tốt sinh hoạt đều đi qua. thiếu nữ khóc. Nước mắt không cô khô dưới, ánh mắt theo Vương Bá bên cạnh thi thể rời, đối Tần Minh khẽ gật đầu, ngay sau đó đi đến mâu thân bên cạnh, hai mẹ con chậm rãi rời đi. Những nơi đi qua, các binh sĩ ào ào nhường đường. Bọn họ nhìn hướng đôi này mẹ con trong ánh mắt, không có xem thường, không có khinh miệt, càng không có ghét bỏ. Có, là kinh ý cùng bội phục. Nhìn lấy hai mẹ con rời đi, Tần Minh hít thở sâu một hơi, ngay sau đó nhìn về phía chung quanh những binh lính kia, nói ra: "Quốc có quốc pháp, quân có quân quy, loại sự tình này, về sau tuyệt không cho phép lại phát sinh. Tại người khác quốc thổ không thể phát sinh, tại chính mình quốc thổ, càng không cho phép phát sinh." Băng không, mặt đất thi thể cũng là xuống tràng. Tất cả binh lính đều nghiêm túc đứng thẳng đoan chính. Đối Tần Minh những lời này biểu thị nghe vào. Mà Chu Linh Lung cũng không nhịn được nhìn về phía Tần Minh. Từ khi trước đó bị Tần Minh giáo huấn về sau, nàng thì càng xem Tần Minh càng cảm thấy Tần Minh có mị lực. Lúc này Long Nguyên Xoáy cũng đứng ra đối chung quanh tất cả binh lính thật tốt nói một chút quy định để những binh lính này nhớ kỹ lần này giáo huấn. Trước đó cùng Vương Bá cùng một chỗ, còn các loại chào phúng thiếu nữ kia mấy cái cái nam tử trẻ tuổi giờ phút này cũng bị Long Nguyên Xoáy đổ gập xuống một trận giáo huấn còn làm ra không nhỏ xử phạt. Chuyện này mới tính đi qua đi qua hôm nay chuyện này, chi này 400.000 người quân đội, kỷ luật càng thêm nghiêm minh lên, không có người nào lại làm không nhìn quân quy, bởi vì hậu quả quá nghiêm trọng, không thấy được đại tướng quân đều chết. Đồng thời, cũng không có lại dám xem thường tần Minh. Thậm chí, Chu đại tướng quân ở trong doanh chướng, còn đối với mình nữ nhi nói, "Cái này tần tiểu tướng, đoán trường không đơn giản." Chu Linh Lung nói, "Đương nhiên không đơn giản, cái này người, khác hẳn với thường nhân, can đảm hơn người, mà lại vũ lực cũng không kém. Chủ yếu nhất là, nhân cách mị lực rất mạnh." Chu đại tướng quân chấn kinh nhìn lấy chính mình nữ nhi, nói, "Nữ nhi, ngươi đối với hắn đánh giá cao như vậy đâu. Đây chính là chuyện hiếm lạ, còn chưa thấy qua người đối người nam nhân nào đánh giá cao như vậy. Chu Linh Lung mặt đỏ lên, nói, ta luận sự mà thôi. Chu đại tướng cười, tốt ta, bất quá ta nói không đơn giản, không phải ngươi cho rằng những thứ này, ta là rất khiếp sợ Long Nguyên Soái đối tần tiểu tướng thái độ. Ngươi không có phát hiện, Long Nguyên Soái rất tận lực tần tiểu tướng sao? Mà lại, tần tiểu tướng nói cái gì lời nói, làm quyết định gì, Long Nguyên Soái trên cơ bản đều không ý kiến, sẽ chỉ chúng đỡ. Nhìn lấy cha mình một mặt nghiêm túc bộ dáng, Chu Linh Lung cũng nghiêm túc lên, nói, chẳng lẽ cái này tần tiểu tướng Hán. không tệ, cha cũng hoài nghi, cái này họ Trần tiểu đem, căn bản chính là Chu đại tướng quân nói đến đây, Chu Linh Lung đã bắt đầu làm thật là khiếp sợ chuẩn bị. Tuy nhiên lại nghe Chu đại tướng quân nói, hắn có thể là. Long đại tướng quân vô cùng nhìn kỹ tiềm lực cổ. Chu Linh Lung sững sờ, ngay sau đó mắt trợn trắng, bị Long Nguyên xoáy coi trọng tiềm lực cổ mà thôi, ngài đến mức bán như vậy cái nút phụ lên bầu không khí sao? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói hắn là cái gì không được đại nhân vật nhi từ đây. Chu đại tướng quân nói, cũng không bài trừ cái này khả năng a. Chu Linh Lung im lặng, nói, tính toán không theo ngươi xoắn xo cái này, tóm lại nhân tài như hắn vậy, người ta nguyên soái coi trọng rất bình thường, thì phổ thông tiết lễ bị hoàng đế bệ hạ cũng coi trọng một dạng. Chu đại tướng quân gật gật đầu, tóm lại đều là nhân trung lắm vượng. Hoặc bắt ta, ngươi nếu là đối cái này tần tiểu tướng có ý tứ, cha có thể không nể mặt, đi giúp ngươi tác hợp. Chu linh lung mặt trong nháy mắt vừa đỏ, nói, cha ngươi nói nhăng gì đấy, cái này đánh thẳng trận chiến đâu. Chu đại tướng quân cười ha ha. Mà một bên khác, trong đại trường, tần minh đối tiết lễ nói, nam quốc còn không có động tĩnh. Tiết lễ lắc đầu, không có động tĩnh. Tần minh trong mắt hơi hiếp, nói, nhìn đến bọn họ không muốn ra Nam Quốc, vậy làm sao bây giờ? Long Nguyên xoáy cuồng cuồng, Tần Minh hít thở sâu một hơi, nói, không ra, thì ép hắn đi ra, Nhân Quý, ngươi cùng ta đi một chuyến, đi Nam Quốc. Chương 717, trăm mười bạo bắt đầu. Nam Quốc muốn sở quốc đi Nam Quốc biên cảnh khai chiến, cứ như vậy, Nam quốc phần thắng rất lớn, cho nên, một mực không có động tĩnh, nói cái gì cũng muốn các loại sở quốc đi Nam quốc biên cảnh. Tần Minh là không thể nào đi Nam quốc biên cảnh, cho nên, suy nghĩ một chút, chỉ có thể đem Nam quốc bóc gấp. Hai nước đều muốn đánh nhau phải không? Tất cả mọi người lại không muốn ăn thua thiệt, một cách tự nhiên cũng là sau cùng người nào nhận không, người nào thỏa hiệp. Sau đó, Tân Minh cùng ngày liền mang theo Tiết Nhân Quý, hai người chuẩn bị đi Nam Quốc làm sự tình. Sau khi thu thập xong, Tân Minh cùng Tiết Nhân Quý trang phục đơn giản xuất phát, rời đi quân doanh. Thế mà vừa muốn đi, liền bị Chu Đại tướng quân phát hiện. Con hàng này tranh thủ thời gian tiến lên, hỏi hai người đi nơi nào. Tiết Nhân Quý ôm quyền nói, ta hai người phụng nguyên xoáy lệnh, đi bí mật chấp hành nhiệm vụ. Chu Đại tướng quân cười hắc hắc, nói, cái gì nhiệm vụ, là bản đại tướng quân đều không thể biết. Cái này, Tiết Nhân Quý khó xử. Lúc này Tân Minh nói, cái này. Đại tướng quân, ngài phải đi hỏi Nguyên Soái. Chu Đại tướng quân im lặng, nói, nhiệm vụ gì? Ta đương nhiên sẽ không nghe ngóng, ta chỉ là có cái nho nhỏ yêu cầu. Hai người đều nghi hoặc nhìn lấy Chu Đại tướng quân. Chu Đại tướng quân nói, đem ta nữ nhi mang lên. Nói lời này thời điểm, nhìn lấy là Tần Minh. Tần Minh lúc đó im lặng, nói, chúng ta lại không phải đi chơi. Ta biết, nhưng ta nữ nhi cũng có thể giúp các ngươi, chớ xem thường nàng. Chu Đại tướng quân rõ ràng là vì nữ nhi trung thân đại sự A, Đây là muốn sáng tạo nữ nhi của hắn cùng Tần Minh ở chung cơ hội. Tần Minh lại phủ định hoàn toàn, không được, nhiệm vụ hung hiểm, nàng không thể đi hung hiểm, Chu đại tướng quân chứng mắt, ngay sau đó kích động nói, vậy thì thật là quá tốt, càng hung hiểm càng tốt ta, dạng này mới có thể nghịch cảnh gặp chân tình, anh hùng cứu mỹ người, đương nhiên, mỹ nhân cứu anh hùng cũng được, tích bên trong không đều là như thế đấy à? Tần Minh cùng Tiết Nhân Quý đều sững sờ, mẹ nói đây là mấy cái ý tứ, Chu đại tướng quân tướng quân cũng ý thức được chính mình quá mức, xấu hổ cười cười, tóm lại, ta nữ nhi có thể giúp một tay, Thần Minh bất đắc dĩ, thật không cần, hai người các ngươi có phải hay không không nể mặt lão ca? Chu đại tướng quân bắt đầu đánh cảm tím bảy. Tân Minh cùng Tiết Nhân Quý gọi là một cái bất đắc dĩ à, còn không biết nói gì thế. Chu Đại tướng quân còn nói, hai vị lão đệ, coi như cho lão ca một bộ mặt, mang ta lên nữ nhi đi ma luyện nàng một chút có tốt hay không? Riêng là ngươi a, tần lão đệ, ta nữ nhi bị ngươi giáo huấn sau cổ đồng nhiều, cho nên nhất định phải làm cho nàng nhiều theo ngươi học tập một chút a, nói không chừng lúc nào, lão ca làm ngươi nhạc phụ, huynh đệ chúng ta thành phụ từ đâu? Tân Minh trả trả cái chán mồ hôi, nghĩ thầm gặp qua vì nữ nhi hôn sự quan tâm, chưa thấy qua quan tâm đến mức này a, cũng là không có cách. Tân Minh thở dài nói, vậy được à, chúng ta ở chỗ này chờ, để cho nàng tới đi. Chu Đại tướng quân đại hỉ, nói, cái kia hai vị lão đệ ở chỗ này nhiều đợi một lát, ta trở về để cho ta khuê nữ thu dọn đồ đạc, nữ nhân ra nhà, đồ vật nhiều, động tác chậm, hai vị nhiều chờ chút ta. Tần Minh cùng Tiết Nhân Quý gật đầu, chỉ thấy Chu Đại tướng quân nhanh đi tìm nữ nhi. Tiết Nhân Quý cười khổ nhìn xem Tần Minh, Tần Minh cũng cười lắc đầu, hai người tương đối không nói gì. Mấy hơi thở về sau, Tần Minh gặp Chu Đại tướng quân đi không thấy, đối Tiết Nhân Quý nói, đi thôi. Tiết Nhân Quý sững sờ, không phải đợi Chu cô nương sao? Tần Minh im lặng, ngươi hồ a, ngươi cho rằng thật mang nàng cùng một chỗ a? hai đại lao ra mang cái cô nương tính toán chuyện gì xảy ra quá vương nhĩu đi thôi vậy vạn nhất bị đuổi kịp thiết nhân quý nói tần minh lắc đầu không nghe hắn nói con gái nàng rông dài sao lại nói thu dọn đồ đạc cũng muốn thời gian trong thời gian ngắn đến không đợi nàng đến chúng ta sớm đi làm sao truy thiết nhân quý nghĩ cũng phải cùng tần minh quay người muốn đi nhưng vào lúc này sau lưng một nữ tử âm thanh vang lên này này ta đến tần minh cùng thiết nhân quý đều là khẽ giật mình ngay sau đó hai người thật không thể tin quay đầu nhìn lấy mang theo một cái bao quần áo nhọt chạy tới đồng dạng một thân trang phục đơn giản chu li lùng đều nay người, người nhanh như vậy liền đến, tần minh không thể tin được. Theo lý thuyết chu đại tướng quân lúc này nhiều lắm là vừa tìm tới nàng a. chu linh lung nói, ta nghe ta cha nói chuyện, thì mang theo bọc quần áo đến a. tiết nhân quý giống như cười mà không phải cười nhìn xem tần minh, đối chu linh lung nói, ngươi đây là có nhiều không kịp chờ đợi a. chu linh lung mặt đỏ lên, giải thích nói, nếu là có nhiệm vụ trọng yếu, vậy khẳng định muốn gấp một số, có quỷ mới tin. tần minh cùng tiết nhân quý đều không còn gì để nói quanh người, mang theo chu linh lung hướng về nam quốc đi. bạch quốc không lớn, ba người đều là võ giả, một đường lên cưỡi ngựa gắng sức đuổi theo, ban đêm hôm ấy cũng là ra Bắc Quốc đến cái kia Nam Quốc biên quan thành trì. Ngay sau đó ba người tiếp tục lên đường, lại hoa lúc nửa đêm ở giữa đến Nam Quốc đô thành. Toà thành này cùng sở quốc đế đều không khác mấy phồn hoa. Ban đêm ba người tìm khách sạn ở lại, sáng sớm hôm sau liền lên tại đô thành bắt đầu đi lấn quanh. Một bên đi Tiết Nhân Quý một bên hỏi chúng ta cụ thể nên làm những gì. Nam quốc cao thủ rất nhiều, lần trước sứ đoàn đến sở quốc quang ta biết lục phẩm cao thủ, thì ba cái đừng để cho trong hoàng cung cũng có thất phẩm cao thủ. Tần Minh nói nhìn về phía Tiết Nhân Quý cho nên chúng ta không thể đi hoàn cùng, chỉ có thể tìm một số tương đối nhân vật trọng yếu, giết, lại lưu lại chứng minh. Sở quốc phái người giết, thiết nhân quý gật đầu. Cho nên chúng ta hiện tại đi giết người nào, trước hỏi thăm một chút cũng không thể giết lung tung, tận lực tìm những cái kia nhân phẩm không dễ lăn lộn chứng giết. Tốt nhất là hoàng thần quốc thích cái gì, hoặc là nam quốc trọng yếu người, đến thời điểm cũng không tin hắn nam quốc hoàng đế không nóng nảy. Sau đó ba người tại đô thành bên trong các loại nghe ngóng điều tra, nửa ngày thời gian hiểu được tin tức cũng là có hạn. Chúng ta sở quốc có tại nam quốc lưu lại tình báo cơ cấu a, trực tiếp tìm tới bọn họ, hỏi không là được. Chu Linh Lung nói ra: "Thần Minh nếu mày có chuyện này, ta không biết ta." Chu Linh Lung nói: "Ngươi khẳng định không biết ta, đây là bí mật, chỉ có hoàng đế bệ hạ biết." Tiếp nhân quý nhìn về phía Thần Minh, Thần Minh sử sở, "Nghĩ Thẩm lao tử thật không biết ta?" "Chúng ta không biết, đi chỗ nào tìm đi." Thần Minh hỏi. "Như ngươi lúc trước kế hoạch, chúng ta trước hết giết hiểu được mấy cái đại thần, thả ra chúng ta sợ quốc cảm sát nam quốc đại thần tin tức, tự nhiên là sẽ khiến chúng ta sợ quốc nằm vùng tình báo cơ cấu chú ý." Chu Linh Lung nói ra. Tần Minh gật gật đầu, nghĩ Thẩm cái này nữ nhân cũng coi như thông minh. Sau đó Ba người cứ dựa theo dò thăm trong tin tức, chui vào mấy cái nam quốc đại thần trong nhà, đem mấy cái này nam quốc đại thần giết, đồng thời còn để lại chữ, nam quốc kẻ hẳn nhát, sợ mà không chiến, co đầu rút cổ không ra. Một buổi chiều, liên tiếp mấy cái nam quốc đại thần bị giết, lưu lại như thế tới nói, cấp tốc truyền khắp toàn thành. Đô thành hoàng cung, nam quốc hoàng đế giận dữ, giống to, càng hẳn dỡ, quá càng hẳn dỡ, đại quân chuẩn bị như thế nào? Bẩm bệ hạ, 500.000 đại quân tập kết hoàn tất, nhưng chúng ta không thể lên làm, sợ quốc rõ ràng là có ý chọc giận chúng ta, buộc chúng ta ra biên giới anh hùng dạng này hội đánh mất ưu thế. Có đại thần mở miệng nói đến Nam quốc hoàng đế nỗ lực bình phục tâm tình, nói, có đạo lý, chấm vẫn là quá táo bạo, đến nhẫn. Thế mà, hắn làm sao biết, gặp phải Thần Minh mới chỉ là hắn táo bạo bắt đầu mà thôi. Chương 718, không cập ám hiệu. Ngày thứ hai, Nam quốc đô thành. Thần Minh ba người tại một chỗ tiệm cơm ăn cơm. Trong quán ăn đều là nghị luận mấy cái đại thần bị giết một sự tình. Thần Minh ba người nghe lấy, vừa ăn cơm. Cái này tiết nhân quý, là thật có thể ăn, một người quang cơm thì ăn ngũ đại bát. Ba người cơm nước no nê, chính muốn rời đi quán cơm thời điểm, có một cái tựa hộ là vừa mới chuẩn bị tiến tới dùng cơm trung nhân nhân. Tựa như không có ý cùng Tần Minh chẳng thử. Tần Minh bất động thanh sắc, đi ra tiệm cơm về sau, theo trong tay áo lấy ra một tấm tờ giấy. Vừa mới người kia nhét, Tiếp nhân quý mở miệng. Thần Minh gật đầu, đem tờ giấy mở ra, trên đó viết mấy chữ. Thiên Vương cái địa hồ. Tần Minh sững sờ, Tiếp nhân quý cùng Chu Linh Lung lại như mày, nói, đây là ý gì? Thần Minh nói, cái này còn không rõ ràng. Ám Hiệu a, vừa mới cái kia ra hỏa, cùng ta đối Ám Hiệu đây. Tiếp nhân quý nói, thật kỳ quá Ám Hiệu, nhìn đến chúng ta hôm qua giết mấy người, có hiệu quả, hôm nay đã có người chú ý tới chúng ta. Thần Minh gật đầu nói, đồng thời cũng bị Nam quốc người chú ý tới, nói, hắn nhìn về phía nơi xa, chỗ đó, một số mặc lấy đặc thù quan phục người đang nhanh chóng chạy đến. Theo khí chất cùng hành động phía trên nhìn, cái này một đám đặc thù quan phục người tại Nam quốc cùng loại với ám vương loại tin tình báo này bộ môn, bằng không cũng sẽ không dễ dàng tra ra tần minh ba người giết đại thần sự tình. đương nhiên, dưới tình huống bình thường, tần minh ba người giết mấy cái đại thần, những thứ này người là vạn vạn tra không được. nhưng không có cách, ba người đến liên hệ sở quốc nằm vùng mật thám, cho nên chỉ có thể lộ ra một số manh mối. bằng không nằm vùng mật thám cũng đã rất khó tìm đến bọn họ. làm sao bây giờ? Tiết Nhân Quý hỏi, Tần Minh nói, nói, chạy trốn quá trình bên trong, chúng ta Sở quốc nằm vùng mật thám, nhất định sẽ xuất hiện, tới cứu chúng ta. Tiết Nhân Quý cảm thấy có đạo lý. Sau đó ba người bắt đầu trốn, mà những cái kia Nam quốc quan binh thì cấp tốc truy kích, làm dẫn ra Sở quốc mật thám hiệp trợ, ba người cố ý chạy rất khó khăn, dường như lúc nào cũng có thể sẽ bị Nam quốc quan binh bắt lấy. Thì dạng này chạy mấy con phố, trốn đông trốn tây một hồi lâu, ngay tại ba người nhanh cảm thấy chiêu này vô dụng, dự định từ bỏ thời điểm. Lúc này trong một ngõ hẻm, mang mũ rộng vành một người trung niên một chút xuất hiện, kéo một cái Tần Minh cánh tay, nói. Đi theo ta." Tần Minh cười hắc hắc, quả nhiên hữu dụng. Sau đó ba người theo lại hắn, trong ngõ hẻm đông nuôi tây chạy, rất nhanh tiến một cái trà quán. Tiếp lấy nam tử mang theo Tần Minh ba người vào bên trong, vừa đóng cửa. Sau một khắc, mấy cái đao trong nháy mắt gác ở ba người trên cổ. Chỉ có Chu Linh Lung sử trí không kịp tay, Tần Minh cùng Tiết Nhân Quý là hoàn toàn có cơ hội ứng đối, bất quá bọn hắn không có phản kháng. Tối tâm trong phòng, có mười mấy người, có nam có nữ, trẻ có già có, trên tay đều cầm lấy đao, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Tần Minh ba người. Các ngươi là ai?" Mang Tần Minh tiến đến trung niên nhân lấy xuống ngũ rộng vành nói ra. Thần Minh cười một tiếng, cùng các ngươi một dạng. Ngươi biết chúng ta là ai? Trung niên nhân ánh mắt không tốt. Thần Minh nói, phía Bắc. Ngươi nô sở. Trung niên nhân múa mày, trong tay đại đao dán tại Thần Minh trên cổ. Ngươi đây. Ta nói, cùng các ngươi một dạng, bằng không, các ngươi sẽ không đem ba chúng ta theo Nam quốc quan binh trên tay cứu. Thần Minh nói tiếp, Đại Hán bất vi sở động. Các ngươi đến tụt cùng là ai? Ta nói, người nô sở. Thần Minh mở miệng. Đại Hán chỉ vào Thần Minh tay. Thần Minh trên tay có một cái tờ giấy. Đại Hán mở miệng, đối ám hiệu. Thần Minh nhìn về phía Tiết Nhân Quý cùng Chu Linh Lung, phảng phất tại nói xem đi, ta nói là ám hiệu đi. Tiếp Nhân Quý cùng Chu Linh Lung đều thở phào, không nghĩ tới tần minh thông minh như vậy, hai người trên mặt cũng đều lộ ra nụ cười tự tin. Thần minh càng tự tin, không hề nghĩ ngợi nói, bảo tháp chấn hạ yêu. Đại Hán trợ mắt, không đúng. Một mặt tự tin tần minh nhất thời ngây người, tiếp Nhân Quý cùng Chu Linh Lung cũng ngọng bức nhìn lấy tần minh. Thần minh xấu hổ tăng hắn một cái nói, chờ chút. gà con hầm nấm. Đại Hán nhíu mày, không đúng. Thần minh nuốt ngụm nước bọt, nói, ngọc đế làm vương mẫu. Đối diện một cái hơn hai tuổi nữ tử sầm mặt lại nói, đại ca, đem hắn giết đi. Đại Hán sắc mặt âm trầm như nước, nhưng vẫn là mở miệng nói, không đổi, làm không tốt thật là người một nhà đâu. Thần Minh cũng vội vàng nói, đúng đúng, chính là mình người, ta nhất định có thể đoán đúng. Sau cùng cho ngươi một cơ hội, Thiên Vương cái địa hồ. Đại Hán hỏi, Thần Minh nói, ngươi là khờ khạo. Đại Hán giận, tính toán, vẫn là trực tiếp đem ngươi chặt đi. Thần Minh vội nói, uy uy. đây cũng quá khó đoán a. Tuy nhiên ám hiệu không đúng, nhưng chúng ta thật sự là người nước sở tới làm nhiệm vụ. Đại Hán nhìn lấy Thần Minh nói, chứng minh như thế nào? Thần Minh suy nghĩ một chút, nói, ngươi muốn cho chúng ta chứng minh như thế nào? Đại Hán nói, ngươi thề. Thần Minh sướng sở, quá trò đùa a, đã dạng này còn muốn cọm lông ám hiệu a, ám hiệu là cơ bản quá trình, biết hay không? Thần Minh thở dài, nói, ta thề, ta là người nứt sở, nếu có nửa câu lời nói dối, bị thiên lôi đánh. Đại Hán nói, ta không tin. Thần Minh trừng mắt, ngươi không tin ngươi còn để lão tử thề. Đại Hán nói, trừ phi, ngươi đem phía dưới của mình cắt ta liền tin. Thần Minh cùng Tiết Nhân Quý trực tiếp quay người, thật xin lỗi quấy rầy. Đứng đấy, hôm nay hoặc là chứng minh các ngươi là người nứt sở, hoặc là, liền không có nghị còn sống rời đi. Đại Hán nói ra. Thần Minh cùng Tiết Nhân Quý quả thực im lặng, liền nghe Thần Minh nói: "Đại ca, ngươi đến cùng muốn thế nào a?" Ám Hiệu ta thật không biết ta, tiên đế đều treo, đương nhiệm hoàng đế cũng chưa chắc biết Ám Hiệu a. Đại hán nhướng mày, tựa hồ cảm thấy có đạo lý, sau đó nói: "Vậy cũng phải chứng minh các ngươi là người nước Sở thân phận." Thần Minh nói: "Ta không phải người nước Sở, ta làm gì đi giết Nam Quốc đại thần?" Trong lòng ngươi thực cũng biết chúng ta cũng là người nước Sở, ngươi còn không phải hỏi. Đại hán một mặt nghiêm túc, đây là quá trình, nhất định phải ấn quá trình làm việc. Thần Minh im lặng, ngay sau đó nhìn về phía Tiếp Nhân Quý. Tiếp Nhân Quý theo trên thân lấy ra một tấm lệnh bài nói, bản tiên phong chính là Trình Nam quan tiên phong tiết lễ, lần này tới là Phụng nguyên xoáy lệnh nhiễu loạn Nam quốc, bức bách Nam quốc phát động đại quân trí bạch quốc mã đề sơn tác chiến. Đại hán nhìn xem lệnh bài, nói, cái này cũng không thể chứng minh các ngươi là người nước sở thân phận à, chỉ có thể chứng minh ngươi là sở quốc Trình Nam quan tiên phong thân phận. Tiết nhân quý sướng sở dưới, vâng hắn ai quỳ, vậy mà trong lúc nhất thời cũng động, nói ra, ta là sở quốc Trình Nam quan tiên phong, còn không thể chứng minh ta là người nước sở. Đại hán nói, như vậy đi, các ngươi về trước sở quốc, tại hộ bộ mở một cái hộ tịch chứng minh, chúng ta mới có thể xác nhận các ngươi thân phận. Tiết nhân quý nói thế nhưng là hiện tại không chứng minh thân phận các ngươi làm cho chúng ta đi sao đại hán lắc đầu theo quy định khẳng định không được thiết nhân quý tân minh hít thở sâu một hơi nói ra phát triển sở quốc con đường gánh nặng đường xa a đồng thời ở trong lòng thề sau khi trở về nhất định muốn hạ lệnh cho mỗi cái bộ môn triệt chỉ để chỉnh đốn và cải cách ngăn chặn tình huống tương tự phát sinh chương 719, tổ chức không có quên các ngươi hiện tại tân minh ba người tình cảnh rất xấu hổ tìm tới sở quốc xếp vào tại khổ sở nằm vùng tình báo cơ cấu thế nhưng là không khớp ám hiệu không có cách nào nhận nhau cái này cũng coi như Đối mặt vô dụng lại dườm ra còn không có khả năng hoàn thành quá trình. Ba người hiện tại rất là bất đắc dĩ. Tối tâm trong phòng, mấy cái đao vẫn như cũ gác ở ba người trên cổ. Trên mặt bàn, một cái ngọn nến tiêu đốt phát ra ánh sáng, khắc ở trên mặt tất cả mọi người chiếu ra khác biệt biểu lộ. Bên trong, thần Minh ba người biểu lộ, vậy thì thật là có thể dùng khóc không ra nước mắt để hình dung. Mọi người rằng co rất lâu, thần Minh nhịn không được mở miệng. Làm sao bây giờ đâu? Ngươi muốn chúng ta chứng minh thân phận, hồi hộ bộ mở tài khoản tịch chứng minh, thế nhưng là tại thân phận xác nhận trước lại không làm cho chúng ta còn sống dậy đi. Đây là quy định. Đại hán lẽ thẳng khí hùng nói. Tần Minh tức giận a quy định quy định loại này chạy lung tung đường chơi đùa lung tung sự tình vẹn vẹn bởi vì một cái lung ta lung tung quy định bất đắc dĩ thời khắc Tần Minh lại hỏi còn có hay không cái gì khác biện pháp có thể cho các ngươi tin tưởng chúng ta là người nốt sở Đại hán mở miệng có Tần Minh ba người vui vẻ biện pháp gì Đại hán nói đối ám hiệu Tần Minh ba người xưng sở ngay sau đó Tần Minh sụp đổ chửi ầm lên ta thao mẹ ngươi lúc này thời điểm hắn cũng lời đối hiệu chuẩn bị cùng Tiết nhân quý dùng vũ lực đem những này người làm lật không tin thì đánh tới bọn họ tin nhưng ai biết đại hán bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nói, đúng đúng, tân minh quyền đầu đều nắm chặt, giờ phút này nghi hoặc cái gì đúng, ám hiệu đúng a, chính là ta cầm mẹ ngươi. đại hán kích động nói ra, tân minh sững sờ ngay tại chỗ, hắn giờ khắc này muốn mắng người, nhưng hắn nhìn xuống, chỉ là câu hỏi, cái này ám hiệu, ai muốn? đại hán nói, tiên đế a, tân minh mắt trợn trắng, không nghĩ tới, tiên đế cũng là tính tình bên trong người. đại hán không có để ý những thứ này, tiến lên nắm chặt tân minh tay, vô cùng kích động nói, quá tốt, sở quốc rút cùng người tới, trước kia mỗi nửa tháng. Sở quốc bệ hạ đều phái người cùng chúng ta liên hệ lấy được tình báo, nhưng bây giờ hơn mấy tháng, Sở quốc một mực không có tới người, chúng ta coi là Sở quốc đem chúng ta quên. Nói đến đây, đại hán cùng hắn mười mấy người, trong mắt dường như mang theo nước mắt. Tần Minh gặp bọn họ dạng này, cũng biết bọn họ không dễ dàng, thật ở tha hương nơi đất khách quê người làm năm vụng, như thế nào lại dễ dàng? Riêng là đột nhiên cùng tổ quốc không có liên hệ, chỉ sợ thật là vô cùng tuyệt vọng. Sau đó, Tần Minh đối bọn hắn kích động nói, các ngươi yên tâm đi, trong tổ chức chưa từng có quên các ngươi, cũng nhất định sẽ không quên các ngươi. Nghe nói như thế, mọi người kích động gật đầu đến ba người các ngươi tranh thủ thời gian ngồi xuống nói mọi người thanh đao đều thu đại hán để tần minh ngồi xuống ba người sau khi ngồi xuống đại hán nghiêm túc nói quân ta lần này bao nhiêu người là chủ lực Tiếp nhân quý trả lời trước mắt chủ lực bốn trăm ngàn khác có thể điều động đại quân còn có hai ngàn tùy thời có thể trợ giúp đại hán cùng người khác ảo hào gật đầu ngay sau đó đại hán kích động nói là nên thu thập một chút nam quốc nam quốc qua nhiều năm như vậy năm lần bảy lượt công kích ta sở quốc bây giờ tân đế đang cơ xem như muốn dương mi thổ khí tần minh cười cười nói chúng ta nơi này đến mục đích vừa mới cũng cho các ngươi nói, hiện tại chúng ta cần một phần bảng danh sách. Cái gì bảng danh sách?" Đại Hán hỏi. Tân Minh nói, "Nam quốc nhân vật trọng yếu bảng danh sách, riêng là đối với chiến đấu, hoặc là đối Nam quốc, đối Nam quốc hoàng đế trọng yếu người, giết những thứ này người, Nam quốc hoàng đế mới biết phẫn nộ, mới có thể để đại quân gia Nam quốc đi cùng đại quân ta đánh. Bằng không lời nói, hắn đại quân vẫn không ra, muốn đại quân ta đến Nam quốc biên quan. Nhưng các ngươi cũng biết, tại bọn họ địa bàn chiến đấu, nhất định là chúng ta ăn thiệt thòi. Đại Hán minh bạch, cho nên, các ngươi muốn để Nam quốc phẫn nộ, bức Nam quốc xuất binh tại Mã Đề Sơn đánh một trận." Tần Minh gật đầu, "Không sai." Cho nên chúng ta cần một phần bảng danh sách, đến thời điểm cũng không đến mức cùng cái con rồi không đầu khắp nơi giết người. Đại Hán gật đầu, dễ nói, bảng danh sách trên tay có rất nhiều, bên trong có 10 cái, nhất định giết. Đại Hán vừa nói xong, ngay từ đầu bởi vì Tần Minh mở miệng thô lỗ mà khó chịu nữ tử kia mở miệng. Đến đi đại ca, ba người này vừa mới bị bên ngoài hai mươi mấy cái quan binh đều truy thảm như vậy, còn trông cậy vào bọn họ giết người. Ngươi nói 10 mấy người, chúng ta đều giết không? Đại Hán thoáng cái lấy lại tinh thần, nói, cũng là a. Ngay sau đó hắn thở dài. Tần Minh ba người không biết làm sao, ngay sau đó mở miệng nói chúng ta chỗ lấy bị truy cũng là vì dẫn ra các ngươi mà thôi không phải vậy chúng ta đi chỗ nào tìm các ngươi đại hán nghĩ thầm cũng thế ngay sau đó nói vậy các ngươi vũ lực rất lợi hại tần minh suy nghĩ một chút trừ bỏ hoàng cung giết người bên ngoài hán đều có thể giải quyết nghe vậy cái kia yêu nhiều nữ nhân khinh thường cắt một tiếng đại hán cũng không tin lắm rốt cuộc tần minh cùng tiết nhân quý còn có chu linh lung xem ra quá trẻ tuổi bất quá nếu là sở quốc nhiệm vụ vậy khẳng định muốn làm a sau đó đại hán nói không có việc gì chúng ta có thể phối hợp các ngươi tần minh gật đầu không cần các ngươi tiếp tục cần núp tìm hiểu tin tức chúng ta có thể giải quyết nghe xong lời này, đại hán bất mãn, nói: người trẻ tuổi có ý tứ gì? xem thường chúng ta? vẫn là nói các ngươi đối với mình quá tự tin. chúng ta 10 cái đã có thể bị tuyển tới làm nằm vùng mật thám, tự nhiên là thực lực không thấp. đúng đấy, bất mãn các ngươi, chúng ta mười mấy người thực lực, nói ra hoảng sợ chết các ngươi. khác một cái trung niên nam tử cơ bắp cũng mở miệng. thần minh nghe vậy sững sờ, nói như vậy, các vị đều là cao thủ, đó là tự nhiên, không sợ hù đến các ngươi ba cái, chúng ta mười mấy người, đó cũng đều là tam phẩm võ giả. đại hán nói, tại chỗ mười mấy người đều ngẩng đầu đón ngược, vô cùng kiêu ngạo đắc ý. Thế mà, Tần Minh ba người sững sờ, nghĩ thầm mới tâm phẩm. Chẳng chờ mong, Đại Hán nhìn lấy Tần Minh ba người nói, "Làm sao?" Không kinh ngạc. Tần Minh ba người xấu hổ cười cười, một bên yêu nhiều nữ nhân nói, "Đại ca, bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người." Tần Minh cười theo cười, "Vâng vâng vâng, kinh ngạc đến ngây người. Thật là kinh ngạc đến ngây người." Đại Hán đắc ý cười cười, ngay sau đó nói tiếp, "Cho nên, người trẻ tuổi không muốn cố chấp bảo thủ, đừng quá mức tự tin, nhất định muốn tin tưởng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên." Phải biết, những đại thần này trong nhà hộ vệ cũng không ít. Nhất phẩm, nhị phẩm, thậm chí tam phẩm cao thủ cũng khẳng định đều có, thì thực lực các ngươi, tùy tiện đi giết bọn hắn, không phải ta nói chuyện khó nghe, trên cơ bản đó là một con đường chết. Cho nên a, nhiệm vụ lần này, nếu như chúng ta không theo các ngươi cùng đi, đừng nói giết người, các ngươi làm không tốt sẽ bị người nhà giết." Đại Hán Nưu hống hống nói, một bộ cao nhân tuyết giáo bộ dáng. Tân Minh cùng Tiết Nhân Quý đối mặt cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Chu Linh Lung cũng bĩu môi, nghĩ thầm người còn biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên a. Vậy kế tiếp, chỉ sợ là có trò vui nhìn. Chương 720, chính mình tung bay. Xoắn xuýt sau một lúc, Thần Minh mở miệng hỏi Đại Hán, nói, cái kia, cái thứ nhất chúng ta muốn ám sát người nào? Đại Hán suy nghĩ một chút, nói, thì giết một cái Nam Quốc quân vụ đại thần a, gia hỏa này phụ trách tác chiến lúc một số quân vụ, trong khoảng thời gian này khẳng định bệ bội nhiều việc, như là giết hắn, Nam Quốc nhất thời hội phiền toái một chút. Thần Minh gật đầu, nói, vậy liền giết cái này quân vụ đại thần, quyết định về sau, sau đó, Đại Hán cùng hắn mười mấy người kế hoạch một chút ám sát quá trình, sau đó để Thần Minh ba người nghe bọn hắn. Thần Minh ba người lúc đó thì mộng, nha, bọn họ thật sự cho rằng Thần Minh ba người không có gì thực lực đâu chất nhân quý nhịn không được mở miệng nói, cái kia, chính chúng ta đi giết là được. Nói cái gì đó? Cái này quân vụ đại thần trong khoảng thời gian này cực kỳ trọng yếu, khẳng định không dễ dàng như vậy giết, quan các ngươi ba cái, cái gì đều không hiểu, giết thế nào? Đại hán phải nói dạy khẩu khí nói ra. Đón đến, hán còn nói, ta là nằm vùng mật thám chố người phụ trách, cho nên, hết thảy nghe ta, đúng, các ngươi có thể gọi ta Ngô chủ quản. Tần Minh ba người không lời, do dự một chút, cũng đều không có tốt ý nghĩ tại nói cái gì. Rốt cuộc người ta cũng là vì cốt suy nghĩ, không tốt đặc kích. Sau đó Vào lúc ban đêm, mười mấy người mang theo tần minh ba người thì xuất phát, cẩn thận từng ly từng tí đến một cái đại thần ngoại phủ đệ. Mọi người toàn thân áo đen, tại đầu tường các loại cẩn thận thăm dò địa hình. Sau một lúc lâu, đại khái thăm dò địa hình về sau, đại hán ra dấu tay, tỏ ý tụ lại. Ngay sau đó mở miệng nói: Địa thế đã thăm dò, chính trong cửa, viện tử đông phòng nhỏ vẫn sáng đèn, cho nên cái này quân vụ đại thần cần phải ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Mặt khác, đại sảnh cùng thư phòng cũng cũng có thể, chui vào thời điểm cũng phải chú ý quan sát một chút. Hắn cũng là chú ý an toàn, tốt. Hiện tại mọi người theo kế hoạch tiến đi dãy người tất cả mọi người gật gật đầu, chuẩn bị hành động. lúc này, cái kia yêu nhiều nữ nhân nhỏ giọng nói, không đúng. cái kia tần tiểu tướng đâu? mọi người ở chung quanh xem xét, phát hiện tần minh không thấy, nhất thời nhìn về phía tiết nhân quý. giờ phút này, tiết nhân quý chính ngồi ở một bên, tùy tiện nói, hắn vừa mới thì tiến đi giết người, ngay tại các ngươi kế hoạch thời điểm, khả năng hắn chờ không nổi. chúng người quá sợ hãi, đại hán bội nói, tình huống như thế nào? hắn làm sao không dựa theo kế hoạch hành sự a? ai nha, cái này xong, hắn khẳng định sẽ chết ở bên trong. chu linh lung nói, tần tiểu tướng võ công không tệ, không có việc gì. ai nha? Người trẻ tuổi cuối cùng vẫn là quá bảnh chướng, cái này làm sao bây giờ? Cái này muốn là kế hoạch thất bại cũng coi như, người như là chết bên trong thì đáng tiếc. Đại Hán Ngô chủ quản cái kia cuốn của a, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Cái kia yêu nhiều nữ nhân Ngô tiểu muội mở miệng hỏi tiếp nhân quý, hắn đi vào bao lâu? Từ chỗ nào đi vào? Thiết nhân quý nói, có như vậy một hồi thì theo đầu tường lại qua. Sau khi nói xong, Thiết nhân quý còn che miệng ngáp một cái, có chút huấn. Cái kia hán tử gầy gò thấy thế tức giận à, nói, đến lúc nào rồi, Ngô tiểu tử này còn mệt rã rời. Ai, quá không cho người bớt lo thì các ngươi dạng này còn ra đến chấp hành nhiệm vụ thật sự là quá buồn cười vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Xinh đẹp nữ tử nhìn lấy nô chủ quản nô chủ quản thở dài nói yên lặng nhìn biến đi hy vọng hắn sẽ không chết ở bên trong thế mà thoại âm rơi xuống một cái đầu theo bên trong tường bay ra rơi trên mặt đất đại hán lập tức một tay bị mặt ngươi nhìn đầu hắn đều bị người chặt đi ai vẫn là quá trẻ tuổi quá bành trướng thế mà lúc này tần minh lách mình theo bên trong tường lật ra đến bất đắc dĩ nói ngươi chưa thấy rõ ràng là ai đâu nô chủ quản sử sờ ngay sau đó nhìn xem tần minh lại nhìn chút đất trên người đầu kinh ngạc nói người không có việc gì cái này người giết thần minh mắt trợn trắng không phải vậy đâu nô chủ quản kinh ngạc nhìn xem cái đầu kia nói quân vụ đại thần không sai cũng là hắn tất cả mọi người giật mình nhìn xem thần minh không nghĩ tới hắn thật đem người đại thần này giết thần minh lại không để bụng theo trên thân lấy ra một cái bút lông ở trên tường viết xuống một chuỗi chữ nam quốc sợ chiến co đầu rút cọ không ra viết xong đem bút thu lại thần minh cười cười nô chủ quản tranh thủ thời gian tiến lên nói đi nhanh lên khác bị vây lại thần minh quát tay yên tâm đi Ta tiến đi giết người, không có bất kỳ người nào phát hiện. Nô chủ quản vẫn là không yên lòng, mang theo mọi người mau chóng rời đi, hồi trả quán thẩm phòng. Trong phòng, nô chủ quản không ngừng lặp lại lấy cái gì, không muốn quá độ tự tin, không muốn bành trướng, muốn phục tùng mệnh lệnh, phải phối hợp, người trẻ tuổi không nên quá tung bay loại hình. Ngược lại nói một đồng lớn, Tần Minh ba người cũng không nghe lời hai, thì hỏi hắn, tiếp xuống tới giết hai. Nô chủ quản bất đắc dĩ, còn nói một mục tiêu, lần này căn dặn Tần Minh theo kế hoạch làm việc, sau đó mọi người lần nữa đi một cái phủ tướng quân bên ngoài. Lần này, nô chủ quản nhìn chăm chăm Tần Minh, nói, ngươi không nên khinh cử vọng động. Chúng ta. Lời nói mới vừa và nói, Tần Minh thả người nhảy lên, đã vào phủ đệ. Ngô chủ quản bọn người lúc đó khí muốn mắng đường phố, tiếp nhân quý cùng Chu Linh lung lại là không nhịn được cười. Không đến một lát, Tần Minh lần nữa đi ra, ném một cái đầu, kinh ngạc đến ngây người Ngô chủ quản bọn người. Bất quá Ngô chủ quản vẫn là mở miệng, nói, người trẻ tuổi, làm việc không muốn, không nên quá xúc động, có bản lĩnh là chuyện tốt, không muốn kêu ngạo, không muốn, không muốn tung bay. Nói ra sau cùng hắn đều cảm thấy không có sức, người ta hai lần tiến trọng yếu đại thần phủ đệ rét người lại lặng yên toàn thân mà lui, cái này đã đủ để chứng minh Tần Minh thực lực. Hắn giờ phút này thuyết giáo, đã lộ ra trắng sám vô lực. Hắn phi thường tò mò, nói: "Cái kia, tân tiểu tướng, ta rất hiếu kỳ, tòa phủ đệ này bên trong đều không có người phát hiện ngươi sao?" Tần Minh cười cười, "Bọn họ phát hiện không ta." Không biết Tần Minh cường đại cỡ nào nô chủ quản bọn người, tung bay. Bọn họ cảm thấy, Tần Minh đều có thể tùy ý tiến đi giết người, vậy bọn hắn cũng có thể à? Tần Minh một lần thành công là trùng hợp, hai lần vẫn là. Chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là những đại thần này trong nhà, khả năng căn bản không có lợi hại cao thủ bảo hộ. Nghĩ tới đây, bọn họ cũng đã cảm thấy thuyết phục. Sau đó bọn họ cũng thật tung bay. đến cái kế tiếp muốn ám sát binh bộ thị lang ngoại phủ đệ lúc, nô chủ quản kéo lại thần minh nói, lần này để cho chúng ta tới đi. thần minh nhiễu mày nói, không muốn a, bên trong vẫn là thẳng nguy hiểm. nô chủ quản nhiễu mày, không cao hứng nói, ngươi đều có thể toàn thân mà lui, chúng ta lại không được, có phải hay không xem thường ta đường đường tam phẩm võ giả. thần minh há hốc mồm, thực sự không có ý tứ đả kích bọn họ. sau đó, nô chủ quản mấy người lần này không nghe khuyên bảo, cùng cái kia nam tử cơ bắp cùng với yêu nhiều nữ nhân ngô tiểu muội cùng một chỗ, lật qua tường, đi ám sát binh bộ thị lang. tiết nhân bí nhìn lấy thần minh. Tần Minh bất đắc dĩ bĩu môi, thân thể loé lên, cũng đi vào. Chương 721, bầu không khí rất xấu hổ. Lô chủ quản ba người lặng lẽ chui vào trong phủ đệ về sau, đều rất kích động, Tần Minh đều thành công hai lần, bọn họ cảm thấy dùng không thể một mực để thanh niên trang bước a. Riêng làng lô chủ quản, một mực thuyết giáo Tần Minh ba người, kết quả người ta một mực thành công, chính mình cũng không làm chút gì, về sau đều không có ý tứ thuyết giáo người khác. Giờ phút này, ba người nhận rõ phương hướng, chính muốn tới gần thị lang phòng ngủ. Nhưng vào lúc này, mấy cái thân ảnh bỗng nhiên theo thầm bên trong lao ra, chặn ở phía trước, bên trong một cái quất lạnh. Lớn vật thích khách Nô chủ quản biến sắc, cẩn thận cảm ứng bốn người trên thân khí thế, kinh hô một tiếng nói, bốn cái tam phẩm võ giả, không tốt, lui lại. Hắn cảm thấy là bọn họ quá không may, Tần Minh trước đó mấy lần đi giết đều không đụng phải bảo tiêu, bọn họ lần này lại đụng phải, cho nên giờ phút này quay người muốn đi, coi như có thể đối phó, cũng phải đi, bởi vì tranh đấu hội dẫn tới càng nhiều người, đến thời điểm thì nguy hiểm. Lúc này ba người xem đến phần sau theo tới Tần Minh, nô chủ quản sắc mặt khó coi nói, có bốn cái tam phẩm võ giả, đi mau, không muốn đả thảo kinh xà. Tần Minh im lặng nói, mới bốn cái tam phẩm võ giả mà thôi, không cần sợ ta tới đối phó sẽ không đánh cọ động rán nói tần minh trực tiếp vượt qua ba người trong tay xuất hiện một thanh đòn đao đối với cái kia bốn cái bảo tiêu mà đi lô chủ quản muốn ngăn cản đã không kịp đang muốn nói người trẻ tuổi quá manh động đã thấy tần minh trong tay đao quang chớp động bốn cái tam phẩm võ giả vậy mà trong nháy mắt ngã xuống tần minh trong chớp thoáng này phát sinh quá nhanh lấy dẫn đến mấy cái không có phát sinh tranh đấu thì giải quyết vấn đề còn đang ngẩn người thời điểm tần minh đã vào phòng mấy hơi thở về sau tần minh mang theo một cái đầu đi ra ba người còn đang ngẩn người tần minh thấp giọng nói đi thôi sau đó Ba người theo Tần Minh nhanh chóng nhanh rời đi, dùng bút lông lưu lại chữ về sau, trời cũng sắp sáng. Mọi người hồi trà quán Tầm Phỏng, nô chủ quản bọn người nhìn lấy Tần Minh. "Tốt gia hỏa." Nô chủ quản muốn nói Tần Minh xúc động, muốn nói Tần Minh lô mãng, muốn nói hắn ngủ quáng tự tin. Có thể lời đến quẹ miệng, lại nuốt trở về. Những lời này, còn không biết xấu hổ nói ra. Người ta xúc động. Sắt Thực có thực lực a. Người ta lô mãng. Sắt Thực giết người a. Người ta ngủ quáng tự tin. Sắt Thực toàn thân mà lùi a. Nô chủ quán những thứ này người mặt, đều có chút đỏ quá mất mặt. Trước đó còn hung hăng khoe khoang chính mình bọn người là tam phẩm võ giả, còn như bức hống hống các loại thuyết giáo, nói cái gì nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Hiện tại xấu hổ a, người ta thanh niên giết tam phẩm võ giả, thì cũng giết gà tử một dạng a. Hiện tại ngô chủ quản mấy người mới hiểu được tần minh hai lần đi giết người vì sao nói không có gặp phải bảo tiêu ngăn cản. Đó là không có gặp phải sao? Cái kia căn bản cũng là tần minh quá mạnh, nhị phẩm tam phẩm võ giả, căn bản là không có cách phát giác hắn hành tung thôi. Nghĩ tới đây, ngô chủ quản bọn người hận không thể đem mặt vùi vào trong đống quần, quá mất mặt. Tần minh gặp bầu không khí số hổ. Tăng hắn một cái, nói, "Cái kia, ngày mai cái này chết ba người, khẳng định sẽ gây nên hỗn động, các ngươi nơi này muốn càng thêm cẩn thận." Lô chủ quản bọn người gật gật đầu, không có trước đó như vậy nói nhiều. Tân Minh còn nói, "Như là Nam Quốc hoàng đế không đủ sinh khí, vẫn là không có phẫn nộ đến lập tức phái binh đi Mã Đề Sơn nói chuyện, cái kia tối mai phía trên, liền tiếp tục giết." Mọi người lần nữa gật đầu, vẫn như cũ đều không có ý tứ nói chuyện. Sau đó, tất cả mọi người mỗi người nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Nam Quốc đô thành quả nhiên sôi trào, trong vòng một đêm, bỗng nhiên chết ba cái trọng yếu đại thần, ngoài ra còn có người lưu lại chữ viết chào Phúng Nam quốc không dám ra binh, như thế vẫn chưa đủ rõ ràng. Hiện nhiên cũng là Sở quốc làm a? Nam quốc trong hoàng cung, Nam hoàng kín nệ mấy cái cái bản, nội hống, đại chiến còn chưa bắt đầu, ta Nam quốc thì chết mấy cái thần tử, hiện tại lại bị giết mấy cái đại thần, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Phía dưới chúng quan viên đều run run rẩy rẩy, từng cái không dám mở miệng. Nam hoàng nói tiếp, phát sinh dạng này sự tình, Nam quốc dân chúng nghĩ như thế nào? Ta Nam quốc thể diện ở đâu? Người tới, truyền lệnh, lập tức xuất binh, cho chấm đi đánh. Lời này vừa nói ra, lập tức có đại thần ra khỏi hàng, bệ hạ, không có thể mắc lửa như là chiến trường chính tại nước ta biên cảnh, như vậy vô luận là trợ giúp vẫn là lương thảo tiếp tế đều rất nhẹ nhàng. Trái lại, sở quốc đại quân thì dị thường khó khăn. Cho nên, chúng ta không thể mất đi cái này có lợi điều kiện, không thể để cho sở quốc đạt được. 10 triệu, phải nhận a. Nam Hoàng chỗ nào không biết trong đó nguyên do. Hắn nỗ lực bình phục tâm tình, nói, một hơi này, chấm rất khó nuốt được, có điều, Ái Khanh nói cũng có đạo lý. Dạng này, cho văn võ ba quan, tăng phái thị vệ bảo hộ, mà khác, nghiêm tra hung thủ, cần phải đem chấm giết. Một ngày này, đô thành vô số quan binh từng nhà điều tra hung thủ. Tân Minh bọn người ở tại trong phòng tối chôn tránh, thành công lừa dối vượt qua kiểm tra. Mà tại trong lúc này, mọi người cũng lần nữa giao lưu một số, tiêu trừ ngay từ đầu xấu hổ. Tân Minh cùng Tiết Nhân Quý không có nói rõ chính mình thực lực, chỉ là nhưng là mọi người cũng đều suy đoán, Tân Minh chí ít cũng là tứ phẩm. Lần này, Tân Minh cùng nô Chủ quản lại kế hoạch lúc, nô Chủ quản không hề đề cập tới hắn xuất thủ sự tình. Mặt khác, hết thảy kế hoạch cũng đều là Tân Minh làm chủ. Là đêm, trong phòng tối, Nguy trang thân phận là trà quán tiểu nhị mật thám đối Tân Minh bọn người nói. Nghe nói Nam Quốc hoàng đế rất phẫn nộ, bất quá cuối cùng vẫn nhẫn nhẫn, không có quyết định phái binh. Tần Minh cười lạnh, vị hoàng đế này cũng là có thể ẩn nhẫn, bất quá, hắn sẽ có nhịn không được thời điểm. Sau đó, lấy ra ba cái bảng danh sách, Tần Minh cùng Tiết Nhân Quý đi ra trà quán, đi ám sát ba người này đi. Bách quan phủ đệ, ban đêm đều có quan binh dò xét. Thế mà, điều này cũng không có gì chứng dụng. Đối mặt ngũ phẩm thực lực Tần Minh cùng thất phẩm Tiết Nhân Quý tới nói, những quan binh này, thùng rông kêu to. Hai người chưa tới một canh giờ, thì giết người, hồi trà quán. Ngày thứ hai, đô thành hỗn động, hoàng đế tức giận. Thế nhưng là, hoàng đế vẫn là không có quyết định xuất binh, hắn vẫn là nhẫn, buổi tối trọng binh bảo hộ lại thần. Phủ thành bên trong khắp nơi có binh lính tuần tra, ban ngày khắp nơi tra hung thủ hạ lạc. Thế mà, đây hết thảy đều là quân phí, mặc cho bọn hắn như thế nào dày vò, mỗi lúc trời tối, hẳn phải chết ba cái đại thần. Năm ngày thời gian, chết 15 cái. Nam hoàng triệt đệ giận, toàn bộ Nam quốc đế đô, vô số dân chúng cũng đều ào ào chỉ trích Nam quốc triều đình vô năng. Đều bị người khi dễ như vậy, sừng sọt không có cách, quá mất mặt. Nam hoàng rốt cục không thể nhịn được nữa, bất quá vẫn là không quyết định xuất binh, mà chính là cùng các đại thần một thương nghị quyết định mời ra một số tứ phẩm ngũ phẩm cao thủ, căn cứ trong khoảng thời gian này hung thủ giết đại thần, thôi toán suy đoán ra sau đó phải giết đại thần, sau đó bố trí xuống tiên la địa võng. Một ngày này buổi tối, Tân Minh chuẩn bị giết nam quốc một tên phụ trách quân phí hộ bộ thị lang, mà tiết nhân quỷ đi giết một cái võ quan tướng quân. Tân Minh đến hộ bộ thị lang phủ đợi lúc, thì mơ hồ cảm giác không thích hợp. Bất quá, hắn vẫn là đi vào, lặng yên không một tiếng động, tiến hộ bộ thị lang ra nhà. Mới vừa đi vào, hắn bước chân thì dừng lại, ngay sau đó nhìn xem xung quanh, cười lạnh một tiếng. Có tiến bộ, biết bố bấy dạ cũng không ngủ công ta giết vài ngày như vậy. Sau một khắc, gian nhà chung quanh trong nháy mắt xông tới hai mươi mấy người bên trong một cái chừng ba mươi đại hán lạnh lùng nhìn trầm chằm tần minh nói đáng tiếc hôm nay đến lượt ngươi chết chương bảy trăm hai mươi hai chân không có nổi giận trong phòng bầu không khí rất khẩn trương bất quá tần minh bị hai mươi mấy người vây quanh lại bình tĩnh vô cùng hắn nhìn xem chung quanh những thứ này người trên cơ bản đều là nhị phẩm tam phẩm võ giả thậm chí còn có hai cái tứ phẩm mà nói chuyện ba mươi tuổi nam tử cao gầy vậy mà cũng là tiếp cận ngũ phẩm tồn tại cái này khiến tần minh rất giận mình nam quốc cao thủ nhìn đến không ít tiểu tử xem như bắt lấy ngươi chỉ là không nghĩ tới, giết ta nam quốc 10 cái đại thần gia hỏa, lại là một cái trường 20 tiểu tử, làm cho người giật mình a. Cái kia nam tử cao gầy nói, lộ ra một tia cười lạnh. Thần Minh từ chối cho ý kiến dưới môi, nói, nói xong sao? Nói xong, ta có thể muốn giết người. Ha ha ha, giết người. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có cơ hội. Nam tử cao gầy cười lạnh. Đồng thời, trong phòng trên giường, hộ bộ thị lang đứng dậy, cười lạnh nhìn lấy Trần Minh, nói, muốn giết bản quan, hừ, ngươi còn quá non. Thần Minh cười, đem trong tay dao găm cầm lên, ngay sau đó hất lên. Xo một tiếng, Giao Găm trong nháy mắt bay ra. Cái kia nam tử cao gầy cùng mặt khác hai cái tứ phẩm võ giả kinh hãi, giờ phút này ngăn cản đã không kịp, Giao Găm trong nháy mắt đánh trúng cái kia hộ bộ thị lang, hộ bộ thị lang trừng mắt, chậm rãi ngã xuống. Một màn này, chọc giận nam tử cao gầy cùng người khác, bọn họ giống giận cầm lấy vũ khí đối tần minh mà đi. Tần Minh cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt cùng những thứ này người chiến đấu cùng một chỗ. Cái kia nam tử cao gầy đã rất lợi hại, tuy nhiên chưa chắc là tần minh đối thủ, nhưng thời gian ngắn, tần minh cũng giết không hắn. Coi như không nhìn chung quanh hai ba phẩm võ giả, nhưng còn có hai cái tứ phẩm võ giả giúp nam tử cao gầy, cho nên tần minh tỉnh cảnh vẫn như cũ không tốt lắm, hắn không thể ham chiến, sau đó quyết định thoát khỏi bọn họ, liền thân thể không ngừng chấp động, rất nhanh tới cửa. Nam tử cao gầy vội vàng đuổi theo, mặt khác hai cái tứ phẩm võ giả, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo. Một đường truy đi ra bên ngoài, Tần Minh theo một người thị vệ trên tay túm lấy một thanh kiếm, cùng cái kia nam tử cao gầy đánh lên, thỉnh thoảng ứng đối một chút hai cái tứ phẩm võ giả, mơ hồ còn có chút cố hết sức. Lại làm một phen chiến đấu, Tần Minh dùng kiếm đem hai cái tứ phẩm võ giả bức lui, lại một chân đem nam tử cao gầy đá ngã lăn bay lúc, Tần Minh thân thể lập tức lới lên, hướng về nơi xa mà đi. Nam tử cao gầy muốn đuổi theo, cũng biết hắn thực lực không đủ, cho nên từ bỏ. Đối người trung quanh nói, bắn tên. Mọi người bắn tên thời điểm, hắn cũng đoạt lấy một bộ cung tên. Đối với tần minh nhắm chuẩn, một tiếng bắn ra. giờ khắc này, tần minh phát giác được nguy hiểm, thân thể vội vàng tránh né, cái mũi tên này cơ hồ lướt qua cánh tay hắn bay qua. may ra, không có làm bị thương hắn, hắn ở chung quanh trên nóc nhà nhảy mấy cái, liền chạy. vì phòng ngừa bị theo dõi, hắn tại đô thành trong bóng tối lượn quanh vài vòng, xác định không có người cùng, mới trở lại trà quán phòng tối. lúc này, tiết nhân quý cũng vừa trở về, hai người tiến phòng tối về sau, tiết nhân quý vội vàng hỏi tần minh lọt vào vây công người cũng là thần minh nhún mẩy Tiếp nhân quý gật đầu đối phương có một cái ngũ phẩm ba cái tứ phẩm bị ta giết thất phẩm cao thủ nói chuyện cũng là không giống nhau ngũ phẩm nói giết thì giết thần minh cười vẫn là người châu đi vào phòng tối mọi người gặp hai người trở về đều đưa khẩu khí đem tình huống nói chuyện nô chủ quản bọn người triệt để chấn kinh đối mặt ngũ phẩm cao thủ các ngươi có thể toàn thân mà lui còn có thể giết ngũ phẩm cao thủ các ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào nô chủ quản cẩn thận từng li từng tí nói chu linh lung lần này cũng chấn kinh hắn cũng không nghĩ tới thần minh còn trẻ như vậy còn có thể cùng ngũ phẩm cao thủ đánh, bị nhiều người như vậy vây quanh đều tùy tiện đào tẩu. Thiết nhân quý Càng Châu còn giết ngũ phẩm tồn tại. Đây thật là một lần một lần vượt qua dự kiến a. Thần Minh cùng Thiết nhân quý chỉ là cười cười, cũng không có nhiều. Ngày mai, hoàng đế đoán chừng càng tức giận, chỉ là các ngươi nhiệm vụ ám sát, chỉ sợ cũng rất khó tiếp tục. Nô chủ quản nói ra. Tân Minh gật gật đầu, nói, hoàng đế dốc hết vô liếng, phái những cao thủ này bố trí bây giờ, chúng ta xác thực không thể lại dễ dàng đi ám sát những đại thần này, thế nhưng là như là cái kia nam hoàng vẫn là bảo trì bình thản lời nói, thì đâu đầu. Ngày thứ 2 Hoàng cung, Nam hoàng đem cái bàn nhấc lên đập xuống đất, nói: Trẫm còn bảo trì bình thản, chấm không có nổi giận, chấm hỉ nộ không lộ rõ trên mặt. Cái kia một tấm mặt thối hắt dò người, còn hỉ nộ không lộ rõ trên mặt. Phía dưới các đại thần cũng đều không nói lời nào. Hoàng đế như thế nổi giận, không phải không lý do. Tối hôm qua trọng điểm bảo hộ hai cái đại thần, cũng thiết trí bấy dậm, kết quả đây, hai cái đại thần chết, còn chết một cái ngũ phẩm võ giả cùng mấy cái tứ phẩm võ giả cùng với một số nhất nhị phẩm. Cái này có thể không nổi giận, mọi người thở mạnh cũng không dám, an tĩnh ở lại. Hoàng đế nỗ lực bình phục tâm tình, nói: Buổi tối hôm nay đem trong quân doanh cao thủ, trong cấm quân cao thủ, có thể điều động cao thủ, đều điều động, bảo hộ những thứ này trọng yếu đại thần, chấm không tin, bọn họ còn có thể như thế không kiêng nể gì cả giết người. Nam hoàng thật giận, hắn chưa từng bị nhân khí đến loại này cấp độ qua. Chết 10 cái đại thần à, đường đường Nam quốc, một cái cùng sở quốc một dạng lớn quốc, mấy cái ngày thời gian chết 10 cái đại thần, đây là đùa giỡn hay sao? Cái này khiến hắn vị hoàng đế này mặt đặt ở nơi nào. Trọng yếu nhất, hiện tại dân gian dư luận rất lớn, Nam quốc bị khi dễ thành dạng này, còn không xuất binh, hắn vị hoàng đế này áp lực cũng rất lớn a. Có thể nói trận chiến đấu này còn chưa có bắt đầu đánh, hắn nam quốc liền đã trương khí mù mịn. nhưng càng là như thế, hắn càng không sẽ phái binh ra nam quốc, nhất định muốn đem chiến trường chính không chế tại nam quốc, đây là ưu thế. vô luận như thế nào, nhất định muốn đem hung thủ cầm ra đến, vỡ nát sở quốc cầm yêu. mặt khác, trẫm thể, trẫm nhất định sẽ bảo trì bình thản, nhất định sẽ không để cho đại quân đi mã để sơn. nam hoàng thể, để bày tỏ quyết tâm. mà một bên khác, tần minh còn đang suy nghĩ lấy như thế nào bức bách nam quốc xuất binh. nghĩ tới nghĩ lui, nam quốc không phải liền là muốn cho sở quốc đến nam quốc biên cảnh đánh, bởi vì tại một nhà cưỡng miệng đánh chính mình trợ giúp tiếp tế đều thuận tiện a đây là ưu thế có thể khuyết điểm đâu tân minh tỉ mỉ nghĩ lại người khác đánh tới ngươi cửa nhà người lớn nhất sợ cái gì thành phá không tệ nếu như nam quốc cổng thành hoặc là thành tường xấu vậy bọn hắn còn dám đem chiến trường chính lựa chọn trước cửa nhà sao tân minh ánh mắt sáng lên nghĩ đến một cái tuyệt diệu biện pháp cái kia chính là đem nam quốc đế đô thành tường cho hắn hủy đem biên quan thành trì thành tường cũng cho hắn hủy thành tường một hủy hắn sợ địch nhân tới gần còn đến không kịp như thế nào lại hy vọng sở quốc đại quân tới đánh coi như sở quốc đại quân đến cũng không mất mát gì cổng thành đều hủy chỉ cần có một tia thắng cơ hội, nam quốc cái kia chính là diệt quốc thai nạn a. Nghĩ tới đây, Tần Minh hắc hắc hắc cười to, nói, tối nay chúng ta không giết đại thần, cho nam quốc một kinh hỉ. Tất cả mọi người nghi hoặc, thiết nhân quý hỏi, cái gì kinh hỉ a? Tần Minh cười cười, nói, ta cùng Nguyên Soái Nam Trinh thời điểm, vậy hạ cho ta một vũ khí, buổi tối có thể dùng. Mọi người nghi ngờ hơn, Tần Minh nhưng cũng không nói thêm lời. Đêm lần nữa tiến đến. Nam quốc các cái trọng yếu các đại thần đều sợ muốn chết, mà nam hoàng cũng tại hoàng cung ngủ không được, chờ lấy tin tức. Một đêm này rất chậm, nhưng trời sắp sáng thời điểm, có người báo cáo, bệ hạ, một đêm trôi qua, không có đại thần chết. nam hoàng thở phào, ha ha ha, tốt tốt, muốn bức chấm xuất binh đi mã đề sơn. hừ, nằm mơ, chấm cũng là bị tức chết, cũng là bị bách tính mang chết, chấm đều sẽ không mắc lửa, càng sẽ không phải đại quân đi mã đề sơn. ha ha ha. thế mà, hắn tiếng nói vừa vừa hạ xuống, đung nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng tiếng ầm ầm ầm. nam hoàng ngứa mảy, sấm xét. chương 723, trăm cổng thành phá. trời sắp sáng thời điểm, một tiếng ầm ầm tiếng vang, theo cổng thành vị trí truyền đến ra, tại an tĩnh đô thành bên trong, to lớn thanh âm phá lệ lồi ra doa đến không ít người theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh trong hoàng cung một đêm không ngủ nam hoàng nghe đến to lớn thanh âm về sau cũng là lộ ra nghi hoặc nói là tiếng sấm lại không giống a hán phi thường tò mò làm cho người lập tức đi điều tra đến tận cùng là thanh âm gì lớn như vậy mà một bên khác tần minh dùng uy lực to lớn liều đạn đem thành lâu cổng thành cho nổ bởi vì hệ thống cho liều đạn uy lực quá khổng lồ dẫn đến chung quanh một số thành tường cũng đều bị tạc vỡ nát loại này kiến trúc điểm chịu lực bị tạc chung quanh rất dễ dàng đổ sụp cho nên lên phản ứng dây chuyền hai bên thành tường phân một chút sụp đổ trọn vẹn hai bên luân hãm mười trượng trở lại Sau đó, cái này nam quốc đô thành thành tượng, liền xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng. Muốn đem cái này lỗ hổng bổ sung, lại đem thành lâu cùng tổng thành sửa, không có cái một tháng, đừng nghĩ. Tân Minh giờ phút này đứng trong thành, nhìn lấy một màn này hắc hắc cười ngây ngô, nghĩ thầm không có vấn đề gì là một quả bom không có thể giải quyết. Nếu có, vậy liền đến hai quả bom. Một bên, tiếp nhân quý kinh ngạc đến ngây người, nơi này trừ hắn hai cũng không có người khác, sau đó hắn mở miệng nói: "Bệ hạ, ngài cái này vũ khí, thật đúng là thật đáng sợ." Tân Minh cười cười, "Đó là tự nhiên." Tân Minh suy nghĩ một chút, nói, thứ này đối phó ngươi lời nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể còn sống sót sao? Tiếp Nhân Quý nói, trừ phi ta đứng đấy bất động, hoặc là ra bất ngờ ném cho ta, bằng không lời nói, tốc độ rất nhanh, là có thể lại đem cái đồ chơi này cho đánh bay ra ngoài. Mặt đối với lựu đạn, tốc độ rất nhanh, xác thực có thể né ra hoặc tránh né, thời gian đầy đủ lời nói, cũng có thể đánh bay ra ngoài. Nhưng là Tần Minh còn có bạ rủ cả đây, cái đồ chơi này có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy tránh. Tốt, chúng ta hồi trả quán, tính chờ tin tức. Cái này củng thành đều phá, hắn tổng không hy vọng ta sợ quân tới đi. Huống hồ lúc này thời điểm, chính là quân ta đến cũng sẽ không quá an thiệt tồi. Tần Minh cười hắc hắc, một đường cùng tiết nhân quý trò chuyện thì hồi trà quán. Trở lại trà quán, nô chủ còn hỏi, vừa mới tốt năm thứ nhất đại học cơm thanh lôi. Tần Minh cười cười, cũng không có giải thích, chỉ nói là hắn nghĩ biện pháp đem thành tường hủy một lỗ hổng. Tất cả mọi người rất khiếp sợ, không biết Tần Minh thế nào làm được. Mà cùng một thời gian, hoàng cung có một người tướng lãnh vội vã và đi vào nam hoàng trước mặt, vị xuống nói, không tốt bệ hạ, chúng ta đô thành chủ thành miệng, thành lâu cổng thành cùng một phần nhỏ thành tường độ trụ. Nam hoàng phảng phất bị sấm sét giữa trời quăng. Hắn trước đó còn chưa tối nay không có đại thần chết mà vui vẻ Ai biết, Cổng thành thế mà sập. Cái này trên lệnh cực lớn để hắn vô cùng phẫn nộ, giống to, cổng thành làm sao lại sập? Cái này, không biết a." Nam hoàng tức giận a, nói, "Tranh thủ thời gian thông báo quân bộ, gấp rút đi sửa thiện." Nhìn lấy thuộc hạ rời đi, Nam hoàng nhìn về phía một bên cái bàn, đi qua dơ lên thì nện. Một bên thái giám nuốt ngụm nước bọt, tâm lý yên lặng ghi nhớ, đây là tháng này tấm thứ bảy bị nện cái bàn. "Bệ hạ, đô thành cổng thành, làm sao cũng muốn chút thời gian mới có thể sửa chữa tốt, hiện tại chính đứng trước cùng sợ cốt chiến sự, chúng ta cổng thành phá, chỉ sợ không dám để cho mấy trăm ngàn sợ quân tới gần biên quan a." Nói chuyện là chạy tới Quốc sự, hắn nghe đến tin tức lập tức tới. Nam hoàng thở dài, đạo lý này, chấm biết, đô thành Cổng thành không có sửa chữa tốt trước đó, là tuyệt không cho phép sở quân tới gần biên quan. Một nhưng bọn hắn liều mạng đột phá biên quan phòng tuyến, công kích trực tiếp đô thành, cái kia chính là diệt quốc mạo hiểm a, cái này mạo hiểm, chấm sáng không được. Tuy nhiên hắn biết sở quốc đại quân đến biên quan rất khó đột phá biên quan thành trì phòng tuyến, nhưng là, chỉ sợ vạn nhất ta, vạn vừa đột phá, thẳng khu nhập đô thành, ngươi cũng thành đều là nát, làm sao ngăn được người ta. Cái kia, hai nước chiến sự nên như thế nào? Quốc sư lại hỏi. Nam hoàng thở dài, kéo trong thời gian này trước không đề cập tới chiến sự kéo tới cổng thành sửa chữa tốt tiếp tục hao tổn chậm nhất định phải bọn họ đến Nam quốc biên quan không thể quốc sư gật gật đầu mà một bên khác tân minh cười hahaha đối mọi người nói lao tử nhất định phải hắn Nam quốc đại quân đi mã đề sơn không thể muốn chiếm tiện nghi cửa nhỏ đều không có Tiếp nhân quý nói nếu như bọn họ kéo lấy chậm chậm không xuất binh chậm rãi sửa thành muôn đầu tân minh lúc đó thì cười ha ha, nói ra sơn nhân tự có diệu kế hiện tại mới đi vừa mới bước bách vị này Nam quốc hoàng đế thời điểm đâu tất cả mọi người nhìn lấy tân minh không biết hắn lại có tính toán gì tân minh thì làm muốn tới giấy bút viết xuống một ít lời những lời này thực cũng là tân minh chế tạo dư luận nội dung đại khái chính là nói Cổng thành phá đây chính là sở quốc làm mà hiện nay sở quốc đại quân đã chuẩn bị trực tiếp tới nam quốc biên quan toàn lực công phá phòng tuyến thẳng đến nô thành nô chủ quản nhìn nội dung ánh mắt sáng lên nói diệu à diệu à như thế dư luận vừa ra đừng nói nam quốc hoàng đế cùng các đại thần cũng là dân chúng cũng nên gốc tân tiểu tướng một bước này thật là khéo sử dụng công thành lỗ hổng chế tạo dư luận kiến tạo dân chúng cùng nam quốc hoàng đế càng sâu sầu lo để bọn hắn lo lắng sợ hãi thật sự là diệu yêu nhiều nữ nhân cũng kích động mở miệng. Chu Linh Lung gật gật đầu, kể từ đó đối mặt dân chúng áp lực, Nam quốc hoàng đế nhất định sẽ vô cùng đau đầu. Mà lại bọn họ không muốn sở quốc đại quân tới gần, như vậy thì chỉ có thể phái binh ra ngoài ngăn cản. Tiết Nhân Quý cười một tiếng, cho nên hiện tại Nam quốc, thế nhưng là không quá hy vọng sở quân tới gần bọn họ. Nếu nghe nói tới gần, cũng chỉ có thể lựa chọn xuất kích ngăn cản, hoặc thỏa hiệp tại Mã Đề Sơn tác chiến. Nói đến đây, Chu Linh Lung nếu mày, vậy chúng ta thẳng thắn liền trực tiếp để chúng ta đại quân đến Nam quốc biên quan, không phải càng tốt hơn? Tiết Nhân Quý lắc đầu, ngươi cho rằng Nam quốc biên quan phòng tuyến tốt như vậy phá a? Nam quốc chỉ vì lấy phòng ngừa vạn nhất mà lo lắng, nhưng đại quân ta thật muốn đột phá phòng tuyến gần như không có khả năng. Cũng là thật làm đến, quân ta tổn thất cũng sẽ quá lớn. Mặt khác, khoảng cách sở quốc quá xa, vô luận là tiếp viện vẫn là lương thảo, đều là vấn đề, làm không tốt toàn quân bị diện, được trả bằng mất. Bởi vậy, không thể tùy tiện đến thử. Cho nên, kế này chỉ là nhiêu kế, không thể trở thành sự thật. Tân Minh hài lòng nhìn xem Tiết Nhân Quý, gật gật đầu, nghị thẩm không hổ là tướng soái chi tài, đem cục thế phân tích vô cùng sáng tỏ. Đi qua Tiết Nhân Quý giải thích, mọi người cũng đều hiểu, cho nên chiến trường còn phải tại Mã Đề Sơn. Đây là trước mắt, đối sở quốc có lợi nhất chiến trường. Sau đó, nô chủ quản đứng dậy, nói, cái kia ta lập tức nghĩ biện pháp, đem những này dư luận tung ra ngoài. Kết quả là, cùng ngày, sở quốc đem đô thành Cổng thành làm phá, sở quốc đại quân đang muốn đến thừa cơ mà vào tin tức, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ đô thành. Dân chúng la hào lo lắng, lo lắng sở quân vạn nhất tiến đô thành, bọn họ nên làm cái gì? Kết quả là, đối mặt loại khả năng này phát sinh uy hiếp cùng hoảng sợ, dân chúng triệt để bạo phát, toàn bộ đô thành mọi người đều đang chỉ trích Nam hoàng, nói sở quốc sắp thắng thành, mà Nam hoàng vẫn còn không phái binh. Trong hoàng cung, Nam hoàng một phương diện bị dân chúng dư luận bức bách, một phương diện cũng thật là lo lắng chuyện này phát sinh. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, chẳng lẽ, chấm thật chỉ có thể phái binh xuất kích, đánh chính mình mặt. Chương 724, máu cho ông kính. Trước đó, Nam hoàng không chỉ một lần thể, tuyệt sẽ không xuất binh đi Mã đề sơn, thì dù chết cũng sẽ không xuất binh đi Mã đề sơn. Hiện tại, ba ba ba đánh mặt, không đi không được, vô luận là dân chúng tạo nên dư luận áp lực, còn là chính hắn lo lắng, đều nói cho hắn biết, đến phái binh, không thể để cho sợ quốc đại quân đến Nam quốc biên quan. Chí ít cũng thành sửa chữa tốt trước đó, không được. Kim Loan Điện. Nam Hoàng ngồi ở phía trên, Trung Phi là bất đắc dĩ hướng vận mệnh túi lầu xuống. Thế mà hắn coi là vận mệnh, trên thực tế, bất quá là tần minh âm nhưu thôi. Chấm. Vì Nam Quốc bách tính, vì đô thành an nguy huy, quyết định lập tức xuất binh năm ngàn tại Bạch Quốc Mã Đề Sơn chặn đánh sở quân. Thoại âm rơi xuống, bách quan đều thở phào. Lang Quan, sợ nhất đế quốc đánh vào nhà. Riêng là hiện ở cửa thành phá, vạn nhất người ta sợ quân đột phá phòng tuyến thẳng đến đô thành đâu? Vậy bọn hắn liền sẽ lập tức theo cao cao tại thượng quan viên trở thành sống sót đều khó khăn tù nhân. May ra Nam Hoàng xuất binh tại khoảng cách nam quốc biên quan vài trăm dặm bên ngoài bạch quốc đánh tốt bao nhiêu à đánh ngươi chết ta sống cũng sẽ không liên lụy những quan viên này tốt bao nhiêu mà tin tức này truyền ra về sau dân chúng cũng được nghỉ trong quan trả thần minh bọn người nghe đến tin tức này đều cười đến một tối lễ nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành sau đó tần minh đối ngô chủ quản bọn người nói đã nam quốc đã xuất binh vậy chúng ta cũng là không ở nơi này tiếp tục ở lại trở về chuẩn bị chiến sự ngô chủ quản bọn người ôm quyền không người ba vị một đường cẩn thận sở quốc tất thắng tần minh cũng ôm quyền chư vị nam quốc sau khi đại bại đối sở quốc không uy hiếp nữa thời điểm chính là các ngươi, ngày trở về. Lô chủ quản bọn người kích động gật đầu, ngay sau đó Tần Minh mang theo Tiết Nhân Quý cùng Chu Linh Lung, liền rời đi quán tê giả. Ba người mang theo mũ rộng ảnh, xuyên thẳng qua đám người, đến cửa thành lúc, lại phát hiện ra khỏi thành không dễ dàng như vậy. Cửa thành có không ít binh lính, còn có một số công nhân tại tu sửa cổng thành. Nhìn đến muốn quang minh chính đại ra ngoài, rất khó, buổi tối ra khỏi thành đi. Ba người lui lại, trở lại trà quán, đợi đến đêm khuya, ba người lần nữa đi vào cửa thành. Lúc này công nhân không, nhưng binh lính vẫn như cũ nhiều. Rốt cuộc cổng thành có cái lỗ hổng, nhất định phải trông coi. Bất quá đối với Tần Minh ba người mà nói, buổi tối ra ngoài, đơn giản nhiều. Ba người lén lút kéo vào thành tường về sau, Tần Minh đối tiết nhân quý nhỏ giọng nói: "Ngươi mang theo Chu Linh Lung a, nàng mới nhị phẩm, khinh công có hạn." Chu Linh Lung nghe vậy lắc đầu, hắn là người có vợ, nam nữ thụ thụ bất thân. Tần Minh sửng sở, người kia dọn, cùng ta liền có thể thụ thụ bất thân. Chu Linh Lung mặt đỏ lên, Tần Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể lôi kéo nàng, ngay sau đó ba người thân thể nhất động, hơi nú chân, thi triển khinh công, giẫm lên hơi nghiêng thành tường, hướng về tường đi lên. Cao 7, 8 trượng tường, ba người hai cái hô hấp đã đi lên. Đối với Chu Linh Lung tới nói có chút khó khăn, may ra có Tần Minh lôi kéo. Đứng tại thành tường trên đỉnh, Tần Minh hít thở sâu một hơi, liền chuẩn bị muốn theo một bên khác đi xuống. Nhưng vào lúc này, Tiết Nhân Quý lại gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa một cái cao ốc. Tần Minh sửng sở, ngay sau đó cũng phát giác được một cỗ khí tức nguy hiểm, cẩn thận hướng cách đó không xa cao ốc xem xét, chỗ đó, một bóng người đứng ở chỗ ấy, đang cùng Tần Minh cùng với Tiết Nhân Quý đối mặt. Thân ảnh kia là một cái 28-29 năm tử, trên thân lưng có một cây cùng, bên hông vác lấy một cái bao đựng tên. Tần Minh nhíu mày, đạo thân hình kia, cho hắn cảm giác rất mạnh mà lưng con cung nam tử cũng như mày cảm nhận được tần minh mạnh mẽ và tiết nhân quý đáng sợ trẻ tuổi như vậy ngũ phẩm võ giả cung một cái có thể mang cho ta áp lực cao thủ trẻ tuổi tối nay thật đúng là có kinh hỉ cái kia lưng con cung nam tử nhấp nhô mở miệng chậm rãi gỡ xuống sau lưng cung cái này một cây cung đến có người khác cao như vậy mà lại rất to có thể nghĩ lực lượng rất lớn người bình thường đoán chừng đều kéo không ra bản thống lĩnh phụng mệnh ở chỗ này thủ vệ phòng ngừa có người sử dụng thành lâu chống chỗ ra vào thành không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn hắn mở miệng lần nữa hiển nhiên đã đoán ra tần minh ba người cũng là mấy ngày nay giết nam quốc đại thần người. Một bên nói, hắn một bên quất ra một mũi tên, chậm rãi kéo ra cùng, khêu gợi ra căng cứng thanh âm, có thể thấy được to lớn lực đạo, mũi tên nhắm ngay ba người, run nhẹ nhẹ, dường như không kịp chờ đợi phát ra. Đã đến nam quốc đô thành thì không muốn rời đi đi. Nam tử nói, mũi tên bỗng nhiên nhắm ngay Tiết Nhân Quý, tìm đến một tiếng, mũi tên trong nháy mắt bay ra, dường như xuyên thấu không khí, đôi tên không ngừng đong đưa, giống như là trong không khí bơi lội đồng dạng, trực tiếp đối với Tiết Nhân Quý đi. Tân Minh giờ khắc này rất giật mình, hắn được chứng kiến áo bào trắng tại ban công, lúc đó đã rất khiếp sợ. Thế nhưng là vị này nam quốc thống lĩnh tài bắn cung, càng thêm đáng sợ, bắn tên một khắc này, tựa như là một viên đạn bị đánh ra đồng dạng, thậm chí, khả năng so viên đạn dọa người hơn. Có thể phát ra dạng này một tiễn, đối phương chỉ ít ngũ phẩm. Hắn lo lắng nhìn về phía Tiết Nhân Quý, thế mà, Tiết Nhân Quý lại dị thường bình tĩnh, mắt thấy mũi tên tới gần, lại không có động. Chỉ thấy mũi tên đã đến phụ cận lúc, hắn mới bỗng nhiên giọ ra tay, ngay sau đó đem đến trước mặt mũi tên một phát bắt được. Trong nháy mắt bị Tiết Nhân Quý bắt lấy mũi tên, mũi tên cùng đôi tên phát ra kịch liệt động đưa. Tân Minh thở phào, đối diện nam tử biến sắc, rất là giận mình tựa hồ rất khó tin tưởng, lại có thể có người có thể tay không tiếp được hắn mũi tên. thế mà, tiết nhân quý không để bụng, nhấp nhô mở miệng. đáng tiếc dạng này một trương tốt cung, tại trên tay ngươi, có chút lãng phí. nam tử kia mím mẩy, lời này, hiển nhiên là nhục nhã hắn. tần minh lại cười, xác thực, gia hỏa này tại tiết nhân quý trước mặt trời cung tiễn, là có chút mua đúa trước cửa lỗ ban. cũng chính là tiết nhân quý hiện trên tay không có cung, không phải vậy cho hắn đến cái ba mũi tên định cản khôn, cho hắn biết cái gì gọi là bắn tên. không tiếp tục để ý đối diện nam tử, tiết nhân quý quay người đối tần minh nói, đi thôi. tần minh cười cười. Lôi kéo Chu Linh Lung chuẩn bị nhảy xuống thành lâu, thì ra khỏi thành. Bất quá, đối diện nam tử kia cũng không muốn bọn họ dễ dàng như vậy rời đi, sau đó lấy ra một mũi tên lần nữa kéo cung đối với Tiết Nhân Quý bắn ra. Đồng thời tốc độ của hắn rất nhanh lại liên tiếp lấy ra mấy cái mũi tên, đối với Tần Minh cùng Chu Linh Lung bắn ra, lại đối Tiết Nhân Quý bổ mấy mũi tên. Ba người thấy thế cùng một chỗ hú néo người tránh né, mà bây giờ Tần Minh cũng trên cơ bản xác định, đối diện nam tử kia cũng hẳn là ngũ phẩm. Cho nên Tần Minh tránh thoát mũi tên còn không là vấn đề. Nhưng đối với Chu Linh Lung tới nói, cũng có chút khó. Sau đó Tần Minh né tránh mình về sau, lại lập tức một thanh kéo qua Chu Linh Lung, đồng thời nắm lấy Chu Linh Lung thân thể hướng dưới lầu nhảy xuống. cái kia bắn về phía Chu Linh Lung mũi tên, dán vào tần minh mặt, hiểm lại càng hiểm sắp qua, kém chút để tần minh mặt mày hốc hác. may ra, lúc nào không có, tần minh một tay lôi kéo Chu Linh Lung tay, một tay lôi kéo nàng y phục, tránh né mũi tên thân thể bởi vì vật mèo, mà trên không trung mang theo Chu Linh Lung chuyển vài vòng. toàn bộ quá trình bên trong, Chu Linh Lung đều xuất thần nhìn lấy gần trong gang tấp tần minh. đối mặt cái này cầu huyết một màn, tần minh giang thể, Chu Linh Lung nhất định sẽ yêu mến chính mình, đó cũng không phải tự luyến. Chương 725, trưởng công chúa Sở Lan, thân thể rơi trên mặt đất lúc, Tần Minh cơ hồ là ôm Chu Linh Lung. Chu Linh Lung còn đang ngẩn người, để Tần Minh rất bất đắc dĩ. Càng nhớ đến Chu Linh Lung cha nàng tại bọn họ xuất phát trước nói, để nữ nhi của hắn cùng đi, phát sinh anh hùng cứu mỹ cái gì? Quả nhiên, nhà nói chúng, Tần Minh xấu hổ tăng háng một cái, đem Chu Linh Lung để xuống. Chu Linh Lung tranh thủ thời gian đứng vững, đỏ mặt sửa sang một chút y phục. Tần Minh cũng không nói chuyện, cùng Tiết Nhân Quý đối mặt một chút, ba người nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, Nam quốc bị buộc không thể không xuất binh mã để sơn đã cho sở quốc đại quân chế tạo không tệ cơ hội hiện tại chỉ muốn trở về làm tốt ứng chiến chuẩn bị liền tốt lần này đại chiến thần minh vẫn rất có tự tin đến 400.000 đại quân đi qua tần minh quan sát đều cũng khá quân đội tại song vương không đứng ưu thế tình huống dưới tần minh cảm thấy phần thắng rất lớn rốt cuộc nam quốc đã từng tiến công sở quốc không ít lần trên cơ bản đều là sở quốc thắng ở trong lòng sở quốc đại quân thì nhất định so nam quốc tốt có tự tin đi qua hơn một ngày lên đường ba người rất mau trở lại mã đề sơn sở quốc quân doanh đến quân doanh về sau long nguyên xoáy lập tức đem tần minh cùng tiết nhân quý mời đến đại tướng đơn độc hỏi bọn hắn tình huống, mà Chu Linh Lung thì là bị cha nàng gọi đi, cũng không có hỏi đi làm cái gì nhiệm vụ, mà chính là hỏi nàng cùng Tần Minh ở chung như thế nào. Mà vừa lúc này Nam Quốc đại quân chỉnh đốn hoàn tất, năm trăm ngàn trùng trùng địa địa đại quân hướng về Bạch quốc đi, cũng không có hỏi Bạch quốc hoàng đế có nguyện ý hay không. Đồng thời quốc sư tìm tới Nam Hoàng, cho hắn một tin tức, nói là Sở quốc đại công chúa tìm tới. Nam Hoàng lập tức liền muốn gặp vị này Sở quốc đại công chúa. Kết quả là trong ngự thư phòng liền gặp đại công chúa. Nam Hoàng ngồi tại bàn đọc sách về sau, đối diện một cái một thân nhạt phục màu đỏ đại công chúa ngồi trên ghế. Nam Hoàng bệ hạ, vì sao muốn tìm ta? Ta bây giờ, bất quá là một cái chán nạn công chúa thôi. Đại công chúa mất tích trong khoảng thời gian này, hình như có cải biến. Chi ít, lời nói ở giữa lộ ra trầm buồn không ít. Nam Hoàng mỉm cười, nói, Đại công chúa, À không, hiện tại hẳn là trưởng công chúa. Trưởng công chúa lời này, nói có chút không đúng, ngươi cũng không thể tính toán chán nạn. Chi ít, ngươi là không nguyện ý chán nạn. đã là trưởng công chúa Sở Lan, mắt nhìn Nam Hoàng, nói, cho nên, Nam Hoàng là chuẩn bị giúp ta. Nói cho đúng, hỗ trợ. Nam Hoàng nói ra trưởng công chúa cười lạnh một tiếng, nói, nam quốc không so sợ cướp nhỏ, ta không nghĩ ra, đường đường nam hoàng, vì sao cần ta dạng này một cái cô gái yếu đuối trợ giúp? Ta nghĩ, ngươi hẳn là cũng nghe nói chấm cùng sở quốc giao chiến một chuyện. nam hoàng nói ra, sở lan như mày, nói, tân minh người này, hiếu chiến, qua nhiều năm như vậy, phụ hoàng cũng chưa từng chủ động muốn đánh ngươi nam quốc, hắn lại khơi mào dắt rối. nam hoàng cười một tiếng, nói, nam quốc cùng sở quốc vốn là thế như thủy hỏa, chỉ là lần này đối mặt các ngươi sở quốc cái kia mới hoàng đế, chấm, quả thực là có chút đau đầu. sở lan chợt mặc không nói gì. Tóm lại, chấm cần ngươi trợ giúp chấm, ngươi giải Sở Quốc, giải Tân Minh, trận chiến đấu này, chấm muốn thắng." Nam hoàng nói tiếp. Sở Lan trầm mặc một chút hỏi, "Ta vì cái gì muốn giúp ngươi?" "Bởi vì ta có thể giúp ngươi trở thành Sở Quốc nữ hoàng." Nam quốc hoàng đi nói. Sở Lan lúc đó thì cười, "Nam hoàng bệ hạ, cảm thấy ta Sở Lan coi là thật tốt như vậy lựa gạt. Ngươi xuất binh cùng Sở Quốc đánh, ta giúp đỡ, sau cùng thắng, ta làm nữ hoàng. Vậy ngươi chỗ tốt gì đều không có, làm gì còn muốn cùng Sở Quốc đánh? Loại này hạ cấp thói quen thì không có ý nghĩa." Trưởng công chúa hiểu lầm, chấm thực cho tới nay muốn cho tới bây giờ đều không phải là sở quốc tiên hạ thần dân." Nam hoàng nói ra. Sở Lan cảm thấy càng buồn cười hơn, hỏi: "Vậy ngươi muốn cái gì?" Một dạng đồ vật, đối chấm tới nói, trọng yếu hơn đồ vật. Nam hoàng hít thở sâu một hơi. Đại công chúa đến hứng thú, "Cái gì đồ vật?" "Sẽ để cho ngươi Nam quốc không tiếp cùng Sở quốc khai chiến, thậm chí, ngươi đều có thể không muốn sở quốc quốc thổ." Nam quốc hoàng đế cười cười, nói: "Chấm không có cách nào lộ ra, tóm lại, vật này, đối chấm rất trọng yếu, hoặc là nói, ngươi có thể cho rằng, vật kia có thể cứu ta mệnh." Nam hoàng đương nhiên sẽ không lốc đến nói ra bất tử dự, như là nói ra Vậy thì không phải là bí mật gì, biết người càng ít càng tốt." Sở Lan suy nghĩ một chút nói, "Nói như vậy, ngươi là vì một dạng đồ vật, cho nên cái này Sở Quốc Giang Sơn, ngươi có muốn hay không không quan trọng." Nam hoàng mặt ngoài gật đầu, nhưng trong lòng lại suy nghĩ, chờ đến đến bất tử dược, cầm xuống ngươi Sở Quốc, còn không phải vài phút sự tình. Nghĩ tới đây, hắn cười cười, "Thế nào? Trưởng công chúa, cái này có thể hợp tác đi." Sở Lan suy nghĩ một chút, nàng nói thực ra, đồng thời không tin lắm nam hoàng thực sẽ để cho nàng làm nữ hoàng. Nhưng là, cái này là một cái cơ hội, có thể lợi dụng lẫn nhau cơ hội. Tương đối mà nói có thể cho nàng có cơ hội ngồi lên vị trí kia, Chỉ ít có cơ hội để tần minh xuống tới. "Tốt, ta hợp tác với ngươi, ngươi muốn ta làm thế nào?" Sở Lan đồng ý, chuyện này nàng không thiệt thòi là được, cớ sao mà không làm? "Chấm, muốn trước giải một chút, tần minh cái này người." Nam hoàng nói ra, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đúng không? Sở Lan hít thở sâu một hơi, nhấc lên tần minh, nàng cũng không sợ nhiều sao thái độ tốt. Tần minh người này, gian trá đa dạng, đầy mình âm nhu quỷ kế, luôn luôn khiến người ta khó lòng phòng bị." Sở Lan nói ra. "Còn có đây này." Nam hoàng đối với âm nhu quỷ kế nhiều người tựa hồ đồng thời không cảm thấy nhiều mặt đau, tại hắn nhìn lấy, loại này, bất quá tiểu nhân thôi. Sở Lan còn nói, mặt khác, ngươi cũng cần phải có châu nghe nói, hắn tự thân thực lực cũng không kém, trên thân còn có một số kỳ quái vũ khí, thông thường cao thủ không phải là đối thủ. Mặt khác, người này vô cùng cố chấp, hắn cho rằng muốn làm sự tình, cơ hồ không có người nào có thể ngăn cản hắn, mềm không được hắn sẽ đến cứng rắn, cứng rắn không được, hắn sẽ đến cứng hơn, thẳng đến, đạt tới mục đích. Nói đến đây, Sở Lan tóc mày, hết lần này tới lần khác, hắn chỉ muốn làm, cũng trên cơ bản đều làm đến. Đây mới là hắn châu đáng sợ. Nghe vậy Nam Hoàng khẽ gật đầu, "Không tệ, có nhiều như vậy ý tứ." Nói, châm đều đối cái này người, cảm thấy hứng thú, nghe nói một, "Sở quốc xung quanh 20 quốc, hiện tại có hơn phân nửa đều thần phục Sở quốc." Dạng này người, tuyệt đối vẫn là có như vậy một số mị lực. Sở Lan cười cười, vẹn vẹn, "Chỉ là có như vậy một số mị lực lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không đem Nam Hoàng người, bước đến cần hợp tác với ta cấp độ a." Nam Hoàng nhướng mày, ngay sau đó cười cười, "Cho nên, Hy vọng trưởng công chúa cùng châm thật tốt hợp tác, theo như nhu cầu." "Cụ thể đâu? Làm thế nào?" Trưởng công chúa Sở Lan hỏi. Như lúc trước, ngươi phối hợp ta nam quốc lựa giết ngươi hoàng huynh đồng dạng." Nam Hoàng nhẹ nhàng nói ra một câu nói như vậy, lại làm cho Sở Lan Long Mi vậy một cái, ánh mắt híp lại, nói, "Tốt, liền như là lựa giết ta hoàng huynh đồng dạng, lựa giết Tần Minh." Nam Hoàng cười lạnh, quả nhiên đủ hung ác, chẳng không có tìm nhầm người. Chương 726, sát thần. Bên này, Sở Lan căn cứ đối Tần Minh giải, cùng nàng cái kia tương đối mà nói còn cũng không tính quá kém hai quy, đến giúp đỡ Nam Hoàng muốn đánh thắng trận chiến này. Thực, chính yếu nhất là Nam Hoàng muốn thông qua trưởng công chúa Sở Lan đối Sở Quốc quân sự giải, đến biết người biết ta mà thôi. Một bên khác, Sở Quốc Đại quân đã làm tốt hứng chiến chuẩn bị. Bọn họ quyết định, các loại Nam Quốc Đại quân vừa đến, lập tức đánh bất ngờ. Ngược lại Nam Quốc Đại quân, có nỗi lo về sau, sở quân không có a. Làm tốt hết thể chiến đấu chuẩn bị về sau, tần Minh tại trong đại trướng, đối tiếp nhân quý nói: "Một trận chiến này, chớ coi trọng ngươi, như là biểu hiện xuất sắc, đại tướng quân, hoặc là nói nguyên xoáy vị trí, ngươi đều có cơ hội ngồi lên." Thiết nhân quý đứng dậy, mặt tướng linh mệnh, đà tạ bệ hạ. Tân Minh khẽ gật đầu, nói: "Đi thôi, ngươi linh tiên phong doành, thế nhưng là đổ chiến, phải tất yếu đánh cái sinh đẹp bắt đầu." Đúng. Thiết nhân quý lĩnh mệnh rời đi. Trong đại trướng, thì thừa Tần Minh một cái. Hắn ngồi tại Long Nguyên Soái làm vị trí bên trên, nhắm mắt trầm tư. Một trận chiến này thắng lợi lời nói, như vậy thì tuyên cáo, Sở Quốc so nam quốc mạnh, có thể đưa đến tuyệt đối chấn nhiếp tác dụng. Đồng thời, Sở Quốc cũng đem càng phía trên một cái cấp độ, có thể xưng là trong phạm vi 2000 giằm đệ nhất đại quốc, đối mặt 30 quốc đều là vô địch tồn tại. Mà những năm gần đây, bị Nam quốc vô số lần tiến công một hơi này, cũng coi như là ra. Nghĩ tới đây, Trần Minh hít thở sâu một hơi, cuộc chiến đấu này nhất định phải thắng. Vừa nghĩ tới đây, Đông Nguyên đại trướng bị sốc lên. Chu Linh Lung đi tới, nhìn về phía Thần Minh. "Ngươi, ngươi làm gì ngồi tại Nguyên Soái trên ghế ngồi?" Thần Minh sửng sở, đứng dậy nói, "Làm sao? Ngồi một chút không được à?" Chu Linh Lung nghiêm túc nói, "Ngươi chỉ là cái tát chiến tiểu tướng mà thôi, dưới tay binh đều không có, khẩu khí còn như thế cũng. Cũng chính là bị ta nhìn thấy, nếu là bị Nguyên Soái nhìn đến, cái kia để ngươi bị ăn vậy." Thần Minh đừ môi, "Hắn dám?" Chu Linh Lung nhíu mày, "Ta thế nào cảm thấy ngươi như thế cũng đâu?" Thần Minh hừ một tiếng, "Ngươi tới nơi này làm gì? Không phải đang nghe Nguyên Soái an bài chiến lược à?" Chu Linh Lung nói, nói xong, nguyên soái để cho ta tới cầm khôi giáp. tân minh gật đầu, ngay sau đó nói, ta cũng muốn hồi ta trong lều vải đổi khôi giáp. nói liền rời đi. không bao lâu, tân minh xỏ vào chính mình bạch kim chiến giáp, sau khi ra ngoài lại đụng phải cầm lấy nguyên soái hát huyền chiến giáp chu linh lung. chu linh lung xem xét tân minh, nhất thời ngây người. mặc lấy bạch kim chiến giáp tân minh, rất đẹp trai, cô này khí chất đều không phải người bình thường có thể so. quả thực như cùng một cái chiến thần. nhìn cái gì đấy. tân minh mở miệng, đem chu linh lung kéo về thần. chu linh lung sững sờ dưới, ngay sau đó nói, a, không có gì, chính là, ai? Ngươi khôi giáp vì cái gì so Nguyên Soái quá tốt? Nàng so sánh một chút trong tay Nguyên Soái chiến giáp cùng Tần Minh Xuyên, nha không tại một cái cấp bậc. Tần Minh xấu hổ nói, khả năng ta vóc người đẹp, mặc lấy xem ra thì tốt một chút. Chu Linh Lung gãi gãi đầu, cũng không nghĩ nhiều, cùng Tần Minh cùng đi doanh trường bên ngoài khoảng không trên đồng cỏ. Nơi này, bốn ngàn đại quân đứng thẳng chính tề, lít nha lít nhít tất cả đều là người. Phía trước, giữ một cái điểm tướng đại, Nguyên Soái đứng ở chính giữa, bên trái là Chu đại tướng quân, bên phải là phó tướng, tiếp lấy là Tiết Nhân Quý cùng hắn một số tướng quân không thể không nói, tiết nhân quý một thân màu trắng chiến giáp tuy nhiên phổ thông, nhưng là mặc lên người, cũng là rất có khí chàng. Không trách hắn thành danh mới bắt đầu gặp áo bảo trắng tiểu tướng a. đương nhiên, tần minh đến về sau, tiết nhân quý danh tiếng, thì lập tức bị cưa. chủ yếu là hắn cái này một thân trang phục quá tuấn tú, lại thêm có là mới 20 tuổi, phi thường trẻ tuổi, cho nên tinh thần đầu mũi phần. hắn đến lúc này, khí chàng mũi phần a. long nguyên xoáy nhìn xem tần minh, lại nhìn xem chính mình khôi giáp, cười khổ một tiếng. thiết tiên phong hồi báo một chút địch quân tình huống. nguyên xoáy xuyên qua chiến giáp mở miệng. tiết nhân quý ra khỏi hàng, nói. Bẩm báo đại nguyên soái, tháng tử báo cáo, địch quân đã tới gần Mã Đề Sơn, ước chừng 500.000 nhân mã. Long Nguyên Soái gật đầu, "Tốt, đại quân chỉnh đốn, tối nay thừa dịp bọn họ dựng trại đóng quân thời điểm đột kích." Mười mấy cái tướng quân ào ào mở miệng nói tuân mệnh, đó lấy, Long Nguyên Soái an bài tiết nhân quý, tiếp tiên phong, tối nay chờ hết nhìn ngươi biểu hiện. Mặt tướng Lý Mệnh, "Thiếp nhân quý ân quyền." Đó lấy, Long Nguyên Soái lại kể một ít lời nói, trên cơ bản cũng là cổ vũ sĩ khí loại hình. Tiếp lấy liền để các binh sĩ nấu cơm ăn. Lúc này thời điểm sắp trời đã nhanh hắc, mọi người ăn uống no đủ về sau, liền bắt đầu nghỉ ngơi. Mà trời tối về sau, thám tử đi vào đại trướng báo cáo, Bẩm báo nguyên soái, địch quân đã tại gia tốc dựng trại đồng quân. Long nguyên soái gật đầu, bởi vì cái gọi là tới trước người động trước, sau đến người bị đánh, cái này trận chiến đầu tiên liền phải để bọn hắn ăn chịu đau khổ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Tiết nhân quý. Tiết nhân quý đứng dậy, mặt tướng bình tĩnh không hổ thẹn. Tốt, Thiên Phong doanh đi thôi, chủ lực đuổi theo. Mấy cái tướng quân rối rít, lính mệnh cùng Tiết nhân quý cùng đi ra. Ra ngoài thời điểm, Tiết nhân quý mắt nhìn Trần Minh, Trần Minh mỉm cười, đối với Tiết nhân quý loại này chiến thần cấp bậc tồn tại, hắn rất tự tin. Ra ngoài đồng thời, Tiết Nhân Quý tuyển một thanh phương thiên họa kích mang lên, con ở sau lưng cung tiễn một mạt sát khí liền rời đi. Không bao lâu, bên ngoài có đại quân điều động âm thanh vang lên. Long Nguyên Xoáy hít thở sâu một hơi, nhìn về phía Tần Minh, nói: Tần tiểu tướng, ngươi cảm thấy Tiết Tiên phong trận chiến này tình hình chiến đấu sẽ như thế nào? Tần Minh tự tin cười một tiếng, hội ngoài dự liệu. Nguyên Xoáy hơi sững sờ, nói: Vậy chúng ta lặng chờ tin lệnh. Tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, an tĩnh chờ lấy. Mà giờ khắc này, mã đề sơn phía nam như vậy đất chống lớn phía trên, Nam quốc đại quân đi qua hơn một ngày lên đường, ngay tại mọi mịn dựng trại đóng quân đồng thời một bộ phận đại quân cũng đề phòng lấy phía bắc tránh cho lọt vào đánh lén. Rốt cuộc hiện tại đều là binh bất tiến trá. Ngay từ đầu chuyện gì không có, mọi người ra sức dựng trại đóng quân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đêm càng ngày càng sâu, mọi người dựng trại đóng quân cũng nhanh kết thúc, chính thức rất nhiều người tinh bị lực tận thời điểm. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên có người quát lớn, địch tập, địch tập, chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị. Thanh âm còn chưa rơi xuống, một mũi tên trong nháy mắt xuyên thấu đạo thân ảnh kia, ngay sau đó ngã trên mặt đất. Sau một khắc, vô số mũi tên từ trong rừng bay ra, đối với Nam Quốc đại quân bên này ù ùn kéo đến mà đến những cái kia dự phòng địch tập các binh sĩ cứ việc có chuẩn bị có thể hay là bởi vì quá mức đột nhiên không ít đều bị mũi tên đánh trúng nhất thời đại quân hỗn loạn từng cái cầm lấy vũ khí bắt đầu chiến đấu trong rừng rậm từ Tiết Nhân Quý chỉ huy 10.000 người tiên phong doanh binh mã cấp tốc xông ra cùng Nam quốc đại quân chém giết ngay từ đầu tiên phong doanh cơ hội như là giết hại đồng dạng tuy nhiên Tiết Nhân Quý mang binh không đến nửa tháng nhưng những binh mã này hắn cũng đơn giản lướt lơi qua giờ phút này chiến lược nhiều ít tăng lên một số một phen trúng sát cũng dẫn đến địch nhân thương vong qua mấy ngàn mà tiên phong doanh thương vong phi thường nhỏ trong lúc này Tiết Nhân Quý mặc dù là quan tiên phong, nhưng cũng là xông lên phía trước nhất, chỉ thấy hắn một tay cầm phương thiên hỏa kích, mỗi một lần huy động, quét ngang mà ra đều là đánh giết 4 5 cái. Thật sự là giống như một cái sát thần. Chương 727, Giang Sơn đời nào cũng có người tài ra. Tiết Nhân Quý quá mạnh, một phương thiên hỏa kích đi qua thì chết mấy cái, nơi hắn đi qua, người từng mảnh từng mảnh ngửa lại. Cái này mẹ nó quả thực cũng là máy gạt à. Giờ phút này, hắn xông lên phía trước nhất, xinh xinh rớt ra một đường máu, để cho đằng sau tiên phong doanh các binh sĩ kích động không thôi. Theo Tiết Nhân Quý giết huyết đường thì xông lên lúc này trong quân địch mấy cái tướng lãnh hung ác hô to hạ lệnh các binh sĩ phản kích Tiếp nhân quý lập tức thu phương thiên hỏa kích lấy ra sau lưng dương cùng, lấy ra ba mũi tên toàn bộ đặt lên trên dây cùng, nhắm chuẩn đối diện 100 trượng mở tại ba cái tướng lãnh tiếp lấy siêu siêu siêu ba tiếng ba mũi tên vạch phá không khí trong nháy mắt đến ba cái kia tướng lãnh trước mặt trực tiếp xuyên qua bọn họ lồng ngực không sai mũi tên thế chưa giảm như cũ kéo lấy huyết hoa tiếp tục bay ra cuối cùng lại đánh trúng mấy người lính mới rơi xuống mũi tên cái kia đáng sợ lực đạo Một màn này bị Tiên Phong doanh các binh sĩ nhìn đến, từng cái càng là tự tin không gì sánh được a, bọn họ tướng quân như bước như vậy, bọn họ tự nhiên cũng là khí thế mười phần, cầm lấy đao thương ra sức giết địch. Bất quá, lúc này Nam Quốc đại quân đều đã tiến vào tác chiến trạng thái. Tiếp nhân quý biết, không thể lại ham chiến, hiện tại đã giết địch nhân ngàn, đã coi như là rút đến thứ nhất, có thể lui lại. Rốt cuộc chỉ là đánh bất ngờ, thì kiếm lời tại một cái đột nhiên tập kích ưu thế phía trên. Bằng không đợi địch quân 500000 người đều tiến vào tác chiến trạng thái, hắn cái này 10000 người đến năm thiệt tỏi. Sau đó quả quyết hạ lệnh lui lại, 10000 người lập tức lui lại vô cùng có tổ chức có kỷ luật lưu lại. Đây thật là đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng a. Địch quân thấy thế, lập tức phái mấy chục ngàn người đuổi theo. Thế nhưng là vừa tới gần rừng rậm, bên trong lại là một trận mưa tên bay ra, bắn giết không ít binh lính. Tiếp lấy Địch quân truy vào rừng rậm về sau, phía trước nhất một bộ phận binh lính ngục. Tốt ra hỏa, trong rừng rậm còn mai phục sở quốc mấy chục ngàn đại quân thủ tại chỗ này đây. Kết quả là, đột nhiên tiến vào rừng rậm mấy chục ngàn nam quốc đại quân lập tức lọt vào mai phục tính lợi giết, lại tổn thất mấy ngàn người. Bởi vì chưa quen thuộc địa thế, tại rừng rậm cũng rất khó coi đến sở quân, càng không biết còn có cái gì mai phục cho nên Nam quốc đại quân quả quyết lui lại, đồng thời sở quân cũng lui lại, song phương ảo ảo lui lại, mỗi người trở lại các từ doanh địa. Tiết nhân quý hồi đến đại doanh về sau, hồi bẩm nói bẩm báo nguyên soái, lần này đánh bất ngờ thêm mai phủ, cũng giết địch hơn mười ngàn nhiều, quân ta thương vong bất quá mấy trăm. Long nguyên soái kích động đứng dậy, tốt tốt, tiết tiên phong quả thật lưu dung lưu như a. Tiết nhân quý mỉm cười, trận chiến này cũng là nguyên soái kế hoạch tốt, mặt tướng chỉ là làm theo a. Long nguyên soái rất vui vẻ, nói bất kể nói thế nào, trận đầu báo cáo thắng lợi, tối nay tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt, địch quân ăn lớn như vậy thua thiệt. So sánh ngày mai liền sẽ tấn công mạnh trả thù, mọi người làm tốt ngày mai ứng chiến chuẩn bị đi. Tất cả mọi người đứng dậy, ào ào đi về nghỉ. Mà Nam Quốc trong đại quân. Nam Quốc lần này mang binh nguyên xoáy giờ phút này khí giận sôi lên a. Vạn vạn không nghĩ đến, vừa tới thì ăn lớn như vậy một cái thiệt rồi, tổn thất trên 10 ngàn người a, còn chết 3 cái tướng lãnh, có thể nói là vừa đến đã bị đánh, ném chết người. Phẫn nộ Nam Quốc đại quân lập tức chế định kế hoạch tác chiến, yêu cầu ngày mai phản kích. Một đêm này, cũng coi như là như thế đi qua. Sáng sớm hôm sau, phía bắc trong rừng rậm, Sở Quốc 100 ngàn đại quân ẩn tàng bên trong. Tiết Nhân Quý vẫn như cũ mang theo tiền phong doanh đi trước dò xét chiến. Nam Quốc đại quân chuẩn bị báo thủ, nhất chiến đấu, Tiết Nhân Quý liền bắt đầu dụ địch xâm nhập rừng rậm. Bởi vì là ban ngày, Nam Quốc đại quân cũng không sợ, sau đó liền dựa vào gần rừng rậm. Vẫn như cũ là tối hôm qua thói quen, sợ Quốc đại quân trực tiếp mai phục đánh Nam quân, đáng tiếc, hiệu quả liền không có tốt như vậy. Đằng sau quân chủ lực cũng bắt đầu nghiên tiếp, sau đó, Song Vương các hơn 100.000 đại quân phát sinh đại quy mô tác chiến. Trận chiến đấu này cái kia thật đúng là được cho đại chiến, Song Vương đều có thương vong, bất quá sợ Quốc bên này tướng lãnh lợi hại hơn một chút. Tỉ như Tiết Nhân Quý cái này cô máy giết người, những nơi đi qua, người từng mảnh từng mảnh ngã xuống. Một ngày này, Mã Đề Sơn tiếng hô giết rung trời, doa đến Bạch Quốc phủ cận thành chỉ mọi người run lẩy bẩy. Bạch quốc trong hoàng cung, Bạch quốc hoàng đế không ngừng để người đánh dò xét tin tức, nghe đến Mã Đề Sơn tình hình chiến đấu, doa đến hắn cái này Bạch quốc hoàng đế đều ăn ngủ không yên. Không có cách nào à, hai cái này Đại quốc đều thật đáng sợ, tùy tiện phái ra mấy chục vạn đại quân, cũng đã là Bạch quốc tất cả binh lực. Cho nên, hắn thật sợ song phương tác chiến tác động đến Bạch quốc, vừa không cẩn thận đường đem Bạch quốc cho chia cắt. Bất quá lo lắng cũng vô dụng, phi công lo lắng a. Ma Đê Sơn, buổi sáng một trận chiến đấu, không phân thắng thua, mỗi người lui. Buổi chiều, ăn cơm thời điểm, Tiết Nhân quý so bình thường lại ăn nhiều mấy cái bát. Trong doanh trướng, Chu Đại tướng có nói, buổi chiều trận này, Nguyên Soái, ta cũng nên xuống đi. Nguyên Soái quát tay, không đổi. Hiện tại Song phương còn không có tự chiến, mỗi người chủ tướng còn không thể vào tràng. Đây là một trận đánh lâu dài à? Tần Minh cũng gật đầu, không tệ. Trước mắt Tiết Tiên Phong hoàn toàn có thể ứng phó. Buổi chiều lời nói, ta cũng vậy. Không được, không được, không được, không được. Tần Minh lời kia vừa thốt ra, bốn người đồng thời ngăn cản, hắn đều động. Nhìn xem Nguyên Soái cùng Tiết Nhân Quý, hai người này không để cho mình đi, là bởi vì bọn hắn biết mình là cựu Ngũ Chí Tôn, không thể mạo hiểm. Cái kia, hắn nhìn về phía Chu đại tướng quân cùng Chu Linh Lung, thì kỳ quái, người hai vị vì sao cũng không đồng ý? Chu đại tướng quân chuẩn bị, dùng trưởng bối ánh mắt nhìn lấy Tần Minh, ngươi quá trẻ tuổi, chiến trường nhiều hung hiểm a. Tần Minh hí híp mắt, cái này tính toán lý do gì? Có một cái khác tướng quân cười, nhìn đến Chu đại tướng quân thật rất thưởng thức Tần tiểu tướng ngươi trẻ tuổi này a, đây là bảo hộ tương lai con rể. Tất cả mọi người cười, Chu Linh Lung đỏ mặt. Tần Minh im lặng. Đối Nguyên Soái nói, "Nguyên Soái, ta có thể lên chiến trường." Long Nguyên Soái do dự một chút, cuối cùng vẫn đồng ý, hắn biết Tần Minh rất mạnh, sẽ không có chuyện gì. Chu Linh Lung muốn nói cái gì, Nguyên Soái lại mở miệng trước, nói, "Tần tiểu tướng thực lực cũng không tệ, không có vấn đề." Một cái phó tướng mở miệng, "Chúng ta quân doanh, Tiết Tiên Phong cùng Tần tiểu tướng, tuyệt đối là thực lực rất mạnh tồn tại, ra trận giết địch, chút lòng thành." Một cái khác tướng quân cũng mở miệng đồng ý nói, "Hai cái vị này tương lai, tất nhiên là phong hầu bãi tướng, tiền đồ không thể đo lường a." Long Nguyên Soái cười ha ha nói, "Đã mọi người đều nói như vậy, vậy chúng ta thì dựa mắt mà đạc." nhìn xem hai vị trẻ tuổi biểu hiện. Tất cả mọi người gật đầu. Chu đại tướng quân cũng nói, hiện tại người trẻ tuổi, thật sự là không so thế hệ trước cái a. Giống tiết tiên phong cùng tần tiểu tướng dạng này, thế hệ trước bên trong cũng tìm không ra mấy cái. Tần Minh cười cười, các vị cũng đừng nói như vậy, bởi vì cái gọi là giang sơn đời nào cũng có người tài ra. Tất cả tỏa sáng mấy trăm năm sau, các ngươi lúc tuổi còn trẻ, nghĩ đến cũng là không kém. Tất cả mọi người cười. Ngay sau đó Long Nguyên soái cảm khái mở miệng nói, đều đã từng tuổi trẻ quá a. Nhớ ngày đó bản nguyên soái lúc tuổi còn trẻ, đó cũng là trong quân hảo thủ. Năm đó cũng là tay nắm một thanh dao cắt dưa hấu, theo đông chặt tới tây. Chương 728, trăm hai cho tre mèo làm lông ngày thứ 2, chiến đấu lần nữa khai hỏa mã để sơn trung gian như vậy lớn một cái trên đất bằng song phương mấy chục ngàn người tiếp tục chém giết bên trong tiết nhân quý dẫn theo tiên phong doanh trái hướng phải giết vô cùng hung mãnh một bên khác tần minh một cái trưởng thương nơi tay cũng là mang theo một đôi nhân mã tại trong quân địch ra sức chém giết loại này đại quy mô chiến đấu bên trong tần minh dạng này ngũ phẩm cao thủ tuyệt đối là một cái cỗ máy giết người trên cơ bản một mình hắn liền có thể quét ngang địch quân hơn nghìn người chớ nói chi là tiết nhân quý loại này mấy nhân cái kia những nơi đi qua đầu người tung bay thi thể như núi. Trong quân địch, mấy cái tướng lẫm cũng bị tiết nhân Quý cùng Tần Minh hai người này trấn kinh đến, bên trong một cái tướng quân mặt lạnh lấy nói: "Hai người này quá lợi hại, mà lại bọn họ như là sợ quân bên trong lãnh tụ tinh thần, cho nên nhất định phải giết hai người này, sợ quân tất nhiên quân lính tăng dã." Tướng quân muốn giết hai người này, rất khó khăn. Một cái phó tướng nói ra, tướng quân kia chính mình cũng là tứ phẩm võ giả, hắn cắn răng nắm đại đao, nói: "Bản tướng quân đi giết này cái trẻ tuổi tiểu tử, hắn mặc khôi giáp, có thể là nguyên soái, hoặc là đại tướng quân, giết hắn, sợ quân khả năng không tấn công từ lui." Nói đến đây, tướng quân kia tới ngựa đối với tần minh trùng sát đi qua, tần minh chính giết hăng say, nhưng gặp một manh tướng đại hán, hắn lập tức chạy như bay tới, huy động đại đao đối với tần minh chém thẳng tới đồng thời còn hét lớn một tiếng, ngươi để mặc lại, tần minh ánh mắt sắc bén, trường thương trong tay huy động, đống nhiên ngăn cái kia lại đao, ngay sau đó đầu thương vẩy một cái, lấy một cái vô cùng xảo trá thi công, trong nháy mắt đến đại hán kia trước người, đồng thời đầu thương đống nhiên chọn nhập đại hán kia trong cổ, quất ra trường thương, cái kia nam quốc tướng quân ngã trên mặt đất, trung bình nam quốc binh lính nhìn thấy một màn này, ao tháo dọa đến không có chiến ý, lại nhìn sở quân giết địch mới một người tướng lãnh, để bọn hắn sĩ khí tăng mạnh, từng cái chém giết càng thêm ra sức. Một bên khác, Tiết Nhân Quý cũng ý thức được bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý, chỉ cần giết địch quân tướng lĩnh, địch quân sĩ khí tất nhiên xa suốt, lại có thể cổ vũ chính mình phương này sĩ khí. Cho nên, hắn quyết định cũng lại giết mấy cái tướng lãnh. nghĩ tới đây, hắn sở lấy cung tiễn, nhìn xem nơi xa mấy cái địch quân tướng lãnh, muốn dùng cung tiễn bắn giết. thế nhưng là địch quân mấy cái tướng lãnh cũng tựa hồ minh bạch sợ quân bên trong quan tiên phong có bách bộ xuyên dương tại bản cùng, cho nên cũng không phải là tại dễ thấy địa phương, ở giữa ngăn cách vô số binh lính, cung tiễn rất khó bắn giết sau đó đem cung tiễn buông ra, tiết nhân quý nắm chặt phương thiên hỏa kích, dưới chân cởi ngựa đạp một cái, hắn quyết định hướng mấy cái kia tướng lãnh trùng sát đi qua. giống như hắn ý nghĩ tần minh, thì là trực tiếp từ bỏ dưới háng lập tức chân xuống một chút lưng ngựa, thân thể vọt lên, thi triển khinh công hướng về địch quân mấy cái tướng lãnh mà đi. một đường lên, tần minh tỉnh phảng huy động trường thương giết mấy cái phía dưới binh lính, đồng thời dẫm lên một số binh lính đầu lần nữa tiếp sức bay ra, cấp tốc tới gần mấy cái tướng lãnh. mấy cái kia tướng lãnh đều là tam phẩm, nhìn thấy tần minh cùng tiết nhân quý chém giết tới, bọn họ đều sợ, vội vàng lùi lại để các binh sĩ trên đỉnh. thế mà làm tướng lãnh bọn họ còn tham sống sợ chết, những binh lính kia tự nhiên là cũng là sợ, cho nên bọn họ cũng là sợ hãi rụt rè, muốn tránh né. Kết quả là, Tần Minh cùng Tiết Nhân Quý hai người, thì bức vô số binh lính lui lại. Hai người liền như là hai cái sát thần, đã đem địch quân dọa đến không được. Tần Minh gặp mấy cái tướng lãnh không ngừng lùi lại, cười lạnh một tiếng sau dưới chân tốc độ càng nhanh, không lại tiếp tục giết binh lính, mà chính là toàn lực lấy khinh công đuổi theo. Không đến mấy hơi thở, hắn thì mau đuổi theo mấy cái tướng lãnh, mấy cái kia tướng lãnh hoảng sợ đến sắc mặt đều trắng, một lòng chỉ muốn chạy, mà giờ khắc này đã đuổi kịp Tần Minh, huy động trưởng thương. Sắc bén đầu thường trực tiếp duy nhất một lần xẹt qua mấy cái tướng lanh phần gãy, mấy người kêu thảm một tiếng, ảo ảo ngã trên mặt đất. Trung binh nam quân nhìn thấy một màn này, doa đến nào ảo vứt xuống binh khí, hướng về nơi xa chạy trốn. Có còn ngại chạy quá chậm, bắt đầu đem trên thân nặng nghề khôi giáp cởi xuống chạy. đây thật là diễn dịch cái gì gọi là vứt mũ khí giới háo giáp a. một bộ phận binh lính chạy trốn, liền sẽ kéo theo càng nhiều binh lính chạy trốn, còn lại một bộ phận đối mặt sĩ khí tăng mạnh càng đánh càng hang sợ quân, cũng là không được lại, chỉ có thể cùng một chỗ chạy trốn. kết quả là nam quân tại lần này chiến đấu trực tiếp bại, bị sợ quân truy thật xa. Sau cùng song phương đều mệt mỏi, Nam quân không chạy nổi, sợ quân dừng lại. Bất quá nhìn lấy chật vật Nam quân, sợ quân từng cái nư bước hống hống cười lên ha ha. Tân Minh cũng cười, bất quá ngay sau đó sững sờ, thật mẹ nó không phải chó chê mèo lắm lông a. Lần này, có thể nói sợ quân đại hoạch toàn thắng, Nam quân tổn thất chí ít 20.000 người, mà sợ quân chết không đả thương được 2.000, đây cơ hồ là một mạng đội mười mệnh. Cứ theo đà này, Nam quốc đại quân chắc chắn thất bại. Đi qua mấy lần chiến đấu, Nam quốc 500.000 đại quân đã chỉ có khoảng 400.000, mà Sở quốc đại quân coi là tiên phong quân binh, 410.000 tổn thất mấy ngàn người, còn có bốn ngàn đại quân, trận chiến đấu này tiếp tục như vậy đi xuống, trên cơ bản thắng bại đã định. trở lại quân doanh về sau, Long Nguyên xóa rất vui vẻ, nói ra, lại có một hai trận, chúng ta cùng Nam quốc binh lính nhân số trên cơ bản liền có thể ngang hàng, mà tiếp tục nữa, bọn họ chết càng nhiều, ha ha, trận chiến tranh này, chúng ta Sở quốc tất thắng, tất cả mọi người cười ha ha, không chỉ là những tướng lãnh này, bên ngoài những binh lính kia cũng đều vui vẻ vô cùng. xem xét lại Nam quốc quân doanh trong đại tướng, mười mấy cái tướng lãnh sắc mặt nặng muốn dọa nước, trước mặt thực vật cũng là không người nào dám chủ động ăn. Phía trên, một cái năm 60 tuổi lão nguyên xoé mặt đen lên nói, sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Nói, hắn một tay lấy một bản đồ ăn ném ra bên ngoài đập xuống đất. Bốn cuộc chiến đấu, chết 50 60 ngàn người, tổn thất một cái đại tướng sáu cái phó tướng, mất mặt hay không? Lão nguyên xoé hét lớn, nhìn phía dưới mọi người, nói, nhiều năm như vậy đến, chúng ta tại sở quốc biên cảnh đi đánh bọn hắn, thua còn có thể tìm lý do, nói là tại cửa nhà bọn họ, chúng ta không có ưu thế. Hiện tại đâu? Tại cái này Mã đề Sơn, ai cũng không chiếm ưu thế, kết quả chúng ta vẫn thua, chuyện này là sao nữa? Hừ, đây chính là Thực lực vấn đề a, các ngươi như thế nào cho bản nguyên xoái bàn dao? Bản bà nguyên xoái, như thế nào cho bệ hạ bàn dao? Tất cả mọi người túi lầu xuống, không nói lời nào. Lão nguyên xoái trầm mặt, trầm mặt thật lâu, nói, bản nguyên xoái tổng kết một chút, trong quân địch có hai cái tiểu tướng, rất là huy máng, vốn đến chiến đấu, song phương tổn thất không sai biệt lắm. Có thể hai cái này tiểu tướng chỉ cần tham dự chiến đấu, sĩ khí quân ta tất nhiên xa suốt, địch quân sĩ khí tất nhiên tăng vọt. Cho nên, bản nguyên xoái quyết định nghĩ biện pháp giết hai người này. Nguyên xoái anh minh, hai người này ít nhất là ngũ phẩm cấp bậc cứng giả, địch quân có bọn họ. Sáp thực quân ta ăn thì đòi, có tướng lẫm mở miệng. Nguyên Soái gật đầu, bản nguyện ý buổi sáng thì phái người thượng tấu bệ hạ, bệ hạ đã đập ba cái ngũ phẩm cao thủ, tối nay ẩn nút tiến sở quân quân doanh, thế tất giết cái kia hai cái tiểu tướng. Nghe xong lời này, tất cả mọi người cười, có người nói, tối nay cái kia hai cái tiểu tướng vừa chết, ngày mai chúng ta tất nhiên lấy được thắng lợi. Chương 729, xin giúp đỡ Bạch Quốc. Ban đêm hôm ấy, Nam Quốc chạy đến ba cái ngũ phẩm cao thủ, gặp qua Nguyên Soái về sau, thì kế hoạch tốt ám sát sợ quân hai cái tiểu tướng kế hoạch. Thậm chí nếu có cơ hội, còn muốn đem sợ Quốc Nguyên Soái ám sát. Không có cách, binh bất tiếm trá, hiện tại tình huống này cũng là không chấp nhận âm như quỷ cái gì. Sau đó, đêm khuya thời khắc, sở quân đại bộ phận binh lính nghỉ ngơi, về sau một số nhỏ binh lính đứng gác lúc, ba cái ngũ phẩm cao thủ lặng lẽ chui vào sở quốc đại quân quân doanh. Ngũ phẩm cao thủ trà trộn vào quân doanh, quá đơn giản. Tại quân doanh ở giữa nhất, những tướng lĩnh kia doanh trưởng phụ cận, ba cái ngũ phẩm cao thủ cẩn thận cảm ứng, ngay sau đó tìm tới tiên phong doanh chủ doanh. Bọn họ biết, manh tướng bên trong có một cái là quan tiên phong, cho nên, trước hết hướng về quan tiên phong doanh trưởng đi. Ba người vì bảo hiểm, chuẩn bị liên thủ giết tiên phong doanh quan tiên phong sau đó liền lặng lẽ âm thầm vào tiết nhân quý ngủ doanh trưởng một lát sau ba bộ thi thể bị tiết nhân quý không kiên nhận vứt ra sau đó liền không có sau đó đáng thương nam quốc trong đại doanh lão nguyên soái cùng một đám tướng lãnh còn tại hưng phấn các loại ba cái cao thủ trở về chúc mừng kết quả chờ đến trời sắp sáng cũng không có trở về mọi người trên mặt chờ mong biểu lộ đã sớm đổi thành bất đắc dĩ lúc này thời điểm vẫn chưa về còn có thể có khác khả năng sao lão nguyên soái hít thở sâu một hơi có chút bất đắc dĩ nói ai không nghĩ tới ba cái ngũ phẩm cao thủ đều thất bại cái kia Nguyên Soái, chúng ta nên làm cái gì? Sở quân bên trong có dạng này cao thủ, đối chúng ta mà nói, thực sự không phải chuyện gì to ta. Có tướng lãnh mở miệng. Lão Nguyên Soái hít thở sâu một hơi, nói, Nam quốc cao thủ cũng có hạng, tuy nhiên Bệ Hạ mời chào rất nhiều cao thủ, thế nhưng là rốt cuộc những cao thủ này đều là nam quốc nhân tài, không có khả năng lại dễ dàng vận dụng. Bây giờ, ba cái ngũ phẩm cao thủ đã chết, cái này đã để bản Nguyên Soái khó có thể bàn giao, như là lại muốn Bệ Hạ phái cao thủ, chỉ sợ Bệ Hạ cũng sẽ đối chúng ta thất vọng cực độ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Có người cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lão Nguyên Xóa suy nghĩ một chút, nói: Nam Quốc còn có thể tiếp viện binh mã, cũng là vô cùng có hạn, nhiều lắm là còn có thể tăng phái một ngàn. Nhưng chúng ta một khi tăng phái việt quân, sở quân cũng sẽ lập tức kịp phản ứng, cũng có thể tăng phái. Cho nên chúng ta song phương mỗi người việt quân còn không bằng bất động. Trâm Mặc một chút, hắn ánh mắt sáng lên, nói: Bây giờ phương pháp tốt nhất cũng là để bạch quốc điều động đến bọn hắn hai ngàn đại quân trợ giúp chúng ta Nam quốc. Dạng này hơn 60 vạn đại quân giết hắn bốn ngàn, thần toán gấp bội. Thế nhưng là Nguyên Xóa, bạch quốc hội nguyện ý giúp chúng ta không? Bọn họ không phải trung lập một cái phó tướng nói ra, Lão nguyên soái cười lạnh, uy bức lợi dụ, vô luận như thế nào cũng muốn bọn họ giúp đỡ. bản nguyên soái tự mình đi một chuyến, cũng không tin hắn bạch quốc hoàng đế dám không giúp ta nam quốc. con hàng này quá âm hiểm, hiện tại cũng biết tình hình chiến đấu đối bọn hắn nam quốc không quá lợi, cho nên liền muốn kéo bạch quốc xuống nước. vì thắng, cái tia quản bạch quốc chết sống. ngày mai ngưng chiến một ngày, bản nguyên soái đi tìm bạch quốc hoàng đế về sau trở về tái chiến. sau khi nói xong, hắn đứng dậy rời đi. ngày thứ hai, thám tử hồi báo tiết nhân quý nói nam quốc tạm thời ngưng chiến tý tức, liền đi đại trường nói cho long nguyên soái. Long Nguyên Soái nghe xong, lập tức phát giác không đúng, nói: Hoan binh chi kế a? Nguyên Soái, mặt tướng cảm thấy, cái này mới vừa vận đánh mấy cái trận chiến, thì ngưng chiến, không hợp với lẽ thường. Mà lại, đêm qua mặt tướng gặp phải 3 cái ngũ phẩm cao thủ ám sát, bị ta phản sát, hôm nay lại đột nhiên ngưng chiến, tất có kỳ bậc. Thiết Nhân Quý nói ra, hắn lời này để mọi người quá sợ hãi. Long Nguyên Soái nói, ngươi đêm qua bị 3 cái ngũ phẩm cao thủ ám sát, không có sao chứ? Mặt tướng không có việc gì. Thiết Nhân Quý nói ra, tất cả mọi người giật mình nhìn lấy Thiết Nhân Quý, đây chính là ba cái ngũ phẩm cao thủ a? Thế mà không giết hắn? còn bị hắn phản sát, có thể nghĩ, Thiết Nhân Quý cường đại cỡ nào. Kể từ đó, lại có kỳ quặc, Thiết Tiên Phong làm cho người chặt chẽ quan sát địch quân đại trướng, có bất kỳ gió thổi cỏ lây, đều lập tức báo cáo. Long Nguyên Soái nói ra, Thiết Nhân Quý gật đầu, lập tức ra ngoài làm theo. Một lúc lâu sau, Thiết Nhân Quý lần nữa trở về, mở miệng nói, Nam quân đại doanh quả nhiên có dị động, thám tử hồi báo, nói Nam Quốc đại trướng có người sáng sớm rời đi, hướng về Bạch Quốc đô thành đi. Long Nguyên Soái cùng Thiết Nhân Quý đối mặt, hai người rõ ràng đều nghĩ đến cái gì, ngay sau đó liền nghe Long Nguyên Soái cười lạnh một tiếng. Đây là chuẩn bị kéo Bạch Quốc xuống nước a. Nghe nói như thế, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời, Tần Minh nhíu mày, nói, như là Bạch Quốc thật thêm vào bọn họ, cái kia đối với ta sợ quân tới nói, sẽ tạo thành không nhỏ tổn thất, việc này, không cho phép phát sinh. Long Nguyên Soái cùng Tiết Nhân Quý gật đầu, liền nghe Tiết Nhân Quý nói, cái kia, mặt tướng cũng đi một chuyến Bạch Quốc đô thành. Tần Minh nhìn về phía Long Nguyên Soái, nói, ta đi là được, Tiết Tiên Phong lưu tại nơi này. Tiết Nhân Quý cùng Long Nguyên Soái tất cả xem một chút Tần Minh, cuối cùng, Long Nguyên Soái gật đầu. Lúc này Chu Đại tướng quân lại mở miệng, mang lên hoạt bát đi. Tần Minh mắt trợn trắng cái này cũng không cần, ta một người thuận tiện chút. nói chút, hắn không cho Chu Đại tướng quân nói chuyện với Chu Linh Lung cơ hội, cũng như chạy trốn rời đi đại trướng. Chu Linh Lung ký thẳng nắm quyền đầu, lại cũng không thể tránh được. Tần Minh rời đi đại trướng về sau, thở phào, hắn lại không muốn đi chỗ nào, đều bị một cái theo đuổi theo. Huống hồ gặp Bạch quốc hoàng đế, hắn thật không tiện mang người khác. trở về thay quần áo khác về sau, Tần Minh thì mau chóng rời đi quân doanh, hắn cũng nhất định phải nhanh đi Bạch quốc đô thành, tránh cho Bạch quốc hoàng đế làm ra sai lầm quyết định. Mã Đề sơn khoảng cách Bạch quốc đô thành, bất quá một trăm dặm. Tần Minh cưỡi nhỏ mô tô, cũng hoa nửa ngày thời gian. Mới đến đô thành. Hắn đến đô thành thời điểm, Bạch Quốc hoàng cung cũng không phải là rất lớn kim điện phía trên Bạch Quốc hoàng đế đã cùng Nguyên Soái gặp mặt. Tại Nam Quốc Nguyên Soái cho thấy thân phận về sau, Bạch Quốc hoàng đế thì lập tức đến kim điện, triệu tập mười mấy cái quan viên, gặp mặt Nam Quốc Nguyên Soái. Lão Nguyên Soái giờ phút này đứng tại kim điện trung gian, gặp Bạch Quốc hoàng đế mà không quỷ, ngược lại khẩu khí một mực tương đối cao ngạo. Trong lời nói, rõ ràng là mời Bạch Quốc xuất binh, nhưng khẩu khí lại là đang uy hiếp. Ý kia, còn kém nói thẳng, ngươi không xuất binh giúp ta, ta Nam Quốc về sau thì đánh ngươi. Bạch Quốc hoàng đế chừng 30 tuổi, giờ phút này cũng là bất đắc dĩ vô cùng. Tại sở quốc cùng Nam quốc ở giữa, cho tới nay, Nam quốc thì thường xuyên coi Bạch quốc là nước phụ thuộc. Nhiều năm qua, Nam quốc lấy Bạch quốc làm vấn đề, mang đại quân xuyên qua Bạch quốc đi đánh Sở quốc, Bạch quốc đều quen thuộc. Chỗ lấy giờ phút này, Bạch quốc hoàng đế coi như không cam tâm nữa, không tình nguyện, lại cũng không dám nói ra. Cho nên, Bạch quốc bệ hạ, ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Rốt cuộc ngươi Bạch quốc cùng Sở quốc là không có giao tình gì. Nhưng ta Nam quốc không giống nhau à, mấy trăm năm qua thường xuyên dùng ngươi Bạch quốc cùng Sở quốc giáp giới địa bàn cùng Sở quốc đánh, cũng coi là hai nước chúng ta kết xuống tình nghĩa. Mà lại Sở quốc khẳng định là đúng Bạch quốc coi gì? rốt cuộc bạch quốc lâu dài cho ta nam quốc cung cấp tiến công sở quốc thuận tiện đúng không mặt khác lần này sở quốc nhất định phải tại mã đề sơn cùng ta nam quốc giao chiến đều không có suy nghĩ qua bạch quốc cảm thụ à nghe nói như thế bạch quốc hoàng đế cũng dần dần bị thuyết phục chỉ thấy hắn hít thở sâu một hơi nói tiểu nói này cũng có đạo lý chấm đồng ý xuất binh hiệp trợ nam quốc giao hấn một chút cản rỡ sở quốc lão nguyên xoáy nghe vậy cười nhưng vào lúc này kim điện bên ngoài một người trẻ tuổi không để ý chung quanh binh lính vây quanh chậm rãi đi vào kim điện đồng thời đạm mạc mà nghiền ngẫm âm thanh vang lên Bạch Quốc Hoàng đế, ngươi hiểu rõ nhất một chút, mới quyết định. Chương 730, hù dọa bản nguyên xoay a. Tần Minh một đường lên đuổi theo, không nghĩ tới vẫn là trễ một bước. Tiến Bạch Quốc Hoàng cung thời điểm, hắn cho thấy chính mình sở Quốc Hoàng đế thân phận, dọa đến những thị vệ kia không dám cản hắn. Tần Minh cũng không có thời gian chờ bọn họ thông báo, dứt khoát thì chính mình trực tiếp xâm nhập hoàng cung. Trong lúc đó có người muốn ngăn cản, cho hắn tùy tiện lật tung một đám người về sau, những thứ này người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giờ phút này, đi vào kim điện, Tần Minh nhìn lấy phía trên Bạch Quốc Hoàng đế, lạnh lùng nói: "Ngươi, coi là thật muốn cùng ta sợ Quốc là địch." Đại đản, ngươi là người phương nào? Dám xông vào hoàng cung kim điện. Một cái bạch quốc tướng quân ra khỏi hàng hét lớn. Bạch quốc hoàng đế cùng Nam quốc Lão nguyên soái đều nghi hoặc nhìn lấy Tần Minh, bọn họ cũng không nhận ra Tần Minh. Bạch quốc hoàng đế không có tham gia qua sở quốc bất kỳ hoạt động gì, không biết Tần Minh rất bình thường. Nam quốc Lão nguyên soái cũng còn chưa từng gặp qua Tần Minh, bọn họ đều đối cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi cảm thấy rất nghi hoặc. Tần Minh không có phản ứng gọi hàng cái kia bạch quốc tướng quân, mà chính là nhìn lấy bạch quốc hoàng đế. Tướng quân kia giận, tiến lên một bước, chỉ vào Tần Minh nói, bản tướng quân tra hỏi ngươi, ngươi là người phương nào? Còn có nhìn thấy ta bạch quốc bệ hạ còn không quỳ xuống, ngươi tự tìm cái chết. thần minh cười, bạch quốc bệ hạ, ha ha, ta cho hắn quỳ xuống, thật sự là buồn cười, chỉ là một cái bạch quốc hoàng đế cũng sướng, để chấp quỷ. chấm, ngươi thế mà dám tự xưng là chấm, tướng quân kia cảm thấy buồn cười. mà lúc này một tên thị vệ mở miệng, bệ hạ, người này nói mình là sở quốc hoàng đế. thần minh, lời này vừa nói ra, đây triều văn võ chấn kinh. bạch quốc hoàng đế thậm chí trực tiếp đứng lên, nam quốc lão nguyên xoáy cũng chấn kinh nhìn lấy thần minh. ngươi nói ngươi là sở quốc quốc quân. Bạch Quốc Hoàng đế có chút bận tâm hỏi, Tần Minh theo trên thân lấy ra một cái ấn, không lớn, cho nên không phải ngọc tỷ, nhưng lại là hoàng ấn. Đây là hoàng đế có thể tùy thân mang theo hoàng ấn, phía trên khắc lấy vài cái chữ to, Thiên tử hành tỷ. Nhìn thấy cái đồ chơi này, Bạch Quốc Hoàng đế cùng Nam Quốc lão nguyên xoáy liếc một chút thì xác định, đây là thật. Loại này tùy thân hành tỷ, chất liệu vô cùng đặc thù, mà lại đồng dạng tiểu quốc quốc quân đều không có cái đồ chơi này, giống Bạch Quốc Hoàng đế liền không có nghĩ, cho nên thì chớ đừng nói chi là sẽ có giả. Bạch Quốc Hoàng đế nuốt ngụm nước bọt, càng phát ra khẩn trương lên, đối Tân Minh nói, ngươi thật sự là sở quốc quốc quân. Hừ. Làm sao? Chấm, còn cần giảm bạo chính mình hay sao?" Tân Minh nói chuyện ở giữa, cố này cấp trên khí chẳng tùy theo bạo phát, nghiêm chỉnh không phải bạch quốc hoàng đế có thể so. Giờ khắc này, bạch quốc hoàng đế tại Tân Minh trước mặt, ngược lại lộ ra phổ thông rất nhiều. Điểm này cũng để cho bạch quốc hoàng đế không còn hoài nghi, sau đó vội vàng nói, "Thượng quốc Tri quân, không biết đến ta bạch quốc, vì chuyện gì à?" Con hàng này thái độ một chút cải biến, nói đùa, tại Tân Minh loại này đại quốc hoàng đế trước mặt, hắn loại này tiểu quốc hoàng đế, giống như một cái phiên vương mà thôi. Liên giống với lúc trước Bắc Lương vương, tại phương Bắc chi địa, quản lý ý bi thương bắc cũng nhanh, có bạch quốc một nửa quốc thổ. bắc lương vương dưới tay mấy trăm ngàn binh mã, lại so bạch quốc cùng sở hữu hai trăm ngàn binh mã ít hơn bao nhiêu? cho nên, bạch quốc còn không bằng sở quốc mấy cái tình đại, tự nhiên là tại tần minh trước mặt thấp một số đẳng cấp. giờ phút này, trung binh các thần tử đều chấn kinh nhìn lấy tần minh, vừa mới cái kia quát lớn tần minh không quỷ tướng quân, giờ phút này cũng sợ. nói đùa cái gì? nếu như cái này người cũng là sở quốc quốc quân, vậy hắn chỉ là một cái bạch quốc tướng quân, nhảm nhọ gì à? không thấy được bạch quốc hoàng đế đều cẩn thận khách khí sao? giờ phút này, tần minh hai tay chắp sau lưng, nhấp nô mở miệng. Chấm vừa mới đã hỏi ra lần này đến mục đích, Bạch quốc hoàng đế, ngươi vẫn không trả lời chấm. Bạch quốc hoàng đế nuốt ngụm nước bọt, cảm giác cổ họng hơi khô chát, hắn mắt nhìn Nam quốc Lão Nguyên Soái. Nam quốc Lão Nguyên Soái cười lạnh một tiếng, đối Tần Minh nói, Đường Đường vua của một nước, không tại sở quốc xử lý triều chính, lại chạy đến Bạch quốc đến, thật là khiến người ta làm trò hề cho thiên hạ. Tần Minh nhìn về phía Nam quốc Lão Nguyên Soái, nhấp nô mở miệng, ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám cùng trẫm nói như thế. Hừ, ta chính là lần này Nam quốc năm đại quân Nguyên Soái là vậy. Lão Nguyên Soái đắc ý nói ra. Tần Minh nghe vậy khinh thường mở miệng, nguyên lai là bại nguyên xoáy quân đoàn. Hừ, nơi nào đến lực lượng, tại chấm trước mặt càng hân dỡ. Vô chi, ngươi thuộc hạ còn có năm ngàn đại quân, chỉ sợ rất nhanh liền bốn ngàn đều không a. Ngươi, lão nguyên xoáy nhìn hàm hàm Tần Minh, ngay sau đó cười một tiếng. Nếu ngươi thật sự là sở quốc hoàng đế, ngươi có nghĩ tới hay không? Bản nguyên xoáy như là đem ngươi bỏ đi, ngươi cái kia bốn ngàn đại quân còn dám hay không cùng bản nguyên xoáy đánh? Tân Minh lắc đầu, vô chi, là tội à? Chẳng lẽ các ngươi Nam quốc thì thật đối chấm giải ít như vậy? Lão nguyên xoáy cười ha ha, một tên mao đầu tiểu tử ở trước mặt ta chàng cái gì thâm trầm, bà Nguyên xoái rong đuổi chiến trường bao nhiêu năm, ngươi cho rằng ngươi còn có thể hù dọa ở ta? Tân Minh từ chối cho ý kiến cười cười, đối Bạch quốc hoàng đế nói, chấm, vẫn là càng hiếu kỳ ngươi quyết định, có phải hay không dự định trợ giúp Nam quốc? Bạch quốc hoàng đế nhìn xem Tân Minh, lại nhìn xem Lão Nguyên xoái, một cái là sở quốc tiểu hoàng đế, một cái là Nam quốc chinh chiến nhiều năm Lão Nguyên xoái, hai người này hắn đều đắc tội không nổi a. Suy nghĩ một chút về sau, hắn gởi khổ một tiếng, cái này, rất trọng yếu a. Tân Minh nói, đối chấm tới nói, không trọng yếu, đối với ngươi mà nói, rất trọng yếu, bởi vì có ngươi hai trăm ngàn đại quân, chấm đại quân vẫn như cũ có thể thắng. thế nhưng là ngươi thật muốn cho hắn Nam quốc hai trăm ngàn đại quân, cái kia chính là cùng chấm làm đúng. chấm, có thể hiện tại liền đem ngươi đánh giết. không tin, ngươi cứ việc có thể thử một chút. Bạch quốc hoàng đế những mày, nếu như nói Nam quốc Lão Nguyên Soái là trong bóng tối uy hiếp, như vậy tần minh cái này, cái kia chính là trên mặt nổi quang minh chính đại uy hiếp. loại này uy hiếp, hiện nhiên để hắn rất không thoải mái. tốt xấu hắn là một cái hoàng đế a, đây cũng quá không nghệ mặt hắn a. Lão Nguyên Soái cười lạnh, Bạch Hoàng, hiện tại ngươi hẳn phải biết lựa chọn như thế nào a hắn sở quốc như thế ủy thế hiếp người, ngươi cảm thấy có cần phải giúp bọn hắn sao không không không tần minh đánh gáy nói chấm không để cho bạch quốc giúp chấm chấm chỉ là muốn biết nam quốc muốn hay không đối phó với sở quốc lão nguyên xoáy bĩu môi đối bạch quốc hoàng đế nói hắn uy hiếp như vậy hiển nhiên không có đem bạch quốc để vào mắt bạch quốc bệ hạ ngươi vẫn là nói cho hắn biết ngươi quyết định đi ta cũng tốt đem tiểu tử này buộc cầm hắn uy hiếp sở quân tất nhiên không chiến mà thắng à bạch quốc hoàng đế giao động xác thực nếu như đem tần minh bắt dùng để uy hiếp sở quân như vậy sở quân chắc chắn thất bại à chỉ cần hắn đồng ý giúp nam quốc nam quốc giống như tất thắng nghĩ tới đây, hắn liền muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, Tần Minh trên tay không biết từ nơi nào lấy ra một đống màu đen cục sắt. Chỉ thấy hắn ôm lấy cục sắt, nhắm ngay lão Nguyên Soái. Lão Nguyên Soái gặp Tần Minh ôm lấy cục sắt, đem một cái to bằng ngón tay cổ sắt đối với mình, cười lạnh một tiếng nói, làm gì? Hù dọa bản Nguyên Soái A. Cục cục cục. Tần Minh bóp súng máy nút bấm một khắc này, Lão Nguyên Soái cái kia mập mạp thân thể trực tiếp tại nguyên chỗ nhảy lên múa. Chân bảy toàn quân xuất kích. Theo vài tiếng cục cục cục, Lão Nguyên Soái thân thể hung hăng run run vài cái về sau. Hắn dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn xem đầy máu ở ngực, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn một chút Tân Minh, muốn nói cái gì, nhưng lại nói không nên lời. Tân Minh hừ một tiếng, đem súng máy vác lên vai, nói, đây chính là nói nhảm nhiều xuống chẳng. Lao Nguyên xoay há hốc mồm, sau cùng, ngã trên mặt đất. Trung quanh Bạch Quốc các đại thần đều dọa đến ảo nao lùi lại, đối Tân Minh trên tay cái này vũ khí, vô cùng e ngại. Tân Minh không thèm để ý chút nào, đối Bạch Quốc hoàng đế nói, hiện tại, ngươi một cái làm sao tuyển a? Nhìn lấy Tân Minh trên bờ vai hấp động kia động họng súng hữu ý vô ý đối với mình, Bạch Quốc hoàng đế sắc mặt trắng bệch. Hắn không phải người ngu. Cho nên lập tức mở miệng nói, "Ta, ta biết, ngươi yên tâm, chấm tuyệt đối sẽ không hợp tác với Nam quốc, thật, chấm ngay từ đầu liền không có nghĩ hợp tác với Nam quốc." Tân Minh cười, "Vậy thì tốt, người thật thời, vì Tuấn Kiệt nha, ngươi có dạng này dã nộ, chấm, rất vui vẻ, về sau, Sở quốc cùng Bạch quốc thì là bằng hữu." Bạch quốc hoàng đế vui vẻ, "Thật sao? Qua nhiều năm như vậy, Bạch quốc kẹp ở Sở quốc cùng Nam quốc ở giữa, hai đầu khó mà làm người a." Dứt khoát, hắn hai bên đều không làm quan hệ, lẫn nhau không lui tới, cũng không được tội. Đây chính là hắn tại trong khe hẹp sinh tồn chi đạo. Thậm chí hai bên đánh nhau Hắn cũng tận lượng không can thiệp, làm ăn dư người xem. Thang đến lần này, Nam Quốc lão nguyên xoáy đến, đối mặt vụn trộm nguy hiểm, hắn càng nghĩ bị thuyết phục giúp Nam Quốc. Thế nhưng là Tần Minh xuất hiện, giết Nam Quốc lão nguyên xoáy, họng súng đối với hắn, mới lại để cho hắn cải biến quyết định. Nam Quốc lão nguyên xoáy chết tại Hán Bạch quốc hoàng cung, vô luận như thế nào, hắn không có cách nào cùng Nam Quốc bàn giao. Hiện tại Tần Minh họng súng đối với hắn, hắn chỉ có thể ôm Tần Minh cái này sở quốc hoàng đế bắt đuổi. Cho nên, hắn hiện tại không thể không, cũng vô cùng vui lòng đứng tại Tần Minh bên này. Bất quá Tần Minh lại nói tiếp, đó là đương nhiên là thật, về sau sợ quốc bảo cái ngươi năm nay bắt đầu, đừng quên mỗi năm cúng lên, hàng tháng chiều bài a. Bạch quốc hoàng đế tâm lý một khổ, không hiểu muốn khóc, nhưng bây giờ cũng không có cách nào, chạy tới một bước này, hắn đã không có lựa chọn khác. tự nhiên, tự nhiên, bạch quốc hoàng đế xấu hổ nói ra. tân minh hừ một tiếng, không thể không nói, người sau cùng quyết định, rất sáng suốt. chấm sau cùng phát ngươi một chút, đã bạch quốc cầu giúp đỡ bọn ngươi, nói rõ bọn họ hoảng, cho nên sở quốc tất thắng. bạch quốc hoàng đế sững sờ, suy nghĩ kỹ một chút, có đạo lý a. tân minh cũng không nhiều lời, liền trực tiếp quay người, hướng về bên ngoài đi đến. bạch quốc hoàng đế nói. Sở hoàng vậy hạ vậy? Ngài đây là, chấm trở về, ngươi tự mình xử lý lao giả này thi thể đi." Thần Minh khoát khoát tay, liền trực tiếp rời đi. Hắn không lo lắng cái này, Bạch Quốc hoàng đế sẽ còn giúp Nam quốc, ngược lại Nam quốc lão nguyên xoáy đều chết hắn nơi này, Nam quốc chắc chắn sẽ không bỏ qua, theo hắn giải thích thế nào. Nhìn lấy thần Minh rời đi bóng người, Bạch Quốc hoàng đế thở dài, khiến người ta đem thi thể thu thập về sau, hắn mới bất đắc dĩ mở miệng nói. "Đây thật là, người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống a." Nói xong, hắn lại sâu sắc thở dài, đừng đề cập nhiều biệt khuất. Mà một bên khác, Trần Minh cũng không có làm nhiều trình độ. Ra Bạch Quốc đô thành thì hướng về Mã Đề Sơn tiến đến. Nam Quốc đại quân Nguyên Soái chết, hiện tại bọn hắn không có đầu lĩnh, chính là quần lòng vô thủ thời điểm. Lúc này thời điểm, nếu để cho Sở Quốc đại quân toàn diện xuất động đi đánh bất ngờ, tuyệt đối sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Trải qua hơn nửa ngày lên đường, trở lại Mã Đề Sơn, trời đã nhanh tối. Thần Minh trở lại doanh trướng, đem chuyện đã xảy ra cho mọi người nói. Long Nguyên Soái rất tán thành Thần Minh ý kiến, lập tức hạ lệnh, để đại quân nghỉ ngơi thật tốt, tối nay lúc nửa đêm, đánh bất ngờ trại địch. Ngồi tại trong đại trướng, Long Nguyên Soái các loại chủ tướng nhóm đều cười rất vui vẻ địch quân nguyên soái đều không, mà bọn họ lại tại xin giúp đỡ, thì rõ ràng chứng minh một chút, Nam quốc đại quân, không có lòng tin. Trước đó mấy cái cuộc chiến đấu, tác dụng rất lớn, giết địch mấy chục ngàn, chiệt để đánh tan bọn họ tự tin. Sau đó, Long Nguyên Soái làm một phen phân phó về sau, liền để các doanh tướng lãnh cùng phó tướng nhóm đi làm chuẩn bị. Trong đại trướng, chỉ còn lại Long Nguyên Soái cùng Chu đại tướng quân cha và con gái cùng với Tiết Tiên Phong cùng Tần Minh. Giờ phút này, Chu đại tướng quân nhìn lấy Tần Minh nói, Tần tiểu tướng thật sự là lợi hại, có thể giết Nam quốc lão Nguyên Soái, còn có thể thuyết phục Bạch quốc không xuất binh, lần này, công lao rất lớn a. Tân Minh cười cười, may mắn mà thôi. Chu Linh Lung nói, ngươi thì đừng khiêm đường, lần này ngươi công lao vốn là rất lớn, mà lại ngươi giết địch cũng rất manh liệt ta. Tân Minh cười cười, ngay sau đó liền nghe Chu Linh Lung lại đúng Nguyên Soái nói, Long Nguyên Soái, tần Tiểu Tướng dạng này công lao, lại là nhân tài bụng này, ngài vì cái gì chỉ là để hắn làm một cái tiểu tướng đâu? Hắn hoàn toàn có thể thống lĩnh một cái doanh. Long Nguyên Soái xấu hổ, nói, cái này, cái này, chiến tranh về sau, bệ hạ hẳn là sẽ cho tần Tiểu Tướng phong thưởng. Chu Linh Lung gật đầu, đối nàng cha nói, cha, đến thời điểm ngài có thể cùng Long thúc thúc cùng một chỗ giúp tần tiểu tướng cho bệ hạ nói nói tốt, thực sự không được. cha ngài quân công cũng để cho cho tần tiểu tướng, để hắn cũng lăn lộn cái một quan viên nửa trước. chu đại tướng quân cười ha ha nói, ngươi nha đầu này, lấy tay bắt ca ha ha, ngươi đây chính là tội khi quân a. tần minh cũng đành chịu cười, nha đầu này quá hổ. sau đó gượng cười nói, đúng, cái này không hợp quý củ. chu linh lung khoát tay nói, không có việc gì, ngược lại bệ hạ cũng không biết, chúng ta không nói là được. lời này vừa nói ra, tần minh xấu hổ cười cười. mà long nguyên xoáy cùng tiết nhân quý, thì đều là cổ gái nhìn lấy tần minh. mọi người cứ như vậy nói chuyện hiếm, mai cho đến đêm cuối lúc. Bên ngoài, truyền lệnh quan tiến đến, nói: "Nguyên Soái, 400.000 đại quân đã tập hợp hoàn tất, tất cả mọi người trạng thái thật tốt, tùy thời có thể xuất chiến." Long Nguyên Soái sắc mặt nghiêm túc, mặc lấy khôi giáp đứng dậy, đối đồng dạng mặc khôi giáp Chu đại tướng quân cùng với tiết nhân quý cùng tần minh nói: "Đi thôi, mọi người ra đại trướng, đến điểm tướng đại phía trên." Long Nguyên Soái nhìn lấy an tĩnh 400.000 đại quân, lớn tiếng nói: "Mới đầu, trong quân địch tướng lãnh bị chúng ta giết 10 cái." Nam quốc đại quân sợ, Nguyên Soái chạy đến Bạch quốc hoàng cung đi cầu Bạch quốc phái binh giúp bọn hắn. Đáng tiếc, Bạch Quốc biết ta đại sở tất thắng, cho nên bọn họ không có đồng ý mà lúc này đây, chúng ta Tần tiểu tướng vừa vặn đi chặn giết Nam Quốc đại quân Nguyên Soái. Bây giờ, Nam Quốc đại quân tướng lĩnh không nhiều, Nguyên Soái cũng chết, bốn mươi mấy vạn đại quân, không tướng Soái chỉ huy, đúng là bọn họ quân tâm tan dã thời điểm. Cho nên, quân ta tối nay, tất một lần hành động đánh tan Nam Quốc đại quân, giết lùi Nam Quốc yếu quân, dương ta sở quốc đại quân chi huy. Phía dưới, 400.000 đại quân đồng thời nắm tay giơ lên, hét lớn, giết, giết. Tự tin thanh âm, hùng hậu lực lượng, biểu hiện ra đội quân này uy lực. Thần Minh rất hài lòng, nhìn về phía Long Nguyên Soái. Khẽ gật đầu, Long Nguyên Soái hít thở sâu một hơi, hét lớn, "Toàn quân xuất kích!" Chương 732, nhất tướng công thành vạn quốc khô. Đêm kia, 400.000 đại quân, an tĩnh xuyên qua rừng rậm, hướng về Nam Quốc đại quân đánh tới. Nam Quốc quân doanh, không thiếu tướng lĩnh còn đang chờ bọn hắn Nguyên Soái, từng cái tâm thần không yên. Vô số binh lính, cũng đều hữu rũ. Mấy cái ngày thời gian, chết mấy chục ngàn người, bao quát tướng lãnh. Lúc này, tất cả mọi người lẫn nhau vụn trộm truyền ngôn, Nguyên Soái cũng không tại quân doanh. Cái này khiến vốn là không có gì lòng tin vô số các binh sĩ, càng thêm hoảng giờ phút này đến khuya vốn là không có gì đấu trí đại quân, đại bộ phận biết rõ hơn ngủ. nhưng vào lúc này vô số mũi tên từ trong rừng rậm bắn ra, rơi vào cơ hội không có để phòng nam quốc đại quân trong quân doanh. trong ngay mắt vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, bừng tỉnh không ít ngủ say binh lính, có binh lính là bị đau tỉnh, có trực tiếp liền không có tỉnh. nhìn không thấy mũi tên phô thiên cái địa như mưa rơi rơi xuống, toàn bộ quân doanh bị tiếng kêu thảm thiết bao phủ. ngay sau đó lại là một nhóm mũi tên bay ra, lần này mũi tên mang lên hỏa diễm, đầy trời tia lửa, đem nam quốc đại binh lính nhóm ngủ đến. Hỏa tiễn rơi vào Nam Quốc đại quân, nhen nhóm lều vải, nhen nhóm lương thảo, rơi vào binh lính trên thân, đem các binh sĩ tiêu kêu thảm. Một trận mang hỏa tiễn mũi tên rơi xuống về sau, vô số Nam Quốc đại quân dẫn theo đào thường, tiếng hô giết rung trời từ trong rừng rậm xung ra, đối với bị ánh lửa chiếu sáng Nam Quốc đại doanh mà đi. Vốn là tại dưới sự ứng phó không kịp tổn thất nặng nề, còn rơi vào hoang sợ cùng hoàng mang bên trong Nam Quốc đại quân, đối mặt khí thế như Hồng Sở quốc đại quân, cơ hồ không nghĩ lấy phản kháng, không ít người trực tiếp quay đầu, liền muốn chạy. Một đêm này, Mã Đề Sơn nhất định muốn trở thành núi thây biển máu. Một đêm này, Nam Quốc Trong hoàng cung, Nam hoàng như thế nào cũng ngủ không được lấy. Trong ngự thư phòng, hắn cùng Quốc sư cùng với Sở Lan ngồi thật lâu. Hắn không biết hiện tại chiến trường phát sinh cái gì, nhưng là, trước mấy lần tình huống chiến đấu, hắn cũng biết. Mấy lần đánh bại, để hắn rất sầu. Đương nhiên, nếu như là biết giờ phút này Mã Đề Sơn chính tại phát sinh sự tình, đoán chừng, hắn một miệng lao huyết đều phải phun ra ngoài. Bây giờ cục thế không tốt, ta Nam Quốc đại quân không ổn a." Nam hoàng thở dài. Quốc sư cũng nói, "Sở quân vượt quá tưởng tượng cường đại, so 2 năm trước, mạnh lớn quá nhiều." Sở Lan uống một hũ trà, "Phụ hoàng ta tại vị lúc Sở quân thì rất cường đại. Về sau, Tân Minh lại làm một lần duyệt binh, cái kia thời điểm lại tăng lên một lần quân đội tự tin. Về sau, hắn làm hoàng đế, ta nghe nói, cũng là đại lực đang phát triển quân đội, mệnh lệnh binh bộ cùng võ quan, tăng cường huấn luyện binh lính. Bây giờ nghĩ lại, hắn cũng là tại vì chiến đấu, làm chuẩn bị. Nam Hoàng xoa xoa cái chán, nói, thất sách, như trưởng công chúa như lời ngươi nói, tiểu tử này, thật rất xem trọng bọn họ quân đội, cũng đem bọn hắn quân đội huấn luyện rất mạnh. 500.000 đối với hắn 400.000, còn rõ ràng ăn thiệt thòi. Vậy hạ, phải chăng cho lão nguyên soái tăng phái về quân? Quốc xứ hỏi Nam hoàng cười khổ, loại tình huống này, ít hơn so với 200 ngàn Việt quân, không có ý nghĩa. Mà chấm như là tăng phái Việt quân, hắn Sở Quốc cũng có thể tăng phái, kết quả cuối cùng, bất quá là tổn thất càng lớn thôi. Cái kia, tình huống này, ta Nam Quốc đại quân, không biết nên như thế nào tự xử. Quốc sư cũng lo lắng. Nam hoàng nói, lão nguyên soái chinh chiến mấy chục năm, hắn nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Chấm, tin tưởng hắn. Sở Quốc, hoàng cung, cứ việc đêm đã khuya, nhưng tiểu công chúa Sở Nghiên lại vậy mà cũng không có ngủ. Giờ phút này, nàng đang xem tấu chương bên trong bao quát trước mấy ngày mã đề sơn tình hình chiến đấu báo cáo la long nguyên xoáy chuyển về trọng điểm sách thần minh tiểu công chúa đem sổ gấp đã nhìn nhiều lần mới để xuống hô khẩu khí nói có thần minh ca ca tại thật đúng là hết thệ thuận lợi a hy vọng sớm một chút giải quyết chiến sự tốt về sớm một chút nói nàng chu chu mỏ ngay sau đó tiếp tục xem hắn đấu trương bên cạnh nha hoàn tiểu đào cho nàng đầu một đêm cháo nói công chúa ngài nghỉ ngơi một chút đi tiểu công chúa nhìn xem cháo nói lại là cháo a tiểu đào ngươi giúp ta phao một thùng dưa chua mùi vị mì tôm đi a công chúa Ngài ăn nặng như vậy khẩu vị, là dự định tiếp tục thức đêm à?" Tiểu Đào nói. "Tiểu công chúa tiếp tục xem tấu chương, đây là tần Minh ca ca giao cho ta nhiệm vụ, ta nhất định muốn xử lý tốt triều chính, không thể để cho hắn thất vọng. May ra, hắn đi thánh địa thời điểm, ta liền giúp phụ hoàng xử lý, hoặc không ít thứ." Tiểu Đào cười cười, "Đi cho Sở Nghiên Mỹ tôn đi." Một bên khác, Mã Điền Sơn. Nơi này tiếng hô giết rung trời, tiếng kêu thảm thiết, đồng dạng chấn thiên. Nam quốc đại quân đối mặt Sở quốc đại quân đánh bất ngờ, không có chút nào hứng đối chi lực, mà Sở quốc đại quân từng cái đuổi theo Nam quân chặt. Bên trong Chu Đại tướng quân rất mạnh, Chu Linh Lung cũng rất máy liệt, hai cha con cùng một chỗ, chiêu ứng lẫn nhau, giết hứng khởi. Một bên khác, làm chủ xoáy Long Nguyên xoáy, cũng là tay cầm một cây chuôi dài đại đao, đại đao bị hắn làm đến sắc bén tinh xảo, không ngừng có người đầu bay ra. Tiết Nhân Quý càng mạnh, Phương Thiên họa kích tại trên tay hắn, cùng an động cơ giống như, không ngừng bị huy động, tới gần người hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần Minh bên này thì tương đối không có ác như vậy, đương nhiên, chết trên tay hắn cũng thật sự là không ít. Đến sau cùng, hắn cũng giết bỏ mắt, một mực giết, giết địch nhân sợ hãi, hắn làm một cái đế vương giờ phút này tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu muốn để tất cả địch nhân vĩnh viễn không còn dám khi dễ sở quốc riêng là giống nam quốc dạng này vì cái gọi là bất tử dưỡng thường xuyên phát động chiến tranh tân minh biết về sau thống trị thiên hạ hắn sẽ không như thế hung tàn đi giết người thì phổ thông lúc trước thu phục lệ quốc một dạng tận lực không đánh mà thắng nhưng lần này không giống nhau đối mặt nam quốc dạng này tồn tại nhất định phải giết tới hắn sợ một đêm này tân minh không biết giết bao nhiêu người hắn chỉ biết là hắn lui đi một bước dưới chân đều là thi thể sau cùng chân trời xuất hiện một tia nắng sớm Phụ lên ra một mảnh rừng như máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Mã Đề Sơn dần dần bị chiếu sáng. Vô số sở quân ngồi dưới đất nghỉ ngơi bị ánh sáng mặt trời tắm rửa ở trên người lúc bọn họ mới nhìn đến trên người mình đều nhiễm nhiều máu như vậy. Tần Minh híp mắt nhìn về chân trời, giơ tay lên phía trên, tất cả đều là máu. Trên mặt hắn không lộ vẻ gì, cũng thấy không rõ biểu lộ, cũng không làm được biểu lộ, tất cả đều là máu. Ngưng kết. Chậm dãi sau khi đứng dậy, mặt đất thi thể khắp nơi có thể thấy được. Long Nguyên xoay đi tới, nói, bệ. Tần tiểu tướng, không có sao chứ? Tần Minh kẽ ló đầu, một bên. Tiết Nhân Quý, Chu Đại tướng quân cha và con gái cũng đều tới. Tất cả mọi người mặt không biểu tình, rất nhiều người như vậy, không có người hội bắt đầu vui vẻ. Bất quá, Long Nguyên Soái dù sao cũng là Nguyên Soái, hắn nhìn mọi người một cái, nhìn xem tất cả Sở quốc đại quân, mở miệng nói đến, không muốn giống như cái xác không hồn, đều đứng lên. Nghe rõ ràng, các ngươi không phải tại giết người, các ngươi là tại bảo vệ quốc gia. Bởi vì qua hôm nay, khi dễ chúng ta mấy trăm năm Nam quốc sẽ vĩnh viễn không dám ở phạm ta biên cảnh. Loại lời này là nhất định phải nói, kiên định các binh sĩ niềm tin không đến mức để bọn hắn bởi vì giết địch nhân mà có quá nhiều gánh vác. Thần Minh cũng hít thở sâu một hơi, trong lòng nghĩ đến một câu. Nhất tướng công thành vạn quốc hô. Chương 733, đại hoạch toàn thắng. Nhất tướng công thành vạn quốc khô, xác thực là như vậy. Từ xưa đến nay, chiến tranh là không có cách nào tránh cho. Muốn tránh cho tàn nhẫn chiến tranh, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là ngươi đủ cường đại. Mà đủ cường đại, tất nhiên là cần trải qua đáng sợ chiến tranh mới có thể để cho người khác sợ ngươi. Một bước này, ắt không thể thiếu. Đi qua một đêm chiến đấu, 400.000 sở quân, tiêu diệt nam quốc đại quân gần mấy trăm ngàn người. Còn lại 300.000 đại quân vứt vũ khí rời áo giáp, cuống quýt chạy trốn, tất cả trốn chạy. Mà sở quốc bên này, tổn thất không đến 10.000 người. Bất quá, cuối cùng cũng là tổn thất, đây cũng là tần minh cao hứng không quá lên nguyên nhân. Khiến người ta đem chính mình người thi thể tìm tới về sau, Long Nguyên xoáy hạ lệnh, đem cái này 10.000 người thi thể mang về, để người nhà bọn họ có thể thật tốt an táng. Đến mức địch quân thi thể, cũng là lập tức bị sở quân đào hố, ngay tại chỗ trốn xuống, cũng như thế, rất nhân tính hóa. Nam quốc đại quân quân doanh triệt để hủy, một trận chiến này, Nam quân bại. Sở quân đại doanh, chỉnh đốn sau đó sở quân, cũng là khôi phục tâm thái. Vì chiến sĩ người, tâm thái điều chỉnh, phi thường trọng yếu, giờ phút này mọi người tâm thái điều chỉnh tốt, Long Nguyên Soái cũng thở phào. Trong âm thầm, Long Nguyên Soái tìm tới Tần Minh cùng Tiết Nhân Quý, ba người đơn độc tại một cái trong doanh trướng, thương nghị tiếp xuống tới nên như thế nào. Dựa theo Long Nguyên Soái ý tứ, thừa thế xông lên, trực tiếp giết tới Nam Quốc, đem Nam Quốc thống trị. Nhưng Tần Minh suy nghĩ một chút, hiện tại làm như thế, còn không quá hiện thực. Nam Quốc cũng đã từng sở quốc không chênh lệch nhiều, cầm xuống về sau, quản lý là một cái vấn đề rất lớn. Mà khác chính là Nam Quốc khoảng cách Sở Quốc có chút xa, nó không giống Lệ Quốc, cùng Sở Quốc lần lượt trực tiếp đặt vào bản khối là được. Nếu như đem Nam Quốc hiện tại cầm xuống, như vậy xa như vậy, nhất định là không tốt quản lý cùng thống trị. Mà lại diệt Nam Quốc, Nam Quốc xung quanh quốc gia nhất định muốn kiếm một trận canh, Sở Quốc còn phải nghĩ biện pháp đi đối phó những quốc gia này, lại là không dễ dàng. Hoặc là nói, họ dễ dàng phân thân pháp thuật. Lệ Quốc lúc trước thuận lợi là bởi vì Lệ Quốc tiểu hoàng đế là đầu hàng, hơn nữa lúc ấy Lệ Quốc có chút phân liệt, quần thần mỗi người vì lợi ích, không để ý bất tính mà dân chúng gặp Sở quốc chính là nền chính trị nhân tử, lại đúng lệ quốc bách tính tốt, không ít bách tính cam tâm tình nguyện bị Sở quốc thống trị, mới đưa đến Sở quốc thuận lợi thu lệ quốc thành bây giờ vùng phía tây. Nhưng Nam quốc hoàn toàn không giống, cái này quốc gia nhất định là so sánh đoàn kết, bọn họ xem Sở quốc là địch nhân, nhất định không tốt thống trị. Tại không có tuyệt đối nhân thủ có thể quản lý Nam quốc, không có tuyệt đối binh lực có thể thống trị Nam quốc lúc, Tần Minh cảm thấy là không cần thiết hiện đang mạo hiểm. Ngược lại tràng thắng lợi này đã tuyên cáo Sở quốc so Nam quốc cường đại, Nam quốc muốn lại cùng Sở quốc đụng vào, cái kia cơ hồ là không thể nào nhưng nếu như lúc này thời điểm sở quốc tấn công mạnh như vậy nam quốc liều chết đánh cược một lần cả nước chí ít còn có 7-8 chục vạn binh mã đến thời điểm sở quốc chưa hẳn sẽ không lỗ tân minh đem chính mình lo lắng cùng lo lắng giảng về sau long nguyên xoáy cùng tiết nhân quý đều lò hào gật đầu cảm thấy cũng có đạo lý hiện tại như là thừa thế xung lên có thể hay không cầm xuống nam quốc cũng còn chưa biết nhưng sở quốc khẳng định sẽ nỗ lực không nhỏ đại giới huống chi cách xa như vậy toàn lực đi nói chuyện cũng không phải là tại mã đề sơn đánh mà là đi nam quốc cứ như vậy ưu thế hội nhỏ rất nhiều trợ giúp cũng sẽ rất không kìm kể từ đó bệ hạ cái này nam quốc chúng ta chuyện gì cầm xuống?" Long Nguyên xoáy hỏi. Tân Minh cười một tiếng, "Chờ ta sở quân càng nhiều mạnh hơn, nhân tài càng nhiều thời điểm. Đến thời điểm, trước tiên đem Bạch Quốc cái này cổ đầu tường cầm xuống đi." Long Nguyên xoáy cùng tiết Nhân Quý đối mặt, hai người đều cười. Nhìn đến vị này bệ hạ Dạ Tâm, không chỉ có riêng, là Nam Quốc. Đại quân chỉnh đốn sau đó, trước phái 20.000 người, đem cái kia 10.000 hy sinh tướng sĩ thi thể đưa về Sở Quốc. Mặt khác 370.000 người, tiếp tục ở chỗ này, cho chấm uy hiếp Nam Quốc." Tân Minh nói, cười lạnh một tiếng. Từ xưa chiến tranh, chỉ cần không phải cả nước chi lực diệt quốc chi chiến, thua một phường đều muốn cho thắng một phương hải lòng bồi thường. Như là không cho, liền để xuống lời nói, tiếp tục đánh. Long Nguyên xoáy hỏi, "Vậy hạ, ngài cảm thấy, bồi thường chúng ta cái gì?" "Bồi thường nhiều ít." Thần Minh nói, muốn thành trì lời nói, khoảng cách quá xa, không tốt quản. Dạng này, muốn bọn họ bồi thường 400.000 đại quân quân phí, hơn 10.000 tướng sĩ hy sinh phí bồi thường, chiến tranh tổn thất phí, tiêu hao phí, chung 100 triệu lượng bạch ngân. Nghe đến cái số này, tiếp nhân quý cùng Long Nguyên xoáy dọa đến khẽ run rẩy. "100 triệu lượng bạc ngân a, tương đương với sở quốc gần đồng dạng cả nước năm thu thế." Không nghĩ tới Trần Minh ác như vậy. Mở miệng liền muốn nhiều như vậy. Tân Minh gặp hai người giật mình, cười cười nói, cũng tương đương với Nam Quốc gần nửa năm thu thuế, tin tưởng bọn họ đối mặt khả năng lần nữa sẽ ra chiến đấu cùng công kích, còn thì nguyện ý thỏa hiệp. Long Nguyên xoáy sâu hổ cười cười, thỏa hiệp tuy nói cuối cùng có thể sẽ thỏa hiệp, nhưng là quá trình chỉ sợ sẽ không dễ dàng. Tân Minh nói, kết quả để chấm hải lòng liền tin. Cái kia bệ hạ, chúng ta là không phải sớm phái đàm phán quan viên tới. Long Nguyên xoáy hỏi. Tân Minh cười cười, còn muốn cái gì đàm phán quan viên, đến thời điểm đàm phán, chấm cùng tiết nhân quý, lại tìm mấy cái quan, đi là được đàm phán loại sự tình này, thần minh không biết lối bước, cho nên hắn muốn tự thân đi làm. Cùng nói là đàm phán, không bằng nói tự mình đi ra điều kiện. mệnh lệnh ba ngàn đại quân nghỉ ngơi thật tốt, nếu như Nam quốc không đồng ý đàm phán yêu cầu, đến thời điểm chấm thì chuyển tin tức cho các ngươi, các ngươi đến thời điểm thì hướng về Nam quốc tiếp tục đẩy tới, không sợ bọn họ không thỏa hiệp. Thần minh nói ra, Long nguyên xoáy chặt tay, tuân mệnh. Nơi này chiến đấu thủ thắng tin tức đã để người hướng Sở quốc hoàng cung đưa đi. Sáng ngày thứ hai, Sở quốc hoàng cung trong đại điện, tiểu công chúa mặc lấy một thân vô cùng đoan chính vội vãn phong bảo, ngồi ở trên đường, phía dưới bách quan đoan chính đứng thẳng giờ phút này phía dưới có đại thần nói công chúa điện hạ bệ hạ còn muốn bế quan bao lâu a bây giờ tiền tuyến căng thẳng bốn ngàn đại quân đang tác chiến bệ hạ lại vẫn cư ở thời điểm này không để ý tới triều chính cái này thực sự không ổn tiểu công chúa những mày diệp đại nhân bệ hạ bế quan lại đối triều chính nhất thanh nhị sở càng đối chiến sự tình như lòng bàn tay điểm ấy các ngươi không cần quan tâm thế nhưng là dù sao cũng là cùng nam quốc đại chiến có dạng này chiến đấu tại tiến hành bệ hạ cũng không lộ diện luôn luôn làm cho lòng người bất an a diệp đại nhân mở miệng tiểu công chúa nói chỉ là một trận chiến đấu thôi Con ta thế như trẻ tre, nhiều lần chiếm thượng phòng, các ngươi lo ngại. Đây chính là Nam quốc, không so ta sở có kém, công chúa điện hạ nói như thế nhẹ nhõm, cũng các không nên xem nhẹ lẫn nhân. Diệp đại nhân nói tiếp. Tiểu công chúa có chút bất mãn, đang muốn nói tiếp lời nói, đã thấy một truyền lệnh quan vội vàng xuống tới, hét lớn: "800 giằng thăng cấp, chiến trường tin chiến thắng." Mọi người vội vàng nhìn qua, ngay sau đó nha hoàng tiểu đảo cũng lập tức đi xuống đem thư báo lấy tới đưa cho tiểu công chúa. Tiểu công chúa mở ra sau khi nhìn xem, ngay sau đó mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra: "Diệp đại nhân, bản cung nói ngươi lo ngại, ngươi chính là lo ngại" Bây giờ, chiến trường tin chiến thắng, quân ta đại hoạch toàn thắng, lấy hơn 10 ngàn người hy sinh đại giới, đánh giết địch quân hơn 10 vạn người, giết địch nhân mức mũ khí giới áo giáp, nghe ngóng rồi tròn, Nam quốc bại. Chương 734, quý sứ xin dừng bước. Nghe đến tiểu công chúa lời nói, đầy triều văn võ, trong nháy mắt sôi trào. Sở quốc thắng, Nam quốc bại, đối với Sở quốc tới nói, tuyệt đối là chuyện thật tốt. Qua nhiều năm như vậy, Nam quốc thường xuyên phái binh, vượt qua bạch quốc, chạy đến Sở quốc biên cảnh, quấy rối Sở quốc. Tuy nhiên trên cơ bản đều đem bọn hắn đánh lui, thế nhưng là cái này giọng điệu biến hóa ta. Bây giờ, Sở quốc chủ động xuất kích thắng một hơi này cũng coi như ra đồng thời có thể tuyên cáo thiên hạ Sở quốc không chỉ có thể trước cửa nhà phát tài Nam quốc ra khỏi nhà miệng cũng có thể phát tài Nam quốc lần này thắng lợi tuyệt đối là ý nghĩa trọng đại phía dưới Diệp đại nhân há hốc mồm có chút không lợi nào để nói hắn lúc trước dùng chiến sự vì lý do nói Tần Minh vị hoàng đế này không chịu trách nhiệm không tự mình ra mặt tại triều chính, chính chiến tranh thời điểm nắm giữ triều chính lại đẩy một nữ nhân đi ra nhưng là bây giờ hắn không lợi nào để nói bởi vì coi như Tần Minh không ra mặt chiến tranh vẫn là thắng ngươi không phục không được a. Tiểu công chúa nở nụ cười, lại đem tin chiến thắng nhìn mấy lần về sau mới tiếp tục mở miệng. Lần này đại chiến báo cáo thắng lợi, bên ta đem hướng Nam quốc đưa ra yêu cầu đối với ta Sở quốc cho kết xù bồi thường. Cái này chính là ta Sở quốc chi tự tin cùng thực lực. Bách quan phân chấn đều kích động gật đầu. Bên trong nhị công chúa Sở xương nhìn lấy phía trên muội muội, tâm lý tư vị khó hiểu. Nàng vì ngồi lên vị trí này đã từng cùng đại công chúa địa vị ngang nhau, mỗi người lôi kéo thế lực, cái kia thời gian một năm, song phương đánh đến hừng hực khí thế, có thể lại không nghĩ rằng cuối cùng hết lần này tới lần khác là cái này không tranh không đoạt không có dã tâm tiểu muội. Ngồi lên vị trí này, mà lại ngồi lên về sau, hết thể đều thuận lợi như vậy. Nghĩ tới đây, nhị công chúa lòng tràn đầy đắn chắc. Giờ phút này, tiểu công chúa tiếp tục đem một vài có vấn đề tấu chương, sách đi ra, cùng mọi người tiếp tục thương nghị. Vô luận là xử lý sự tình thái độ cùng phương pháp cùng với sau cùng quyết ra quyết định, đều khiến người ta tìm không ra cái gì mà bệnh. Cùng lúc trước tiên đế phương thức xử lý không sai biệt lắm, cũng không so tần minh kém. Nhị công chúa đổi vị suy nghĩ, như là giờ khắc này, nàng ngồi tại vị trí này phía trên, có lẽ cũng không thể giống nhị công chúa như thế một dạng xử lý thích đáng triều chính. Thí thở sâu một hơi nàng đỗng nhiên nhiều một cái ý nghĩ, có lẽ chính mình thật không thích hợp ngồi đến vị trí kia đi. trong bất tri bất giác nàng lại có chút nghĩ thông suốt. cùng một thời gian, nam quốc kim loan điện, nam quốc hoàng đế giờ phút này cũng nghe đến hắn hơn 400.000 đại quân chiến bại tin tức. quả không phải vậy, vị này tự tin hoàng đế, tại chỗ phun máu ba lần, em chút cái xỉu. chỉ thấy hắn đổi phế ngồi trên ghế, trà trà khoe miệng máu, vô lực mở miệng nói, làm sao lại như thế? a, chấm năm đại quân, chết gần hai còn có ba thành kẻ đào ngũ, tướng lĩnh, chết hết, phía dưới. Bách quan sợ hãi rụt rè, cúi đầu, không dám ngôn ngữ. Nam hoàng sắc mặt trắng bệch, rất khó tiếp nhận hiện tượng này. Thật lâu sau đó, hắn mới thật sâu thở dài, nói, "Lúc này, Sở Quốc đại quân, động tĩnh như thế nào?" Bẩm bệ hạ, còn tại nguyên chỗ, bất quá xem ra, tựa hồ cũng không tính lui lại, ngược lại còn tại chỉnh đốn, hơi có chút. Tham tử kia nói đến đây, có chút khẩn trương. Nam hoàng sầm mặt lại, nói tiếp, "Là, Sở Quốc đại quân, hơi có chút, tiếp tục tiến công ý tứ." Lời này vừa nói ra, những cái kia trưởng mặc các đại thần nhất thời gấp, từng cái lẫn nhau nghị luận, lo lắng muốn chết bọn họ liền chạy diệt quốc bởi vì diệt quốc trước bọn họ ngồi ở vị trí cao có thể diệt quốc hậu bọn họ thì chẳng là cái thá gì khả năng sẽ còn chết cho nên tự nhiên đều vô cùng sợ hãi sở quốc đại quân giết tới gặp đến mọi người nghị luận ở mỹ nam quốc hoàng đế cũng đau đầu thấp giọng nói sở quốc thật chẳng lẽ muốn không chết không thôi à bệ hạ không được khai chiến nữa à như là một khi sở quốc đại quân giết tới quân ta không có 500.000 đại quân vô luận theo khác chỗ nào điều động đều có phong hiểm mà một khi sở quân đột phá biên quan phòng tuyến đến đô thành bên ngoài ta nam quốc sợ có diệt quốc chi phong hiểm à cái kia cổng thành lỗ hỏng còn chưa từng sửa chữa tốt đây, tương đương ta đô thành cửa lớn mở rộng ra nha. Có đại thần đi ra, quỳ xuống nói ra. đó lấy, lại có thần tử đi ra. vậy hạ, sở quốc thắng một tràng, giờ phút này di si khí tăng mạnh, thế như trẻ tre, quân ta mấy trăm ngàn bại trận, như là tái chiến, quân tâm đã bất ổn, thực sự không ổn à? vậy hạ, không thể tái chiến. thần tán thành, thần tán thành, chúng thần tán thành. nhìn lấy từng cái đại thần đi ra chính là cự tuyệt tái chiến, nam hoàng cũng có chút đau đầu. hắn làm sao từng không biết lợi hại quan hệ? tiếp tục đánh, tổn thất quá lớn, mạo hiểm quá lớn sau đó hắn thở dài nói người tới đưa hàng thương, thỉnh cầu đàm phán tuy nhiên đàm phán cũng sẽ tổn thất nhưng dù sao cũng so đánh xuống mua tốt kết quả là nam quốc hướng sở quốc đại quân quân doanh đưa hàng thương, cùng đàm phán sách long nguyên xoáy cùng tần minh sau khi xem xong đều cười vậy liền nghỉ ngơi hai ngày liền xuất phát đi nam quốc đàm phán tần minh tùy ý nói ra ngược lại cái kia 100 triệu lưỡng bạc hắn làm muốn định sau đó tần minh nghỉ ngơi hai ngày sau lại biến thân làm đàm phán quan viên mang theo tiết nhân quý chu linh lùng ba người mang một tên lính thì hướng về Nam Quốc đi. Đến Nam Quốc biên quan, Tần Minh lấy đàm phán quan thân phận, lấy ra Nam Quốc hoàng đế hàng thư cùng thỉnh cầu đàm phán đàm phán sách. Biên quan phòng tuyến tướng lãnh nghe nói Tần Minh bọn họ là sở quốc đàm phán quan viên, sắc mặt gọi là một cái khó coi, thái độ cũng vô cùng không tốt, thậm chí hận không thể đem Tần Minh bọn họ giết. Các ngươi cũng là sở quốc đến đàm phán. Cái kia tướng lãnh mặt đen lên mở miệng. Tần Minh gặp con hàng này thái độ không tốt, như mày nói, các ngươi hoàng đế để cho chúng ta đến đàm phán, các ngươi ngược lại giống như còn không quá hoan nghênh a đã như vậy, cái kia coi như chúng ta cũng là không đàm phán. Nói, Tần Minh liền chuẩn bị quay người muốn đi. Hơn nữa nhìn hắn bộ dạng này, thái độ còn vô cùng kiên quyết. Chu Linh Lung cùng Tiết Nhân Quý sững sờ, có chút không hiểu Tần Minh ý gì. Đàm phán, không phải Tần Minh cũng muốn sao? Vì lông bây giờ nói không nói thì không nói. Bọn họ làm sao biết, Tần Minh cái này người, là đúng lý không tha người, hắn không để ý tới cũng sẽ không để cho mình ăn thiệt thòi, huống chi hiện tại có lý. Hắn có thể xem người ta sắc mặt sao? Vậy khẳng định không được a. Mà cái kia biên quan phòng tuyến tướng lãnh gặp Tần Minh nói đi là đi, sắc mặt biến biến. Chiến sự tình huống, hắn cũng giải, nghe nói bây giờ sợ Quốc đại quân, vẫn là muốn một đường giải tới. Bây giờ nhìn Tân Minh thái độ này, giống như thật sự là muốn tiếp tục đánh a, không phải vậy thế nào nói đi muốn đi. Nếu là bọn họ đi, sở quân một đường đánh tới, hắn cái này phòng tuyến liền phải liều chết đấu tranh chiến đấu. Cái này là chuyện nhỏ, vạn nhất thua, chết đâu. Chúng chi bởi vì hắn, đàm phán không tiến hành, Nam quốc hoàng đế biết không được diệt hắn cả nhà. Nghĩ tới đây, hắn nuốt ngụm nước bọt, nói, "Quý sứ, xin dừng bước." Tân Minh khoát khoát tay, lưu đại gia ngươi, không nói, lao tử đi về đi. Nói cho ngươi Nam hoàng, cuộc chiến này còn tiếp tục đánh." Chương 735, phi thường cao điệu nghe đến Tần Minh nói tiếp tục đánh, cái kia tướng lãnh sắc mặt đều trắng, vội vàng đuổi theo ngăn lại Tần Minh lập tức nói, quý sứ không nên tức giận, là nhỏ sai, Tiểu Thiên sinh một cái mặt đen, để quý sứ hiểu lầm, Tiểu cho quý sứ xin lỗi, quý sứ tuyệt đối không nên bởi vì Tiểu gương mặt này không cao hứng à? Tần Minh liếc mắt đầu ngựa lúc trước tướng lãnh, thừ một tiếng nói, trời sinh mặt đen, a, làm sao hiện tại cười cùng một con chó giống như, Phần thường kia cười bùi, quý sứ không thích mặt đen, tiểu về sau cả một đời thì đều mang vẻ mặt vui cười. Tần Minh cười, không tệ, đây mới là cầu người bộ dáng a ngươi phải nhớ kỹ rồi, lần này là chúng ta sợ quốc đánh các ngươi nam quốc là các ngươi hoàng đế xin cần đàm phán chúng ta sợ quốc không quan trọng à chúng ta thật thích đánh à nhưng các ngươi muốn nói cho các ngươi cái mặt đến nói một chút nhưng là các ngươi à không muốn cho thể diện mà không cần vâng vâng vâng quý sứ nói cái gì đều là đúng chúng ta nhất định muốn mặt tướng lãnh giờ phút này sớm đã không có cản trở giờ phút này thấp kém đừng đề cập nghe nhiều lời nói thần minh lúc này mới hài lòng gật gật đầu nói còn không dẫn ngựa cái kia tướng lãnh gấp vội vàng gật đầu quy quy củ cụ cho thần minh dắt ngựa quay đầu ngựa lại hướng về bên cảnh phòng tuyến bên trong đi ngồi tại trên lưng ngựa. Tần Minh nhìn xem Tiết Nhân Quý cùng Chu Linh Lung, hai người đều dùng đội phục ánh mắt nhìn lấy Tần Minh. Bị tướng lãnh dẫn người nhập quan về sau, cái kia tướng lãnh còn đập một đôi nhân mã, hộ tống Tần Minh bọn người nửa ngày thời gian đi vào Nam quốc đô thành bên ngoài. Thật xa, liền thấy Nam quốc đô thành cổng thành làn nát, còn không có sửa chữa tốt. Giờ phút này chính có không ít công nhân tại tu. Tần Minh ba người cười cười, mang theo một trăm cái sở quốc binh lính, hướng về cổng thành mà đi. Tới gần cổng thành về sau, lập tức có không ít binh lính lao ra, ngay sau đó cầm đầu một người thống lĩnh mở miệng: Cái gì người? Tần Minh bên này, một cái sở quốc binh lính tiến lên nói, ba vị này là ta sở quốc đến Nam quốc đàm phán đàm phán quan viên. Nghe xong Nam quốc đến đàm phán, tốt gia hỏa, cái kia Nam quốc các binh sĩ cả đám đều lộ ra cừu hận ánh mắt. Nam quốc án đại bại trận chiến, ném chết người, tự nhiên là vô cùng không cao hứng. Giờ phút này, đều dùng không tốt ánh mắt nhìn lấy Tần Minh một nhóm người. Tần Minh ngồi tại trên lưng ngựa, hơi có chút bất đắc dĩ. Lần này, Chu Linh Lung học lấy Tần Minh ngay từ đầu bộ dáng, nói: "Còn không nhanh chóng ly khai, như là lãnh đạo chúng ta, liền lập tức quay đầu rời đi, cái này đàm phán, không nói cũng được." Tần Minh cười cười, quả nhiên chỉ thấy đối diện những cái kia thủ thành các binh sĩ có chút gấp cầm đầu thống lĩnh một trận suy tư cuối cùng bất đắc dĩ lui lại nói mời chu linh lung cười hắc hắc có chút đắc ý cùng tần minh cùng với tiết nhân quý mang theo các binh sĩ vào thành trong thành không ít binh lính đều nhìn tần minh bọn họ tuy nhiên khó chịu lại lại không dám nói gì tiết nhân quý trên tay một cây viết trừ chữ quấn cờ bị hắn giơ thì dạng này vô cùng rêu rao tiến vào đô thành vừa vào nội thành vô số dân chúng cũng đều nhìn đến cái này sở quốc đàm phán đội ngũ riêng là cái kia dễ thấy sở quốc cơ sĩ đâu chỉ dễ thấy à quả thực cũng là trúng mắt dân chúng cũng đều phẫn nộ nhìn lấy tần minh một đoàn người thậm chí có bách tính còn mở miệng nói lan gia nam quốc lan gia nam quốc tần minh cười lạnh một tiếng lớn tiếng mở miệng nam quốc binh lính không thế nào có thể đánh trận chiến nam quốc bách tính ngược lại là rất có thể miệng này đúng đấy cái này nam quốc chỉ sợ đều là một đám miệng phía trên lợi hại lại không cái gì bản sự người a chu linh lung phối hợp tần minh tần minh cười ha ha nhìn lấy những cái kia phẫn nộ nam quốc bách tính nói tiếp Đầu chỉ vô dụng nam quốc 300.000 đại quân bị quân ta đánh chạy trốn cũng không biết bọn họ hồi nam quốc không có tất nhân quý cũng mở miệng, bọn họ nào có mặt trở về a? Ai, không thể nói như thế, Nam quốc thua thảm như vậy, những thứ này Nam quốc Bách tính cũng còn mặt dày mày dạn ở chỗ này kêu gào đây, bọn họ binh lính làm sao có thể không mặt mũi trở về. Thân Minh một bản nghiêm túc mở miệng. Nghe đến mấy câu này, chung quanh những cái kia Nam quốc Bách tính tức giận a, mặt đều đỏ. Tần Minh rất đắc ý, ngồi tại trên lưng ngựa nói tiếp, muốn nói Mã Đề Sơn một trận chiến này a, cái kia thật đúng là có nói, một đám tướng lãnh đều bị chúng ta giết, quân ta thương vong hơn 10.000, giết địch quân hơn 100.000 a, chậc chậc chậc. Theo ta nói a, chúng ta đại quân liền nên tiếp tục thẳng tiến đem cái này Nam quốc rách tung toé thành lâu cho phá, đem những này điêu dân thống trị, đó mới có có ý tứ. Thần Minh tiếp tục mở miệng, dân chúng nghe nói như thế, thật sự là lại sợ vừa giận a. Thần Minh cười ha ha, nói, nhân quý, đem ta đại sở cờ sĩ huy động lên đến, nói cho Nam quốc bách tính, bọn lao tử tới. thì dạng này, Thần Minh bọn người phi thường cao điệu, thì xuyên qua đường cái, một đường lên, bọn họ rêu rao khắp nơi, không ngừng kể một ít lời nói kích thích những người dân này, muốn nhiều cần ăn đòn có nhiều cần ăn đòn. toàn bộ quá trình, vô số dân chúng không nhịn được nghĩ động thủ. rốt cục, Nam quốc triều đình phái tới lê bộ người. Tại trên đường cái, cùng Tân Minh bọn người gặp gỡ. Bản quan lễ bộ chủ khách Ti Lang Trung, đặc biệt phụng bệ hạ ý chỉ, đến đây giàn xếp đến làm. Đối diện, một cái ngũ phẩm Thầy Lang mở miệng. Tân Minh nhấp nhô mở miệng, người nam quốc hoàng đế, chuẩn bị khi nào gặp chúng ta?" "Cái này, bệ hạ còn đang chuẩn bị, hòa đàm chính là đại sự, trông lại làm thông cảm." Tân Minh suy nghĩ một chút, nói, "Tốt, không quan hệ." Cái kia chủ khách Ti Lang Trung chắp tay, "Cái kia quý sứ, mời." Tân Minh mỉm cười gật đầu, bất quá ngay sau đó nhìn xem xung quanh nam quốc những cái kia bất tính, lại mở miệng nói, Chờ một chút, chủ khách Ti Lang Trung, người Nam Quốc bách tính, tựa hồ cũng không phải là rất muốn ta đến đàm phán A. Sao lại thế? Chủ khách Ti Lang Trung nhìn xem trung quanh bách tính, ngay sau đó quát lớn, các ngươi lại đối quý sứ như thế bất kính, còn không lui xuống? Những cái kia bách tính rất bất đắc dĩ, tuy nhiên đối tần minh một nhóm người rất không khách khí, nhưng tần minh bọn họ là địch quốc a, có thể đối mặt chính mình Nam quốc quan viên, những người dân này vẫn còn có chút sợ, cho nên đều lảo đảo lui lại, có thậm chí rời đi. Tần minh cười ha ha, trong tiếng cười tràn ngập trâm trọng, bị chủ khách Ti Lang Trung đưa đến tứ phương quán ở lại về sau. Chủ khách Tây Lang Trung liền dùng tốt nhất đãi ngộ đến chiêu đãi Tần Minh bọn họ. Tần Minh ba người tại một gian trong đại sảnh ăn cơm, một bên nói chuyện thiếm. Tần tiểu tướng, chúng ta như thế cao điệu, có thể hay không chọc giận Nam quốc? Tần Minh lắc đầu, không biết, nếu là đến đàm phán, liền phải tạo thế, ngươi như là quy quy củ củ đến, bọn họ ngược lại cảm thấy ta sở quốc, khả năng cũng không muốn đàm phán. Trái lại, nếu là chúng ta cao điệu một số, càng rỡ một số, vậy bọn hắn tự nhiên cảm giác cho chúng ta là yên tâm có chỗ dựa chắc, cũng là đối với chúng ta nhiều một ít kiêng kỵ. Hoặc là nói, chúng ta càng cuồng, càng không quan trọng, bọn họ càng lo lắng càng tâm lý không chắc. Cho nên, một nút nắm, càng nắm càng tốt, có lợi cho chúng ta đàm phán. Tiếp nhân quý cùng chu linh lung gật đầu, nhưng sau đó, chu linh lung còn nói, vạn nhất đem bọn họ bức gấp, bọn họ không đàm phán đâu. Dám, đại quân ta khoảng cách Nam Quốc biên quan không đến hai ba trăm dặm, bọn họ dám không đàm phán, thậm chí không bằng ta ý, hừ, đại quân tùy thời đẩy tới, không sợ bọn họ không phục." Thần Minh tự tin nói ra. Hết vậy, đều tại hắn trong khống chế, hắn không có gì tốt lo lắng. Chương 736, nước yếu không lẽ nghi. Tại tứ phương quán ở lại về sau, Tần Minh ba người bao quát cái kia 100 sở quân, đều chịu đến tốt nhất đánh ngộ. Ban đêm hôm ấy, Lễ Bộ Thượng thư tự mình đến chiêu đãi Tần Minh ba người. Cái này Lễ Bộ Thượng thư, là cái hơn 40 tuổi trung nhân nhân, chỉ thấy hắn đến cái này tứ phương quán, thì đối trong đại sảnh ba người nói: "Ba vị, cũng là sở quốc đàm phán quan viên." Tần Minh cầm trong tay trà để xuống, cũng không có đứng dậy, chỉ là nhấp nhô mở miệng, "Đúng vậy." Cái này đàm phán, cũng có lễ tiết, ba vị hậu sinh, nhìn thấy bản quan, không làm lễ nghi cũng coi như, lại vẫn thản nhiên ngồi chi, cái này thực sự vô lễ a. Lễ Bộ Thượng thư nặng nhất lễ nghi, giờ phút này, đối Tần Minh ba người thái độ Tự nhiên là vô cùng không hài lòng. Tần Minh ba người tuân theo khoan dung kế hoạch, vẫn như cũ ngồi đấy bất động. Liên nghe Tần Minh nhấp nhô mở miệng, nói: cái này mời khách nhập môn, nhưng lại chọn khách Lý Nhi, cái này, chẳng lẽ cũng là lễ nghi? Cái này, lễ bộ thượng thư bỗng nhiên sương sờ. Ngay sau đó suy nghĩ một chút, nói: tuy nói là ta Nam quốc mời quý sứ đến, có thể cơ bản lễ nghi, luôn luôn nên có. Chẳng lẽ Đường Đường Sở quốc là vô lễ chi bang. Lễ bộ thượng thư vẫn như cũ lấy lễ nói sự tình. Tuy nói chiến sự bại, nhưng song phương đều làm lễ nghi chi bằng, cũng là có thể tại lễ nghi cái này một thối, nhũ nhĩ ma bệnh đây cũng là hắn cái này lễ bộ thượng thư tự mình đến một chuyến mục đích cũng là muốn giết một chút tần minh bọn người nhạy khí đến cái hạ mã huy trên thực tế tuy nhiên tần minh đã cho nam quốc mấy cái hạ mã huy đối mặt lễ bộ thượng thư lời nói chu linh lung cùng tiết nhân quý đối mặt có chút không biết nên làm thế nào cho phải tần minh lại cười lạnh một tiếng bình tĩnh nhưng phó lễ nghi là bình đẳng ở giữa mới có thể nắm giữ lễ bộ thượng thư đúng không ta lại hỏi ngươi ngươi nam quốc đối bạch quốc có thể từng có bao nhiêu lễ nghi tự nhiên là có lễ bộ thượng thư nói ra tần minh cười ha ha nói có thể theo ta được biết ngày đó Ngươi Quốc Chi Láo Nguyên Soái đi Bạch Quốc Hoàng cùng gặp Bạch Quốc Hoàng đế chưa từng có mảy may lê nghi, thậm chí còn uy hiếp đe dọa Bạch Quốc Hoàng đế. Một màn này Bạch quốc quan viên đều biết, ta cũng ở tại chỗ đối vua của một nước, người Nam quốc Nguyên Soái đều chưa từng có lê nghi, cho nên ở chỗ này cùng ta nói chuyện gì lê nghi? Lễ Bộ Thượng thư nhất thời nhẹ lời, do dự một chút nói giống như Bạch quốc loại kia Tiểu quốc, Ta Đại quốc Đại chi tự nhiên là không cần quá đa lễ dụng cụ. Tân Minh cười cái này đúng, như ta ngay từ đầu chỗ nói lê nghi tại bình đẳng ở giữa mới có thể nắm giữ, mà ta sở quốc cùng Ngươi Nam quốc lúc này không phải bình đẳng. Ngoại Nam quốc bại quân tri quốc, tại ta sở quốc trong mắt, cũng là nước yếu, cường quốc đối nước yếu, cái nào có lẽ nghi. Lễ Bộ Thượng thư lui lại hai bước, sắc mặt khó coi. Chu Linh Lung thì là kích động vỗ tay, nói hay lắm. Nàng trước kia rất chán ghét loại kia quang động mồm mép nam nhân, thẳng đến gặp phải Tần Minh, nàng phục. Giờ mới hiểu được, thực động động mồm mép thì có thể thu thập người người, mới là thực như a. Nam quốc Lễ Bộ Thượng thư bị Tần Minh mấy câu chỉnh á khẩu không trả lời được, đồng thời, nhìn về phía Tần Minh ánh mắt, cũng hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn thân là Lễ Bộ Thượng thư, lại còn nói không lại một cái hắn trong mắt mao đầu tiểu tử thật là làm cho hắn cảm thấy mất mặt. Hừ, bạn quan không cùng ngươi đấu khẩu. Lễ bộ thượng thư chỉ có thể không còn lấy lê nghi tới nói sự tình. Thần minh cười nhạt một tiếng, ngươi cũng biết đây là miệng lưỡi chi tranh. Tốt ngươi một cái nam quốc gia đã đưa ra hòa đàm, đưa ra đàm phán, nhưng lại ở chỗ này đến cùng ta thừa dịp miệng lưỡi chi tranh, đến tận cùng là cái gì có ý tứ gì? Là để cho ta sợ quốc đến đàm phán, vẫn là đến để cho các ngươi tìm phiền toái. Lễ bộ thượng thư vội nói, tự nhiên là đàm phán. Nếu là cầu hòa muốn nói phán, liền lấy ra các ngươi nên có thái độ. Tân Minh nhấp nô nói đến, lễ bộ thượng thư chả chả cái chán xuất hiện tinh mịn mồ hôi, nói có gì chiêu đãi không chu đáo chỗ. Tân Minh vừa nghĩ cũng không có, nhưng là ngươi vừa mới thái độ để lao tử khó chịu, lễ bộ thượng thư bất đắc dĩ à, chỉ có thể chắp tay nói như là bản quan có gì không làm chỗ, vạn xin thứ lỗi. Tân Minh uống một ngụm trà nói, bày ta cũng không phải không nói đạo lý, đúng, không biết ngươi lần này đến vì chuyện gì. Hả, bản quan lần này đến cũng là muốn gặp một lần mấy vị, xin hỏi ai là chủ đàm phán quan viên? Lễ bộ thượng thư hỏi, Tân Minh nói cũng là bạn quan lễ bộ thượng thư còn nói, quý quốc, liền đến các ngươi ba vị đàm phán quan viên, đầy đủ. thần minh nói ra, trên thực tế, theo lý thuyết muốn tới 10 cái, lại đều phải là năng nôn thiện bị lấy. lần này, sở quốc chỉ ba cái nam nữ trẻ tuổi, thật đúng là, không coi trọng. lễ bộ thượng thư tâm lý nghĩ như vậy, bản quan cũng là đến ân cần thăm hỏi, gặp một chút ba vị, bây giờ sắc trời đã muộn, bản quan cũng sẽ không quấy rầy ba vị. lễ bộ thượng thư nói ra, thần minh khoát qua tay, đi thôi. tư thái đó là tương đương không có đem vị này thượng thư đưa vào mắt ta. lễ bộ thượng thư cũng không nói thêm gì nữa ngược lại nói cũng nói không lại đồ vận, còn không bằng nhẫn. Tân Minh hoàn toàn như trước đây đáp ý, đừng nói đưa lễ bộ thượng thư, toàn bộ quá trình, thân thể cũng không dậy một chút, đem lễ bộ thượng thư thu thập quá sức. Lễ bộ thượng thư rời đi từ phương quán, lập tức liền đi trong cung báo cáo tình huống. Ngự thư phòng, Nam Hoàng vẻ mặt buồn tiêu, hỏi, lễ bộ thượng thư, đến mấy cái đàm phán quan viên? Bẩm bệ hạ, đến ba cái đàm phán quan viên. Lễ bộ thượng thư nói ra, Nam Hoàng nếu mày, làm sao mới ba cái? Đúng, cũng là ba người, còn lại đều là hộ tướng người, mà lại ba người đều là người trẻ tuổi. Lễ bộ thượng thư nói. Nam Hoàng sắc mặt càng phát ra không dễ nhìn, trầm mặc một chút, nói, như thế, không coi trọng a, bậy hạ, nào chỉ là không coi trọng a, thì cùng đùa giỡn một dạng ba người này, ai, một lời khó nói hết. Lễ Bộ Thượng Tư thở dài, Nam Hoàng nói, làm sao, ba người này, như thế nào, ba người này càng dỡ chi cực, ngay từ đầu nghe nói bọn họ nhập biên qua lúc, thì phi thường cao điệu, tùy thời đều muốn rời đi Nam Quốc, thân vốn còn muốn, mấy người trẻ tuổi, lại cuồng lại có thể thế nào, thế nhưng là, ai, thân về phía sau, vốn định cho bọn hắn một hạ mạng huy, vãn hồi một số tư thái, không nghi tới ngược lại bị bọn họ đỉnh ta không phản bắt được. Tóm lại, thần là nói bất quá bọn hắn, bọn họ tựa như không có sợ hãi, các loại quang dùng, nhưng ngôn ngữ lại có lý có cứ, khiến người ta có phần không có cách, rất là đau đầu. Sau khi nói xong, Lễ Bộ Thượng thư còn lắc đầu. Nam Hoàng hít thở sâu một hơi, nói, "Được, cho biết, lui ra đi, cho chấm suy nghĩ một chút, ngày mai như thế nào ứng đối." Ngày thứ hai, Hoàng cung Kim luân điện, bách Quan Sơn hô vạn tuế về sau, phân hai một bên mà đứng. Phía trên, Nam Quốc hoàng đế nói, "Sở Quốc đàm phán quan viên, làm sao chả không có tới?" Bệ hạ, thần đi thúc thúc Một người thị vệ thống lĩnh mở miệng, ngay sau đó quay người rời đi. Mà một bên khác, Tứ Phương Quán Tần Minh ba người, giờ phút này đang ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm. Một bên, chủ khách Ti Lang trung vẻ mặt đau khổ nói: "Ba vị, sáng nay bệ hạ triệu kiến đây, ngài ba vị ăn mau mau được không nào? Chờ lấy phía trên kim loan điện đây." Thần Minh không thèm để ý chút nào, nói: "Gấp cái gì? Là các ngươi yêu cầu đàm phán, liền không thể tạm một chút chúng ta." Trên thực tế, thần Minh chính là muốn cố ý đến trễ. Chương 737: Đàm phán bắt đầu. Ba người tại Tứ Phương Quán nhàn nhã nhàn nhã ăn điểm tâm, trên triều đình Nam quốc hoàng đế cùng văn võ đại thần lại đều đang đợi lấy. Chủ khách ti lang trung gấp không được, có thể mặc cho làm sao thúc, Tần Minh ba người cũng là không nóng nảy. Không bao lâu, trong hoàng cung đến một người thống lĩnh. Nhìn thấy Tần Minh ba người về sau, hắn mở miệng, nhấp lối nói, "Ba vị quý sứ, bệ hạ đang theo đường chờ, mời theo ta vào cung diện thánh." Tần Minh nhíu mày, tức giận nói, "Thúc cái gì thúc? Không có nhìn chỗ này chính ăn cơm đâu." Cái kia thống lĩnh sầm mặt lại, nói, "Bệ hạ đang đợi, ngươi." Vừa nghĩ tới không thể có không tốt thái độ, sau đó hắn hít thở sâu một hơi, nói, "Ngươi không thể ăn mau mau." Tần Minh cười một tiếng, cái này điểm tâm đến từ từ ăn không phải vậy đối dạ giả dày không tốt cái kia thống lĩnh bất đắc dĩ chỉ có thể đứng các loại có thể cái này nhất đẳng chọn vẹn chờ gần nửa canh giờ về sau ba người lúc này mới ăn no không không hoặc là nói tiết nhân quý còn không có ăn no chủ yếu là hắn lượng cơm ăn lại lớn còn học tân minh bọn họ nhai kỹ nuốt chậm kết quả sau gần nửa canh giờ cũng không có ăn no bất quá cũng không có cách tân minh đều đứng dậy hắn chưa ăn no cũng không thể ăn ba người đứng dậy ngay sau đó cái kia thống lĩnh lúc này mới còn nói ba vị mời đi tân minh quát tay không đổi ta lại đi đổi bộ quần áo trước nói hắn thì trở lại bùng trong cái kia hoàng cung thống lĩnh ngọng đây là mấy cái ý tứ a hiện nhiên cái này tần minh là cố ý đang kéo dài thời gian a đây là không có chút nào đem nam quốc hoàng đế để vào mắt a chuyện này tại nam quốc còn thì chưa từng xảy ra vô luận là cái gì thời điểm đều từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở gặp mặt hoàng đế chuyện này phía trên đến chết qua cái kia hoàng cung thống lĩnh nỗ lực bình phục lại tâm tình thế nhưng là hắn vẫn là hoàng a để hắn các loại không quan trọng cái kia bệ hạ còn tại trên đại điện ngồi lấy đây, đây cũng không biết lúc này cái mông ngồi tê dại không nghĩ tới đây hoàng cung thống lĩnh cười khổ Sớm biết hắn thì không ra cái này danh tiếng, làm gì muốn chạy ra đến a. Ngay tại hắn hối hận thời điểm, Thần Minh ba người đi ra. Cái kia thống lĩnh nhìn xem ba người, nói, "Không phải. Nói thay quần áo a." Tân Minh cười một tiếng, vẫn cảm thấy trên thân cái này không tệ, không đổi. Cái kia thống lĩnh sắc mặt tối đen, trong lòng tự nhủ không đổi ở bên trong lâu như vậy. Cái kia ba vị, có thể tiến cung a?" Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thần Minh gật đầu, "Đi thôi, phía trước dẫn đường." Thống lĩnh tâm lý thở phào, tranh thủ thời gian dẫn đường, mang theo ba người vào cùng. Giờ phút này, Nam Quốc triều đình Hoàng đế cái mông sắc thực tê dại, đều có chút như ngồi bàn trông. Làm sao còn chưa tới? Hắn bộ mặt tức giận. Phía dưới, thừa tướng trầm mặt nói, quả thực quá phận, quá không đem ta Nam quốc, quá không đem Bệ hạ để vào mắt. Có điều, cái này sở quốc đến nho nhỏ đàm phán quan viên, đã vậy còn quá lớn giá đỡ, để Bệ hạ cùng chúng ta đẩy chiều văn võ hơn 100 người ở chỗ này chờ hơn nửa canh giờ, quả thực Hôn trướng. Ai nói không phải đây, cái này người nước sở, ngôn cũng như thế ngạo mạn. Nghe lấy phía dưới tiếng nghị luận, hoàng đế cũng càng phát ra khó chịu, thật nghĩ vung tay áo xoay người đi, tiêu xái lưu nạo ảnh. Đáng tiếc, hắn không thể bởi vì hắn nhất định phải cầu hòa chỉ là chờ đợi thật là thống khổ để hắn bất đắc dĩ lại qua một hồi hắn không thể nhịn được nữa gầm thét đồ hỗn trướng, vậy mà để châm chờ lâu như vậy cái này sợ quốc sứ giả quả thực vô lễ không sai hắn vừa rút lời đại điện bên ngoài vừa đi phía trên thềm đá tần minh liền đáp lời nam hoàng bệ hạ ngươi cũng muốn cùng chúng ta trò chuyện chút lễ nghi vấn đề a theo thanh âm rơi xuống mọi người lập tức nhìn qua chỉ thấy tần minh ba người đi đến thềm đá về sau mấy bước đến đến đại điện trước theo nhập điện đi vào trung gian về sau ngạo nghễ mà đứng nam hoàng nhíu mày dò xét ba người ánh mắt híp lại, nhớ tới Tần Minh vừa mới lời nói, lại nghĩ tới đêm qua lễ bộ thượng thư thì Lễ Nghi vẫn để tại ba người trước mặt ăn thiệt hỏi. Tâm lý lập tức cười lạnh, nghĩ thầm có Lễ bộ thượng thư vết xe đổ, hắn cũng sẽ không lại cùng Tần Minh kéo cái gì Lễ Nghi. Như là kéo kéo một cái Lễ Nghi, Tần Minh lại làm mọi thuyết lão nguyên xoáy đối nước yếu vô lễ, Sở Quốc lúc này đại thắng, cũng không cần đối Nam Quốc có Lễ Nghi, cái kia thì bấy nhiêu, có chút mất mặt. Cho nên, Nam Hoàng cười nhạt một tiếng, đến làm nói giỡn, Lễ Nghi vấn đề, không có gì để nói nhiều, hôm nay, chúng ta không kéo cái này. Tần Minh cũng cười, vậy thì tốt nói ba người bọn họ thản mà đứng một bên Chu Linh Lung nhỏ giọng hỏi Tần Minh muốn hay không quỳ xuống Tần Minh khẽ lắc đầu cũng chính là lúc này một cái Nam quốc đại thần ra khỏi hàng đối Tần Minh nói các ngươi nhìn thấy bệ hạ vậy mà không quỳ là đạo lý gì Trung quanh, hắn đại thần ảo đảo chỉ trích Tần Minh ba người không quỳ để mọi người rất khó chịu cho dù là đến đàm phán có thể phía trên ngồi dù sao cũng là vua của một nước ga Nam Hoàng cũng không nói chuyện quan hệ này hắn uy nghiêm hắn cũng muốn để Tần Minh mấy người quỳ thế mà Tần Minh lại chỉ là cười nhạt một tiếng nói đều nói hoàng đế nhất ngôn cựu đỉnh ta nhìn cái này nam quốc hoàng đế nói chuyện, tựa hồ cũng không phải là chuyện như thế à? nam quốc hoàng đế như mày, đến làm lời này giải thích thế nào? tân minh nói, hả, không có gì, chỉ là, bệ hạ ngươi lúc trước mới nói, lễ nghi vấn đề không có gì để nói nhiều, hôm nay cũng không kéo cái này. đã không kéo cái này, đã không còn gì để nói, chúng ta thì tùy ý một chút rồi. thế nhưng là, hiện tại những đại thần này lại bắt đầu cẩm lễ nghi nói sự tình, cho nên, chẳng lẽ không phải bệ hạ ngươi, không phải nhất nôn cựu đỉnh, vẫn là nói, bệ hạ ngươi nói chuyện, tại những đại thần này nơi này, không dùng được à? bọn họ rõ ràng không nghe người à? cái này vừa nói tốt gia hỏa vừa mới mở miệng những đại thần kia nhất thời sắc mặt khó coi thì mình nghĩ lại tựa như là đạo lý này à hoàng đế bảo hôm nay không đề cập tới lê nghi đảo mắt những đại thần này thì giang phía trên hoàng đế hơi meo mắt lại mang theo vài phần đấm lãnh cứ việc rất cẩn thận không muốn mất mặt nhưng vẫn là bị bày một đạo tâm lý tự nhiên là rất không thoải mái điều này cũng làm cho hắn kiến thức đến tần minh sảo luôn lệnh sắc sau đó hắn nhấp nô mở miệng trẫm đã nói không đề cập tới cái này tự nhiên là thì không để cập tới đường đấy cũng là tần minh cười một tiếng tùy cơ mở miệng như vậy hiện tại chúng ta nói chuyện chính sự a Nam hoàng nghiêm sắc mặt, nói: Ba vị nếu là đến hòa đàm, chắc hẳn cũng hẳn phải biết đại chiến tiếp tục nữa lời nói đối hai nước có thể không có chỗ tốt. Hoàng đế vừa nói xong, thừa tướng mở miệng: Không tệ, lưỡng quốc giao chiến, hao người tốn của không nói, còn mỗi người tổn thất nghiêm trọng, tại chúng ta đại quốc mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt, thậm chí dễ dàng cho Hán quốc lấy thừa dịp cơ hội à? Cho nên chiến sự không cần phải tiếp tục nữa. Ta Nam quốc nguyện cùng sở quốc đời đời giao hảo. Một cái khác đại thần cũng mở miệng, thân minh cười lạnh: Cái này kêu cái gì? Sa luôn chiến, các vị mấy câu liền có thể không đánh à? dù sao cũng phải lấy ra một số thành ý a thần minh nói ra nghe xong lời này các đại thần hảo hảo nghị luận có người đứng ra ta nam quốc đưa ra hòa đàm cái này còn không phải thành ý sao đúng đấy lưỡng quốc giao chiến chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt lương chiến giao hảo chính là cùng có lợi đạo lý này các ngươi ba cái tiểu hải tử biết hay không hoàng đế cũng nói tiếp tục đánh xuống song phương đều sẽ rơi vào nguy cơ đây không phải sáng suốt lựa chọn cho nên trẫm cảm thấy sở quốc cần phải lập tức lui binh ta nam quốc cũng cam đoan về sau vỡ không tái phạm sau khi nói xong Hoàng đế cùng các đại thần đều nhìn chằm chằm Tân Minh. Tân Minh cười lạnh một tiếng, nói: "Các ngươi thật giống như lầm một vấn đề, hoặc là nói quên là các ngươi yêu cầu hòa đàm a. Cho nên hôm nay ta tới nơi này là nhìn xem các ngươi có thể đưa ra cái dạng gì điều kiện, có thể cho ta sở quốc thả các ngươi Nam Quốc một ngựa, mà không phải ở chỗ này nghe các ngươi phân tích đánh cùng không đánh lợi hại quan hệ, hiểu rõ không có." Chương 738: Hiệp ước không bình đẳng. Tân Minh lời nói, để Nam Quốc hoàng đế cùng đẩy triều văn võ sát mặt đều đem đến tới. Có thể không thể không thừa nhận, Tân Minh nói không sai a. Thật là Nam Quốc muốn cầu hòa nói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 Còn không có ta sợ Quốc một cái đại thần tham nhiều đây, tốt ý tứ nói ra miệng. Theo ta thời a, ngươi Nam Quốc cũng không có cầu hòa ý tứ, không bằng tiếp tục đánh đi. Nam Hoàng có chút đau đầu thở dài, nói, 5 ngàn vạn lượng, chấm cực hạ. Thần Minh lắc đầu, 100 triệu 2, bằng không không bàn nữa. Nam Hoàng cắn răng, 60 triệu 2, tuyệt không thể lại nhiều. Thần Minh nói, 100 triệu 2, chắc giá. Nam Hoàng quyền đầu nắm chặt, hiện tại hắn mỗi lui nhường một bước đều là để Nam Quốc Quốc cố, thiếu một bộ phận lớn tiền a. Thật không thể lại nhiều. Nam Hoàng đột nhiên uy nghiêm mở miệng, có chút khí thế. Thế mà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 lại là kém chút khóc. Điểm rõ ràng tiền khoản Tân Minh lúc này mới hài lòng đối hộ bộ thượng thư nói, xin chuyển cáo Nam Hoàng bệ hạ, ta thay thế Sở Quốc bệ hạ, cảm ơn hắn. Hộ bộ thượng thư thu hồi muốn khóc biểu lộ, ngoài cười nhưng trong không cười nói, cái kia, quý sư chuẩn bị khi nào rời đi a? Tân Minh cười cười, cái này lên đường à chẳng lẽ quý quốc còn không đội mà để cho chúng ta triệp binh. Hộ bộ thượng thư biến sắc, đó còn là đi nhanh lên đi, chúng ta Nam Quốc tha thứ không giữ lại. Tân Minh cười ha ha, đối cái kia 100 tên lính mở miệng, xuất phát, hồi Sở Quốc. Đang muốn đi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 Chúng ta nhiều người như vậy, còn có các ngươi hai người, người cao thủ, sợ cái gì kẻ cướp a?" Tân Minh lắc đầu, cũng không chỉ kẻ cướp đơn giản như vậy, làm không tốt giang hồ thế lực, Nam Quốc trong triều đại thần, cùng một số lung ta lung tung thế lực đều muốn đến kiếm một trận canh, một khi quá nhiều người, chúng ta cũng sẽ rất phiền phức. Không tệ, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, rốt cuộc, đây chính là 100 triệu 2, người chết vì tiền chim chết vì ăn a." Thiết Nhân Quý nói ra. Sau đó, Tân Minh cùng hơn 100 binh lính đi bộ, lưng có hơn 10 dương ngân phiếu cùng một phần nhỏ vàng, theo vắng vẻ đường nhỏ, hướng về một trăm lượng ngoài trăm giảm quân doanh mà đi.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 nơi này là quân doanh, các binh sĩ ở đều là doanh trưởng. Chu đại tướng quân bọn người trở lại doanh trướng, liền rốt cục như chút được gánh nặng, có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. trong quân doanh, thần minh cũng dự định nghỉ ngơi một ngày, lại rời đi. bất quá nghỉ ngơi một đêm về sau, sáng sớm hôm sau, thần minh cùng Chu đại tướng quân cha và con gái chính ăn điểm tâm lúc, có một sĩ si binh mang theo một người mặc cẩm y trung niên nhân tiến đến. trung niên nhân kia vừa tiến đến, là được lễ nói, tiểu gặp qua Chu đại tướng quân. ồ, ngươi không phải lưu bố chính sử nhà quản gia a? Chu đại tướng quân mở miệng. trung niên nhân kia gật đầu, chính là nhỏ.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 nàng cảm thấy không có tất yếu ở chỗ này tiếp tục cùng Lưu Yên Nhiên trò chuyện đi xuống. Yên Nhiên, ngươi tiếp tục trang điểm, ta đi trước phòng trước nhìn xem phụ thân bọn họ. Chu Linh Lung nói ra. Ai ngờ Lưu Yên Nhiên lại mở miệng, đừng à, lại bồi ta một hồi thôi, ta dẫn ngươi đi trùng quanh đi luyên quanh, chờ chút ta, ta đi thay quần áo. Nói, Lưu Yên Nhiên thì vào nhà. Chu Linh Lung bất đắc dĩ, nhế môi. Nhìn ra Chu Linh Lung mất tự nhiên, Tần Minh cười cười, nói, thế nào, nàng lời nói, chúng quy là để ngươi có chút không thoải mái à? Không có à, rốt cuộc, ngươi xác thực cùng ta không có quan hệ, nàng chỉ là hiểu lầm hai chúng ta ở giữa quan hệ.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 cảnh sát hợp lòng người. đây quả thực so tần minh lúc trước vương gia phụ còn muốn hào hoa. quả nhiên là núi cao hoàng đế xa. giờ phút này khe suối một bên, đình đại ở giữa, hai mươi mấy cái mặc lấy các loại cẩm phục hoa thường công tử một nhóm cầm lấy phía tại, tại cái này còn cũng không tính nóng thời tiết, nhẹ nhàng đong đưa cây quạt, từng cái rất có vài phần phong lưu phong khoáng ý tứ. cái kia mười cái trang điểm trang điểm lộng lây thiên kim đại tiểu thư cũng đều tay cầm trọn phiến, thỉnh thoảng hơi hơi kích động trọn phiến, thỉnh thoảng che miệng cười khẽ, tốt một phái đại gia ngàn vàng. mọi người gặp lưu yên nhìn đến, hào hào vây tới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 Cái này cũng chưa tính buồn nôn nhất, buồn nôn nhất là một tên mập, lôi kéo cuốn họ nói, "Đến, linh cảm đến, mọi người nghe kìa." Trước cửa cầu lớn dưới, mọi người cười ha hả, "1 2 3 4 5, 4 5 6 7 8." Cái kia ra hỏa sau khi nói xong, hỏi, "Áp không gieo vần?" "Thế nào?" Người trung quanh một bộ tỉ mỉ phẩm bộ dáng, hào hào gật đầu. Thần Minh quyền đầu năm năm, kém chút nhịn không được đi lên đánh người. "Nghĩ thầm con mẹ nó ai nói cho ngươi làm thơ chỉ cần gieo vần liền tốt. Con mẹ nó ngươi ngược lại là nói một chút ngươi viết ý gì a?" Tần Minh dự định rời đi, cùng những người này ở đây cùng một chỗ, "Hàng trí a."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 một cái chừng 25 tuổi, toàn thân áo trắng nam tử chậm rãi đi tới, nhấp đôi mở miệng. Thơ, là thơ hay, đáng tiếc ca, là quá qua càng làm dỡ. Nếu như ta không có lý giải sai lời nói, vị huynh đệ kia đem chính mình so làm cao cao tại thượng mây trắng, đi đem mọi người hạ thấp thành khe suối. Còn châm chọc, bọn họ trong mắt có ngươi cái này mây trắng, ngươi cái này mây trắng, lại trướng mắt bọn họ những thứ này khe suối. Như thế như vậy người cuồng nạo, buồn công tử, vẫn là lần đầu gặp, ngược lại muốn lanh giáo một chút, ngươi nơi nào đến lượt lượng? Nghe đến cái thanh âm này về sau, tất cả mọi người nhìn về phía nam tử kia liền nghe Lưu Yên Nhiên vui vẻ kinh hô, Đông Ngự Sử công tử, Chu Thâm, mọi người sững sờ, nguyên lai like cái này chính là nàng vị hôn phu. Trương 745, tiếp tục giả trang heo mới có thể ăn lá hổ. Chu Thâm vừa ra tới, mọi người thì đều nhìn sang, riêng là Lưu Yên Nhiên, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, đi qua nói, Chu Thâm, ngươi đến. Ừm, Yên Nhiên, bá phụ nói các ngươi ở chỗ này, ta liền đến. Nói, Chu Thâm còn đối với Lưu Yên Nhiên cười cười, đó thật là một cái ôn tồn lễ độ a. Tại Tần Minh nghe xong vị này cũng là Đông Ngự Sử viên Ngự Sử nhi tử, lập tức cười lạnh một tiếng ngay sau đó đứng thẳng người, nghị thẩm, cái này tốt, không giả bộ được, nhìn đến thân phận, muốn ở chỗ này ra ánh sáng. Sau đó, tân minh liền gật đầu đỡ ngực, đã làm tốt đế vương khí phái. Thế mà, cái kia chu thâm lại mắt nhìn tân minh, nói, à, vị huynh đệ kia, không biết là thân phận như thế nào, một bài thơ, lại đem tất cả mọi người so sánh khe sùa để buồn công tử đều cảm thấy có chút buồn cười. Nghe nói như thế, tân minh hơi sương sờ, nhìn lấy chu thâm nói, ngươi, không biết ta, à, buồn cười cười, buồn công tử, dùng cái gì cái kia nhận biết ngươi? Chu thâm cười lạnh, nghiêm chỉnh cũng là ngạo khí mười phần.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 trong khoảng thời gian này không chỉ có không biết thu liễm, còn trực tiếp đem chính mình nghĩ tử, theo một chỗ thất phẩm giám sát ngự sử, thăng liền tam phẩm biến thành tứ phẩm tả thiêm đông ngự sử, đây thật là ngược gió gây ăn à? nghĩ tới đây, tần minh trong lòng cười lạnh, nghĩ thầm, cái này heo à, còn phải tiếp tục giả trang đi xuống. Bởi vì hắn không giả trang đi xuống, còn thật sự không cách nào ăn lá hổ. Sau đó, tần minh cố ý kinh ngạc, nói, thất phẩm thăng tam phẩm, lệnh tôn tốt đại năng lực. chu thâm lộ ra vẻ đắc ý, ngay sau đó nói, như vậy, ngươi là ai? tần minh nhấp nhó nói, một cái vô danh tiểu tướng thôi, không so được liệt vào quan viên nhà công tử.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 Khi biết được Lưu Yên Nhân nói nàng vị hôn phu là Đô Sát viện Đông Ngự Sử Nhi Tử, còn bảo hôm nay cha con bọn họ muốn tới lúc, Tần Minh liền biết, chuyện này càng không có đơn giản như vậy. Một cái lễ đính hôn, lừa gạt Chu đại tướng quân nói thiệt căn mừng, đem Chu đại tướng quân gọi tới, đây là làm gì đâu? Chu đại tướng quân khẳng định sẽ phẫn nộ. Có thể phẫn nộ lại như thế nào? Người ta bố chính sử cũng là nhị phẩm, hắn Tần gia Đông Ngự Sử cũng là nhị phẩm, cái này không bày rõ ra, chèn ép Chu đại tướng quân. Nếu như tỷ mỉ nghĩ lại, cũng nghĩ rõ ràng. Theo lý thuyết, tả hữu bố chính sử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 Tại hữu bố chính sử, án sát sứ, đô chỉ huy sứ, đều cùng vương đại tướng quân cùng chu đại tướng quân bất hòa. Thế nhưng là không có cách, người ta hai cái đại tướng quân tay cầm trọng binh, ngươi có thể làm sao? Mà giờ khắc này, vương đại tướng quân bị tức trước, thì còn lại một cái chu đại tướng quân. Cho nên, cái này nam giang mấy cái đại tướng nơi biên cương liền có ý muốn đem vị này chu đại tướng quân tại bọn họ trên địa bàn đè xuống. Không phải sao? Cái này cái gọi là tiệc ăn mừng, liền liền thành đính hôn yến. Mấy cái người đứng thứ nhất, cộng thêm một cái đô thành đô sát viện đô nữ sử, điều này hiển nhiên là dự định đem chu đại tướng quân cho ăn chắc cả. Đại sảnh bên ngoài, thấy rõ ràng cục thế Tần Minh, sắc mặt tâm trầm Chu đại tướng quân trinh chiến trở về, chính là công thần, có thể giờ phút này, cái này tiệc ăn mừng lại thành chèn ép hắn hùng môn yến, quả thực làm lòng người rất lạnh. Lại thêm Chu đại tướng quân lại là người thành thật, có thể đánh trận chiến, lại sẽ không chơi cái gì tâm địa gian dảo, giờ phút này lại còn không có thấy rõ ràng cục thế đây. Tần Minh mắt nhìn đại sảnh bên ngoài trong sân, có hai cái cái bàn, Chu đại tướng quân dưới tay hai mươi mấy cái tướng lãnh, đang có chút chen chúc ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, ngược lại là hơi có chút xe xương ngon lành ăn. Thế mà, một màn này lại càng làm cho Tần Minh phẫn nộ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 Chu Đại tướng quân nhìn đến cũng không phải rất uốn nấc. Lưu bố chính sử cười cười, Chu Minh hiểu lầm, thực tối nay à, còn có một chuyện, cái kia chính là, đô sát viện Tả Đông ngự sử nhà công tử muốn cùng ta nữ nhi đính hôn, cái này không bắt kịp à? Chu Đại tướng quân sững sờ, não tử có chút không có vượt qua chỗ ngặt, nói, còn còn có việc này. Lúc này, Tả Đông ngự sử đứng dậy, nhấp nô nói, Chu đại tướng quân, không phải vậy, ngươi cho rằng bản quan tới vì sao? Tối nay một là ăn mừng, mà là tiểu nhi đính hôn, mong rằng Chu đại tướng quân cho chút tình mọi. Chu Đại tướng quân trầm mặc một chút, nhưng luôn cảm giác không thích hợp. An Mừng, Đính Hôn, cái này mẹ hắn hai cái, có thể đánh đồng. Hơn nữa nhìn hiện trường cái này lẫĩ ngộ, rõ ràng chủ yếu là vì Đính Hôn a, nào có An Mừng ý tứ. Vừa nghĩ đến đây, Chu đại tướng quân mặt, hắc như heo là gan đồng dạng. Đây là tại nục nhã hắn a, trần trùi nục nhã a. Trinh chiến một tháng, đại thắng mà về, nói xong cho hắn An Mừng, kết quả khắp nơi nhằm vào hắn, hiện tại còn nói tối nay cái này An Mừng, còn mang theo Đính Hôn. Tắt chiến trở về thắng lợi, há có thể cùng nhi nữ tư tình đánh đồng. Hắn tức giận tay đều giật lên đến, quả thực cảm thấy chuyện này là làm trò cười cho thiên hạ. Làm nhục như vậy,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 Sau đó tại mọi người nhìn soi mói, hắn thẳng thắn đến đến lao đại nhóm ngồi trước bàn, ngay sau đó mắt nhìn Chu đại tướng quân. Chu đại tướng quân một mặt ngộp bước, không biết Tần Minh muốn làm gì. Chỉ thấy Tần Minh cười lạnh một tiếng, ngay sau đó đem bắt lấy cái bàn, bỗng nhiên nhấc lên. Nhất thời, cả bàn đồ ăn trong nháy mắt bay, cả kinh mọi người vội vàng ngước lại, từng cái nhìn hằm hằm Tần Minh. Chương 747, không trang ngà bài. Cái bàn bị nhấc lên về sau, mọi người toàn bộ nhìn hằm hằm Tần Minh. Bên trong, Lưu Bố chính sự còn chỉ vào Tần Minh gầm thét, đồ hỗn trướng, ngươi làm cái gì? Tự tìm cái chết. Cái bàn này nếu là bị Chu đại tướng quân nhất lên, hắn cũng là trong dự liệu. Kết quả bị một cái Chu đại tướng quân theo tới Tiểu tướng nhất lên, chuyện này là sao? Đồng thời, Chu Linh Lung cũng sững sờ. Lưu Yên Nhiên thì là cười lạnh một tiếng nói, Tiểu tử này, lần này, xong đời. Bất quá, lại ở thời điểm này, cái kia Đô sát viện Đô ngự sử lại sững sờ nhìn lấy Tần Minh, kinh hô một tiếng nói, Hoàng, Hoàng thượng, tất cả mọi người là sững sờ, không hiểu hắn lời này có ý tứ gì. Lưu bố chính sử còn như mày, nói, Chu Đô ngự sử, ngươi nói cái gì? Chu Đô ngự sử gắt gao nhìn trầm trầm Tần Minh, giờ phút này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 chỉ nghe hắn thoại âm rơi xuống, bên ngoài hai mươi mấy cái tướng lênh toàn bộ sông tới, từng cái ngăn trở những quan binh kia. Bọn họ đều là thống lĩnh một cái vệ doanh mấy ngàn người vệ tướng quân, mỗi người đều là nhị phẩm võ giả, tự nhiên không sợ những quan binh này. Nhìn thấy hắn đứng ra, Lưu Bố chính sử gầm thét, "Chu tướng quân, ngươi muốn tạo phản a? Hắn nhưng là Giả Mạo Đường Kim bệ hạ, chuyện này truyền đến đế đô, ngươi cũng là tử tội." Chu đại tướng quân lạnh hừ một tiếng, "Thần tiểu tướng thân cư vi công, dù là có không làm nô luận, bệ hạ cũng sẽ cho hắn lập công chuộc tội cơ hội." Chu Đông Ngự Sử thấy tình huống có ổn, vội vàng nói, "Ít nói lời vô ích, Giả Mạo hoàng đế"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 cái đồ chơi này, đầy đủ chứng minh thân phận a. hiện nay, chu đại tướng quân trước tiên quỳ xuống, mặt tướng chấn nam đại tướng quân chu quảng, bái kiến hoàng đế bệ hạ, vạn tuổi vạn vạn tuế. cái kia hai mươi mấy cái tướng lãnh cũng đều không dám thất lễ, lập tức quỳ xuống bái kiến. trung quanh, hắn một số quan viên cũng đều biết tiên tử hải tỷ, giờ phút này cũng đều chậm rãi quỳ xuống. tại chỗ án sát sứ cũng xứng sở, hắn nuốt ngụm nước bọt, quỳ trên mặt đất nói, nam giang tỉnh đề hình án sát sứ ty án sát sứ liêu, bái kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế. nam giang tỉnh đô chỉ huy sứ ty đô chỉ huy sứ khấu kiến bệ hạ, vạn tuổi vạn vạn tuế. ngay sau đó. Cơ hội toàn trường tất cả mọi người, toàn bộ đều quỳ xuống, trừ những người tuổi trẻ kia, cùng Chu Đâu ngự sử. Tân Minh nhìn về phía Chu Đâu ngự sử, nhấp nô mở miệng, thế nào, Chu Đâu ngự sử, còn không biết chấm. Chu Đâu ngự sử giờ phút này cũng là biết xong, vội vàng quỳ xuống, hung hăng dập đầu nói. Bệ hạ, thần vừa mới mắt mở bệ hạ, thần biết tội. Chương 748, nguyên lai là bệ hạ đạo hố. Lúc này thời điểm, cái này Chu Đâu ngự sử biết mình không có khả năng tiếp tục chỉ hiệu bảo ngựa. Nếu như không tranh thủ thời gian tìm cái lý do, chỉ sợ hôm nay thần xong. Thế mà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 ngay sau đó hô to, bệ hạ, ta sai, tha ta một mạng dáng trước ta vì thảo dân đi bệ hạ. bệ hạ, tần minh vung tay lên, hai cái tướng lanh đem chu đông ngự sử dẫn đi, giơ tay chém xuống, thanh âm im bặt mà dừng. giờ khắc này, tại chỗ tất cả người đều sợ mất mật, mà tần minh dùng uy nghiêm ánh mắt quét qua tất cả người, tất cả mọi người đều dường như bị một cú vô hình áp lực bao phủ. đây chính là thiên tử chi a, không ít người cái chán toát ra mồ hôi lạnh, tâm ở bên trong thận trương. tần minh liếc nhìn mọi người về sau, ngay sau đó nhìn về phía lưu bố chính sử, nhấp nô mở miệng nói, lưu bố chính sử, thần tại. Lưu Bố chính sử quỳ tiến lên hai bước. Tân Minh mặt lạnh lấy, nói: "Hôm nay, đây là tiệc ăn mừng a, vẫn là lễ đính hôn." Cũng hoặc là nói, đây là hồng môn yến. Lưu Bố chính sử mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, vội vàng giật đầu, bẩm thánh thượng: "Cái này, là tiệc ăn mừng, chỉ là tiểu nữ vừa vặn có đính hôn, sau đó thì cùng nhau. Bất quá, không đính hôn, đây chính là tiệc ăn mừng." "A, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng chấm dễ lừa gạt? Chấm vì cái gì là bản. Ngươi lại không biết. Ngươi như là không biết, chấm liền nói cho ngươi, chấm là giúp Chu đại tướng quân lập bản, hiện tại, ngươi hiểu?" Tần Minh thoại âm rơi xuống, Lưu bố chính sử sắc mặt hoàng hốt, tiểu nói này, hắn liền lập tức minh bạch, Tần Minh đã đem tối nay của thế, nhìn tương đối rõ ràng. Nghĩ tới đây, hắn tranh thủ thời gian giao đầu. Thánh thượng anh minh, thần đã biết tội, cầu thánh thượng xử phạt. Tần Minh đem hai tay chắp sau lưng, nhấp nô nói, ngươi, cái gọi là tội gì? Bẩm thánh thượng, tội thần lãnh đạm các tướng sĩ, còn cố ý chèn ép chu đại tướng quân, thần biết tội. Lưu bố chính sử nói ra, Tần Minh cười lạnh, nhìn đến ngươi còn biết ta, vậy ngươi nói, trẫm nên xử trí như thế nào ngươi? Hồi, bẩm thánh thượng, tội thần toàn bằng bệ hạ xử trí.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 Đây chính là con số trên trời a, ai vì giác quan tùy tiện lấy ra 100.000 lượng bạc. Cho dù là bố chính sử, chỉ dựa vào đồng lộc cũng không có khả năng để hắn nắm giữ 100.000 lượng bạc. Bố chính sử là nhị phẩm, theo quy định, đồng lộc là 60 thạch hai bên, tại Sở Quốc, một thạch hai giá trị 1 lượng bạc, 60 thạch tương đương với 6010 lượng bạc. Một năm cũng mới hơn 700 lượng. Mười tuổi chưa qua 7.000 lượng bạc, 100 năm mới có thể có 70.000 lượng bạc. Hắn chỗ nào đến 100.000 lượng bạc nộp tiền phạt. Con biểu hiện nhẹ nhàng như vậy, giống như 100.000 lượng bạc cũng là hắn chín châu mất sợi lông đồng dạng. Lần này, có thể nói là không đánh đặc khai.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 cũng như thế, thu hoạch ngoài ý muốn. Thần Minh vừa cười vừa nói, Chu Linh Lung nét nết miệng, còn nói, vậy ngài liền muốn hồi hoàng cung. Thần Minh nói, ừm, nhanh nhất hậu thiên đi. Chu Linh Lung lại trầm mặc, Thần Minh cũng không lại nói cái gì, chỉ là đứng lên nói, không còn sớm, ngươi cũng trở về đi, nghỉ ngơi đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Chu Đại tướng quân mang theo hai mươi mấy cái tướng lãnh, cùng một số binh lính, mang theo Thần Minh hạ khẩu dụ, đem ngay tại bố chính sử ti ở lại hai ba cái địa phương quan viên, cùng với bố chính sử ti hắn quan viên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 cũng là đều lập tức quỳ xuống, sơn hồ và thuế. thần minh hơi hơi mở miệng, bình thân, tất cả mọi người lên, duy chỉ có những quan viên kia nhìn trung quanh, không biết bọn họ có nên hay không lên. thần minh nhấp đuôi nói, các ngươi tiếp tục quỳ. những quan viên kia nhất thời bất đắc dĩ, bên trong lưu tả bố chính sử cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, bệ hạ, chúng thần biết tội. ồ, tội gì? thần minh hỏi. lưu bố chính sử nói, tối hôm qua không nên, không phải cái này. thần minh bỗng nhiên mở miệng, không phải cái này. mọi người tại đây sưng sở, đây không phải là cái này, là cái gì? chẳng lẽ còn có các tội, không cần phải a. Sau đó, Lưu bố chính sử trả trả mồ hôi lạnh trên trán, nói, vậy hạ, chúng thần ngu dốt, không biết. còn, còn có cái gì chịu tội? Hừ, các ngươi sẽ biết. Đem đồ vật đều rất tới. Thần Minh nói ra, Chu đại tướng quân phất tay, một số binh lính đem một vài ngân phiếu mang lên. Những thứ này là các ngươi hôm qua giao lên tiền phạt. Thần Minh nhấp nô mở miệng, mười mấy cái quan viên đều mở miệng, là. Thần Minh gật gật đầu, nói, tốt, như vậy, Lưu bố chính sử, ngươi đem tại chỗ ba quan người, mỗi tháng nên có tổng lộc, cho chấm báo một lần. Mọi người nghe vậy giật mình, trong ngáy mắt ý thức được cái gì? Chương 750, Khải hoàn hồi triều. Nghe đến thần Minh muốn hắn đem bổng lộc báo một chút thời điểm, Lưu Bố chính sự cùng tại chỗ tất cả quan viên, trong ngáy mắt minh bạch hôm nay chuyện này nguyên do. Trong ngáy mắt, một đám quan viên phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Lưu Bố chính sự sắc mặt đều trắng sám, hắn mới hiểu được, tối hôm qua chính mình đáp ứng giao 100.000 lượng tiền phạt một khắc này, liền đã xong. Giờ phút này, hắn hung hăng bái tại trên mặt đất, trong miệng hô to, "Bệ hạ, thần có tội. Chúng quan viên cùng một chỗ bái hạ, bệ hạ, chúng thần có tội." Trần Minh cười lạnh một tiếng, "Có tội" Vẫn rất thành thật à? Làm sao? Các ngươi là cảm thấy, đế đô cách các ngươi rất xa, các ngươi nhất cử nhất động, chấm đều không quản được phải không? Đám quan chức run run rẩy rậy, giờ phút này hoảng sợ muốn chết. Vốn là tham ô chuyện này, thì Trang Nghiêm, Tần Minh làm hoàng đế về sau, càng là lấy đế đô làm trung tâm, ám vong phối hợp hình bộ cùng lại bộ, một mực chạy lấy quyết tán phương thức đối cả nước quan viên tiến hành điều tra cùng giám sát. Chỗ nói tình huống là tốt không ít, có thể cái này Nam Giang Tỉnh, tham ô nhưng như cũng a. Chấm tuyên bố các loại mệnh lệnh, không nghi tới, vẫn như cũng không thể đem các ngươi những thứ này người cho bắt ở, các ngươi, thật sự là không có đem chấm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 Giải thích cũng là chết. Giờ phút này, phía sau hắn những quan viên kia cũng đều hảo hảo cầu xin tha thứ, cũng không thừa nhận bọn họ tội, nhưng cũng không phủ nhận giải thích. Tân Minh trầm mặt nói, Chu đại tướng quân, phái người lập tức đi bọn họ những quan viên này trong nhà điều tra, phàm là ngân lượng các loại, toàn bộ tra gia phàm là tra gia ngân lượng vượt qua bọn họ làm quan nên có đồng lầu, liền từng cái dựa theo ta triệu luật pháp xử lý, nghiêm trọng người, trực tiếp chém giết. Đúng. Chu đại tướng quân đại a một tiếng, ngay sau đó mang theo các binh sĩ ra ngoài, mà Tân Minh cũng đứng dậy, rời đi lại sảnh. Những quan viên này cũng không dám động, sợ hãi trở lấy.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 Phải bố chính sử trong nhà đại khái hơn 900 trăm ngàn lượng, án sát sứ nhà cũng là 700 trăm ngàn lượng. Chu đại tướng quân chính mình cảm thấy cái số này quá khiếp sợ. Thần minh hít thở sâu một hơi, nhấp nô mở miệng, giết là. Chu đại tướng quân cảm thụ lấy mãnh liệt khí thế áp bách, cũng cảm giác áp lực rất lớn, lui ra khỏi nhà về sau, hắn mới trả tràng mồ hôi, nhanh đi làm. Một câu, Nam Giang tỉnh bốn cái đại tướng nơi biên cương, cứ như vậy không, còn chết 10 cái quan viên. Cái này cũng là hoàng đế uy nghiêm a, mà việc này cũng là lập tức truyền ra, to như vậy trực tiếp phụ thuộc huyện mấy triệu dân chúng. Rất nhanh liền biết hoàng đế đến bọn họ Nam Giang, đồng thời giết rất nhiều tham quan sự tình. Chuyện này, để dân chúng vô cùng hả giận, hiển nhiên bọn họ cũng là hận nhất tham quan ô lại. Bây giờ có thể trừ trị, tự nhiên đều vô cùng vui vẻ. Tân Minh tâm tình cũng khá hơn chút, bất kể như thế nào, lần này cuối cùng không có chứng trăm, mà đoạt lại gần 5 triệu lượng bạc, hắn cũng cùng Nam Quốc cái kia 100 triệu 2 đặt chung một chỗ, chuẩn bị ngày mai xuất phát hồi đế đô lúc, cùng nhau mang đi. Vào lúc ban đêm, Tân Minh vẫn là ở tại bố chính sự, lúc này Nam Giang không có mấy vị chủ quan.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 Tân Minh cùng Long Nguyên Soái, Tiết Nhân Quý, mang theo đại quân, hướng đế đô phương hướng mà đi. Bởi vì là trở về, cho nên liền không có nhanh như vậy, trên đường không dùng vội vàng đi. Như vậy, được đại khái 3 ngày, đại quân cũng là đến đô thành phụ cận, ngay sau đó phân tán, mỗi người hồi doanh đóng quân. Mà Tân Minh cùng Long Nguyên Soái bọn họ thì là trực tiếp tiến đế đô thành. Tân Minh tự mình đi tắc chiến chuyện này, đã theo nam Giang, chuyển đến đế đô. Khó trách trong khoảng thời gian này truyền luôn bệ hạ không để ý tới triều chính, hợp lý không phải không ý triều chính, mà là đi tắt chuyến a. Cái này khiến dân chúng cảm thấy cái này bệ hạ, thật đúng là không khiến người ta bất lo a.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 Những người áo đen này trên tay đều cầm lấy cung tiễn, nói cách khác, lầu một mai phục 50 cái sát thủ, lầu hai mai phục bốn năm cái cung tiễn thủ. Như là đến thời điểm từ bên ngoài trên đường cái đi ngang qua, cho dù thì là ngũ phẩm cao thủ, đối mặt nhiều như vậy cung tiễn cùng mai phục, trong lúc bối rối, cũng có thể không cách nào ngăn cản. Nghĩ tới đây, Tần Minh sắc mặt khó coi, tại Đế đô bên trong, thế mà còn có dạng này trắng trợn muốn ám sát công thần tổ chức, hắn không có phát ra động tĩnh, tiếp tục tại Tú Xuân lâu bên trong lặng lẽ đi tới, một gian phòng ước một gian phòng ước tìm kiếm lưu công công. Hơn nữa còn tại trong một gian phòng phát hiện mấy kiện áo đen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 trong phòng ván giường phía dưới phát hiện một cái có thể giấu người kế tiếp bốc tối bị trói rắn chắc trong miệng đút lấy đồ vật Lưu Công Công liền tại bên trong Lưu Công Công nhìn đến Tần Minh một khắc này ánh mắt đều trừng lớn Tần Minh vội vàng đem trong miệng hắn bố gỡ xuống một bên giải dây thừng một bên hỏi Lưu Công Công ngươi làm sao lại bị những thứ này người buộc Lưu Công Công cũng kích động nói vậy hạ Lão nô coi là không gặp được ngài lần trước ngài rời đi hoàng cung đi đảo quốc lúc trong cung đến cái ba cái lục phẩm cao thủ đêm đó Lão nô bị bọn họ đánh thành trọng thương chạy đi lúc hấp hối kết quả là bị những người áo đen này mang đi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 bất quá lại cũng vẫn là không có muốn lao nô mệnh như là lần này ám sát không thành công như vậy bọn họ vẫn là sẽ nghĩ biện pháp tiếp tục bức bách lao nô lưu hại ngài hoặc là dùng khác phương thức vẫn muốn sử dụng lao nô nghe nói như thế thần minh thở dài nói lưu công công ngươi chịu khổ không có đắng hay không liền là chết lao nô cũng không có khả năng phản bội bệ hạ lưu công công ngược lại cười tân minh cũng khẽ gật đầu ngay sau đó lại hỏi những thứ này là ai bệ hạ là thanh quốc áo đen dạy người áo đen dạy là thanh quốc quốc giáo giáo chủ là bọn họ quốc sư lưu công công nói ra tân minh ánh mắt sắc bén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 Bên cạnh cái kia nói, còn có một cái cục sắt, sau khi nổ tung, uy lực dọa người. Phía sau bọn họ, thần Minh ra vẻ kinh ngạc, có phải hay không a? Người áo đen kia quay đầu, nhìn lấy Tần Minh nói, thật, không lừa ngươi, vật kia giống như gọi súng lục, đánh ra ám khí, mấy chục mét bên trong nhẹ nhõm giết người, so trên tay chúng ta cùng tiến uy lực lớn nhiều. Khác một người áo đen nghe vậy, nhìn không được quay đầu, một bản nghiêm túc nói, súng lục còn không tính là gì, nghe nói Tần Minh có một cái vũ khí, ôm trên tay, phát ra cục cục cục thanh âm, cái kia đồ chơi, trong nháy mắt đánh ra vô số ám khí, có thể so với chúng ta mấy chục người cùng nhau bắn tên.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 thậm chí có người nói thật sự là rất giống đáng tiếc nguyên cái này rốt cuộc không phải người ta cái kia không có cách nào cọp cọp cọp đi thần minh cười các ngươi muốn nghe cọp cọp cọp đi tốt an bài ba